điện chủ vị kia đường công tử nhìn qua tuổi tắc cũng không lớn giang điện chủ nói nghĩ không ra hạ nguyện đảo vực thế mà còn có như thế tuổi trẻ cường giả chúng ta có phải hay không có chút quá khinh thị mảnh này khu vực hoang vu điện chủ nói điện chủ việc này có phải là được đi lên báo đường công tử còn nắm giữ chúng ta hạ nguyện đảo vực phó tổng minh chủ tự mình ban thẻ khách quý loại này cường giả chúng ta có phải hay không được giao hảo giang phó điện chủ nói chương sáu trăm m ư ơ i thu thập long cung ừ m lập tức đuổi theo bên cạnh liên lạc một chút nghe ngóng rõ ràng sở đường công tử tình huống điện chủ nói điện chủ đường công tử chân thực cảnh giới ngươi nhìn ra chưa giang phó điện chủ hỏi nhìn không thấu c h ỉ ít sinh cảnh cảnh giới điện chủ nói không phải nghe nói vượt ngoại đảo vực có đặc s ứ tới nếu không mời đặc s ứ tới tìm kiếm một chút giang phó điện chủ nói ừ m ta nhớ ra rồi nghe nói chúng ta đế quốc thiếu điện hạ liền cùng một cái gọi đường xuân có thủ phương g i a một trưởng lão đột nhiên nói nếu thật là hắn vậy thì có trò hay nhìn nghe nói thiếu điện chủ lần kia cho đường xuân khi dễ r ấ t h ả m liền hộ vệ đều chết hết mấy cái mà thiếu điện hạ cũng là trọng thương còn làm mượn hắc mã c h ấ n quốc ngọc tỷ mới thoát ra đi việc này chúng ta lập tức thông truyền trở về phương công tử cười lạnh nói cái này không biện phương chu thật phi p h ả m phẩm thuyền phòng lớn qua đi cùng chiến hạm có so sánh mà lại độ trước mặt lần đến cầm hải thuyền so sánh căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc đồng thời trên thuyền thế mà còn phân phối phải có một cái phạm vi nhỏ khu vực tiêu chí liên cầm hải thần nữ đảo vị trí đều tiêu đi ra năm biển long cung đại khái phạm vi cũng trên mặt đất tiêu trên có biểu hiện khó trách giá cả như thế đ ắ đỏ đây chính là thật to thuận tiện đường xuân bọn người một nhóm ta hoài nghi như thế đẳng cấp phi thuyền căn bản cũng không phải là hạ o nguyệt đảo vực đại sư thủ bút lúc này dương hồng thuyết nói ừ n bằng hạ o nguyệt đảo vực luyện khí sư thực lực căn bản là không đạt được loại tiêu chuẩn này chẳng lẽ phương này thuyền đến từ vực ngoại đảo vực hay sao n h i hồng nói rất có thể đường xuân nhẹ gật đầu tuy nói ở trên biển đi thuyền thỉnh thoảng hội đụng tới một chút cường hãn hải tộc sinh linh nhưng là lần này trước mặt lần cũng không đồng dạng bình thường chết giai chung giai trở xuống hải tộc sinh linh chỉ bằng phương chu tự thân hệ thống phòng ngự như vậy đủ rồi đến mức nói gặp gỡ cường đại hải tộc hung thú tưởng gây chuyện lời nói vậy bọn hắn liền xui xẻo sau một khắc liền thành n h i hồng vong hồn rời kiếm mà lại nhảy một cái q u a đi luôn luôn có một ít mắt không mở sinh cảnh thậm chí nửa sinh cảnh hải tộc hung thú tới nghĩ cách kết quả bọn hắn yêu đan toàn bộ bổ sung đường xuân chấp nhận không gian mà nguyệt ngàn cũng cảm thấy rất hứng thú thậm chí có chút không gây sự sinh cảnh hải thú cũng thành nàng thí kiếm thạch dừng lại cho hết ta dừng lại giơ hai tay lên đi thuyền một tháng sau thế mà gặp được một cái cầm hải đoàn hải tặc thuyền t i ê màu xanh ra trời uy phong bắt diện ha ha ha trên thuyền thế mà còn có xinh đẹp nương môn các huynh đệ chúng ta có diễm phúc nha nào đó độc nhãn hải tặc đầu lĩnh hèn mọn cười to mở bất quá sau một khắc nụ cười của hắn lập tức liền đọc lại huynh đệ đoạt bao nhiêu toàn bộ dâng tặng đi lên đường xuân một mặt tà ác cười nhìn lấy hắn sao dọn quá cuồng vọng quá phép lối thái không có phẩm a thế mà gọi chúng ta dâng tặng đi lên ha ha ha các huynh đệ bên trên đoạt nương môn lưu lại nam vàng d i ệ độc nhãn đây chính là cho cực kỳ tức giận đoàn hải tặc m ờ i mấy cái cao thủ đằng không mà lên nhào về phía hải không phương chu đường xuất hiện độc nhãn tên kia lại có nửa sinh cảnh thực lực chỉ bất quá sau một khắc tất cả đám hải tặc chỉ còn lại khóc cha gọi mẹ n h i hồng cùng nguyệt ngàn cùng bao nghị đánh bất diệt nhạc hồ mà độc nhãn trực tiếp cho nguyệt ngàn vớt đến trên thuyền lốp b ố t một trận tử hung hãn cái tát về sau độc nhãn thảm hề hề thành đáng thương đầu heo đường lão đại một mặt tà tà mà cười cười đại mã kim đao ngồi ở tiên thạch trên đế lão đại chúng ta có mắt không tròng ngài đại nhân có đại lượng độc nhãn bị đặt tại dưới mặt đất tranh thủ thời gian gạt ra khuôn mặt tươi cười một mặt dữ thợn thấy đường xuân quả muốn buồn nôn mà bao nghị cùng n i hồng đến đối phương thuyền hải tặc bên trên cướp sạch không còn nhìn xem thành đống g i à n h được linh thạch những vật này cho đem đến phương chu bên trên độc nhãn cũng không kịp thì đau bởi vì cái mạng nhỏ của mình còn tại trên tay người ta nắm ướt không muốn giảng cái này tà tà cười tiểu tử chính là mấy cái kia nương môn căn bản cũng không dễ chê ơ ơ. ngươi i phải Độc còn nhãn, không m u ợt a cùng các sao? sau một khắc ai nha hét thẳng một tiếng độc nhãn hạ thể chảy ra máu tươi tự nhiên bị nghi hồng một cốc hung á t dẫm trứng nát ta dùng đồ tốt đổi ta một cái mạng độc nhãn cắn răng một cái hét lớn lại không lộ ra bài vậy thật là phải xong đời mỹ nữ này thật thao đản a úc ngươi còn có thứ gì tốt có thể đáng ngươi nát mệnh đường xuân ngược lại là kinh ngạc ngươi yếu thể không giết ta mới được độc nhãn lắc đầu nói bá một tiếng giòn vang cho bao nghị làm một bàn tay ngươi còn có cùng bản ra đàm phán tư cách sao đường xuân cười lạnh ai chính là cái này đ ộ c nhãn há mồm phun ra một cái thủy tinh cầu tới đây là cái gì đường xuân hút tới hỏi vượt ngoại tiêu chí nghe nói bằng này cầu liền có thể đến thần bí vượt ngoại thiên thành đảo đ ộ c nhãn một mặt đau lòng nói vài thập niên trước ta cứu được một người người k i a gọi hồng tiêu hắn nói hắn là từ vượt ngoại thiên thành tới trước khi đi mời ta đi vượt ngoại thiên thành nói là bên kia phát triển không gian lớn hơn bất quá ta tạm thời không có đi ra chuẩn bị cho nên hắn cho ta cái này bất quá hắn có nói qua thật muốn đi lời nói ít nhất phải đột phá đến sinh cảnh trung g i a thực lực lại đi bởi vì h o à nhưng độ h k h ô rất nguy hiểm, h k ô là đất h c lực này tiêu cũng vẹn vẹn đánh dấu ra từ hạ nguyệt đảo vực hướng vực ngoại đảo vực bản đồ địa hình mà bên ngoài chính là một mảnh hư không đường xuân suy nghĩ nhiều am hiểu chút tỷ như chiêu vũ đảo vực địa đồ liền không có bất quá mặc dù là như thế hôm nay cũng coi là có đại thu hoạch đã c o i thu hoạch đường xuân theo hứa hẹn thả độc nhãn giá hỏa này còn thiên ân b ạ n tạ lấy chạy về mình thuyền hải tặc bên trên bất quá đường xuân không hải chi thuyền đi đến ngoài trăm dặm sau độc nhãn mới dám chỉ lên trời quát tiểu tử ngươi độc nhãn ra ghi lại ngươi lần sau đụng tới nhất định phải làng trì ngươi thật sao đột nhiên không gian chuyển đến một thanh âm độc nhãn xem xét lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh tranh thủ thời gian quỷ gối thuyền vòng tàu bên trên dập đầu không thôi bởi vì không chung xuất hiện một đôi quen thuộc mà đáng sợ đất tuy nói chỉ có một con mắt nhưng độc nhãn đối với nó không thể quen thuộc hơn nữa bởi vì tuyệt đối là tiểu tử kêu một con mắt mắt hướng phía độc nhãn nháy một chút da hỏa này lập tức cảm giác linh hồn bị trọng kích một chút giống như kem chút c h ó n g nặng qua đi mắt mới dần dần biến mất độc nhãn toàn thân mồ hôi nhỏ dọn đường xuân cũng tương đương cao hứng đây là mình luân hồi chi m u lần thứ nhất thi triển cự ly xa tinh thần lực công kích thế mà để độc nhãn cái này nửa sinh cảnh cự ly xa tinh thần lực công kích thế mà để đ ộ nhãn cái này nửa sinh cảnh cự ly xa tinh thần thụ thương chỉ bất quá tạm thời còn không có tìm tới công pháp mà lại đường xuân có chút hoài nghi cái này luân hồi chi mâu đến cùng là tiến hóa tới còn là vốn chính là dấu tại trong thân thể của mình nếu như nói vốn là dấu ở trong thân thể của mình vậy làm sao khả năng hoàng linh nhân kiểm tiến hóa lời nói còn có chút đạo lý bất quá ngẫm lại mình nghe hoàn cung trong sao trổi trạng đồ vật đường xuân cảm giác vật kia thực sự là thần bí hẳn là đi theo mình xuyên qua tới mà lại cái này luân hồi chi nhãn giống như cùng sao trổi trạng hình thành vòng xoáy có quan hệ hẳn là cái này mắt chính là biến dị sau vòng xoáy hình thành trên thực tế là một cái vòng xoáy vài ngày sau thuận lợi đến trung hải long cung không hải chi giới đò lặn xuống năm m chiều sâu bao nghị cùng nghi lan lưu thủ đường xuân mang theo n g u y ệ t ngàn nghi hồng cùng ngao lâm thẳng đến long cung dưới đáy mà đi nước này đối với ba tương lai nói hoàn toàn chính xác không có gì có thể tính khiêu chiến một đạo tránh nước thuật thi triển ra liền hạ đi giống thủy thuộc tính công pháp người trực tiếp liền có thể thi triển thủy đột thuật trung hải long cung còn là một mảnh huy hoàng vẫn như cũ đường xuân mấy người giấu tại c h i ế nhẫn không gian về sau ngao lâm ra mặt giả mạo một vị long vương thuận lợi tiến vào lòng cung trong kết giới cương đại thần thức quét qua thấy rõ ràng ngao quảng giá hỏa này giống như khôi phục được cũng không thể lắm bất quá quét qua bản thể hắn giống như bản thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bởi vì rút lại không ít mà này hàng giờ phút này đang ngồi ở long cung trên đại điện cùng mấy cái hạch tâm long vương thuộc hạ bố trí một chút nhiệm vụ lại quét qua thế mà không biết gõ đống thân ảnh quái lão bất tử này đi đâu chẳng lẽ chết không tại đường xuân suy nghĩ vậy liền t r ư ớ c cầm xuống ngao quảng ép hỏi lại nói tạo hóa đan trước tiên cần phải đoạt tới tay lão bằng hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến bất quá ngao quảng nghe xong phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên hai mắt hướng bốn phía q u c t nhìn hỏi ai ta đường xuân nhàn nhạt hừ một cái không gian nhất đạo v ậ t mẹo đường xuân mấy người xuất hiện ở trên đại điện ngao quảng xem xét trong tay một cái quang cầu ném đi nổ hướng về phía đường xuân mà phía dưới mấy cái long vương cũng đồng thời xuất thủ bất quá nguyệt ngàn khí thế cường đại gia lập tức ngao quảng một mặt kinh hãi mấy cái long vương cũng kém không nhiều thân sắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi tái n h ậ n bởi vì thân thể cho ép tới đều nhanh nát trong không khí t r u y ề n đến sắp nổ tung giống như thì thầm âm thanh tới đường xuân một cước đem ngao quảng đá phải dưới mặt đất mình đặt mông ngồi lên trên long ỉ sờ lên cảm thắm nói dễ chịu à. đem tạo hóa đan lấy ra nguyệt ngàn lạnh giọng hỏi các ngươi người nào mau chóng rời đi không phải chúng ta thái thượng trưởng láo trở về các ngươi một cái đều chạy không thoát nó hiện tại đã đột phá ngao quảng còn muốn v ô trương thanh thế một chút đi ngươi sao g ọ t đột phá một con sắp chết phá long còn vọng tưởng đột phá đường xuân cách không một quyền đánh cho ngao quảng long đầu đỡ ra huy quang trở tay một tách ra giam giáp một tiếng nao g q u ả n g một con sừng rồng cho đường lao đại ngạnh xinh xinh b ẻ gãy m á u tươi chảy r ò n g đau đến lao ra hỏa kém chút rơi lệ mà lại rất tự nhiên đường lao đại nghĩ đến tiểu long nếu không có tiểu long tổ long hồn bị gò đống thôn vệ dung hợp lao phá long chết sớm vểnh lên vểnh lên tạo hóa đan đ âu nguyệt ngàn con yếu vật kia không có thật không có nao g q u ả n g cơ to lớn huyết đầu một mặt đáng thương ẩm nguyệt ngàn so đường lao đại còn muốn hung ác gấp trăm lần trực tiếp bắt lấy nao quẳng còn lại một cái khác sừng rồng một tách ra tại nao g quảng giữa tiếng têu gào t h ê thảm g i a hỏa này biến không có rất long thấy một bên tiểu kỳ tim mật phát lệnh tranh thủ thời gian sờ soạn một chút mình độc giác quyết định gây ai cũng chớ chọc loại mỹ nữ này s á t tinh không phải cho nàng một cách ra lời nói chẳng phải là thành không có sừng kỳ lân a nao g quảng tại têu thảm huyết h n g mắt thế nhưng là liền dây r ù a phân đầu đều không có bởi vì nguyệt ngàn khí thế quá cường đại tạo hóa đ a n đâu nguyệt ngàn lệnh giọng hỏi tay mỏ lấy nao quảng cái múi chương sáu trăm mười một diện sát hổ hoàng ở đây ngao quảng rốt cục há mồm phun ra một cái màu đỏ cái bình giá hỏa này thế mà đem cái này ý tứ giấu ở trong bụng trước kia thế nhưng là giấu ở càn không trong giới chỉ làm sao mới một viên không phải còn có một viên sao đường xuân nghiêm nghị hỏi bởi vì muốn cho phụ thân đường tin là một m viên đường tin tuy nói còn trẻ nhưng cũng phải phòng bị v à n nhất không có a cho người khác cướp đi một viên ngao quảng một mặt h u h o à i không giống như là đang nói láo tiểu kỳ nghe nói uống long huyết lời nói có thể lớn thân thể đường xuân nói h ằ n cái này thân huyết kém là kém một chút bất quá nghe nói gân rồng xương ngâm rượu hương vị tương đương không tệ mà lại còn có thể luyện chế thành phẩm cấp đạt tới thiên giai nhất phẩm gân rồng roi tiểu kỳ cái này chó s ù gật gù đã ý ngao quảng nghe xong giống như bị người ra sức đánh một quyền giống như kêu lên ta thật không có là cái kia đang chết lôi công thiên cướp đi hổ hoàng lôi công thiên hắn lúc nào trở lại qua đường xuân s ữ n g sở mấy năm trước chuyện tên kia thần thái sáng láng giống như ăn xuân dược giống như thẳng đến chúng ta long cung mà tới húc đầu liền hỏi tạo hóa đan sự tỉnh về sau ta mới hiểu là nam hải long cung ngao thăng tên kia thấu nội tỉnh hắn muốn hại chết ta mà lao tổ tông lúc ấy lại không tại trong long cung kết quả bị hắn cướp đi một viên ngao quảng tức giận nói đem tạo hóa đan phương thuốc tử lấy ra đường xuân ép hỏi trên người ta không có tại lao tổ tông trên thân ngao quảng lắc đầu gò đống đâu đường xuân thúc hỏi đi chúng ta long tộc tổ điện ngao quảng hỏi gì đáp lấy ngày đó các ngươi nhỏ tổ long có phải hay không triệt để cho gò đống thôn p h ệ đường xuân một mặt â m lang l a n g ngao quảng thẳng đánh rông dài túi thấp đầu xuống đạo tựa như là cái này ta cũng không phải hết sức rõ ràng、ừ. mang t vài địa. ngày Xuân trụ cái long vương, về sau thuận lợi đến long cung tổ địa tại sâu đạt mấy vạn dặm dưới đáy biển không hải chi thuyền đành phải lơ lửng tại năm m đáy biển chờ lấy ni lan không nguyện ý đi ni hồng bản lĩnh tử quá nhỏ bé một chút đường xuân không nguyện ý để nàng mạo hiểm cho nên đường xuân quyết định tự mình đi liền thành một cái gò đống đường xuân hiện tại đã không đặt tại trong mắt con tiểu kỳ cùng dương tức cho đường xuân thu vào chiếc nhận không gian càng hướng xuống lặn nước biển áp lực càng lớn mà gò đống là long tộc trời sinh không thủy tộc cho nên ngược lại không có cảm giác gì đường xuân đem mai rùa khoác ở trên thân cảm giác kiện là không đồng dạng bởi vì rùa biển cũng là thủy tộc cho tới bây giờ đường xuân cũng không nhìn thấu quy láo cho mai rùa đến cùng đạt tới cái gì cấp bậc cuối cùng đã tới bất quá giống như sinh biến cố mà lại thật xa liền có thể cảm giác được dưới đáy biển dòng nước x i ế t giống như núi đè ép tới không tốt đã xảy ra chuyện gì ngao quảng sắc mặt đại biến một chút quét tới người nhà đường lập tức giật mình nó đương lại là hổ hoàng lôi công tiên chính cùng gò đống lao ra hỏa kia chiến thành một đoàn hai người là đánh cho khó phân thắng bại liền long tộc tổ địa kết giới đều đang r u n sợ t ừ n g đạo tối nghĩa phủ quang bắn lên kết giới đang vặt mẹo mà lại gò đống ra hỏa này chẳng những không chết thế mà còn đột phá đến không cảnh nhị trọng cảnh giới đường xuân dùng luân hồi chi mô nhìn lướt qua hổ hoàng lôi công tiên lập tức lấy làm kinh hãi gia hỏa này ít nhất thực lực không cảnh ngũ trọng so với mình cảnh giới cao hơn hai cái tiểu giai bất quá đường xuân cũng không sợ mình bây giờ có được vượt cấp chống đỡ thực lực đoán chừng là tại long tộc tổ đ ị a bên trong gò đống giống như có thể mượn tổ đ ị a một điểm vực khí cho nên khó khăn lắm cùng h ổ hoàng bất phân thắng bại hai tên gia hỏa cũng không biết được là vì cái gì đánh nhau dù sao chiêu chiêu đều là muốn mạng long tộc tổ đ ị a đang dên dỉ ra giải thể chức đáng sợ thì thầm âm thanh gò đống lại không đem tổ đ i ệ mắt g a ra bản hoàng đều rút người gân đảo người ra lôi công tiên gầm rú bàn tay thế mà hiện lên hiện huyết hồng mà lại không lâu trên đầu toát ra một đoá màu xanh lớn hoa tới g i a hỏa này thế mà đem bản mệnh mục hoa đều chỉnh ra tới bởi vì lôi công thiên là một cột tính bản mệnh chi hoa gọi mệnh mục đây là tu sĩ cường hãn nhất quyết đấu nay bản mệnh chi hoa một khi hủy diệt không sai biệt lắm đi nửa cái mạng mà gò đống g i a hỏa này thật sự là hoán thứ hai xuân một con sống năm sáu n g à n năm láo long chỉ gặp hắn b ô i rồng hất lên hiện ra bản thể tới cái tia khổng lồ long thân da trói mắt kim con tới một đoá màu vàng lớn hoa từ hắn long đầu bên trên xuất hiện giá hỏa này cũng lộ bản mệnh chi hoa tổ mắt cái gì đồ chơi đường xuân truyền âm cho nga quảng trước k i a tiểu long đưa cho ngươi long nhãn ngươi hẳn là có nghe nói qua chúng ta long tộc long nhãn thế nhưng là bà bối nhưng thật ra là tổ truyền xuống cũng không phải là mỗi cái long đều có chỉ có có được truyền thừa long tộc sinh linh mới có thể có được cái này long nhãn rất cường đại so phổ thông thần thức năng lực nhận biết cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mà nơi này là chúng ta tổ địa tự nhiên tồn tại tổ long chi nhãn cho nên xưng là tổ chi long mắt truyền thuyết cái này mắt rồng cũng biết tiến hóa giống như là công lực đồng dạng có thể chuyên môn tu luyện mắt dòng chi nhãn nghe nói tu luyện tới cấp độ cao lúc bên ngoài mấy trăm dặm ngươi nháy một chút mắt liền có thể giết người trong vô hình trực tiếp dùng đôi mắt giết người gò đồng nói ra hỏ a này một chút mê mẩn đường xuân nghe xong đương nhiên đại hỷ nó đương đang lo cái này luân hồi chi mâu không có tu luyện công pháp cái này không vừa vặn đưa tới cửa bất quá tạm thời còn được để hai gia hỏa này l i ệ u mình xuống dưới mới thành không phải mạng n ộ i ra ngoài tình huống không được tốt nếu là hai người bọn hắn liên thủ mình coi như nguy hiểm mà lại đường xuất hiện cái này long tộc tổ địa đối với người ngoài công lực có nhất định áp chế cho nên công lực tại tổ địa bên trong đoán chừng không thể toàn bộ vung ra tới không phải gò đống sớm thua ở lôi công thiên dưới lòng bàn tay một cái thủy chi bản mệnh chi hoa một cái là một gốc dễ mệnh chi hoa hai đoá cự tiêu vào không trung kịch liệt đụng nhau ra chấn thiên động địa đáng sợ thanh ngâm tới mà long tộc tổ địa kết giới đang vạt mẹo giống như mì vắt đ ồ n dạng không gian một trận lắc lư toàn bộ đáy biển đều đang rún sợ dầm dầm dầm. Ba ba ba. một canh giờ qua đi hai đoá bản mệnh chi hoa càng ngày càng nhỏ rốt cục cuối cùng va chạm hai đoá lớn hoa thế mà vỡ vụn hóa thành từng mảnh nhỏ hoa tách ra còn tại hướng phía đối phương hết sức công k í c h tới long chi tổ mắt mở ra d i ệ t sát người xâm nhập đúng vào lúc này gò đống trên mặt hiện lên một đạo âm trầm đáng sợ thần sắc há mồm phun ra một cái gì ý tứ hướng không chúng sắp vỡ gò đống giống to một tiếng v ớ i anh tại tổ địa trên không thế mà xuất hiện một con đáng sợ long nhãn long nhãn như thời không toại đạo lấy vũ lan ánh sáng người nhà đường quét qua lập tức kém chút giật này mình cho dù là cách thế giới nhưng là cũng có loại làm người lương lạnh cảm giác mắt rồng giống như có thể thôn vệ hết thảy liền thần hồn đều có thể thôn vệ hồ hoàng đình ép lôi công thiên cũng không tệ miệng hơi mở phun ra một cái lôi quang tiểu đ ỉ n h đ ỉ n h tại không trung p h ò n g lớn kim quang l ó e lên một đạo hổ ảnh hung hãng nào về phía không trung chi l o n g mắt hồ đình chẳng lẽ đỉnh này chính là lôi công thiên năm đó không chế hạo nguyện đảo vực chín đại đ ỉ n h hạch tâm mẫu đ ỉ n h hay sao đường xuân ở trong lòng suy nghĩ quan sát đến hồ đình hiện bên trên lại có đáng sợ một thanh khí bất quá đoán chừng đỉnh này cũng đã mất đi đối hạo nguyệt khu vực mượn dùng khí vận năng lực bởi vì phía dưới cựu đỉnh đều hư hại tự nhiên cái này hổ đỉnh cũng tác dụng không lớn bất quá mặc dù là như thế đỉnh này bản thân liền là cấp một thần binh đoán chừng so với mình thiên giai thần binh phong vân cười một tiếng kích còn mạnh hơn một chút không trường phẩm cấp đạt đến trong truyền thuyết huyền giai nhất phẩm thần binh không khí tại bạo tạc hai loại thần binh kịch liệt từ đấu cuối cùng ố、oh、hô、oh、một tiếng hai loại thần binh giống như đều bị hao tổn mà hai người cũng phun máu tươi tung tóe bang bang bang, bang. đường xuân buộc gò đống mở ra tổ địa chui vào địa hải thần c h â m đương lớn năm dùng hướng phía hai tên giá hỏa k i a là một hơi liền đập mười mấy lớn n â n g đánh cho hai tên giá hỏa chạy trốn chết hai người nếu như không có chiến đấu trước cùng đường xuân còn có thể đánh vào ngang tay gò đống tuy nói thực lực không đủ nhưng nơi này là hắn tổ đ ị a mà lôi công thiên thực lực đầy đủ cùng đường xuân đánh thành năm năm số lượng chỉ bất quá bây giờ không thành thực lực của hai người còn không bằng bình thường một nửa là tiểu t ử này lôi công thiên chúng ta nhất định phải liên thủ không phải hai chúng ta đều đem xong đời gò đống sắc mặt đại biến gầm thét lên lôi công thiên tuy nói không có đáp ứng nhưng là đã thao túng hổ đỉnh đánh tới hướng đường xuân phong vân cười một tiếng kích ra kích thế mà đằng lấy phong vân khí lóe lên liền đến lôi công thiên trước mặt âm một tiếng lôi công thiên lúc này bị xuyên thủng thân thể g i a hỏa này cũng rất quả quyết h o ạ c một tiếng toàn bộ thân thể hóa thành một giải huyết quang sừng sốt xô ra long tộc tổ đ ị a bỏ chạy mà đi nơi xa huyết đoàn bên trong truyền đến lôi công thiên cùng hống tiếng nói đường xuân tiểu nhi thu này nó năm t ậ báo gò đống sắc mặt đột biến như cương thi mặt lôi công thiên vừa trốn chính mình vận mệnh coi như thảm nha lao da hỏa giống như cũng hạ quyết tâm long nhãn loay lên không trung mắt dòng thế mà hướng phía trong thân thể của hắn bay tới bất quá đường xuân độ càng nhanh luân hồi chi nhãn mở ra kéo một cái thế mà ngạnh xinh xinh đem tổ long mắt nuốt chửng lấy đi vào bạo chết ngươi cái này quy tiểu tử gò đống khó khăn biết hôm nay hạ c h à n g khẳng định rất thảm lão long một mặt huyết lệ to lớn long thân nháy mắt càng phồng lên đi còn muốn bạo con mẹ ngươi nương đường xuân cười lạnh một tiếng toàn thân khí cơ khóa chặt gò đống luân hồi chi nhãn động lại gò đống toàn bộ to lớn long thân Tuy tạm nói luân nhãn còn n hồi chi nhãn tạm thời h k ô gò có không gian lĩnh vực năng lực, nhưng là, khóa chặt cảnh giới không bằng đường xuân, mà lại, công lực chỉ c khóa không không lĩnh nhưng gian năng bằng đường Xuân, giới lại, là, mà n bình thường thành lại ba gò đống còn làm miễn cưỡng làm được.、Ấm. Gò miễn đống là làm Ẩm. viên kia xe tải lớn long anh cho đường xuân móc ra long anh vừa đi gò đống lập tức như tiết khí chết ra long xẹp xuống tường tự bạo bởi vì đã mất đi lực lượng nguồn suối bất quá lao t h i ể u t ử thật đúng là quả làm thế mà một tiếng ầm vang thân hồn tự bạo ngược lại là làm đ ư ờ n cái một chút trở tay không kịp thổ tông ngao quẳng ở trong lòng khớp huyết kéo thảm bất quá gò đống long nhãn cuối cùng nhìn một chút ngao quẳng máng ngươi cái bại gia tử thế mà cấu kết ngoại tặc hủy diệt tổ địa bại gia tử gò đống thở dài một cái long nhãn bắt đầu khép kín bất quá ngay tại khép kín một gáy mắt long nhãn đột nhiên ra trói mắt huyết q u a n g tới toàn bộ long nhãn t h ế m à quỷ dị bắn ra đến trực tiếp liền đập vào ngao quẳng trên thân kim quang lân tránh long huy chất động ngao quẳng còn chưa kịp têu thảm một tiếng toàn bộ thân thể cho gò đống long nhãn xuyên thủng nổ nát một khối lớn chương sáu trăm m ư ơ i hai mắt rồng ngươi cái bại gia tử ngươi rốt cục chết tại ta gò đống phía trước ha ha ha chết được tốt bại ra gò đống cuồng t i ế u một tiếng long huyết như suối phun phun ra bài này từ ta là bị buộc tổ tông ngao quảng cuối cùng kêu thảm một tiếng n g h a đầu chết rồi a gò đống trong mắt lóe lên một chút hối hận cuối cùng còn lại một con long nhãn mở thật lớn chết không nhắm mắt ta bất quá đúng vào lúc này đường xuân hiện gò đống nổ tung thần hồn bên trong lại có một viên bụi bặm lớn long ảnh lóe lên một cái tựa như là tiểu long ảnh tử đường xuân tranh thủ thời gian thu nạ đem điểm ấy bùi b ằ n thu vào là người sao tiểu long đường xuân hỏi bất quá không có trả lời mặc kệ t r ư ớ c thu lại đưa vào tiểu hoa quả phúc địa ô n dưỡng sau này nhìn xem phải chăng có thể có biện pháp để nó phục sinh lần thu hoạch này xác thực phong phú t r ư ớ c ngao quảng gò đống hai người c ả n không trong giới chỉ hàng tốt thế nhưng là trồng chất như núi phàm là trong biển bảo vật trên cơ bản đều có thể tìm tới trong biển bảo dược linh thạch v v mặt khác ngao quảng gò đống long thể nhưng cũng là một tòa bạc hố đặc biệt là gò đống không cảnh nhị trọng long thể tuyệt đối là luyện khí bảo tài long huyết chức cho đường xuân chứa vào trong bình khoảng chừng mấy cái gian phòng như vậy hơn nhiều mà lại thế mà dưới đất còn hiện một bộ khổng lồ hổ cốt tưởng tượng minh bạch khẳng định là hổ hoàng lôi công thiên sảng hoảng sợ đào tẩu sau huyết n ụ c hóa thành huyết q u o n g đi mà cỗ này k h u n g xương lại là mang không đi cái này có thể cùng vũ vương chống đỡ hổ hoàng chi cốt tuyệt đối so gò đống long thân còn có giá trị hổ cốt có thể ngâm rượu nha đường xuân dùng luân hồi chi nhãn mảnh lướt qua lập tức kinh hãi lúc này truyền đến dương phi hùng tiếng kinh ngạc câm nói thật mạnh ngươi nói là cỗ này hổ cốt đường xuân hỏi không sai ta cảm thấy cái này thân hổ cốt trên thân tràn ra so xích hồng càng cường đại hơn khí cơ rất có thể là niết bàn cảnh hổ tộc sinh linh không xương dương phi hùng nói nghĩ không ra như thế vắng vẻ hạ o nguyệt đảo vực lại có mạnh như thế thân thủ người hơn nữa còn hiện hai cái thật sự là không nhìn tướng mạo cái này không có gì kỳ quái năm đó gia hỏa này vẫn là hạ o nguyệt đảo vực kẻ thống trị không có niết bàn thực lực cũng không có khả năng nhất thống bất quá chân chính nhất thống không có cũng không rõ ràng đường xuân nói khó trách chẳng lẽ thân thủ như thế người còn không thể nhất thống nho nhỏ hạ nguyệt đảo vực hay sao dương phi hùng c h ấ n kinh bởi vì còn có một cái vũ vương cái thế phong hoa đường xuân nói n g ư ơ i nơi này cũng có một cái vũ vương dương phi hùng một mặt kinh hãi thân hồn tại huyền quang trong hồ lô vạn b ẹ o lên lời này của ngươi ý gì đường xuân hỏi chúng ta bên kia cũng có được vũ vương rất nhiều truyền thuyết cũng có người nói t i ê u liền v ự c ngoại chi tinh mở ra sau truyền thừa chính là vũ vương truyền thừa cũng có người nói v ự c ngoại chi tinh b ố n chính là vũ vương mở ra một cái tu luyện không gian mà thôi dương p i hùng nói n ó nước dọn cái này vũ vương giống như ở khắp mọi nơi a liền v ư ợ ngoại đều có đường xuân quả thực trò kinh hãi một chút không riêng vực ngoại thiên thành đảo vực có nghe nói liền càng lớn chiêu vũ đảo vực cũng có vũ vương truyền thuyết dương vi hùng nói đường xuân cảm giác đầu mình nhanh lâm vào chập mạch tình trạng trong lòng đối vũ vương thực lực đánh giá lại tăng lên một tầng vũ vương a n g ư ơ i đến cùng loại cảnh giới nào đường xuân lần nữa dò xét long tộc tổ đ ị a cũng không biết cái gì có lẽ là cần long tộc huyết mạch mới có thể phát hiện một chút gì thu hoạch cũng không xê xích gì nhiều mà lại cái này long tộc tổ đ i ệ cũng thần bí hề, hề. có trời mới biết phải chăng còn có cái gì cường đại viễn cổ tồn tại thần linh tại cho nên còn là rời đi trước đường xuân hướng không b i ể n phương chu mà đi đến tiếp cận phương chu lúc đường xuân đột nhiên sắc mặt cứng đờ. lập tức thân thể lóe lên tiến b ả o con hàng này liếc một chút sắc mặt đại biến bởi vì bên trong thế mà không có bất kỳ ai mà trên mặt bàn lại là đặt một phong thư thượng thư ha ha ha đường xuân không nghĩ tới đi người tên cặn bã này người tên hốn đản đồ vật người làm nhục ta mà ta đoạn thê tử của ngươi chúng ta hiện tại không ai nợ ai con hảo huynh đệ của ngươi bao nghị ta trước mang đi chính hảo đồng hới tâm còn thiếu một cái nam buộc chờ nó năm ta dung hợp thành công hội trở về tìm ngươi cho đến lúc đó rút gân luận ra áp chế xương diệt s á m ngươi c h ờ ha ha ha còn có cái này không b i ể n phương chu đã cho ta hủy còn nói bên trong tài bảo ta ngươi lạc lạc không có gì cả ha ha ha ni lan cái này nương môn xú b à n nương ta muốn đào ngươi ra rút ngươi gân đường lão đại tại chỉ còn lại một cái s ắ c ngoài không biện phương chu bên trong gầm thét một quên xuống dưới một tiếng ẩm vang không biển phương chu thành mảnh vỡ đường xuân đổi mạng tìm lấy đi đồng h ố i tâm cũ quỷ dị vòng xoáy lưu thế nhưng là nghe nói trăm năm mới có một lần mà lại còn muốn cơ duyên xảo hợp đường xuân điên cuồng tại phương viên mấy vạn giảm hải vượt tìm kiếm thế nhưng là kết quả cũng không biết ni lan một chút vết tích giá hỏa này suy nghĩ rõ ràng ni lan khẳng định cùng đồng h ố i tâm cái kia ni lan có tâm linh cảm ứng cho nên nàng có thể trở lại đồng hới tâm mà mình lại là không cách nào đến bất quá đường xuân có chút thoải mái ni hồng tuyệt đối không có việc gì bao nghị hẳn là cũng không có việc gì chỉ bất quá tạm thời cách xa nhau mà thôi ni lan ngươi chờ x ú ố n g nơ môn chờ ta thực lực đạt tới đỉnh phong thời điểm đồng hới tâm ta đường xuân hội phán ó đường l a o đại ở trong lòng âm t h ầ m thể về sau ném ra mai rùa tới lóe lên tiếng tiểu hoa quả phúc điện về sau bắt đầu nghiên cứu lên luân hồi chi nhãn thôn vệ tổ long cái này mắt tới hiện con kia mắt còn tại dãy rủa lấy không chịu khuất phục bất quá tại đường lao đại dòng giã bỏ ra thời gian nửa năm qua đi long nhãn rốt cục cho luân hồi chi nhãn rung hợp sạch sẽ lập tức một đạo bí p h á p h i ể n lộ ra mắt r ồ n g thiên kinh thuật cái này mắt r ồ n g thiên kinh thuật phân sáu tầng tu luyện thành công tầng thứ nhất lời nói liền có thể gọi ra mắt r ồ n g nhưng là chỉ có thể là gọi ra mà cũng không có năng lực công kích nhưng là năng lực nhận biết lại là đơn giản hình thức ban đầu tầng thứ hai cự ly ngắn áp dụng huyễn thuật dẫn dụ năng lực nhưng chỉ có thể là huyễn thuật nếu như đối phương tinh thần lực mạnh có thể phá giải mà lại sẽ không đối với đối phương sinh tính thực chất tổn thương Đương nhiên, loại năng lực này loại lực tầng ạ i khoảng cách g phối hợp ợ lực l ư n thứ i ế n ba cự ly ngắn trực tiếp dùng mẫu nhãn thi triển tinh thần lực năng lực công kích tầng thứ bốn t ă m dặm khoảng cách thi triển tinh thần lực công kích huyễn thuật các loại có thể diệt sát cảnh giới so với mình thấp tu sĩ thần hồn bao quát hủy diệt tầng thứ năm phối hợp bản thân cảnh giới viễn trình tiến hành công kích diệt s á t tầng thứ sáu trực tiếp dùng mắt r ồ n hình thành bước đầu tinh thần không gian lĩnh vực năng lực khống chế phía dưới đường xuân liền ở tại tiểu hoa quả phúc địa chuyên tâm tu luyện mắt rồng t i thuật một năm sau gọi ra mắt rồng đương nhiên loại này mắt rồng là dung hợp luân hồi chi mô biến dị mắt rồng đường x u â n hiện năng lực nhận biết lại có đề cao mà lại tùy theo tinh thần lực cũng có chỗ tăng trưởng năm thứ hai phối hợp hoang cổ đại đế quyết cùng một chỗ tu luyện đạt tới tầng thứ hai đường xuân dùng này mắt rồng thành công nhiều loạn mấy cái nửa sinh cảnh hải tộc sinh linh để chính bọn hắn tàn sát lẫn nhau tuy nói không thể trực tiếp dùng mắt rồng diệt địch nhưng lại là có thể làm nhiễu bọn hắn thời gian lại qua một năm bất quá tầng thứ ba giống như không tìm được thời cơ đột phá đường xuân cũng liền tạm thời từ bỏ bất quá tuy nói còn không có đột phá tầng thứ ba nhưng là đường xuân có thể cảm giác được tinh thần lực của mình phương diện tuyệt đối đạt đến k h ô n g cảnh đệ lục trọng cảnh giới một chút quét tới hơn nghìn dặm hải vực đều tại mắt rồng bên trong cái này như trước kia thiên nhãn hoàng linh nhân mắt so sánh cường đại n lần không thôi đã mình trước kia hoàng linh nhân kiểm có thể huyên hóa ra phân thân đến nếu như có thể đem mắt rồng cũng dung hợp tại huyên hóa phân thân ở trong vậy cái này phân thân năng lực công kích chẳng lẽ có thể thực hiện khá xa khoảng cách công kích mà tại chưa thể đột phá tầng thứ 3 cơ sở bên trên thực hiện tầng thứ hiện chưa cơ công kích phá Đường bên nguyện vọng. sở lại ã o đ ý nghĩ này r ấ thực tốt, p í a gian một năm, gia hỏa hóa ra dưới dòng lại thời cái lại, tốn một mắt thành một thân trong. t năm, này công dung nhập huyện hóa ra một cái phân h đem Mà ở tiễn kết quả tương đương có hiệu quả huyên hóa mắt dòng phân thân thế mà có thể bay đến trăm dặm hải ngoại d i ệ t sát sinh linh đồng thời có d i ệ t sát sinh cảnh đại viên mãn sinh linh thực lực đã mắt dòng thiên kinh thuật chân chính tầng thứ ba tạm thời không thời cơ đột phá đường xuân cũng liền thu liễm hết thể về tới mai rùa bên trên bởi vì có khí thế mạnh mẽ tại n bất quá i kia hải lực sinh lượng i n h căn bản không tổng g hợp phương diện tuyệt đối tại vững bước tăng trưởng rốt cục bay ra cầm hải một ngày nào đó đường xuân thế mà thấy được ủi cổ thành đường xuân đột nhiên nghĩ đến thương hải tăng điền hảo hữu triệu đông dương năm đó không phải chính gặp lấy vực sâu chuột đất tộc nhân tứ ngược mà lại chuột đất tộc sinh linh trong tay cầm rất nhiều tấm thuẫn dạng đồ vật lại là cùng rượu thế ánh sáng cùng chất liệu yếu hư không bay qua đến vực ngoại đảo vực chữa trị rượu thế ánh sáng lửa xém lông mày cho nên đường xuân rơi xuống ủi cổ thành ngoài thành hiện trên tường thành thủ vệ sông nghiêm mấy vạn giáp vệ cùng một số cao thủ giống như bức tường người đồng dạng vây quanh ủi cổ thành mà một chút sinh tử cảnh cao thủ cũng ngự vật tại không t r u n g tuần tra ủi cổ thành thuộc về hàn quốc địa bàn theo năm đó thương hải tang điền nói qua hàn quốc có mấy cái đại ngu hoàng h ư n g lớn nhân khẩu càng là nhiều đến chục tỷ c h i cự đường xuân trực tiếp dùng thổ hành chi thuật tiến trong thành tuy nói tuần tra bên trong co cao thủ nhưng cũng không ảnh hưởng đường xuân tiến vào hiện trong thành dối tinh dối mù khắp nơi đều là sụp đổ phong ốc cùng từng đống phế tích còn có vết máu chưa khô máu tươi khắp nơi đều là mà một chút giáp vệ môn đang khẩn trương dọn dẹp từng cỗ chân cụt tay đức cái này đuổi cổ thành giống như thành sâm la địa ngục giống như vừa cho cái gì cấp sạch qua lao trương may mắn đế quốc thứ lao đại biển cả tăng điền đại nhân chạy tới không phải chúng ta đoán chừng đều không khác mấy một cái trung niên giáp vệ một mặt sợ nói đúng vậy a lão lý lão đại đồng thời còn mời tới m ộ ư ơ i cái cường giả cùng đi đến may mắn chúng ta thành chủ triệu đông dương cùng hắn là bạn tốt không phải ủi cổ thành đoán chừng phải toàn bộ xong rồi lao trương cảm thán nói thế nhưng là vẫn chưa xong a tuy nói hoàng đế bệ hạ bỏ ra nhiều tiền mời rất nhiều cao thủ tới gia nhập nhưng là c h u ộ t đất tộc lại là càng công càng mạnh mẽ đã liên tục tiến hành ba lần công kích mà lại bọn hắn toát ra mặt đất cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều chính là đế quốc thứ lao đại cũng cảm giác sâu sắc sầu lo a thành chủ bọn hắn khẩn cấp thương lượng qua về sau quyết định hai ngày nữa bỏ thành lao lý nói chương sáu trăm m ư ơ i ba diệt địa chủ tộc còn không phải sao chúng ta h ủ y cổ thành cũng có được hai trăm vạn con dân chết ba thành còn có hơn một trăm vạn thành này một vứt bỏ gọi chúng ta rời đi đâu a lao trương một mặt phẫn nộ bọn hắn quá cường đại thế mà chuyển ra một khối ngân sắc xà phiến vật kia hơn mười triệu phương viên chính là chúng ta tường thành cũng không chịu nổi loại kia v à chạm mạnh mẽ lực ngươi nhìn hôm trước một trận chiến đông thành không phải đụng phá một đầu dài đến nửa dặm lỗ hổng nghe nói loại kia thần binh chuột đất tộc sinh linh còn có càng lớn đến lúc đó cùng một chỗ lực chúng ta toàn bộ ủi cổ thành đoán chừng đều sẽ cho vỡ ra đi lao trương còn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút chờ lấy bỏ thành đi lao lý một mặt bi thương đường xuân bay thẳng phủ thành chủ mà đi người nào thương hải t ă n g điền thanh nhâm truyền đến đây đương nhiên là đường xuân cố ý tràn ra một điểm khí cơ để hắn hiện không phải hắn là không thể nào hiện đường xuân đầu hàng đi giao ra tất cả đồ tốt tới đường lão đại chơi trong lòng đến biến đ ổ i điều ra năm thành không cảnh tinh thần lực áp lực lập tức toàn bộ phủ thành chủ đều bao phủ ở giữa trong phủ cao thủ tất cả đều hoảng sợ nhìn qua không trung sắc mặt hoàn toàn thay đổi tưởng rằng chuột đất tộc cao thủ tới chuẩn bị tiến công thương hải tăng điền bày mệnh lệnh ha ha ha thương ca cũng đừng đối lão đệ ta động thủ a đường xuân hiện ra thân hình cùng tiếng một tiếng a là lão đệ ngươi a thương hải tăng điền chạy ra nhìn qua không trung đường xuân lập tức trên mặt c u n g hỉ cười nói tới tới tới ta giới thiệu cho các ngươi một chút hiện tại đế quốc học viện thứ lão đại sáu phương thịnh hội tranh bá thi đấu quán quân được chủ đường xuân là ta lão đệ lão ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đường xuân rơi vào trong phủ trên đại sảnh đường công tử mời lên ngồi triệu thành chủ một mặt cung kính lốp nhiệt tình bởi vì đường xuân sự tích hắn tại thương hải t ă n g điền người lao hữu này miệng bên trong nghe được nhiều hiện khác một số cao thủ cũng không có bao nhiêu cung kính tính đoán chừng là nhìn đường xuân tuổi còn rất trẻ nguyên nhân triệu thành chủ cười nói đường công tử năm đó đến cầm hải thí luyện đã từng nhắc lên năm biển lòng cung đại sự a ngươi chính là cầm hải vị kia đường xuân năm đó tạo ra thanh thế thế nhưng là kinh thiên động điện năm biển long cung đều xuất động trên trăm hải tộc binh mã tất cả cao thủ đều đứng lên một mặt kinh hãi ha ha ta mới từ cầm hải trở về tìm bọn hắn tính một cái nợ cũ đường xuân một mặt lạnh nhạt cười cười đặt m ô n g ngồi xuống tìm long cung tính sổ sách tất cả cao thủ đầu h ố c đều thiếu dưỡng đường ngắn tất cả đều có chút ngốc si lẫn nhau tính được thế nào l a o đệ kỳ thật thương hải tang điền cũng là một mặt kinh hãi bởi vì năm đó đường xuân mất tích thời điểm cũng b ấ t quá nửa sinh cảnh cảnh giới bây giờ căn bản liền nhìn không ra thương hải t ă n g điền cũng vừa đột phá đến sinh cảnh trung giai vốn cho rằng cái này đổi u tại đường xuân đằng trước nhưng điều cái này ngày xưa đế quốc thứ lão đại buồn bực sự tình giống như người ta đường xuân đã chạy tại đằng trước ha ha gò đống chết rồi ngao quảng cũng đã chết đường xuân cười nhạt một tiếng a gò đống đều chết rồi cái này thương hải t ă n g điền một mặt n gốc xi、si, bởi vì chỉ có hắn biết gò đống có bao nhiêu đáng sợ gò đống ai vậy triệu t h à n h chủ không biết được một con sống sáu n g à n năm láo long hoàng thương hải tăng điền lọt một câu toàn bộ đường im lặng từng cái cao thủ toàn bộ không tự chủ được đứng lên tất cả đều còn con thân thể ngơ ngác nhìn đường xuân một mặt h ã i nhiên càng nhiều hơn chính là cung tính sau một khắc đường lão đại đương nhiên thành trung tâm nhân vật nghe nói các ngươi yếu bỏ thành ha ha ha lão đệ tới còn vứt bỏ cái gì thành bất quá lão đệ ngươi bây giờ đến cùng đến loại cảnh giới nào rồi cái này thế nhưng là quyết định chúng ta vứt bỏ không bỏ thành nhân tố thương hải tăng điền cười nói qua loa hoàn thành đi Cung đúng ế quốc Xuân ngốc cười c đã Đường Điền từng Thương Tăng một người khai sáng không bệnh nói, Thương Hải tăng điền lại ngốc ngây khai sai Hải lại dại lắm. t đột h i ê n n đ ứ lên, lao lớn bàn một cái, cười như điên nói, cái kia còn vứt bỏ cái gì thành, chúng ta tiến chuột đất tộc lao tổ đi tới bọn chúng, những này tạp Đường Xuân đến vô vứt vũ bỏ một chuột tộc ta giết đất tổ tới tạp cái, cười cái cái cực cổ thoái. kia đi Đúng khí. gì sĩ rồi học viện hết thể mạnh khỏe đường xuân hỏi hiện tại không rõ ràng ta một tháng lúc rời đi hết thể bình tĩnh mà lại các huynh đệ của ngươi tất cả đều có chỗ đột phá mà lại bọn hắn n g h i nhiên thành học viện trung kiên phân tử cựu liên hắc bạch viện trưởng đều cảm thán nói là ngươi cho đế quốc học viện mang đến sinh cơ cùng hy vọng chỉ bất quá năm đó ngươi mất tích thế nhưng là lo lắng hai đại viện trưởng còn bi thương nhiều năm cuối cùng đạt được từ phía trên một liên minh truyền về tin tức mới hiểu được ngươi về tới đại n g u hoàng triều mọi người cũng liền bất lo tu luyện chỉ bất quá vũ mị nhi một mực nhao n h a u muốn đi qua bất quá bị vũ viện trưởng cứng rắn để lại thương hải tăng điền cười nói mặc ra vị lão tổ kia trở về chẳng lẽ không có đến tìm sự tình đương xuân hỏi còn có thiên n u y ễ n học viện đoán t r ư ờ n g bọn hắn cũng coi n h ã tuyến cho rằng ngươi chết rồi cho nên tạm thời bình tĩnh chỉ b ấ t quá thiên địa sẽ một mực tại điều tra lấy học viện thương hải tăng điền nói thiên địa sẽ ta hiểu được đường xuân nhàn nhạt hừ một tiếng một vòng sát cơ từ trong mắt lướt qua sáng ngày thứ hai đường xuân dẫn đội thẳng đến vực sâu mà đi vực sâu lại là một cái nghiêng nghiêng khe hở khu vực một mực thuận nghiêng dưới cái khe đến lòng đất vạn mét chỗ sâu mà lại nửa đường cũng không phải là xuân s ẽ đi xuống rất nhiều nơi vặn vẹo lên thậm chí còn có thể đến cái góc chín mươi độ lớn chuyển hướng đồng thời có chút cái hố đột ngột lần i h i này bên thường cạnh công kích cấp độ tiện tay bạn càng nhiều mà lại người phòng thủ thực lực cùng người phòng thủ số lượng đều là phía trên gấp mấy lần mà lại còn muốn phòng bị ngân sắc độc tố triệu thanh chủ nói ngân sắc độc tố chẳng lẽ chính là trước kia đại ca chúng qua cái chủng loại kia sao đường xuân hỏi không đồng nhất dạng một điểm những cái kia ngân sắc độc tố tựa như là một chút nhỏ bé côn trùng tạo thành chỉ c h ỉ đều giống như một chút xíu ngân sắc dạng bụi bặm mà bọn chúng thường thường đều hòa vào chuột đất tộc sinh linh công kích ở trong bất quá chúng ta mặc lên một loại đặc chế phòng hộ áo lại thêm chân nguyên cương cháo liền có thể phòng ngừa thương hải tăng điền nói mỗi người chỉnh xuất một kiện quần áo màu đen mặc lên bất quá đường xuân không có nhận lão đệ còn là mặc cười Thương、Hải、Tăng Điền nói. là vào đi. Hải không sai đích ư ờ n Xuân g bá k h thật tay áo. n i là chúng ta diệu thế ánh sáng trong phi thuyền cố hữu trung độc đây là chúng ta di thổ thành bản nguyên độc đồng thời ta có cái cảm giác kỳ quái tại cái này sao â u đ lại thành bồi dưỡng rồi đường xuân hỏi ngược lại diệu thế ánh sáng vẫn lạc tiếp cận vào năm mà lại cũng không phải chính thể tuế nguyệt vô tình không có khả năng còn sót lại nhiều như vậy bản nguyên độc cho nên rất có thể là bản nguyên độc nguyên b ồ i dưỡng ra được cho nên cái này bên ngoài trong công kích ngân huy đ ộ c uy lực thì nhỏ hơn nhiều n ệ n thiên đào nói đối với trên đường p h ụ c kích tại đường xuân ánh mắt phía dưới thật không có tổn thương thuận lợi đến lòng đất phóng nhãn lái đi toàn bộ lòng đất thế mà ngân sắc một mảnh cũng không cảm giác được â m ú giống như có mông lung ánh trăng tại chiếu sáng giống như thế nhưng là lòng đất không gian bên trong cũng không có trang sáng treo trên cao cũng có vẻ có chút quái dị mà lại lòng đất không gian cũng không phải là đặc biệt lớn Bởi vì, c h í nếu h giữa con lấy cứng con rắn lấy như đá cách trở. Tựa n ngươi có thể sử dụng đầu ngón tay đâm thủng lợi nói vậy chúng ta làm chút uy lực lớn nóng này phù chẳng phải là toàn bộ được cho nổ sập không thành thương hải tăng điền nói ha ha đại ca ngươi không biết chút gì sao đường xuân hỏi chính là cảm thấy đặc biệt cứng rắn thương hải tăng điền s ữ n g sở ha ha về sau đường xuân tăng thêm điểm lôi cương vách đá thành công đâm thủng đường xuân nhìn một chút minh bạch bởi vì cái này toàn bộ to lớn lòng đất quạng sắt toàn bộ trải qua một loại thủ đoạn đặc thù dung luyện gia trì gia trì qua như thế công trình vĩ đại phải cần bao lớn lực lượng mới có thể gia trì hoàn tất đ a phải biết ngươi bây giờ nhìn thấy lòng đất không gian mặt ngoài chỉ có trên trăm triệu phạm vi nhưng là trên mặt đất chuột tộc không gian sinh tồn bên trong như loại này hang động thức không gian không hạ hơn ngàn cái cái này phạm vi lớn bao nhiêu mà lại theo chúng ta đ o á n c h ừ n g chúng ta vẫn không có thể hoàn toàn thăm dò xong bọn hắn không gian sinh tồn còn có thật nhiều địa phương thần bí cùng hạch tâm tầng cũng không thể bị hiện theo sơ bộ phân đ o á n c h ừ n g toàn bộ lòng đất không gian không hạ vài trăm dặm so với chúng ta ủi cổ thành phạm vi còn một lớn vài trăm dặm phạm vi đều g i a trì tiên là cần cao bao n h i ê u thân thủ triệu thanh chủ hiển nhiên cũng không dám tin tưởng ha ha điều này nói rõ cái này dưới đất trong thành có cấp cao thủ mà lại còn không chỉ một cái hai cái cao thủ thực lực là các ngươi không thể tưởng tượng các ngươi cho rằng rất khó làm được sự tình đây đối với bọn hắn lại là v ớ y tay một cái mà thôi mà lại lòng đất này không gian tồn tại niên đại thế nhưng là không lâu trải qua nhiều năm kiến thiết sẽ có như thế quy mô cũng bình thường đường xuân nói lập tức triệu đông dương bọn hắn con n g ư ờ i t r ư ừ n g lớn thế nhưng là nhiều lần cùng bọn hắn giao thủ qua đi chúng ta cũng không biết tuyệt đỉnh cao thủ giống đường công tử dạng này nếu như có chúng ta ủi cổ thành sớm tiêu diện triệu đông dương có vẻ như còn không dám tin tưởng ha ha nói câu không xuôi thai đó là bởi vì bọn hắn khinh thường tại cùng các ngươi một trận chiến hoặc giả thuyết là bởi vì cái gì sự tình giang buộc lấy không cách nào đi ra cùng các ngươi một trận chiến trừ phi là gặp gỡ t hai họa ngập đầu loại kia mới có thể đi ra đánh một trận đường xuân cười trong lòng nghĩ đến năm đó diệu thế ánh sáng hủy diệt thời điểm cái kia mất tích thuyền trưởng cùng còn có mấy cái phó thuyền trưởng theo nện tiên đảo nói phó thuyền trưởng liền có được k h ô n g cảnh thực lực người thuyền trưởng kia thực lực nếu thật là tên kia còn may mắn lấy lời nói chính là hôm nay mình diệu thế ánh sáng số tám cũng có phiền thức t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i bốn thuyền trưởng xuất hiện n h ệ n thiên đạo các ngươi diệu thế ánh sáng số tám thuyền trưởng vốn là các ngươi hồng hà n h ệ n tộc tộc vương chu cộ lực thực lực của hắn đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào đường xuân hỏi ta không rõ ràng tuy nói ta là diệu thế ánh sáng số tám người điều khiển nhưng là chúng ta người điều khiển cũng có mấy vị mà năm đó ta cũng liền sinh cảnh thực lực sao có thể thăm dò ra chúng ta tộc vương chân chính bản lĩnh tử mà lại phó thuyền trưởng đều có không cảnh nhị trọng thực lực người thuyền trưởng kia khẳng định lợi hại hơn nhiều nhận t i ê n đạo một mặt e ngại hít mũi một cái đạo mùi vị c ă n g động không tốt giống như có số lớn độc nguyên đến đây ừ m có cao thủ tới đường xuân sống hiện ha ha ha triệu đông dương đến hay lắm lần này các ngươi dốc toàn bộ lực lượng chính hảo tiêu diệt các ngươi chúng ta vừa vặn đi ủi cổ thành c ấ ớ p sạch từ đó về sau ủi cổ thành quanh mình mười thành còn có cái gì lực lượng nhưng ngăn cản chúng ta đ ừ n g tưởng rằng mời tới thương hải t ă n g đ i ể n vị này năm đó đế quốc học viện thứ lao đại liền có thể bắt chúng ta thế nào hôm nay ta đến một nhàn liền để ngươi tới đi không được đến một nhàn cùng thiếu ra hỏa này toàn thân hất lên vậy bà phiến đ ầ u chuột nhân thân mang theo hàng vạn con chuột đất tộc sinh linh tấn công đến đây mà lại tại những sinh linh này trên không có lít nha lít nhít ngân huy côn trùng giống như không chung máy bay ném bom phát thiên cái địa mà tới những này ngân sắc côn trùng cái đầu l tiền lớn hơn nhiều có gạo hạt kích cỡ tương đương đến một nhàn việc này bên trên còn hữu tính đến được đ ư ờ n g xuân cảm thấy b u ồ n cười đến một nhàn ha ha chuột đất tộc bởi vì là chuột nha cho nên đổi cái âm lấy số làm họ cái này đến một nhàn thế nhưng là sinh cảnh đại viên mãn cường giả còn giống như là vượt sâu tổng hộ tôn giả lần trước hắn xuất động một cái kem chút sẽ phá hủy ủi cổ thành chúng ta toàn bộ hợp lực mới đánh lui hắn lần k i a là bởi vì trên mặt đất có ánh mặt trời tương trợ lần này tại trên địa bàn của nó chúng ta phải cẩn thận một chút thương hải tăng điền nụ cười thu liễm một mặt ngưng trọng mà mang tới những cao thủ tất cả đều một mặt ngưng trọng tùy thời chuẩn bị xuất kích xem ra diệu thế ánh sáng tàn phiến cái này dưới đất thành tuyệt đối rất nhiều ngươi nhìn đến một nhàn trên người lân giáp chính là dùng tàn phiến bên trên vật liệu mài chế ra quái chúng ta diệu thế ánh sáng chế tác vật liệu trừ phi là thiên cơ tộc nhân khắc luyện khí sư là không thể nào chế tác chẳng lẽ cái này dưới đất trong thành có tiên h cơ tộc đại sư hay sao n ệ n tiên đ à o khiếp sợ các ngươi không nên động thủ ta một người tới đường lão đại khẩu khí lớn vô cùng triệu đông dương đô không khỏi nhữ mày đường công tử còn là hợp kích uy lực lớn số này một nhàn thế nhưng là cái thế cường giả nào đó cao thủ tương đương lo lắng không có việc gì ta tưởng nghiên cứu một chút đến một nhàn đường xuân cười lạnh một tiếng không gió cũng dậy sóng đưa ra không chung xuất hiện một bàn tay lớn che trời rộng chừng hơn mười triệu mà lại cự thủ bên trên có nhàn nhạt lôi cương hòa vào mặt ngoài hốt không gió cũng dậy sóng quấn lên c h ạ m đất xuống thành bình tĩnh phong trào tại đường lao đại có thể sánh vai không cảnh ngũ trọng thân thủ phía dưới một cái không trung lỗ đen ra đến một nhàn bản năng dừng bước một mặt hoảng sợ nhìn một chút trên đỉnh đầu to lớn bàn tay bản nguyên độc chúng ra đến một nhàn kêu to một tiếng lít nha lít nhít ngân huy nào vào phía trước bất quá vẹn vẹn vài giây đồng hồ đường lao đại không gió cũng dậy sóng hình thành gió xoáy cường thế liền quét sạch sành xanh, xanh. tất cả trùng tộc bao quát chuột đất tộc sinh linh bao quát đến một nhàn đến đông đủ đường lao đại trong lòng bàn tay đến một nhàn cho đường xuân đá đi ra về sau bàn tay một nắm lôi cưng ơ một lốp bốp liên tục xào lăn âm thanh truyền đến những cái kia trùng tộc cùng chuột đất tộc sinh linh còn chưa kịp kêu thảm tất cả đều hóa thành điểm điểm bã vụn tại lôi cưng ơ bên trong hóa thành hôi phi yên diệt mà trùng tộc bản nguyên độc cho hồng tinh thiên vương đ ỉ n h hấp thu đi b ả o sau này sẽ thành đường xuân tu luyện độc công phân bón chiêu này thấy triệu đông dương mang tới hơn ngàn cao thủ bao quát thương hải tăng điền tất cả mọi người n ẹ n h ọ n h ì n chân chối dương miệng thật to toàn bộ thành dây điện gậy tre ai chúng ta đánh ra thấp đường đại sư thực lực triệu đông dương thở dài t ố t buổi tối hôm nay liền muốn chân chính tổ diện bọn hắn nào đó cao thủ hưng ơ phấn kêu lên người trẻ tuổi người đem lọt vào thành chủ nhất tàn khốc trừng phạt đến lúc đó chính là thần hồn đều đem rút ra nấu luyện đến một nhàn đầu sắc miệng mà hô bất quá g i a hỏa này kỳ thật sớm bị dọa vỡ mật bởi vì đường lão đại quá cường hãn người ta liền ra một con bàn tay liền đem đến một nhàn lợi hại nhất thành dưới đất thân vệ quân đoàn xử lý mà lại t h ư ợ n h ư là một cái không có lưu lại t i ê u liên bọn hắn toàn lực dựa vào ngân huy trùng quân đoàn đều không thể may mắn thoát khỏi chuột đất tộc thuộc về yêu thú một loại cái này yêu anh vẫn là có thể hấp thu đường xuân cười lạnh một tiếng ngón tay n h ấ c câu đến một nhàn tại kêu t h ả m bên trong nguyên anh cho đường xuân móc ra ném vào chiếc nhận không gian mà toàn thân ý giáp cho đường xuân t r o à n g xuống tới ném vào rượu thế ánh sáng tàn phiến bên trong âm một tiếng liền cho hấp thu qua đi mà lại rượu thế ánh sáng thế mà tại hưng phấn run rẩy một con to lớn chuột trở thành bã vụn ném trên mặt đất triệu đông dương bọn người thế mà ong tuân ra mà lên thẳng đến đem đến một nhàn d ấ m thành bùi bặm mới ngừng thứ nhất xem ra ủi cổ thành nhân dân là bị hại nặng nề k i a là phẫn nộ tới cực điểm đối một cô thi thể cư nhiên như thế tàn phá bởi vì triệu đông dương một nhà toàn bộ bị độc thủ phía dưới chia mấy khối chiến trường toàn diện kéo ra c h i ế n màn dưới nền đất lập tức là trấn thiên động điện mà đường xuân chuyên môn n h ặ t cao thủ làm mà lại nơi nào có ngân huy độc xuất hiện ra hỏa này liền xuất hiện thu nạp mà chuột đất tộc sinh linh rửa vào lớn nhất ngân độc đã mất đi tác dụng cái này tại những cao thủ hợp kích lực dễ như chở bàn tay một mảnh đổ xuống、ừ. đúng vào lúc này mọi người đụng vào một cái rộng chừng hơn ngàn trượng lô lớn trong huyện một đạo tiếng hử lạnh hàn cốt chuyển đến một cái cao cao có tháp nhọn trên nóc nhà đứng một cái hất lên toàn thân h h y nam tử trung niên nam tử mặt kia giống như cho cái gì từng tiêu hủy giống như mấp mô lộ ra tương đương dữ tợn đáng sợ đã tới tất cả đều phải chết nam tử á o đen cười lạnh một tiếng một đôi mắt lạnh lẽo quét về đường xuân bất quá sau một khắc nam tử hơi nghi hoặc một chút còn lắc lắc đầu a phó thuyền trưởng lúc này n h n t i ê n đạo thanh em run dậy kêu lên diệu thế ánh sáng số tám phó thuyền trưởng đường xuân cũng là xứng sở hỏi không sai hắn cũng là chúng ta trong tộc cao thủ năm đó liền đạt tới không cảnh nhị trọng cảnh giới tên là nhện sinh quân nghĩ không ra hắn thế mà cũng không chết quái sao có thể sống trên trên vạn năm a nhận thiên tiếng sóng âm đánh lấy tránh hừ đường xuân cười lạnh một tiếng vãng sinh một quyền mang theo hủy diệt thiên địa chi thế quần bạo mà đi bay một tiếng toàn bộ không gian giống như đều cho vặn vẹo biến hình một quyền này kẹp lấy lôi cương lực phá hoại cực lớn mà lại Đường Xuân một ở ra mắt dòng khóa mắt m chặt dòng nhện sinh quân. Liên một quyền lập tức xuyên thủng hắn thân thể. Mà một quyền này n t mang, mang tới h thể. n Mà m rung động thật lớn chịu thành chủ bọn người toàn bộ trận tròn mắt ngơ ngác nhìn một quyền kia tạo thành uy lực một con nghiện hình thể nguyên anh chạy tới liền muốn trốn bất quá đường lão đại sao có thể để nó chạy bàn tay dôi ra nắm tiến khô lâu hồn khí bên trong theo tiến vào hồn khí cao thủ cảnh giới đề cao khô lâu hồn khí đã thành gân gà có chút lực bất tòng tâm đường xuân một mực tại cân nhắc lại luyện chế một phẩm cấp cao hơn hồn khí chỉ bất quá hồn khí đối tài liệu yêu cầu quá cao tạm thời còn không có tìm tới tương ứng vật liệu n ệ ậ n t i ê n đ à o càng thêm trận tròn mắt vốn là còn một chút phản bội chạy trốn tâm cái này cho hết r ồ i tắt được sạch sẽ n h ậ t i ê n đảo bi a y hiện mình chút thực lực ấy tại đường xuân trước mặt giống như đom đóm cùng hạo nguyệt làm vẻ vang căn bản cũng không có lật bản khả năng đây là người làm sao nào đó trưởng lão thầm nói ai chúng ta thật đúng là hết ngồi đ á y giếng triệu thanh chủ vừa khôi phục bình tĩnh cựu liền thương hải t ă n g điền cũng là sửng sốt nửa ngày người trẻ tuổi người rất mạnh lúc này một đạo tiếng h ừ lạnh chuyển đến một cái đầu đỏ cả da hỏa hất lên một thân áo đỏ xuất hiện ở không trung giống như hắn m u ố n là tại bên trong không gian này giống như quét xuống một cái đường xuân biểu lộ cũng ngưng trọng lên thuyền trưởng chu cổ lực nhận thiên đ ả o thanh â m lại chuyển tới cực đoan sợ hãi ừ n không cảnh ngũ trọng hoàn toàn chính xác cường đại đường xuân h ừ lạnh một tiếng tiểu tử ngươi là yếu bản thuyền mọc ra tay còn là tự động đầu hàng bản thuyền trường còn thiếu cái phụ tá ngươi cái này không cảnh ba tầng cảnh giới miễn cưỡng còn t ấ u hỏa chu cổ lực nhàn n h ạ t khe nói khi thế cường đại ép tới thương hải t ă n g điền bọn người loan liều yêu bất quá đường xuân vung tay lên cố khi ép cho triệt tiêu chu cổ lực ngược lại là sưởng sốt một chút biểu lộ lại có chút ngưng trọng lên mắt rồng xuất hiện khóa chặt chu cổ lực mà đường xuân lại là một quyển vãng sinh một quyển lần này dùng toàn lực vê anh song p ư ơ n g các lớp loại eo thế mà thực lực tương đương chu cổ lực trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc tay ném đi một mảnh ngân quang hiện lên đĩa bay tàn phiến xoay tròn lấy như thiên giai thần binh phi cắt tới toàn bộ không gian đều cho hắn cắt đứt lái đi mà lại tại mấy trăm trượng phạm vi bên trong gia hỏa này lại có một chút hình thức ban đầu không gian lĩnh vực năng lực đường xuân cảm giác được tại chu cổ lực không gian lĩnh vực bên trong huy q u y ể n có chút cố hết sức may mắn mắt rồng thuộc về tinh thần lực phạm vi mà chu cổ lực hình thức ban đầu không gian lĩnh vực năng lực chỉ có thể khóa chặt chân nguyên mà không cách nào khóa chặt tinh thần lực huyễn thuật xuất hiện cụ nhạy lực lập tức không nghĩ tới đường xuân co chiêu này nhìn chăm chú về phía ánh mắt của hắn nhất thời mắc lửa hai tay của hắn vung lên hướng bốn phía làm ra mấy c h ụ c quyền tại bành bịch nổ vang bên trong chuột đất tộc sinh linh nhao n h a u thành một đám huyết vụ mà thành dưới đất cũng đang rên rỉ bên trong sụp đổ xuống dưới thuyền trưởng chúng ta là của ngài thuộc hạ a nơi nào đó chuột tộc sinh linh kêu to bất quá sau một khắc tại chu cổ lực thiết quyền bên trong thành huyết vụ chu cổ lực giống như như bị điên toàn bộ hướng phía người một nhà hạ thủ thấy thương hải tăng điền bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn biết chắc là đường xuân dở cho quỷ không khỏi từng cái trên mặt đều sinh ra cực lớn kiên kỵ ánh mắt tới người trẻ tuổi này thật là đáng sợ mắt r ồ n g tầng thứ ba huyễn thuật phương diện tuy nói đường xuân không cách nào trực tiếp tổn thương chu cổ lực nhưng là lại là để g i a hỏa này tiến vào điên cuồng đường xuân phong vân cười một tiếng kích mang theo lôi cương lặng lẽ không hơi thở trôi qua đang điên cuồng bên trong chu cổ lực bản năng phản ứng tường tránh đáng tiếc là quá muộn toàn bộ đùi cho đâm thành hai đoạn chu cổ lực trợt tình ngộ a hỏa này gầm thét một tiếng chương sáu trăm mười lăm hồng hà tâm đường lão đại p h ộ t nộ bạo vãng sinh một quyền liên tục xuất kích không gian dưới đất bên trong quyền quang trật trận dung chuyển trời đất toàn bộ không gian đều cho quyền quang đập vỡ ra ma chu cổ lực bản thể hoàn toàn chính xác cường đại mỗi một lần đụng nhau trên thân đều có hồng quang thoáng hiện triệt tiêu đường xuân vãng sinh q u y ề n đường xuân tập trung hỏa lực một chỉ hoàng tuyển lộ tại vãng sinh một q u y ề n m á n h kích bên trong đột nhiên lách vào đi chu cổ lực đã tạo thành tiếp quyền chiêu có tính mà tuyệt không nghĩ đến tiểu tử này thế mà lại ra một chỉ âm một tiếng một chỉ hoàng tuyển lộ được sắc tử khí trực tiếp đem chu cổ lực phía sau lưng đâm ra một cái nắm đấm lớn đến trong đậu máu tươi lập tức phi đạn đi ra chu cổ lực phẫn nộ tới cực điểm miệng hơi mở thế mà từ miệng bên trong phun ra một đầu đồ vật tới vật kia tại không trung phần lớn giống như một đầu huyết hà thế mà đang sôi trào chúng ta hồng hà nhận tộc sinh s ô n g tại di thổ thành hồng hà bên bờ đầu kia sông cũng là chúng ta tộc tổ đ ị a mà lại sớm tại mấy vạn năm trước liền tạo thành nhận tộc bản nguyên chi thủy mà cái này bản nguyên chi thủy chính là vừa rồi c h u cổ lực phun ra ngoài giống sông dạng đồ vật đây chính là có được bản nguyên chi lực đừng nhìn liền một đầu băng r u a dạng tiểu hà thế nhưng là nó ẩn chứa bản nguyên chi lực có thể cùng một con sông lớn so sánh người suy nghĩ một chút một con sông lớn trọng bao nhiêu nhận t i ê n đảo tranh thủ thời gian giải thích nói hồng hà tâm đã lóe đáng sợ huyết quang đem đường xuân cả người vờn quanh lên lập tức giống như cho người ta làm cái siết chặt vòng đường xuân cảm giác hô hấp đều khó khăn mà lại hồng hà tâm còn tại khe co khe rút mỗi lần co vào đều sẽ siết càng chặt hơn chu cổ lực giữ tật cười lại hướng phía hồng hà tâm phun ra một ngụm máu tươi lập tức hồng hà trong lòng càng là huyết quang đại tác lĩnh vực lực lượng càng cường hát hơn đường xuân cho khóa chặt lại thêm hồng hà tâm cột căn bản là không cách nào động đậy thương hải tăng điền bọn người gấp thế nhưng là x ô n g lên tới liền cho chuột đất tộc cho ò n xót l ạ hết hắn à lại bước n g k vào mà lại theo thôn phệ số lượng gia tăng tiểu kỳ lân thân thể tại từng bước lớn lên công lực cũng tại tăng cường thế nhưng là chu cổ lực quá cường đại tiểu kỳ lân tưởng tiếp cận căn bản là làm không được mắt thấy đường xuân cho càng siết càng chặt toàn bộ thân thể đều cho đè ép biến hình co lại thành một cây cái bắt tinh thịt người cây cột hồng hà tộc bản nguyên chi lực quá cường đại đường xuân có chư thiên đảo khí vận thế nhưng là vẫn là không cách nào chống lại lại thêm chu cổ lực bản thân cảnh giới so đường xuân cao hơn tuy nói thụ thương nhưng là đường xuân có không tránh cảm giác nguy cơ đường xuân cảm giác càng ngày càng không được hai mắt mở có loại trước khi chết hồi quang phản chiếu tình thế mà chu cổ lực còn tại lanh khốc lời hiện tại gia hỏa này liền muốn g ì m chết đường xuân tiền bối không thành ngươi được giúp ta một tay đường xuân hồn nghiệm nói với dương phi hùng giúp thế nào dương phi hùng cũng nhìn thấy đường xuân tình cảnh nếu như đường xuân bỏ mình mình đoán chừng cũng đi theo s o n g đời bao quát mình nữ nhi dương tước mượn ngươi khung xương dùng một lát phía trên có cấm kỵ độc để nói chuyển nhiễm đến chu cổ lực trên người gia hỏa này chắc chắn sẽ không phòng bị đường xuân nói bất quá bộ dạng này vừa đến có khả năng hội hủy tiền bối khung xương ngươi dùng đi ta phân ra một điểm tàn n i ệ m giúp ngươi một cái dương phi hùng hạ quyết tâm cái này không cảnh thất trọng thần niệm lại như thế nào c ư ờ n g đại tuy nói liền một điểm tăng niệm nó một dung nhập đường xuân mắt r ồ n g bên trong về sau đường xuân lập tức cảm thấy vương giả ý chí lập tức mắt r ồ n g trong nháy mắt lâm thời đầu đột phá đến tầng thứ tư có được hành trình ngắn tinh thần lực năng lực công kích bắt lấy trong chớp nhóm này đường xuân quả quyết xuất thủ mắt r ồ n g hình thành tinh thần chi tiễn dung nhập dương phi hùng không xương bên trong c ư ờ n g đại kim quan g l ó e lên không xương đẳng đến không trung vươn ra xương chi thủ trục về phía chu cổ lực gia hỏa này rõ ràng sửng sốt một chút hắn không nghĩ ra bởi vì đường xuân cả người liền thần hồn đều cho khóa chặt làm sao còn có thể tế ra một bộ khung xương pháp bảo mà lại ngay tại hắn ngây người một nháy mắt khung xương quyền tại đường xuân y chi phía dưới vãng sinh một quyền đi ra đánh vào chu cổ lực vậy quá cường đại bản thể phía trên chu cổ lực chỉ là ngắn ngủi ngây người về sau chính là cười lạnh một tiếng hắn căn bản cũng không tin tưởng đường xuân kiện binh khí này có thể thương tổn được chính mình cho nên vẹn vẹn phân ra hai thành lực kình hướng khung xương bên trên đánh ra Vậy anh, Chu Cổ Lực đ tại vãng sinh một quyền lấy xương quyền tình thế oanh đến trên người hắn một m ấ y mắt hắn cảm thấy đáng sợ thần hồn công kích đây chính là không cảnh thất trọng vương giả chi niệm a chu cổ lực gầm lên giận dữ một c ô máu tươi như phun dạng bắn đi ra kỳ thật tổn thương cũng không phải là đặc biệt lớn liền trậu rửa mặt thô to nhưng tương đối chu cổ lực thân thể khổng lồ tới nói điểm ấy vết thương nhỏ hoàn toàn chính xác không tính là gì bất quá chu cổ lực còn là tranh thủ thời gian tồi động sinh chi lực muốn tu phục thân thể nếu như vẹn vẹn chỉ là chúng quyền chu cổ lực sẽ còn trong khoảng thời gian ngắn tự động chữa trị thân thể thế nhưng là sau một khắc gia hỏa này kêu thẳm nói chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ngươi xong đời đường xuân lợi dụng một quyền kia lực lượng thoát khỏi hồng hà tâm gấp xiết đằng đến không trung một mặt lanh khóc nhìn chằm chằm chu cổ lực đây là cái gì a làm sao thân thể của ta không cách nào chữa trị chu cổ lực sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm không trung đường xuân bởi vì miệng vết thương của hắn còn tại mở rộng mở ra tự liền máu tươi đều không thể ngừng lại mà thân hồn thế mà cũng bị một loại không hiểu đồ vật thốn vệ thân thể lực lượng tại tấn manh yếu bớt chu cổ lực chúng ta ký kết huyết không phải n g ư ơ i thật không bao lâu đường xuân cười lạnh không có khả năng nho nhỏ độc ta còn không thể tiêu diệt sao chu cổ lực đang dãy ruộng hồng hà tâm bay đến miệng vết thương tưởng bảo hộ vết thương thế nhưng là hồng hà tâm thế mà đều vô dụng huyết còn tại lưu vết thương còn tại mở rộng vẹn vẹn mấy phút chu cổ lực có chút tuyệt vọng đường xuân phong vân cười một tiếng kích treo tại không trùng làm ra một bức tùy thời đều muốn xuyên thấu chu cổ lực tư thế g i a hỏa này gào thét một tiếng hồng hà tâm bay ra hóa thành một mảnh đao ảnh bổ về phía đường xuân tương đương hung hãn bất quá đã đã mất đi năm thành lực tỉnh chu cổ lực đương nhiên chặt không chúng đường xuân mà lại đường xuân cười một tiếng kích kia là không lựu t ì n h chút nào liên tục lấy tại chu cổ lực trên thân thể chọc lấy mấy cái l ỗ máu ta phục dừng tay chu cổ lực cảm giác càng ngày càng không được tiếp tục đánh xuống vết thương này lại không cách nào chữa trị đó chính là máu cạn cũng có thể đem mình cho mái chết bái chủ đi đường xuân cười lạnh bái chủ không ta chỉ là cùng ngươi ký kết hợp tác thức ký kết không phải ta lựa chọn tự bạo chu cổ lực thế mà mười phần cứng rắn úp hợp tác thức h u y ế thế nào hợp tác đường xuân ngược lại là s ứ c sở bởi vì hắn cũng không nỡ diệt chu cổ lực cái này diệu thế ánh sáng yếu khôi phục hoàn tất đoán chừng còn cần được g i a hòa này ta muốn về nhà bất quá tại về nhà trước những năm này thời gian bên trong ta có thể giúp ngươi làm một số việc bất quá ngươi phải giúp ta đem thân thể bên trên vấn đề làm rõ ràng còn có ngươi được tương trợ ta chưa trị diệu thế ánh sáng chu cổ lực nói ngươi cho rằng ta ngốc đúng hay không giúp ngươi giải quyết vấn đề ngươi nhà dọn thực lực so với ta mạnh hơn ngược lại làm cho ngươi đến diện ta đúng hay không đường xuân c ư ờ lạnh chúng ta có thể ký kết thời gian ngắn kỳ huyết khế tỷ như trước ký kết thời gian ba năm nếu như thời gian ba năm nhanh đến lúc trở lại di thổ thành thời gian vẫn không có thể thành thục ó thể tục ký chu cổ lực nói biện pháp này giống như cũng không tệ ký đường xuân nghĩ nghĩ nói suy nghĩ có mấy năm cũng không xê xích gì nhiều đến lúc đó thực lực mình thật to qua chu cổ lực còn sợ hắn có thể lật trời không thành mà chu cổ lực cũng đang cười lạnh suy nghĩ một khi mình khôi phục lại thời kỳ cường thịnh vậy thì không phải là không cảnh ngũ trọng cảnh giới mà là không cảnh cựu trọng vương giả tại thời gian ba năm đường xuân có thể đột phá đến k h ô n g cảnh tứ trọng coi như cái thế thiên tài bất quá g i a hỏa này nếu như biết đường xuân đột phá độ lời nói liền sẽ không nghĩ như thế pháp mà lại chu cổ lực cũng cho rằng đường xuân không có khả năng trẻ tuổi như vậy hẳn là tu luyện quá hậu thân thể trở nên trẻ thực tế số tuổi hẳn là có mấy trăm tuổi đây hết thảy hết thảy để hai người mỗi người đều có mục đích riêng xuống ghi lại ba năm huyết khế đương nhiên trong ba năm này chu cổ lực liền trở thành đường xuân hợp tác đồng bạn k i ê m thuộc h ạ đồng thời thông qua huyết k ế chu cổ lực nếu có ý xấu muốn a m t o á n đường xuân lời nói đường xuân cũng có thể cảm giác được một điểm về sau ngươi gọi ta thiếu chủ chính là đường xuân nói thiếu chủ vẫn là gọi đường công tử tốt hơn chu cổ lực còn là có vương giả tiêu ngạo ra hỏa này trong lòng xem thường đường xuân mà lại tại mơ ước lật b à n cơ hội thời gian ba năm ngươi phải nghe lời ta đường xuân khẽ động mắt rồng tinh thần lực một công kích chu cổ lực lập tức đầu đau xót phẫn nộ khen nói ngươi này sao lại thế này chuyện gì xảy ra cảnh cáo ngươi một chút đường xuân cười lạnh đạo mà lại trên người ngươi bên trong thế nhưng là cấm kỵ độc a cấm kỵ độc chu cổ lực sắc mặt lập tức đen sì chẳng khác nào bao công bởi vì g i a hỏa này sâu hiểu được loại độc này lợi hại ngươi có thể phá giải tạm thời chỉ có thể là áp chế tiêu trừ một bộ phận không thể giải quyết triệt để rơi ngươi hẳn là hiểu được cái này cấm chỉ kỵ độc là chuyện gì xảy ra đường xuân nói thế nhưng là độc này là ngươi bỏ xuống làm sao có thể không cách nào phá giải cấm kỵ độc thường thường cùng phá giải chi thuật cũng tại một khối thi thuật giả nhất định có thể phá giải chu cổ lực nghiễm nhiên không tin đường xuân Ta cũng là trong lúc vô tình được đến chính là bộ khô lâu này trên thân nhìn thấy ngươi chỉ là bị lây nhiễm đường xuân cười khan một tiếng ai vậy liền trước thay ta tiêu trừ áp chế một bộ phận đi chu cổ lực bị hung hăng c h ẹ n họ một chút một mặt bất đắc dĩ gật đầu đường xuân vỗ ra lôi cương giúp hắn áp chế phòng cháy mất tổn thương phẩm chỗ cấm k ỵ độc bất quá còn có một phần nhỏ tại gia hỏa này thể nội đương nhiên cái này một phần nhỏ tại lôi cương áp chế xuống triển đắc cũng rất chậm chương sáu t r vạn gia sinh p ậ t đường ha ha ta lấy hết toàn lực ngươi cũng biết cấm kị độc lợi hại cái này một phần nhỏ đối ngươi sẽ không sinh ra bao lớn tổn thương ngươi mỗi ngày thử áp chế một chút cũng có thể áp chế một bộ phận đương nhiên đến ngươi áp chế không nổi lúc ta lại ra tay thay ngươi giải quyết một chút bởi vì thực lực của ta không đủ duy nhất một lần giải quyết hết đường xuân một mặt như mặt kỳ thật g i a hỏa này ẩn ẩn cảm giác được lôi cương chính là khắc chế loại độc này khắc tinh nếu như mình lôi thuật có thể đột phá tầng thứ ba sinh ra lôi hỏa có lẽ liền có thể giải quyết triệt đề ta hy vọng ngươi còn là cứ việc nghĩ ra biện pháp đến không phải nếu như tại gặp gỡ cường địch lúc giúp cho ngươi thời điểm cái này cấm kỵ độc đi ra quay dối vậy chúng ta cùng một chỗ không may chu cổ lực kém chút tức điên cái múi chúng ta là hợp tác đồng bạn nha ta đương nhiên hội tận tâm đường xuân còn là một mặt như mặt chu cổ lực tức giận đến thật muốn tiến lên cùng đánh cái này âm n h ư u ra một trận bất quá hiện tại có huyết khế mang theo chu cổ lực cũng không muốn linh hồn lần nữa nhận d à y v ò ngươi muốn về nhà liền phải chữa trị rượu thế ánh sáng ta có thể cảm giác được cái này dưới đất thành hẳn là có không ít rượu thế ánh sáng tàn thiên a đường xuân hỏi đương nhiên chủ thể bộ phận còn ở nơi này chu cổ lực nói bất quá còn là thiếu thốn không ít bộ kiện yếu chữa trị độ khó vô cùng cao đáng tiếc là cái này hạ o nguyện đảo vực không có thiên những cơ tộc đại sư không phải liền có biện pháp người dân ta đi qua nhìn một chút đường xuân nói đi theo chu cổ lực thẳng đến bên trong m à đi vượt qua một cái cao tới hơn trăm mét tảng đá với bích lập tức trước mắt t r ố n g không một cái phạm vi đạt tới là trăm dặm không gian dưới đất xuất hiện ở trước mắt mà ở giữa nội bộ vị trí lóe một đoàn ngân huy ngân huy lớn đến hơn m ư ơ i dặm phương viên mắt r ồ n quét qua đường xuân lập tức cuồng h ỉ bởi vì diệu thế ánh sáng nửa đoạn dưới bộ vị chủ thể thế mà ngay ở chỗ này mà cái này dưới đất thành vì sao lại có mông lung ánh trăng kỳ thật chính là diệu thế ánh sáng bản thân đi ra ngân quang tạo thành kết quả đường xuân trên người diệu thế ánh sáng một hồi vui sướng giống như một cái hải tử bướng bình cần gấp đi ra giống như giá hỏa này rứt k h o á t vũ diệu thế ánh sáng từ huyệt vị trong đan điền bay ra nó thế nhưng là vội vã tại không trung phòng lớn nhào về phía không gian bên trong nửa đoạn dưới thân thuyền a nửa khúc trên chủ thể tại ngươi nơi này bất quá ngươi làm sao có thể dung luyện được nó a chu cổ lực một mặt c h ấ n kinh bởi vì muốn đem d i ệ u thế ánh sáng thu nhập chiếc nhẫn không gian ở trong vậy khẳng định phải làm cho nó co vào thu nhỏ mà muốn để nó thu nhỏ liền phải dung luyện nó cho dù là mình năm đó cũng không thể làm đến dung luyện hoàn tất bởi vì d i ệ u thế ánh sáng đẳng cấp quá cao huyền giai phi thuyền đ o a n chừng chỉ có niết bàn cảnh mới có thể dung luyện nó mà vừa rồi rõ ràng trông thấy d i ệ u thế ánh sáng là từ đường xuân không gian bên trong đi ra vậy khẳng định là tan luyện qua tất nếu là chu cổ lực biết cái này không c h ọ n vẹn rượu thế ánh sáng là từ đường xuân huyệt vị trong đan điền ôn dưỡng đi ra đ o á n chừng càng khiếp sợ hơn được mất cái cảm mà lại hai đoàn rượu thế ánh sáng chủ kiện chậm rãi dung hợp lại với nhau thành dưới đất bên trong r a c h ó i mắt c h ó i mắt ngân quang tới da kịch liệt lắc lư âm thanh tới mà lại sáng rõ liền thương hải t ă n g điền cao thủ như vậy đều mở mắt không ra bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng x u ố n g đả tọa tu luyện chỉ có đường xuân cùng chu cổ lực công lực tài cao có thể thấy rõ ràng hai cái đại bộ phận kiện tự thân dung hợp mắt rồng bay ra ngoài dứt khoát trực tiếp lợi dụng tiên h vực dung luyện thuật đường xuân bắt đầu cầm đao dung luyện đường xuân tinh thần lực chưa từng có cường đại thế nhưng là tại dung luyện cái này phương viên phạm vi đạt tới khoảng mười dặm quái vật khổng lồ vẫn còn có chút lực bất tòng tâm đường lão đại tại trước mặt nó nhỏ bé như hạt bụi thế nhưng là đường lão đại đang ra sức mà lại mượn chư thiên đảo thời gian tỷ lệ đang làm việc tuy nói tiến triển chậm chạp nhưng đường lão đại quyết tâm yếu dung luyện hoàn tất mở cung không quay đầu lại tiễn đường lão đại quyết tâm rất lớn không được thanh niên đến điểm liên tinh bồi bổ thân thể đường xuân kêu lên thanh niên lung lay mấy giọt lục sắc sinh mệnh năng lượng rót vào đường xuân trong thân thể gia hỏa này lại cảm thấy tràn đầy mênh mông sức sống thế nhưng là thanh l i ê n liên tinh cũng không có khả năng một mực đòi lấy người ta cũng sẽ đả thương thân thể cho nên du luyện một tháng sau đường lão đại lại cảm thấy lực lượng khô kiệt gia hỏa này nghĩ nghĩ cuối cùng hạ quyết tâm lặng lẽ đánh thẳng vào vũ thanh thanh cảnh giới hạ xuống bước đi ra to lớn chân nguyên bất quá cho vũ thanh thanh phong bế lấy đường lão đại chưa từ bỏ ý định do xét liên tục thăm dò hơn trăm lần rốt cục mở ra một cái hạt bụi nhỏ dạng lỗ hồng niết bàn đại cảnh bên trong diệt độ cảnh to lớn chân nguyên b ọ t ra đường xuân tranh thủ thời gian gấp rút dung luyện mặc dù là như thế kém chút cho sông lên lực lượng xuống sông hủy thân thể xem ra cái này niết bàn cảnh chân nguyên hùng hậu căn bản cũng không phải là mình bây giờ có khả năng chịu được lấy lấy trước kia có thể chịu được lấy đó là bởi vì vũ thanh thanh tương trợ nguyên nhân may mắn lỗ hổng mở ra rất nhỏ bé không phải hơi lớn điểm lời nói đoán chừng liền b ạ o thể đường lão đại âm thầm ở trong lòng lau một vệ mồ hôi trừ thiên đạo bên trên thời gian trôi qua mấy năm ngoại giới cũng có mấy tháng rốt cục một ngày nào đó mọi m ệ n h không chịu nổi mắt rồng rốt cục có thể nhắm mắt lại bởi vì ngân quang c h ấ p động thế mà tại không gian bên trên hình thành mật như mạng nhện quái dị p h ù văn mà lại t à n mát ở dưới đất thành các nơi nhỏ bé mảnh vỡ cho hết giờ tới hình thành một cô cuồng bạo cơn báo năng lượng diệu thế ánh sáng rung luyện hoàn tất tại đường xuân phá vỡ lực phía dưới chậm rãi co vào bất quá cuối cùng cũng vẹn vẹn co vào đến vài chục trượng phương viên liền không cách nào lại co rút lại bất quá mặc dù là như thế cũng có thể đặt nhập chấp nhận không gian muốn thả tiến huyệt vị đan điền cái này bên trong là không thể nào chu cổ lực n h ệ n thiên đảo đi vào kiểm tra một phen đường xuân cũng mang theo thương hải tăng điền đi vào ngồi một hồi hiện cái này thiên cơ tộc nhân thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh bên trong một điểm khí muộn cảm giác đều không có giống như cùng ngồi tại tự nhiên không gian bên trong là giống nhau mà lại điều khiển đài đỉnh vương miệng dạng không gian bên trong càng thêm dễ chịu mà lại nhìn xuống toàn bộ không gian đồng thời t h ư mang có năng lực phi hành mà lại nhất làm đường lão đại cao h ứ n g chính là phía trên lại có tiêu chí khu vực đồ phi thuyền này nguyên bản tiêu chí đồ thế nhưng là tương đương cao cấp hàng cái từ di thổ thành đến đại đông vương triệu một khu vực lớn đáng tiếc là hiện tại khu vực kia cho hư hại chỉ có thể tới trước vực ngoại thiên thành đảo vực chu cổ lực thở dài từ hạ o n g u y ệ t đảo vực đến vực ngoại đảo vực cần bao nhiêu thời gian đường xuân hỏi mấy tháng đi bất quá hiện tại diệu thế ánh sáng phi hành độ đoán chừng không bằng trước kia khả năng cần chừng một năm thời gian mà lại phi thuyền năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều trước kia thế nhưng là có phòng ngự không cảnh ngũ lục trọng cảnh giới cường giả công kích năng lực hiện tại đoán chừng có thể bảo vệ tốt sinh cảnh hậu kỳ cường giả cũng không tệ rồi chu cổ lực nói đúng rồi nếu như ta không có suy đoán sai đất này chuột tộc có phải hay không là người tại phía sau tương trợ bồi dưỡng lớn mạnh đường xuân hỏi đích thật là trước kia bọn chúng cũng không cường đại ta giáo bọn h ắ n pháp môn tu luyện bất quá hiện tại cũng còn thừa không nhiều lắm đã chúng ta muốn rời đi đương nhiên không thể để cho bọn chúng hại người nữa chu cổ lực nói đột nhiên hướng không trung ra một hồi ủng ủng g m thanh tới không lâu kỳ quái sự t ì n h sinh còn sống sót dưới đất trong thành chuột đất tộc nhân tất cả đều v ọ t tới phi thuyền bên cạnh thế mà còn có hơn một triệu con số lượng cũng thực khổng lồ mà chu cổ lực hồng hà tâm bay ra không lâu chuyến đến chuột đất tộc nhân chi chi tiếng kêu thảm thiết vương ngươi làm sao muốn tiêu diệt chúng ta chuột đất trong tộc cũng có mấy cái sinh cảnh cao thủ run rẩy thanh n ấ m hỏi sứ mạng của các ngươi đã hoàn tất lưu các ngươi tác dụng gì chu cổ lực cười lạnh một tiếng giống như đang giảng một kiện chuyện bình thường không lâu tại cái đám chuột này sinh linh giấy rủa kêu thảm bên trong tất cả đều hóa thành từng bãi từng bãi huyết thủy bị hồng hà tâm lướt vào mà hồng hà tâm càng thêm huyết hồng một c ô đáng sợ huyết khí mình tràn ngập tại toàn bộ không gian dưới đất bên trong thuyền trưởng tại bồi dưỡng bọn hắn thời điểm liền làm tay chân cho nên tất cả đều cùng hồng hà tâm ký kết phải có huyết khế cho nên chỉ cần hồng hà tâm một không chế bọn chúng toàn bộ cho hết trứng liền phản kháng lực lượng đều không có nhận thiên đào một mặt kinh hãi nhìn xem đầy trời huyết vụ bay vút lên mà lại một khi hấp thu s o n g tất hồng hà tâm còn có thể bổ sung năng lượng đối với chu cổ lực lanh huyết đường xuân âm thầm cảnh giác có trời mới biết huyết k ế này có thể hay không mất đi hiệu lực mà lại nếu như ký kết huyết khế đối thủ công cảnh cao hơn mình quá nhiều lời nói cũng có thể lợi dụng thần thông tự động xóa đi đến lúc đó mình liền gặp nguy hiểm bất quá đường xuân có thể cảm giác được mình trước mắt tinh thần lực tại dung luyện mấy năm phi thuyền về sau thế mà ẩn ẩn có đột phá đến k h ô n g cảnh lục trọng vương giả ý niệm xúc động một khi đạt tới đệ lục trọng vậy thì tương đương với tu sĩ luyện hư vương giả cảnh chu cổ lực căn bản cũng không phải là vấn đề gì mà trong đan điền lôi cương lại có một cái trậu rửa mặt thô to xem ra dung luyện tuy nói tốn thời gian hao tâm tồn sức nhưng cũng có thể cho mình mang đến vô tận chỗ tốt cái này tiên b ự c dung luyện thuật đích thật là một môn t r u n g giai truyền thừa thuật pháp chỉ bất quá làm đường lão đại mười phần buồn bực chính là mình cái k i a tiện nghi sư mẫu nguyệt hinh cho thứ phẩm tiên thạch cái ghế xuất hiện nhiều đạo vết dạn g đây là sắp tiên năng hao hết vỡ vụn dấu hiệu mà lại đạo thần quyết cũng không thể đột phá còn là nửa trọng cảnh giới chỉ là lôi thuật hấp thu tiên năng về sau phòng lớn lên mấy lần một tiếng ẩm vang tiếng vang qua đi thành dưới đất cho phá hủy nó triệt để bao phủ dưới lòng đất vạn mét chỗ sâu ta ở chỗ này mấy ngàn năm chu cổ lực đứng tại ánh mặt trời xuống thích đứng một hồi sau còn có chút c ả n thán ta có chút không rõ mấy ngàn năm xuống tới ngươi làm sao còn nguyện ý ở tại dưới nền đất trên mặt đất tốt bao nhiêu đường xuân hỏi bởi vì ta cũng cho phi thuyền bị thương cho nên không thể lộ ra ánh sáng mà lại năm đó liền dịu thế ánh sáng đ ề u hủy nữ tử kia thật là đáng sợ mà lại lúc đầu coi là có thể trốn ở vắng vẻ hạ o n g u y ệ t đảo vực an toàn hơn một chút nghĩ không gian nơi này cũng có cao thủ mà lại còn có một cái hất lên dáng dấp áo trắng cường giả càng kinh khủng còn có mấy cái nắm giữ đỉnh trạng vật thần binh giá hỏa rất chán ghét càng có một cái nắm giữ tô lại hổ đỉnh gia hỏa cũng tương đối khó quấn kết quả rất nhiều nhân tố diệu thế ánh sáng cũng không thể chịu được lấy áp lực cái này huyền giai thần thuyền thế mà làm hỏng chu cổ lực cảm thắng nói đồng thời nội loạn phía dưới chúng ta tộc nhân chết tán thành còn lại cũng tại chết tại hạ o n g u y ệ t đảo vực những cường giả kia chi thủ chúng đây hết thảy đều là cái kia đáng chết sao trổi hình dạng cổ tiên vực mảnh vỡ gây ra phá sự nếu không phải phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng chúng ta không có khả năng thảm như vậy đương nhiên t h ô n tiên bấm nội loạn cũng là bởi vì là một trong Ta nhất định phải trở lại di Thổ Thành đem việc này hướng Hoàng gia báo cáo. Nhất định phải đem lại Di i v ệ chương này sáu trăm một mươi bảy thông gia người tới về nhà con đường dài đằng đằng a n ệ n thiên đào nói lại dài rằng giặc cũng phải trở về không phải bọn hắn còn không biết được đã sinh cái gì sự tình chu cổ lực nói đúng rồi nghe nói các ngươi di thổ thành trùng tộc nhóm tại mấy vạn năm trước là sinh hoạt tại vạn thắng hải một vùng về sau trọc giận thần chỉ mới gặp phải bọn hắn liên thủ công kích cuối cùng bị ép rút lui đến di thổ thành đúng hay không đường xuân hỏi nói nhảm căn bản chính là có vị đại thần thông giả thần chỉ nhi tử t h a m dò chúng ta trùng tộc t h á n h nữ nhất định phải buộc nàng xuất gia tiến vào thần chỉ phủ mà chúng ta di thổ thành trùng tộc đều là kiêu ngạo không có khả năng khuất phục việc này cuối cùng càng diễn càng lớn tình hình chiến đấu từ mấy chục người đến vài trăm người cuối cùng mấy chục vạn thậm chí hơn ngàn vạn các tộc sinh linh đều gia nhập huyết đấu bên trong mà thần chỉ nhóm cho rằng bọn họ là cao quý sinh linh một mực khinh bỉ chúng ta trùng tộc trận chiến kia kinh thiên động địa toàn bộ vạn thắng hải đều sôi trào kết quả chết mấy trăm vạn các tộc sinh、linh. mà cũng có mấy cái thần chỉ trong chiến đấu vẫn lạc kia là bị chúng ta trùng tộc cao thủ diệt sát chu cổ lực nói về những này một mặt đắc chí đoán chừng các ngươi trùng tộc chết được càng nhiều a đường xuân trâm c h ọ c nói ai chu cổ lực thở dài sắc mặt tương đương âm trầm vạn thắng hải ở đâu đường xuân hỏi trước kia trên phi thuyền có toa độ hiện tại ta cũng không rõ ràng chỗ kia cách chúng ta nơi này thực sự là thái xa vời chu cổ lực lắc đầu vạn thắng hải còn có thần chỉ sao đường xuân hỏi không rõ ràng bất quá chu ú n g giai ta thủ t cao mấy cái giai vị y ệ t đối cổ ó Chỉ cùng c bất quá cùng viễn cổ thần chỉ thực chỉ lực kia nói quá nhiều Chu n cổ lực rượu thế ánh sáng cũng không có gì đặc biệt không phải bị một con tay nữ nhân trưởng hủy diệt đường xuân cười lạnh đó là bởi vì chúng ta tại cổ tiên vực bị hao tổn mà lại về sau lọt vào cái kia đáng chết áo trắng cao thủ truy sát mà lại trên đường còn lọt vào mấy cái đại đ ỉ n h chạm vào nhau không phải liền cô gái kia làm sao có thể có thể hủy diệu thế ánh sáng chu cổ lực tức giận người biết nữ tử kia lai、like、lịch sao đường xuân hỏi Không Chú ràng. rõ cổ lực l ắ tất Đường Xuân trở về nhận l y ủi r ê n thành tòa cả ổ trăm mắt vạn dân chúng cung kính nên đón, bọn gia hỏa này nước c hỏa h gia y ròng. Tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất lễ bái đường lão đại cái này đại ân nhân ai từ đó về sau các ngươi an tâm sinh hoạt đi hết thể đều kết thúc đường xuân thở dài đám chìm trong to lớn nhân khí thủy triều bên trong tương đương p h ả i mái về sau một đoàn người vội vàng đến hán quốc đô thành tự nhiên nhận lấy hoàng đế bệ hạ long trọng nhất tiếp đãi đ ư ờ n g xuân quyết định chỉnh đốn mấy ngày lại về đế quốc học viện đem một vài sự tình giao phó rõ ràng sau chuẩn bị đi vượt ngoại thiên thành đảo vực mà dương phi hùng bởi vì hao tâm tổn sức quá độ đã lâm vào ngủ say ở trong bất quá thiên nhất liên minh mang theo lý bắp vội vàng đến đây đ ư ờ n g xuân nhận được đế quốc học viện truyền tới khẩn cấp thư tín mở ra xem lập tức kinh hãi bởi vì đế quốc học viện thế mà bị vây công vây công đế quốc học viện chẳng những có thiên địa x ế p người còn có mạc ra người mà lại c ự liền thiên huyễn học viện cũng phái ra số lớn cao thủ liên thủ bọn hắn muốn tiêu diệt đế quốc học viện tại đông đảo cao thủ vây công h ạ đế quốc học viện tầng ngoài cùng phòng thủ đã cho công phá mà đế quốc học viện đã cho bọn hắn chiếm đi bảy thành thổ điện mà bây giờ toàn viện mấy vạn học sinh cùng đám đạo sư tất cả đều co vào đến nội viện trọng yếu nhất khu vực đang kiên trì chiến đấu vây công người bên trong cảnh giới tối cao người là ai đường xuân hỏi thiên huyễn học viện thái thượng viện trưởng chu suối có được sinh cảnh đại viên mãn thực lực thiên địa sẽ tạo thiên nhất lưu cũng đến đây bất quá người này cả khuôn mặt t h n tại một cái mũ rộng vành nhìn xuống không rõ ràng mà lại còn không có gặp hắn xuất thủ bất quá chắc chắn sẽ không thấp hơn chu số i mà mạc gia lão gia hỏa kêu mạc thiên thành thế mà cũng là sinh cảnh hậu giai cờ n giả g đồng thời từ n g u y ệ t thành tống gia gia chủ tống thiên đ ứ c phong gia đại công tử phong vấn thiên thế mà quỷ dị trở về mà lại hai người thế mà thành đại cao thủ sinh cảnh trung giai cờ n giả g mà lại cái này hai đại gia tộc thế mà trong bóng tối liên thủ từ học sinh nội bộ treo lên đế quốc học viện đánh trở tay không k ị p mà học viện trụ sở sẽ cho công phá cùng hai nhà này lầm trận phản chiến có quan hệ lớn lao lý bắt nói chỉ bằng hắc bạch viện trưởng sinh cảnh trang giai thực lực sao có thể chống cự lại a đ ư ờ n g xuân nhíu chặt lông mày không chỉ cái này đế quốc học viện tại bước ngoặt nguy hiểm cũng xuất hiện một cái cao thủ tuyệt thế hắn có được sinh cảnh đại viên mãn thực lực bởi vì có hắn đóng giữ áp chế tạm thời đế quốc học viện vẫn không có thể bị công phá tiến gia bảo cũng phái tới việt quân thế nhưng là học viện thiếu khuyết đỉnh tiêm cao thủ mà lại đế quốc học viện đệ nhất cao thủ đã bị trọng thương đã chịu không được không hạ một vòng công kích đế quốc học viện tuy nói nguyên bản cũng cùng một chút đại tông phái có giao hảo nhưng là Người ta xem xét xem v không phải đế quốc học viện sớm cho công khắc lý bắc nói thiếu chủ đã đế quốc học viện gặp nạn mà các ngươi giúp chúng ta đại ân cho nên chúng ta đều nguyện ý đi theo thiếu chủ cùng đi giải quyết đế quốc học viện nguy hiểm triệu đông dương lúc này t i ì n đến mà những cao thủ tất cả bên ngoài lần này thương hải tăng điền mời tới cao thủ lấy tử cảnh cao thủ đông đảo mà triệu đông dương mời tới cũng là không sai biệt lắm loại này cảnh giới thấy khuyên vô hiệu đ ư ờ n g xuân cũng liền c h ỉ n h hợp một chút chọn lựa ra một trăm vị cao thủ đi theo mình cùng đi giải quyết đế quốc học viện chi nguy hiểm trong đó còn có hai mươi vị tử cảnh trở lên c ư ờ n giả g cho nên lập tức liền lên đường không gián đoạn truyền thống mà lại ở trên đường những cao thủ này biết đường môn qua đi n h a nhau yêu cầu gia nhập việc này đường xuân liền giao cho phó môn chủ thương hải t ă n g điền từ hắn đăng ký tạo sách mà lại đường xuân quyết định tại đế quốc học viện cách đó không xa xây lại một cái đường môn phân tông dù sao đại hạ vương triều thái vắng vẻ ai chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta đế quốc học viện hay sao hắc bạch viện trưởng trên thân cột dây băng tử xem ra thụ thương không nhẹ chỉ cần ta tạ bé heo có một hơi tại định tất giữ được đế quốc học viện đế quốc học viện thứ một thủ hộ thần thế mà gọi tạ bé heo tên này mà lấy được thật đúng là n g u bức đến ngày tổ tiên đây là hiện thực chúng ta không thể lại cố thủ nơi đây tuy nói đế quốc học viện là cột đá tổ tông khai sáng thế nhưng là hiện tại chúng ta giữ không được có thể tới ngoại viện đều đến thế nhưng là thực lực tranh lệch quá mức cách xa đồng thời thiên địa sẽ tổng đà chủ tàu thiên nhất lưu còn không có lộ ra thân thủ thế nhưng là chúng ta đều nhìn không thấu tu vi của hắn ta nghĩ người này so chúng ta tất cả mọi người cương đại bạch viện trưởng cao mày càng cổ trưởng lão nhân mã của các ngươi cũng phải tập trung lại chúng ta chuẩn bị tại vài ngày sau pha vây chí ít phá vây ra ngoài còn có một phần tử hy vọng chỉ cần có thể mang đi ra ngoài một bộ phận học sinh chúng ta liền có cơ hội đông sơn tái khởi không phải tử thủ ở đây lời nói chính là ngọc thạch câu phần không thể làm hiến sơn hà nói ai mà thôi các ngươi lấy r a tinh anh phá vây ta lưu lại lót đằng sau tổ tông cơ nghiệp bé heo ta vô năng bảo đảm hợp thẹn với tổ tông a chỉ có thể dùng này tấm túi ra thể cùng học viện cùng tồn tại vượng tạ bé heo một mặt k i ê n nghị một mặt bi tráng lao hiu còn là cùng chúng ta cùng một chỗ phá vây đi tới trước chúng ta tinh thần phái đi chờ đợi thời cơ đông sơn tái khởi càng cổ trưởng lao nói không thể những người này hung hãn thành tính nếu như đi tinh thần phái lời nói đoán chừng sẽ cho các ngươi mang đến thai h ọ a ngập đầu tạ bé heo lắc đầu đi đại hạ vương triều bên kia góc vắng vẻ mà lại có đường m ô n nhân mã tại tiến sơn hà nói đến lúc đó nhìn cơ hội rút lui thực sự không được t r ư ớ c tìm nơi hẻo lánh nhẫn m ấ p đi ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi h á c viện trưởng một quyền trọng kích phía dưới bàn trà rên dỉ một tiếng tan thành từng mảnh đúng vào lúc này một cố cường hãn uy thế ép hướng về phía đế quốc học viện người nào h á c bạch viện trưởng các cao thủ khẩn cấp phi không nhìn chằm chằm phía trước hiện một cái áo bào tím trung niên nhân cùng một cái áo bào đỏ người lơ lửng tại không trung trên thân hai người đều khí thế đại tác biết này hai người tại lấy thế thị uy mà sau lưng hắn đứng chính là mạc r a l á o tổ chớ đông thành đặc biệt là cái k i a áo bào đỏ người toàn thân khí q u có r a tiêu liên tạ b é heo cùng càng cổ hai vị sinh cảnh đại viên mãn cường giả cũng thay đổi sắc mặt bởi vì hai vị sống mấy trăm năm láo quái vật cũng có thể cảm giác được này bảo trên thân người ra khí thế so hai người hợp lực còn cường hãn hơn được nhiều mà đổi thành một cái áo bào tím trong quần áo niên nhân khí áp cùng mình hai người không sai b i t lắm đoán chừng cũng là sinh cảnh đại viên mãn cường giả nhìn nhìn lại phía sau bọn họ một mặt âm trầm chớ đông thành hai vị trái tim của cao thủ có chút đào lạnh nếu như hai người này là chớ đông thành mời tới đế quốc học viện muốn thành công phá vây đoán chừng đều sẽ thành một trận không thiết thực mộng tưởng hai vị có chuyện gì bạch viện trưởng còn tính là chấn định hỏi bản tôn thông đông thành đến từ tây bộ tàn nguyệt đảo thông gia áo b à o đỏ người một mặt khinh thường tàn nguyệt đảo thông gia bạch viện trưởng nhất n i ệ m lẩm bẩm lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn bởi vì tàn nguyệt đảo thông gia là chân chính đại gia tộc thực lực hùng hậu là hoàn toàn có thể so sánh với đế quốc học viện đại lục thiết huyết gia tộc một trong nếu như thông gia cũng cho người tới vậy lưu cho đế quốc học viện khẳng định chính là hủy diệt một con đường bản tôn luyện biển bình đến từ hiện thanh thành áo bảo tím người luyện biển bình lúc này nói lập tức đám người lại la hít vào một n g ụ n khí lạnh t hai ô n g g i cùng luyện g a gia đều thuộc tính đại đều đế thuộc hậu quốc tính tình tộc, thực hùng không hạ đế quốc học nội lục có lực vị i lại, hai nhà còn là thông gia. Hai ệ n nhà còn thông Mà là v đại sư có chuyện gì tạ bé heo một mặt ngưng trọng hỏi sự t ì n h không lớn đem vũ trưởng viện cùng vũ mị nhi hai mẹ con giao ra chính là thông đông thành tựa như là tại dùng giọng ra lệnh mẫu nữ hắc bạch viện trưởng xưng sở thật đúng là không biết được hai người bọn họ là mẫu nữ quan hệ ha ha các ngươi khả năng còn không biết vũ trưởng viện chính là ta đại ca thông gió mưa chưa thành hôn trước nữ nhân mà vũ m ỹ nhi chính là ta đại ca con gái tư sinh thông đông thành cười lạnh nói một đôi tiện hóa mà thôi luyện biển bình khẩu khí không tốt luyện đại sư vũ trưởng viện là chúng ta đế quốc học viện ba học viện một trong mà vũ m ỹ nhi là chúng ta đế quốc học viện thập đại hạch tâm học sinh một trong cho nên chúng ta không thể để cho các ngươi mang đi hai người bọn họ tạ bé heo hừ lạnh nói xem sớm đi ra hai gia hỏa này đến chắc chắn sẽ không là làm chuyện tốt chương sáu trăm m ư ơ i tám toàn diện d i ệ t s á c hừ thông đông thành một quyền qua đi màu đỏ huyết quang lói lên một con trượng lớn nắm đấm từ không trung gào thét mà tới ba một tiếng giòn vang t ạ bé heo cùng càng cổ trưởng lão hai người liên thủ thế mà còn là lui mấy bước mà thông đông thành lại là không nhúc nhích tí nào công lực lập tức phân cao thấp đế quốc học viện lợi hại nhất hai vị cao thủ liên thủ còn không phải người ta một quyền địch còn có cái gì vốn để đàm phán đế quốc học viện tất cả cao thủ giờ khắc này trong lòng chìm đến ngọn nguồn nếu như đế quốc học viện không giao ra hai người bọn họ hai chúng ta không ngại liên thủ thiên địa sẽ cùng mạc g a bình đế quốc học viện luận biển bình thản nhạt khé nói ngươi chính là bình chúng ta đế quốc học viện chúng ta cũng sẽ không đem trong học viện người giao cho các ngươi ta cũng hy vọng hai vị bình tĩnh một chút đế quốc học viện mở viện tiếp cận vào năm từ học viện đi ra học sinh cao thủ cũng trải rộng đại lục các nơi tạ bé heo thái độ kiên quyết ha ha ha ha, trải rộng đại lục các nơi chúng ta thế nhưng là không thấy mấy cái gấp trở về chớ đông thành âm thanh cười nói âm thanh c h ấ n c ử u tiên bọn hắn sẽ trở lại khẳng định trên đường tiến trưởng v i ệ n nói ba một tiếng tiến trưởng viện đương đường cho thông đông thành một bàn tay phiến được đâm vào hai dặm có hơn tường viện bên trên ẩm vang một tiếng va sụp dài đến trăm mét tường viện đại ca lão tử cùng các ngươi vước nha mập mạp kéo ra dịu liền muốn liều mình bất quá cho bạch viện trưởng một chỉ điểm xuống phong huyệt vị không thể động đậy giao không giao người tà số m ộ ư ơ i hạng một hai thông đông thành bá khí đại hiển toàn thân khí thế ép hướng về phía đế quốc học viện thanh âm k i a n h ư hoành trung vang lên chúng ta giao bạch viện trưởng sắc mặt khó coi vì đại cục khuất nhục vừa nói ra ba chữ phía sau một đạo thanh âm vang dội vang lên nói chúng ta ở đây các ngươi có thể mang bọn ta rời đi tự nhiên là vũ trưởng viện nắm nữ nhi vũ m ỹ nhi tay xuất hiện ở không trung không thể a h á c viện trưởng gầm dù nói muốn đi qua kéo trở về bất quá cho luyện biển yên ổn quyền nệm đến ngã ở dưới mặt đất ném ra một cái h ô to tới mập mạng hắn trở về ngươi nói cho hắn biết một tiếng coi như là chưa từng nhận biết qua vũ m ỹ nhi tuyệt đối đừng nghĩ đến báo thủ mà lại tốt nhất nói chúng ta xa ra thí luyện đi ai ta đi vũ m ỹ nhi thở dài một giọt nước mắt nhỏ ở đế quốc học viện trên quảng trường hai mẹ con đi theo thông đông thành hai người đi hai tên giá hỏa cũng không có lại tìm phiên phức chớ đông thành ngươi chó đồ vật ta đại ca trở về hội lột ngươi ra người mập m ạ p thê lương h a y lớn đào chúng ta ra ta đang muốn đào hắn đâu chớ đông thành một mặt l ê n h khốc quay người bay mất ai đường xuân ta có lỗi với ngươi bạch viện trưởng trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt ngày thứ ba buổi sáng kèn lệnh cùng vang lên thiên địa sẽ một lần nữa tổ chức số người nhiều nhất quy mô lớn nhất một lần công kích mà lại tào thiên nhất lưu tự mình hiện thân hắn tựa như là một cái vương giả đồng dạng ba khí đứng tại không trung hắn xuất thủ lại là một chiếc lá lá cây cắt đứt mở không khí hình thành một cái cự đại vòng xoáy lưu bay về phía đế quốc học viện từ học viện cao thủ tạo thành thứ một phòng ngự tại trong tiếng ầm ầm cho phiến lá cắt bên trong sụp đổ xuống dưới mà đồng thời học viện hai mươi mấy cái nửa từ cảnh cao thủ phun máu đổ xuống lá cây chỉ là dừng một chút tiếp tục hướng học viện xoay tròn lấy bay đi không ba thanh âm chấn động đến cách xa hơn trăm dặm bên ngoài tử nguyện thành đều nghe thấy đế quốc học viện thì thế nào cầu thí không phải chúng ta liền muốn hủy nó t ô n g thiên đức thanh âm chuyển đến tiếp lấy chính là phong vấn thiên lãnh góc cười hai đạo cao lớn ảnh quang xuất hiện hợp lực đánh về phía đế quốc học viện tầng bên trong viện bích tại bọn hắn liên thủ phía dưới hầm vang đổ xuống khơi dậy đầy trời b ụ i đất ẩm tạ bé heo cùng càng cổ liên thủ thế mà không có ngăn lại phiến phiến lá phiến lá xoay tròn lấy tại nội viện xoay tròn một vòng trở về thu hoạch được hơn ngàn cao thủ sinh mệnh hủy mấy chục tòa nhà lầu cuối cùng tại ẩm ẩm tiếng vang bên trong bay trở về tào thiên nhất lưu trong tay áp dụng phá vây kế hoạch càng cổ trưởng lao dẫn đầu ta lót đằng sau hiểm hộ tạ bé heo làm ra quyết định. lựa đi ra học viện các tinh anh có hai người bọn hắn đã sớm chuẩn bị đợi trong đó liền bao quát cổ nhàn muôn đời liêu sinh bọn người tạ bé heo trước vứt s u ố t toàn lực đánh ra một tấm thanh l i ê n phiến lá nó giống như một tấm đầy trời đại thuẫn đồng dạng ngăn tại đế quốc học viện phía trước còn muốn phá vây tất cả đều phải chết tào thiên nhất lưu cười lạnh một tiếng phiến lá tái xuất dựng thẳng một cắt tại thanh quan g thoáng hiện bên trong thanh l i ê n thần diệp cho ngạnh s i n h s i n h cắt thành hai đoạn tào thiên nhất lưu lanh gốc cười phiến lá phồng lớn đến phương viên hơn m ư ơ i triệu loe trói mắt màu đen quang khí giống một đài tử vong thu hoạch kh v ứ t r a pha vây tạ bé heo phi thân nhào tới bản m ệ n h chi hoa hung hăng đánh tới tào thiên nhất lưu thần diệp binh khí ẩm tạ bé heo còn g phun ra một ngụm máu tươi bản m ệ n h chi hoa cho thần diệp cắt thành mấy t r ụ tấm mảnh vỡ sau một khắc tạ bé heo mạng ngươi đem không có tào thiên nhất lưu c ũ n g thiếu v ứ t tá tiến sơn hà bọn người tất cả đều kêu to tăng thêm hơn vạn đám học sinh tạo thành bức tường người nào h về phía thiên địa sẽ quyền kế tiếp ta muốn cái mạng nhỏ ngươi lúc này đồng dạng một thanh em cứng rắn chuyển đến không chung một đạo to bằng trậu rửa mặt quyền quang đến đây tào thiên nhất lưu nụ cười trên mặt cứng n g ắ t lại vây anh đầy thiên cương quang tán loạn một cánh tay mang theo phiến thần diệp cho một quyền này trực tiếp đập gây nổ tung mà thần diệp lại là đến đường xuân trong tay ta trở về đường xuân giống như thiên thần nhìn xuống phía dưới lao đại trở về a lao đại trở về a chúng ta có thể cứu nha tất cả học sinh tất cả đều không thiếu chủ yếu là đường xuân một quyền thế mà làm tào thiên nhất bị thương nặng lưu điều này nói rõ cái gì đám học sinh không thét lên cũng không được cựu liên hắc bạch viện trưởng đều đi theo hét lên lao đại lao đại thành âm liên tiếp dây leo tổ diệp lại là thần thụ la cây tốt có thể so đo thiên giai cực phẩm thần binh đường xuân ấy ấy một câu đưa tay một vòng tào thiên nhất lưu lập tức đã mất đi cùng thần diệp liên hệ tào thiên nhất lưu đúng không chúng ta lại đến một quyền đường xuân một mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn tiểu tử vừa rồi cho ngươi đánh lén thành công hôm nay ta muốn lột ngươi ra người tào thiên nhất lưu phẫn nộ h á m i ệ n g ra một đạo bản mệnh hỏa hoa đi ra hướng phía đường xuân hung ác đánh tới còn l à một quyền vãng sinh một quyền có thể để ngươi trở lại quá khứ vãng sinh nha ngập lấy lôi cương vãng sinh một quyền như lưu c o n đống bá một tiếng hỏa hoa vỡ vụn chiếu sáng toàn bộ phạm vi đạt tới mấy chục dặm thiên không mà tào thiên nhất lưu một tiếng h é t thảm mặt mũi tràn đầy máu tươi hãn toàn bộ cái mũi đều cho vãng sinh một quyền dư ba đánh cho sập xuống dưới cả khuôn mặt nhìn qua giống như là đi đến xẹp một nửa đi vào giống như một con mắt tử treo ở trên lỗ mũi chớ đông thành xem xét quay người liền muốn chạy đi chỗ đó đi một đạo kiếm quang hiện lên bá cạch một tiếng thương hải tăng điển kiếm cũng không phải ăn chay một cánh tay phun máu tươi tại không trung bay mất chớ đông thành liền tay cụt đều không chiếm l i ề u mình hóa thành một đoàn hắc quang hướng xa bên ngoài chạy tới bất quá quay một tiếng giống như đụng phải một tòa núi lớn bên trên g i a hỏa này mở lấy đầu đang luôn mắng bất quá sau một khắc chớ đông thành mặt kia c ư n g thi bởi vì phía trước đứng một cái một mặt hung hán trung nhân nhân chu cổ lực trở về đi chu cổ lực vươn ra bàn tay hất lên chớ đông thành giống như ngâm cầu cho đập trở về bá một tiếng rơi tại đường xuân trước mặt đang muốn chạm thảo trừ căn ngươi chính mình đưa tới cửa chính hảo đường xuân một mặt nghiền ngóc giống như mà cười cười chớ đông thành trong lòng đảo lạnh đến cùng gia hỏa này thân thể nháy mắt p h ư n g lớn con muốn tự bạo không có cái này công việc tốt các ngươi m ặ c ra thế nào đối đãi mỗi ngày ta hôm nay lấy đạo của người trả lại ngươi đường xuân một mặt lạnh lùng cười một chỉ điểm xuống chớ đông thành thần hồn quả thực là cho đường lao đại chọc lấy đi ra về sau cho hắn một thanh ném vào huyền quang trong hồ lô bên trong thế nhưng là có huyền hỏa tùy thời nướng cháy nó để nó nếm thử sống không bằng chết m ù i vị mặt thành đông tại tiêu thảm huyền hỏa tư tư tại đồ nướng thiên huyễn học viện nhân mã tại chu suối dẫn đầu xuống lặng lẽ về sau rút đi bất quá đi không được nha bởi vì phía sau có một con khổng lồ như núi n ệ n ngồi s ổ m ở không trung nhìn xem bọn hắn a yêu quái thiên huyễn những cao thủ kêu thảm thao s u ấ t binh khí công kích bất quá ẩm chu cổ lực mở ra xe tải lớn miệng lớn nắm lên mười cái một thanh liền nhét vào miệng bên trong chu suối bắn ra một tiễn bất quá vậy nhưng bằng được thiên giai hạ phẩm thần tiễn bay đến chu cổ lực trước mặt chu suối từ âm thầm thở p h à o tiến sau một khắc lao ra hỏa mặt kia trở nên tái nhợt so giấy trắng còn muốn bạch hơn vài chục hơn mà lại chúng học sinh hiện bọn hắn kính sợ học viện thái thượng viện trưởng chu suối một cái sinh cảnh đại viên mãn cừng giả giờ phút này ra hỏa thân thể thế mà đang đánh bệnh sốt rét giống như sợ lạnh giống như bởi vì hắn bắn ra trí mạng một tiễn đến chu cổ lực trước mặt thế mà cho hắn liền cắn một cái ở mà lại tên kia còn dắt băng mấy lần đ ư ờ n g m ị thực trực tiếp nhai nát n u ố t vào ha ha ha mũi tên này mùi vị không sai để tan đ ế m thử viện trưởng mùi vị lại nói chu cổ lực một tiếng âm hiệp cười chu suối viện trưởng ra đầu tê dại vứt xuất toàn lực hóa thành một đoàn thanh quang liền muốn chạy đi bất quá phía sau chu cổ lực thân thể kia khẽ động thế mà huyễn hóa ra ba tôn phân thân đến chu suối trước mặt mà đoàn kia thanh quang trực tiếp liền cho háo miệng cắn mà lại chu suối viện trưởng hai đầu đấm máu chân còn tại chu cổ lực bên miệng bên trên g i ấ y rủa đá lung tung mấy lần giáp băng viện trưởng đại nhân xuống người ta láo nện cái bụng lập tức thiên huyễn học viện những cao thủ sợ vỡ mật tất cả đều kêu thảm chia ra chạy trốn chỉ bất quá không chung ba tấm miệng lớn mở ra lập tức một đạo gió lốc qua đi mấy ngàn học sinh đều cho kéo tới không trung hướng trong miệng rộng mà đi giáp băng phía dưới không lâu mấy ngàn học sinh phun máu tiến chu cổ lực cái bụng g i a hỏa này còn một bức vẫn chưa thỏa mãn tư thế r ồ i ra dài mấy trượng đầu lưới tại bên môi vừa đi vừa về liếm lấy mấy lần một tấm huyết nhắn vừa nhìn về phía đã sơm trốn như điên thiên địa sẽ cùng mạc ra dương nhiệt còn có tống phong hai nhà các tộc nhân ha ha ha toàn bộ vào trong bụng ra đi chu cổ lực hét to một tiếng t ố t chu cổ lực ngươi cũng nuốt không ít không cho phép lại nuốt thủy chính là đường xuân nhữ mày dù sao mình cũng là nhân tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy chu cổ lực đem nhân tộc đương thực phẩm n h ấ nháp coi như vậy đi ta cũng đã no đầy đủ đi chết đi chu cổ lực uy mấy đầu chân nhện mỗi chân đều có sân bóng rổ lớn mười mấy chân đi tới một đi ngang qua đến liền là một đầu rộng chừng hơn trăm mét huyết nói huyết trên đường thịt nát mơ hồ bạch cốt xâm xâm ra hỏa này có vẻ như tại thời khắc này thành xâm điện lấy mạng diêm la vương tào thiên nhất lưu thật sự là quả quyết toàn thân thế mà hóa thành một vệt lửa nháy mắt chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng bất quá tại hắn xuống đất một nháy mắt cuối cùng vẫn là chịu đường xuân cuối cùng một quyền một tiếng hét thảm từ sâu trong lòng đất chuyển đến chương sáu đế quốc học viện người kế nhiệm đường xuân mắt rồng quét qua có chút kinh ngạc gia hỏa này đối với mình thật đúng là hạ thủ được thế mà bỏ qua g i a thịt dùng bí thuật đào tẩu đoan chừng cùng thần hồn chi thuật có quan hệ bởi vì lòng đất ngàn mét chỗ sâu kẹp lấy một bộ khô lâu không xương bên trên còn có t ả o thiên nhất lưu nhiệt lượng thừa tại mà khung xương bên trên g i a thịt hoàn toàn không có giống như an táng mấy chục năm thi thể giống như vô dụng h ắ n dùng bí thuật đào tẩu cũng chỉ có thể đoạt xá chúng sinh mà lại công lực trên cơ bản không có nha bảo vệ một đầu tàn mệnh mà thôi chu cổ lực lắc đầu ừ n cỗ này khung xương còn có chút dùng có thể dùng đến luyện chế chín xương thuật đường xuân kéo một cái thu tào thiên nhất l ư u không xương còn muốn chạy tạ bé heo cười lạnh một tiếng bành bành hai quyển tống thiên đức cùng phong vấn thiên song song vung n ệ n xuống đất ngao một tiếng đáng sợ g i a o minh thanh truyền đến tống thiên đức cả người đột nhiên lâm vào trong điên cùng giống như l a o r a hỏa huyết hồng suy nghĩ không lâu lốp b ố t vài tiếng giọt vang tống thiên đức toàn bộ thân thể bành trướng cuối cùng đầu thế mà vặn vẹo biến hình mà thân thể cũng tại biến không lâu một con sau lưng mọc lên bốn cặp cánh khổng lồ sơn giao thế mà vỡ vụn tống thiên đ ứ c thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người đường xuân minh bạch núi này giao đ o á n chừng là lấy tống thiên đ ứ c thân thể làm mẫu thể khôi phục dựng dục ra tới kết quả mà lại cỗ phá thể mà ra khí thế cường hãn trực tiếp đem tạ bé heo ép tới loan liều yêu đồng thời g i a hỏa này trực tiếp bạo thể lao ra một cước liền đem tạ bé heo bị đá phun máu bay đến một dẳng có hơn mà đế quốc quảng trường d ậ y đến một mét tảng đá xếp thành sàn nhà tất cả đều xoay tròn đẳng đến không trung cổ vũ thanh thế mười phần dọn người ha, ha, ha. ta thiên la rốt cục đổi u kịp ngày tốt lành á sơn giao thiên la cười như liên nói a thiên la tạ bé heo đều hãi nhiên t ấ t sắc thiên la là ai đường xuân hỏi không tốt thiên la thế nhưng là ngàn năm trước s á t tinh nghe nói ngàn năm trước thiên la tắc quái năm đó nó liền có được sinh cảnh đại viên mãn thực lực mà lại s ô n g ra sơn lâm sau giết hại mấy chục vạn sinh linh cuối cùng rốt cục đưa tới c h ú n g nộ mấy ngàn cao thủ hợp kích thiên la cuối cùng tuy nói thiên la thân thủ cường hãn nhưng là cũng vẫn là cho các cao thủ tươi sống mẹ chết nghĩ không ra ra hỏa này thế mà không chết thế mà tại tống thiên đức trong thân thể vỡ vụn mà ra bạch viện trưởng một mặt kinh hãi nói ngày tốt lành các hạ ngươi hôm nay số phận rất có dọn đường xuân lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tiểu tử ta thiên la mới ra ngày lành của ngươi đến rồi đầu ta muốn bá đế quốc học viện tốt tốt tốt cái này đế quốc học viện chính là ta thiên la xương bá hạo nguyện bắt đầu cái này đại lục hết thể hết thể bao quát nữ nhân tai phú thần binh lợi khí quyền thế tất cả đều là ta thiên la thiên la cười như liên nói một cái đôi vung đi quất phù mới ra một tiếng ầm vang kia lạc đế á pho tượng kia triệt để sụp đổ xuống dưới ừ m người cái này thân ra thịt cũng không t ệ lắm cứng rắn như sắt é p chính hảo ta còn thiếu một cái chiến sủng chính là ngươi thiên la đường xuân một tiếng âm h i ể m cười n ắ m đấm ra hồng quang nhàn nhạt l ó e lên phù văn bao trùm n ắ m đấm vãng sinh một q u y ề n trùng kích ra cuồng loạn không lưu mà đi một q u y ề n kích ra cuồng loạn không lưu mà đi một quyển kích ra t u ồ n g loạn không lưu mà đi một quyển kích ra cuồng loạn thân thể xẹp đi vào thật đúng là cứng rắn a đường lão đại cảm giác nằm đấm ẩn ẩn làm đau lôi cương hai da lại một q u y ề n v o a anh rốt cục sơn dao xương cốt tuyệt đối đoạn mất mấy cây ngao i a hỏa này gầm t h é t một tiếng bốn cặp cánh khẽ vỗ phóng lên tận trời về sau như thái áp đỉnh đánh tới dưới mặt đất đường xuân nguồn sức mạnh này tuyệt đối cường hãn giống như mấy đài đầu tàu từ không trung súng kích xuống tới giống như nó mạnh mẽ thân thể mang theo gió xoáy tại đế quốc quảng trường trên không hình thành một cái hơn mười triệu không khí vòng xoáy lưu đường xuân l o ạ lên lại là thân thể trì trệ nghị không gian này thiên lạ như thế c ứ n g hãn bởi vì g i a hỏa này thế mà ẩn ẩn có một chút lĩnh vực không gian năng lực bất quá đường xuân đã từ chu cổ lực bên kia lĩnh giáo qua một chút lĩnh vực không gian c h i năng sớm có kinh nghiệm một chuyển rốt cục chuyển qua bất quá sơn giao xuống sông phủ quan còn là sát đường lao đại bên thai mà qua bên thai lập tức nóng bỏng đau nhức có vẻ như lấy đường lao đại mãnh liệt như vậy thân thể thế mà cũng bị thương mà lại ẩm vang một tiếng bụi dương đất phi sơn giao vương đem dưới mặt đất ném ra một cái hơn mười triệu hố to đến về sau bất quá vừa hụt t cứ việc thiên la trên thân sương văn g như gợn sóng để ra nhưng là hồng tinh thiên vương đỉnh tại bây giờ đường xuân trong tay xuất ra sao mà cường hãn một đập trực tiếp liền đem sơn giao vương phía sau l ư n g nghệ đức một cỗ máu tươi phun đột nhiên mà ra bán thẳng đến đến mấy chục mét không trung hiện trường tràn ngập một cỗ huyết vụ đường xuân đang muốn bay thẳng mà xuống hung ác làm ra hỏa này nghĩ không ra thiên la thế mà thân thể quỷ dị vặn vẹo đi không gian một trận hiện động ra hỏa này thế mà trực tiếp vỡ ra không gian thân ảnh biến mất mắt rồng s ữ n g sở bất quá may mắn có mắt rồng tại đường xuân một tiếng âm hiểm cười chiếu chuẩn bên trái một chỗ không gian vãng sinh một quyển hung hăng làm qua đi quỷ dị màu đỏ phù quang lóe lên a tiếng hét thảm này chấn thiên động địa lúc đầu cho là mình bản thân có được phạm vi nhỏ sẽ rách không gian năng lực trốn vào không gian bên trong muốn đánh lén đường lao đại nghĩ không ra ra hỏa thế mà sớm hiện mình ở nơi nào một q u y ề n kia đúng lúc nện chúng ở trên đầu đầu lập tức vỡ ra thiên la một tiếng hét thảm đầu một bộ lắc tại đế quốc quảng trường đường lão đại cất bước một trước vung lên thiết quyền bang bang bang liền tới mấy chục cái thằng đánh cho thiên la ra hỏa này máu me bê bét khắp người xương tán ra n ư ớ c thẳng cầu xin tha thứ đường lão đại mới thu tay lại mà bên kia phong vấn thiên thế mà cũng thay đổi người giống như giống như bị cái gì cường giả phụ thể như vậy thế mà biểu hiện ra qua tạ bé heo thực lực bất quá phong vấn thiên cũng đổ nấm m c thế mà gặp được chu cổ lực quái thai này kết quả một đôi chân cho chu cổ lực khẽ cắn mất vào chu cổ lực đang muốn đem phong vấn thiên thân thể toàn bộ t h ô n vệ bất quá cho đường xuân ngăn lại dù sao phong vấn thiên là phong thiên thiên đại ca cổn sau này đừng để ta gặp lại ngươi như thế và không lần sau nghiền x ư ơ n g thành cho đường xuân hừ lạnh một tiếng phong vấn thiên g i ấ y rủi lấy song trường đập địa liền dạng như vậy xây dịch lấy đi bất quá ở phía xa lúc phong vấn thiên cặp mắt kia thế mà phát ra đạo đạo sâu kín lục mang tới giống như sói ánh mắt đương xuân đến lúc đó phong bá thiên nhất định phải đưa ngươi cái này quy tôn tử nghiền sương thành cho phong vấn thiên nghiến răng nghiến lợi bất quá tựa như là một cái gọi phong bá thiên ra hỏa bá hắn thân thể v a n h a sau một khắc phong bá thiên hét thảm một tiếng toàn bộ thân thể cho một nắm đấm xuyên thủng mà lại về sau lại cho một đạo kiếm quang vỡ thành vài miếng phong bá thiên không cam lòng đổ xuống đổ xuống trước phẫn nộ mà hỏi thương hải tăng điển tại sao là ngươi sao có thể không phải ta đường xuân nhớ tới phong tiên thiên tình không nhịn xuống tay giết ngươi bất quá ta thương hải tăng điển cùng ngươi lại là không quan hệ cho nên nha đành phải đưa ngươi xuống địa ngục thương hải tăng điền một mặt l ê n h khốc ta hận a ta phong ba thiên thật vất vả đoạt thể trọng sinh thế mà phong ba thiên thanh em đột nhiên n g ừ n g lại cặp mắt kia đột giống là mắt kim ngư chết không nhắm mắt phong ba thiên ha ha trong truyền thuyết phong thiên tổ tiên phong gia một đám c ạ p bã t ổ tông đoạt thể hậu bối tử tôn thương hải tăng điền hướng dưới mặt đất hứ một ngụm ai đây hết thể đường lao đại đều xem ở trong mắt không khỏi thở dài mà phong gia không sai biệt lắm diệt môn bởi vì bọn hắn trọc dẫn đế quốc học viện ở hiện trường người nhà họ phong tại hắc bạch hai vị viện trưởng hợp lực xuống diệt sạch bao quát tống ra cũng giống vậy lão đệ không cần như thế bọn hắn là tự gây nghiệt thì không thể sống thương hải tăng đ i ể n v ũ v ô đường xuân bả vai coi như vậy đi hết t h ả đều là thoảng qua như mây khói đường xuân lắc đầu phía dưới thu thập tàn cuộc đương nhiên liền để cho đế quốc học viện những cao thủ thiên la hận à tại vô cùng không tình nguyện phía dưới tại đường lao đại thiết quyền tứ ngược phía dưới đành phải cùng đường lao đại ghi lại chiến bàng huyết khế đường lão đại vẫn là tương đối cao hứng vị này không cảnh tứ trọng chiến sủng mà lại Bản t đường Xuân. Đường Xuân, một một đây chính là thực lực không có thực lực ai tôn trọng ngươi có lẽ giống càng cổ loại cao thủ này Vị này bạch viện trưởng t nói h t ta n tin h g tưởng căn tại ngươi dẫn đầu xuống đế quốc học viện sẽ đi về phía cao hơn huy hoàng có lẽ còn có thể sáng tạo ra qua cột đá tổ tông huy hoàng tiết là khẳng định bởi vì đường môn chủ là đường môn môn chủ thương hải tăng điền cười nói sớm s e n bảo muốn đem hai cái lao ra hỏa tâm tư đều quay trở lại ha ha ha tin tưởng tại hắc bạch viện trưởng dẫn đầu xuống tại bé h e o tổ tông bảo hộ xuống đế quốc học viện nhất định sẽ khai sáng ra cao hơn huy hoàng đường xuân nhìn thương hải tăng điền một chút cười nói đ ư ờ n g xuân ta cũng không đánh với ngươi liếc mắt đại khái ý của chúng ta ngươi minh bạch đem đế quốc học viện giao cho ngươi chúng ta cũng yên tâm tại học viện ở một mấy trăm năm chúng ta cũng là nên ra ngoài linh lợi thời điểm bạch viện trưởng một mặt thận trọng nói ha ha ha hai người các ngươi vị mới ở một mấy trăm năm ta đều đã mấy trăm năm trên cơ bản không có rời đi học viện học viện phía sau núi nhà tranh cũng nên là đổi chủ tử thời điểm tạ bé heo đột nhiên cười nói tổ tông cái này tuyệt đối không thể kia là tổ phòng hai chúng ta còn không có thực lực kia và o ở đi h á c bạch viện trưởng đều thẳng lắc đầu hai người các ngươi đương nhiên không thành tạ bé heo một điểm thể diện không cho hai vị viện trưởng lưu tạ ơn tổ tông t h ô n g cảm bạch viện trưởng nói chương sáu trăm hai mươi không gian truyền thừa lực lượng cũng không phải hai người các ngươi không thể ở nhưng là đường xuân có thể ở lại cho nên nha hai người các ngươi còn được tiếp tục ở tại đế quốc học viện hai mươi năm tin tưởng qua hai mươi năm nữa tiến trưởng viện cũng có thể bước lên đòn rông đến lúc đó hai người các ngươi có thể ra ngoài du lịch một phen tạ bé heo b a đạo an bài nói ai cái này ta thế nhưng là thật không có thời gian chuẩn bị đi vượt ngoại một chuyến đường xuân nói minh bạch tạ bé heo thế mà yêu cầu mình đảm đương cái này đế quốc học viện thứ một thủ hộ thần vị trí cái này tại đế quốc học viện mới thật sự là trí cao vô thượng tồn tại ngươi có thể đi xử lý mình sự t ì n h tin tưởng thiên địa sẽ chuyện a mà thiên huyễn học viện lọt vào trọng kích thiên hạ này cũng nên thái bình một đoạn thời gian tạ bé heo nói ra hỏa này thế mà quyết định thật nhanh thân thể n h ó á n g một cái b ạ c h quang nhàn nhạt lóe lên tạ bé heo đã đã đi xa vài dặm đường xuân đế quốc học viện liền giao cho ngươi lao ra hỏa này nói đi là đi cái này cái gì vậy nha đường xuân một hồi bó tay rồi đường công tử đã tạ bé heo có như thế tâm nguyện ngươi liền tiếp chiêu chính là càng cổ thế mà cũng cười khan một tiếng về sau nói chúng ta tinh thần phái quyết định cùng đế quốc học viện kết thành đồng minh v ề sau học viện cùng trong tông môn đệ tử có thể liên hệ lui tới cũng có thể lẫn nhau phái đệ tử tương hố học tập đã các ngươi đều có tâm nguyện này không bằng gia nhập đường môn để đế quốc học viện cùng tinh thần tông đều trở thành đường môn phụ thuộc v i ệ n tông thương hải tăng điền cười nói cái này càng cổ thế nhưng là có chút không vui ngươi đường môn khẩu khí cũng quá lớn đi ha ha thiên la không cảnh tứ trọng cảnh giới chỉ là đường môn môn chủ đường xuân chiến sủng vị này chu cổ lực càng là không cảnh ngũ trọng cao thủ có được lĩnh vực không gian năng lực hắn cũng chỉ là đường môn chủ khế ướt xuống thuộc hạ mà thôi thấy càng cổ có chút không vui lòng thương hải tăng điền tức thời cho hắn c h â m hai thiếp thuốc trợ tim càng cổ nhìn một chút đường xuân đứng sau lưng hai viên đại tướng ánh mắt lưu chuyển lên chúng ta đế quốc học viện n g u y ệ n ý gia nhập đường môn trở thành đường môn phụ thuộc học viện hắc bạch viện trưởng rất quả làm lập tức tỏ thái độ chúng ta tinh thần tông cũng nguyện ý gia nhập càng cổ trưởng lão thở dài loại này chỗ r ử a nếu như mất đi cái kia sau lại nghĩ tìm tới cũng khó mà lại đại lục sáu tông cũng không cùng đập tinh thần tông tại đại lục sáu tông bên trong cũng chỉ có thể là xếp hạng ngược lại hai nhân vật nếu như gặp gỡ giống đế quốc học viện hôm nay loại sự tình này tinh thần phái nguy cơ cũng sắp đến trải qua trận này đường xuân thanh danh tuyệt đối truyền khắp đại lục đến lúc đó tuy nói trở thành phụ thuộc m ô n phái nhưng cái này biển chữ và g dơ cái nào dám đến nuốt dâu hùm kiếm b u ồ n không lỗ a một điểm danh âm t h a n h đổi lấy cường đại hậu thuẫn cớ sao mà không làm vào lúc ban đêm đường xuân tiến vào tiểu hoa quả phúc địa khôi phục tu luyện lúc nửa đêm khôi phục cường thịnh thực lực. Thiên la, ngươi cũng không cảnh tứ trọng cảnh giới vì cái gì còn là ở vào giao vương c h i thân không phải nghe nói giao cùng long là cùng thuộc long tộc sao đường xuân hỏi giao tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể hóa thành dòng thân nhưng là chúng ta sơn giao là lục địa vương cho nên ta cái chủng tộc này không đồng nhất dạng chúng ta thuộc về mặt đất giao một mạch đoan chừng muốn tới đế giả cảnh giới lúc mới có thể hóa giao thành dòng lục địa xương tôn thiên la nói đúng rồi không gian của ngươi chi năng ở đâu ra đường xuân hỏi đối g i a hỏa này tương đối h ế u kỳ ha ha phạm vi nhỏ xé rách không gian là chúng ta mặt đất giao vương bản thân có năng lực đặc thù đây là chúng ta mặt đất giao tộc huyết mạch truyền thừa c h i năng đương nhiên cũng không phải là tất cả mặt đất giao tộc sinh linh đều có được loại năng lực này chỉ có giống chúng ta có được truyền thừa huyết mạch mặt đất giao mới có được loại này năng lực đặc thù loại năng lực này nghe nói nhân tộc sinh linh muốn tới niết bàn đại cảnh viên tịch cảnh đỉnh phong mới có thể sơ bộ có thiên la nói về cái này hơi có vẻ đắc chí huyết mạch truyền thừa xem ra ngươi địa vị còn nhỏ nha đường xuân cười khan một tiếng đương n h i n nha ta thiên la không phải khoác lác toàn bộ hạ o nguyện đảo vực có được truyền thừa mặt đất giao liền ta cái này một con bởi vì ta cái này thân huyết mạch đến từ thượng cổ truyền thừa chân chính thượng cổ truyền thừa chân linh huyết mạch cho nên mới có thể có được phạm vi nhỏ xé rách không gian năng lực nếu như ta có thể đạt tới nét bàn cảnh lĩnh vực năng lực cùng xé rách không gian năng lực đem tiến thêm một bước tăng cường chính là gặp gỡ viên tịch đỉnh phong cảnh cường giả ta cũng không sợ mà lại chúng ta cái chủng tộc này bản thân số lượng liền vô cùng thưa thớt thiên la nói nếu nói ta cũng có được các ngươi loại này huyết mạch ngươi nói ta có thể hay không liền các ngươi phạm vi nhỏ sẽ rách không gian năng lực cũng có thể kế thừa tới đường xuân hỏi thiên la nghe xong sắc mặt đại biến thân thể đầu sát một chút đạo thiếu chủ ta hiện tại thế nhưng là cùng ngươi ký kết phải có huyết khế chiến s ủ n g ngươi như thế làm nhưng điều người thất vọng đau khổ ngươi nhìn ngươi ta có nói qua yếu r ú t ngươi huyết sao thật sự là thiếu g i a khí chẳng phải một chút máu sao đường xuân khoát tay áo loại này huyết mạch truyền thừa chính là ta tới nói cũng không nhiều cũng không phải là trên người chúng ta huyết là được đây chính là cần chúng ta trong thân thể truyền thừa chi huyết mới được liền ta cái này thân thể cao lớn bên trong cũng chỉ có mấy dọn truyền thừa chi huyết thiên la nói úc còn có mấy dọn ta đường xuân nói bất quá thiếu chủ đi đâu mà tìm chúng ta loại này huyết mạch ta vừa rồi cũng nói qua toàn bộ hạo nguyệt đảo vực liền ta cái này một con thiên la nói lông dê xuất hiện ở dê trên thân nha đường xuân thuận miệng một câu thiên la phẫn nộ ừ thiếu chủ không thể nói mà không tín ta lúc nào không thủ tín rồi đường xuân hỏi ngươi nói qua không q u t ta huyết thiên la nói nếu như thiếu chủ khăng khăng yếu quất ta vứt vừa chết cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ xong đời ha ha kỳ thật chúng ta có thể làm bút ngoài định mức giao dịch đường xuân cười nói giao dịch chỉ cần không quất ta truyền thừa chi huyết cũng được thiên la nói ngươi nhìn đây là cái gì đường xuân đem thiên la mang vào chiếc nhận không gian khi thấy núi nhỏ gò đống long thân cùng tản ra cường đại khí cơ long huyết thiên g a tờn lúc c h ấ n kinh cái này cái này long trước khi chết đoán chừng là không cảnh bốn tới năm trọng thậm chí cao hơn thân thủ cao thủ a thiên la hỏi thiên la vì cái gì có câu hỏi này đường xuân sớm tính toán trong đó bởi vì gò đống tinh huyết bên trong thế nhưng là dung hợp nhỏ cháo cái này tổ l o n g một điểm hồn máu mạch cho nên gò đống tinh huyết mới có như thế huyết mạch áp lực cái này tổ long huyết mạch cũng là truyền thừa huyết mạch tuyệt đối so thiên la cái này mặt đất giao vương huyết mạch ưu thế cao hơn nghe nói thời viễn cổ có thượng cổ huyết mạch truyền thừa bảng giống long tộc huyết mạch liền xếp tại trước ba mươi mạnh bên trong mà mặt đất giao đoán chừng tại bảy t á m mươi tên tả hữu kém đến quá xa mà cùng kỳ huyết mạch truyền thừa cũng xếp tại ba mươi vị trí đầu mạnh bên trong thứ hạng này cao huyết mạch truyền thừa trội hơn xếp hạng thấp chính là không cần năng lực bản thân trực tiếp tràn ra đi đối phương liền có thể cảm nhận được đương nhiên cái này cùng cảnh giới công lực cũng có quan hệ nếu ngươi có được không cảnh nhất trọng cảnh giới cho dù là của ngươi huyết mạch truyền thừa cao nhưng cũng không thể có thể hù ngã không cảnh ngũ trọng cảnh giới huyết mạch truyền thừa thấp sinh linh nếu như chỉ kém vừa đến hai cái tiểu cảnh giới của ngươi huyết mạch truyền thừa ưu thế liền rất rõ ràng ha <cười> ha lỗ mũi của ngươi tương đương linh máu này phẩm chất ngươi cảm giác như thế nào đường xuân bắt đầu dụ dỗ kế so trên người ta còn mạnh hơn một chút thiên la nói bởi vì gò đống tinh huyết bên trong v ẻ n vẹn dung hợp một điểm nhỏ huyết mạch của d ò n g truyền thừa cho nên cùng thuần chính tổ long huyết mạch so sánh vẫn là kém quá xa cho nên nha ta nói giao dịch chính là ngón tay cái này đường xuân cười khan một tiếng thiên la nghe xong minh bạch giá hỏa này không ngung ngốc hắn t r ò n g mắt nhanh như c h ớ p chuyển tầm vài vòng hỏi thiếu chủ ta có chút không rõ ngươi có được phẩm chất cao như vậy truyền thừa huyết mạch vì cái gì không hòa vào thân thể của ngươi huyết mạch bên trong cái này long tộc huyết mạch thế nhưng là xếp hạng rất cao so trên người ta huyết mạch truyền thừa còn muốn cao ha ha trên người ta đã có được một phần mà lại long tộc huyết mạch tuy nói xếp hạng cao nhưng là cũng không có các ngươi mặt đất giao loại kia phạm vi nhỏ xé rách không gian năng lực ta hiện tại liền cần các ngươi loại năng lực này đường xuân cười nói ngươi suy nghĩ một chút ngươi không phải tưởng sớm một chút hóa giao thành dòng sao nếu ngươi dung hợp gò đống long tộc huyết mạch chẳng lẽ có thể để cao thật lớn hóa dòng thời gian mà lại ngươi cũng có được long tộc cao quý huyết huyết mạch mà ngươi tổn thất vẹn vẹn chỉ là mấy giọt máu tươi mà thôi mấy giọt thiên la con ngươi đột nhiên chừng lớn ảnh chân dung nổ sóng c h ố n g l i ề u mình giao nói không được không được mấy dọn nhiều lắm ta bản thân liền chỉ có ba bốn dọn truyền thừa huyết mạch nếu như đều cho ngươi c h í n h ta đ o á n chừng liền đem đã mất đi xé rách không gian năng lực mà lại chúng ta mặt đất giao đối với không gian lĩnh vực phương diện năng lực cũng đặc biệt m ẫ n cảm cho nên tại k h ô n g cảnh tứ trọng lúc ta liền có được bước đầu năng lực vậy liền một nửa hai dọn thế nào ngươi suy nghĩ một chút có lẽ ngươi mấy năm sau liền có thể lấy dao hóa thành cao quý long tàu cá không phải ngươi còn là sơn giao chi thể cho dù ngươi là mặt đất giao nhưng là ngươi vẫn chỉ là dao mà cũng không phải là lòng ai có thể nhận biết ngươi có phải hay không một khi hóa rồng bay l ư ợ n cựu thiên cái nào dám tùy tiện đến nuốt ngươi dâu rồng đường xuân tiếp tục rụ rỗ không được không được nhiều nhất một dọn mặt đất dao lời này vừa xuống đất đường xuân quả quyết hô ngươi quyết định à nhà quyết định á thiên la phản xạ có điều kiện gật đầu nói thành dao đường xuân cười nói thành dao thành dao cái gì a thiên la kịp phản ứng thử ngươi không biết nói chuyện không tính toán đi vừa rồi ngươi thế nhưng lại như thế nói ta đường xuân mặt k i ê n g nghiêm thiên la tâm phát lạnh mới nghĩ đến tình cảnh của mình giống như không tốt đẹp lắm mà lại l ờ i này lại là mình mơ hồ đáp ứng chuyện kế tiếp thiên la hối hận tiến quả muốn đi gặp trở ngại thong xuống to lớn dao đầu đạo chỉ có một dọn không thể nhiều vậy bắt đầu đi đường xuân quả quyết xuất thủ thiên la tại vạn phần hối hận vạn phần thống khổ tình huống dưới bước ra một dọn truyền thừa huyết mạch tuy nói chỉ có một dọn nhưng cũng có năm đ â m lớn máu này cho ngươi thấy không ta lớn hơn ngươi phương được nhiều ngươi chỉ có như thế một dọn ta thế nhưng là cho ngươi một vạc đường xuân cười khan một tiếng đạo n g ư ơ i trực tiếp ngay tại chiếc nhẫn kia không gian dung hợp huyết mạch chính là đ ừ n g hối hận n g ắ m lại ngày mai ngươi chính là có được long tộc cao quý huyết mạch chuẩn long sinh linh sau này ngươi có thể ngang ngưỡng ngược sông người k h á c nói lão tử là long tộc cao quý long tộc cũng thế thiên la c h u y ể n nhĩ tưởng t ư ở n g lại cao hưng lên bưng lấy một vạc long huyết vui sướng hài lòng tìm cái sơn lâm tử đi dung luyện huyết mạch mà đường l a o đại đương nhiên cũng là hết sức hài lòng cầm giọt kia còn phun nhiệt khí truyền thừa chi huyết chạy vào tiểu hoa quả phúc địa ra hỏa này trong lúc vội vàng làm chút chuẩn huyết về sau nuốt vào g ọ t kia truyền thừa chi huyết t đường, vỡ tan, vỡ tan lập lập đường xuân kinh ngạc hiện mình lôi thuật áo nghĩa giống như cũng tại tấn triển lớn mạnh mà lôi thuật thế mà ổn định đến tầng thứ ba lòng bàn tay bên trên xuất hiện một giọt lôi hỏa cái này lôi hỏa cùng lôi cương có khác biệt về bản chất lôi cương chỉ là lôi hình thành cơ ư n g khí mà lôi hỏa thế nhưng là lôi lấy lửa hình thức tồn tại loại tình huống này công kích lực độ thế nhưng là thật to tăng cường bởi vì khí nào có lửa nhiệt độ cao a đường lão đại thống khổ gào thét một tiếng tiểu hoa quả phúc địa thế mà kịch liệt run lên một hồi một đoàn trong suốt khí chạm vật tại đường xuân toàn thân tràn đầy lấy trong suốt q u a n g hoa đường xuân lập thân mà lên hai tay kéo một cái không gian lập tức v ặ n mẹo nháy mắt đường xuân cả người mất tích giống như hư không tiêu thất sau một khắc ra hỏa này lại xong một chỗ khác trong không khí chống rông xuất hiện đây chính là xé rách không gian năng lực bên này sẽ mở mình chui vào trốn không gian về sau ngươi là rất khó hiện bởi vì có không gian cái này tấm bình phong thiên nhiên mà xuống một khắc ngươi lại lẻn đến một bên khác vỡ ra không gian chui ra thủ đoạn tấn công như thế này làm người khác m u ố n phòng cũng khó phòng đương nhiên đường lão đại trước mắt cũng chỉ có thể tại vài chục trượng bên trong phạm vi trận tới trận lui nếu như cao thủ bay đến bên ngoài hơn một ư ơ i trượng đường lão đại chỉ có thể là d ư ơ n g mắt nhìn mà lại giống nhất bàn cảnh cao thủ người ta cảm giác trước ngươi chính là trốn ở không gian bên trong người ta cũng có thể cảm giác được nếu như người ta dùng lĩnh vực không gian chi năng đông kết cái này vài chục trượng không gian vậy ngươi liền xui xẻo vậy liền thành cá trong chậu cho nên phạm vi nhỏ xé rách không gian chỉ có thể là lạ thường không dễ thu được hiệu quả đối với đại giai vị cơn giả ngươi liền không thể làm gì đương nhiên có thể xé rách không gian cũng là một loại nhưng năng lực loại năng lực này thật đúng là tương đương làm người kỳ diệu căn bản cũng không cần học tập mô hình tác ngươi có được chuyển thừa mặt đất giao huyết mạch tự nhiên là hiểu được ứng dụng mà cùng thời khắc đó mặt đất giao cũng dung luyện hoàn tất tuy nói không nhiều làm biến hóa nhưng là gia hỏa này tự nhận là chính mình là long tộc bất quá sau một khắc gia hỏa này cặp k i a mắt to lại nhanh như chấp để mắt tới còn thừa lại mấy vạc gò đống tinh huyết nhìn xem bên trong không gian này giống như không có sinh linh mạnh mẽ mà lại thiếu chủ tên kia khẳng định cũng chính tại dung luyện nó nương cái này tinh huyết nhiều khẳng định so thiếu tốt mà lại thiên la cảm thấy gò đống long huyết một chút chỗ tốt lực lượng tăng cường b a khí m ư ờ i phần gia hỏa này lại không có do dự quyết định đem còn lại long huyết tất cả đều dung luyện rơi mà lại cho dù là cho đường xuân biết hắn cũng tuyệt không có khả năng giết mình cái này kim bài đ ả thủ g i a hỏa này phân tích được còn tương đương thấu triệt kia là gan to bằng trời nào về phía mấy vạc long huyết trụt đột nhiên thiên la tranh thủ thời gian có rút lại thân thể toàn bộ thân thể áp vào trên mặt đất run rẩy mở vì sao bởi vì không chung một đôi gầy hạ chính lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn g i a hỏa này cảm giác được chưa từng có nguy hiểm tha mạng a ta không dám rồi thiên la tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ bởi vì hắn có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ mà vô song huyết mạch áp lực loại áp lực này quả thực trực tiếp có thể đem mình diệt s á t hai cái gầy hạc nhìn hắn một cái không có nói chuyện lại bay mất bất quá phía dưới thiên la thế nhưng là trung thực cực kỳ một điểm không phải phần nghị cũng không dám trong lòng lại là h o à n g hốt nói mẹ của ta khó trách tiểu tử này không cảnh ba tầng liền đánh ngã ta không cảnh tứ trọng mà lại đem nhiều như vậy bảo vật liền bộ dạng như vậy đặt tại bên trong nguyên lai、like, có cái này một đôi tồn tại đáng sợ tại trông coi a bất quá kỳ quái vừa rồi huyết mạch truyền thừa trí ít có thể xếp vào thượng cổ huyết mạch bảng trước hai mươi mạnh so với long tộc còn cường đại hơn t i ể u t ử này tại sao không đi cầu cái này hai cái phá hạc ngược lại đến trên người ta đến khai du không nghĩ ra nghĩ không ra a thiên la cũng không nghĩ an tâm tu luyện đi x o á t một tiếng đường lão đại nghĩ đến mình mấy vạc long huyết kia là tranh thủ thời gian long nhãn mò vào hiện vẫn mạnh khỏe trong lòng cũng có chút kỳ quái chẳng lẽ thiên la ra hỏa này như thế nghe lời thế mà thấy như thế bảo hàng mà không động tâm nghĩ nghĩ đường lão đại một chỉ đâm xuống tại chiếc nhẫn không gian bảo vật phía trên tất cả đều làm am ký nếu như ai khẽ động mình liền có phản ứng hiện thiên la giống như tan huyết hoạt tất cũng liền đem giá hỏa này một thanh liền nắm chặt đi ra miễn cho tổng ước lượng đọc lấy mình đổ tốt thời gian đã qua hai ngày đường xuân vội vàng thẳng đến tàn nguyệt đảo thông ra mà đi tàn nguyệt đảo tại hạo nguyệt đảo vực tây bộ khu vực cách trung bộ đế quốc học viện tương đương xa xôi hơn mười ngày thời gian qua đi tại không gian đoạn chuyển tống qua đi rốt cục đạt tới tàn nguyệt đảo vực tại trình đốn thời kỳ bên trong đường xuân đều là tại tiểu hoa quả phúc địa quen thuộc vừa học được xé rách không gian pháp môn mà thiên thạch cái ghế rốt cục tiên năng hao hết giam giác vài tiếng qua đi thành bột đá cái này đường xuân đạo thần quyết cùng lôi thuật đều đoạn mất khẩu phần lương thực cùng chu cổ lực cùng thiên la đều hỏi ý qua nói là đều chưa nghe nói qua hạ o nguyệt đảo vực có t i ê n h ạ c h vậy chỉ có thể là gửi hy vọng ở vực ngoại thiên thành đảo vực mà chu cổ lực cùng thiên la thương thế ngược lại là hoàn toàn chuyện tốt hai cái này kim bài đả thủ khôi phục thực lực đương nhiên làm đường lão đại cao hứng bất quá chiếc nhẫn không gian long huyết tại hai tên giá hỏa quáy dày đòi hỏi phía dưới lại cho lấy đi một vạc đường lão đại đương nhiên đau lòng thế nhưng là vì để cho tay chân chân chính trở thành kim bài đả thủ đó cũng là chuyện không có cách nào khác không bỏ được hài tử bộ không chúng sói đây là đường lão đại an ủi mình tàn nguyệt đảo là một cái đại đảo phạm vi đạt tới mấy chục vạn dặm phương viên mà nó tứ phía vòng quanh to lớn tàn nguyệt hồ ở trên đảo có hơn ngàn vạn con dân mà thông gia chính là nên đảo chúa tể mà thông họ cũng là nên đảo thứ một thế gia vọng tộc đối với thông gia đường xuân lo lắng duy nhất chính là lao già kia g i a hỏa thông biển trời thông biển trời tại mấy trăm năm trước chính là nghe tiếng đại lục tuyệt thế cao công cảnh đạt đến sinh cảnh mà mấy trăm năm trôi qua g i a hỏa này nghe nói ra ngoài bên cạnh du lịch nhiều năm trở về công cảnh đạt đến loại tình trạng nào ai cũng không rõ ràng có lẽ là tàn n g u y ệ t đảo cách đế quốc học viện quá xa nguyên nhân nơi này tương đối trung bộ địa khu cũng coi là một cái vắng vẻ khu vực cho nên đường xuân vĩ đại công lao sự nghiệp cũng không có ngay lập tức chuyển đến nơi này thiên la tuy nói không thể hóa thân thành long nhưng là g i a hỏa này lại là đã tu luyện tới nhân thân tình trạng mà chu cổ lực liền càng không cần phải nói bắp thị toàn thân p h ồ n g đến lao cao vừa nhìn liền biết là cái kim bài đả thủ loại hình đường xuân dưới chân còn đi theo một con đáng yêu chó sủ tiểu kỳ cái thằng này trang chó sủ giả bộ có chút tâm đắc thế mà không nguyện ý hiển lộ ra kỳ lân bản thể tới tiếp tục làm hắn chó sủ một con tử cảnh hậu kỳ chó sủ đương nhiên một đôi cánh nhỏ cho hắn giấu vào lông dài bên trong nhìn thấy phía trước có cái rất lớn t i ể u lâu thượng thư tàn n g u y ệ t đại t i ể u lâu vậy cái này t i ể u lâu khẳng định là tàn n g u y ệ t thành nhất khí phái phàm là có thể cùng địa danh liên quan cùng một chỗ t i ể u lâu khẳng định chính là cao đại thượng có thể và ở tới đều là tam giáo cửu lưu bên trong cấp cao p h ậ n tử nghe ngóng một chút cơ mật tin tức tốt nhất t r i điện cho nên đường xuân năm hắn chó sủ tiến từ lâu hôm nay không tiếp khách bất quá vừa đi gần toàn bộ dùng bạch ngọc điều trác uy vũ đại một lúc hai cái thủ vệ tráng hán giữ rằn khẽ vươn g tay ngăn cản đường xuân vì cái gì đường xuân hỏi không có vì cái gì không tiếp chính là không tiếp một cái đại hán mặt đen khí thế c h ư ơ n g dương coi như vậy đi lao hắc còn là cho người ta giải thích một chút vị khách nhân này bởi vì hôm nay t i ể u lâu chúng ta cho thông g i a bao xuống tới một cái khác mặt đỏ tráng hán còn tính là k h á c h khí bao xuống đến chẳng lẽ thông g i a muốn ở chỗ này xử lý rượu hay sao đường xuân giật mình hỏi không sai người bên ngoài đi hôm nay là thông ra đại tiểu thư đính hôn ngày tốt lành Cũng không phải tại bản tiểu lâu xử lý rượu mà là bao xuống toàn bộ khách phòng người thấy không có tiểu lâu hiện tại tuy nói chống không đó là bởi vì các quý khách tất cả đều đến thông gia làm khách đi đoán trường ban đêm tản ra trận tiểu lâu liền đầy bàn cho nên không mở ra cho người ngoài mặt đỏ nói thông gia thân gia địa vị khẳng định rất lớn đường xuân giả bộ một mặt bắt quái bộ dáng đương nhiên nha chúng ta hạ o n g u y ệ t đại lục đệ nhất đại tông thông thiên tông tông chủ thân truyền đệ tử ân tránh lương hắn đã từng, từng thu được đại lục anh tài bản thứ một hiện tại cái gì thân thủ ngẫm lại đều làm người run dày nghe nói mới ba mươi mấy tuổi đã đột phá sinh cảnh giang buộc nếu bàn về bài danh hiện tại tuyệt đối có thể đi vào đại lục phong vân bảng trước ba mươi mạnh bên trong mặt đen một mặt đất trí để mắt ngắm đường xuân một chút thông gia tiểu thư có phúc phần không biết được là thông gia vị tiểu thư nào rồi đường xuân thuận miệng hỏi vị tiểu thư này nói đến còn có chút truyền kỳ kinh lịch mặt đỏ ra hỏa còn cười hát hát một tiếng lão hồng thiếu cùng tiểu tử này rông dài nhiều như vậy chúng ta nước bọt phí rất đắt mặt đen hừ hừ nói ta người này liền thích bắt quái một chút lòng thành cầm uống chút rượu đi đường xuân lấy ra hai viên lưu phẩm linh h ạ c h một người một viên hai tên gia hỏa sửng sốt một chút ngẫm lại cũng bình thường trở lại bởi vì có thể và o ở tàn nguyệt cửu lâu tất cả đều là nhân vật có tiền hai tên gia hỏa đương nhiên trung thực không khách khí thu nhập càn không trong túi đương nhiên sau một khắc hai tên gia hỏa coi như nhiệt tình bắt người ta nương tay nha ta nói với ngươi a liên quan tới vị này thông ra tiểu thư thật đúng là không có mấy người biết lai lịch của nàng Nàng sự tình quả thực chính là một cái chuyên kỳ nghe nói là đoạn thời gian trước vừa trở lại thông ra một mực tại đế quốc học viện học tập đào tạo sâu mặt đen vừa nói đến nơi đây đường lao đại sát cơ kém chút liền dò dỉ ra tới nói có phải là gọi vũ m ỹ nhi vũ m ỹ nhi không phải gọi thông m ỹ nhi mặt đỏ nói đường xuân lại không hứng thú hỏi cố ý nói chuyện t à o lao vài câu sau lặng lẽ rời đi không lâu đến thông gia vịnh thật đúng là náo n h i ệ t cực kỳ bên ngoài ngừng lại xe ngựa sang trọng không hạ mấy trăm chiếc to lớn đèn lồng đỏ treo đầy toàn bộ thông gia vịnh chiếu dọi được đỏ r ừ n rực một mảnh bắt một cái có phân lượng đầu lưỡi ý nghĩ này tại đường lao đại trong lòng hiện lên Vận khí c ũ n g t h ự c k h ô n g tồi, thông gia gia nhị quản s á n g t r ư n thành công n g ắ m đến c hai i nhận không g n bên trong. Thông n h Mỹ、nhi、sự tình chuyện gì chuyện xảy ra? đ ư ờ n xuân g dày vào g i a hai ỏ này một chút g a hỏa này không chịu nổi chiêu. này nổi Trường 622, vũ m ỹ nhi hôn lễ đoạn thời gian trước m ỹ nhi tiểu thư cho tiếp trở về đồng thời trở về còn có cái xinh đẹp phu nhân bọn hắn nói là m ỹ nhi tiểu thư n h ũ mẫu bất quá ngày thứ hai phụ nhân kia đã không thấy tăm hơi mà vừa vặn ngày thứ ba thông gia lão tổ tông lão bằng hữu cũng chính lục là đại lục 6 tông thứ 1 tông thông ô n g t ứ t biện trời cũng không có ý kiến ân trưởng lão trở về chuẩn bị vài ngày sau song phương thương định buổi tối hôm nay trước cử hành đính hôn nghi thức hôm nay thông tiên tông tới rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật mà thông gia hảo hữu đều tới còn có luyện ra cũng tới không ít cao thủ luyện gia lão tổ luyện kém cũng đến bọn hắn cùng thông biển trời ân chu đều là thuộc về nhân vật cùng một thời đại sáng chứng nói biết bọn hắn công cảnh như thế nào đường xuân hỏi nghe nói đều là trong truyền thuyết không cảnh cao thủ đừng bảo là bọn hắn chính là chúng ta thông gia hiện tại người cầm lái thông đông thành cũng vừa đột phá đến không cảnh nhất trọng cảnh giới chớ nói chi là các lão tổ tông mà lại thông gia luyện gia tăng thêm thông thiên tông tam đại gia sinh cảnh cường giả không hạ hai mươi cái cái này ba nhà liên minh phóng nhãn toàn bộ đại lục không có một nhà tông phái hoặc học viện có thực lực này chống đỡ ngay lúc đó thông gia tổ tiên thông biển trời thậm chí cười to nói nếu như ba nhà nguyện ý xưng ơ bá đại lục không phải vấn đề gì sáng chứng nói mỹ nhi tiểu thư sữa ngẫu ngươi thật không có gặp q u a à nha đường xuân hỏi ừng ngày thứ hai liền chưa từng thấy chỉ là tại thông gia vịnh lung lay một chút mà thôi đoan chừng là cho đưa về nhà đúng hay không bất quá mỹ nhi tiểu thư hôn sự khiến cho như thế gấp kỳ thật chủ yếu là thông đông thành cái này thúc thúc thúc đẩy sáng chứng nói úc thông đông thành đã là hiện tại thông gia tri chủ chẳng lẽ còn lo lắng cái gì hay sao đường xuân hỏi đương nhiên là có lo lắng bởi vì cái này cùng thông gió mưa mất tích có quan hệ nếu là hắn trở về gia chủ này vị trí hoàn toàn xứng đáng thuộc về hắn mà thông gia còn có một vị thủ t i ế t đạt mấy chục năm luyện tiểu thanh đang ngó chừng hiện tại tuy nói thông đông thành là gia chủ nhưng là trong gia tộc quyền kinh tế lại là nắm giữ đang luyện tiểu thanh trong tay thông đông thành tưởng tại quyền độc tài mà luyện tiểu thanh nhất thời là sẽ không b u n g tay cho nên đem m y nhi tiểu thư sớm đưa ra ngoài liền an toàn hơn một chút mà thông gia lão tổ đối với luyện tiểu thanh cái này nàng dâu cũng rất sủng ái lại thêm luyện r a thực lực tương đương luyện đông thành tưởng trong khoảng thời gian ngắn nắm hết quyền hành cũng là không thể nào hắn cũng có chút kiên kỵ luyện r a cường thế sáng chứng nói việc này chẳng lẽ luyện tiểu thanh không phản đối luyện tiểu thanh mình không cách nào sinh dục chính là nữ nhi của người khác cầm về trên danh nghĩa cũng là mình chính là không phải đường xuân hỏi đương nhiên phản đối bất quá đối việc này thông gia tổ tông lại là bông x ô i bỏ mặc mà luyện tiểu thanh cũng có lo lắng liền sợ việc này thật đúng là rơi vào mị nhi tiểu thư trên thân cho nên phản đối vài câu sau liền không lên tiếng mà lại nghe nói thông đông thành cùng luyện r a luyện tiểu thanh ca ca luyện biển bình tự mình có dựng thành thỏa thuận gì hiện tại hai người căn bản chính là một con lỗ mụi xuất khí thấy ca ca như thế luyện tiểu thanh cũng là không có cách nào đành phải nhận cửa hôn sự này sáng chứng nói cũng là vì chính mình bình thường đường xuân hử lạnh nói bất quá giá hỏa này không yên lòng lại lục soát giá hỏa này thần hồn hoàn toàn chính xác chưa hề nói lời nói dối quét hình qua giá hỏa này thần hồn qua đi thông gia viện t ử hết thệ cảnh vật đều khắc sâu tại đường xuân mắt rồng bên trong loại này ký ức năng lực giống như là lấy đĩa si đi hình thức tồn chữ xuống tới rõ mồn một trước mắt đường xuân phân tích một chút chỗ khả nghi bất quá cảm thấy vũ trưởng viện cho cầm tù khả năng rất cao không lâu đường xuân hóa hình làm một con con mũi lặng lẽ bay vào thông gia đại viện không cần phải nói thông gia đại viện khẳng định là phạm vi lớn s a hoa cũng không cần nói đường xuân dựa theo trong trí nhớ tình trạng bay về phía thông gió mưa lao bà luyện tiểu thanh nơi ở luyện tiểu thanh ở tại một tòa độc tòa nhà bên trong nữ tử này dáng dấp hoàn toàn chính xác bất p h ẳ n vừa vặn màu lam áo choàng nổi bật nàng bờ eo thon bên cạnh còn đứng lấy một cái áo xanh lục váy nữ tử hồng nhi ngươi nha đầu này tức giận làm gì luyện tiểu thanh đoán trách dạng nhìn áo xanh lục váy nữ tử một chút thông Mỹ nhi làm sao rồi vừa về đến liền cướp ta người luyện hồng thuyết nói ha ha ngươi thật là có chút thích cái kia ân tránh lương có phải là bất quá không cần lo lắng cơ hội sau này vẫn phải có nha luyện tiểu thanh cười cười còn có đều đính hôn luyện hồng khí hô hô nói đính hôn có cái gì chính là kết hôn lại như thế nào hồng tiểu thanh k h a nói sắc mặt lập tức c ô n trầm đạo tiểu hồng không cần lo lắng việc này ta đã có sắp xếp thẩm ngươi an bài thế nào luyện hồng tò mò hỏi ngươi cái nha đầu không nên hỏi cũng đừng hỏi bất quá yên tâm hai người bọn họ cũng sẽ không tốt qua luyện tiểu thanh nói nghiêm mặt luyện hồng thật là có chút sợ hãi cái này thầm thầm vốn định lập tức cầm xuống cái này ngoan độc nữ nhân đường xuân nghị nghị cũng không có độc thủ ban đêm khách và bạn ngồi đầy tuần này bị hơn trăm vạn g i ả m thực lực gia tộc tông phái đều phái phải có đại biểu tới tham gia cho nên cái này luyện ra đính hôn nghi thức ngược lại thành lâm thời đầu một cái võ lâm đại hội luyện ra đính hôn nghi thức cũng vô cùng long trọng dù sao đây chính là đại biểu cho hai thế lực lớn liên minh bắt đầu cái này cùng trên địa cầu chính trị hôn nhân có dị khúc đồng công c h i diệu thông gia luyện ra thông thiên tông tam đại nguyên lão ngồi tại chính đường trung ương nghiễm nhiên chứng hôn người tư thế mà tại trước mặt bọn họ bày biện một đôi cái ghế cái ghế này hẳn là thông gió mưa hai vợ chồng ngồi chỉ bất quá thông gió mưa cũng không thể xuất hiện luyện tiểu thanh một mặt bình tĩnh ngồi ở vốn nên thuộc về vũ trưởng viện vị trí bên trên Ta đại một cái đi bên lao h i c không cứu h bộ giáng k h ô n gia hòa hỏi t ân tránh lương nguyên nguyện ý cưới thông mị nhi làm vợ sao mặc kệ sinh lão bệnh tử hoặc người nguyện ý dáng dấp một mặt x o á y khí ân tránh lương một mặt trang trọng đáp lời rất vắng dội mà lại cái thằng này trong tay cầm hai viên làm công tinh x ả o thúy ngọc chiết nhẫn nghe nói còn là phẩm giai không thấp pháp khí hôm nay hắn phong c ó n nhất hắn vẫn nhìn phía d ư ớ i khách và bạn nhóm trên mặt n ộ n ngạo bay lên khí thế t h ô n g mị nhi ngươi nguyện ý gả cho ân tránh lương làm vợ sao mặc kệ lão học cứu hỏi tiếp không nguyện ý nghĩ không ra đúng vào lúc này vũ mị nhi đột nhiên lớn tiếng nói lập tức toàn bộ đường trấn kinh mà khống chế vũ mị nhi một cái thông gia trưởng lão lập tức hãi nhiên mà lại mặt tức khắc liền c h ợ nhìn bởi vì thông đông thành cặp mắt kia lạnh s i ê u s i ê u nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mà thông gia lão tổ lại là hơi có vẻ ngạc nhiên nhữ mày không phải ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra lão gia hỏa kia tranh thủ thời gian x ô n g thông đông thành giải thích nói bá một tiếng giòn vang lão gia hỏa cho thông đông thành một bàn tay đập đến va và vào trong hậu đường thông Mỹ nhi tiểu thư vì cái gì vì cái gì ân tránh lương mặt kia nháy mắt liền đỏ bừng lên có thể so với h ậ u tử c á n ông hắn một mặt đau lòng nhìn chằm chằm vũ mị nhi bởi vì phu quân của ta gọi đường xuân chính là hắn vũ m ỹ nhi quay đầu đi đầu ngón tay một hơi lớn đường m u ô n miệng đám người ánh mắt tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m qua đi một cái lạnh lùng bất phàm người trẻ tuổi đang đứng tại đại đường cổng hắn một đầu hất lên người hầu phong nhẹ phẩy giống như một cái bình tĩnh tự nhiên người bình thường ba nhà nguyên lao ánh mắt kia đều xoát xoát lấy quét tới từ đâu tới cầu tạp thoái cho ta xéo đi đi thông đông thành kém chút muốn đ i ê n đông thành thúc chập g i i để ta đem cái này cầu tạp thoái ném ra ân tránh lương khuất nhục tâm bình phục một chút ra hỏa này nhìn chằm chằm đường xuân vừa rồi tự nhiên là đường xuân mắt rồng sớm d ở cho quỷ vũ mị nhi tại bên ngoài viện liền đã cho đường xuân mắt rồng giải trừ thông gia đối nàng thần hồn không chế chỉ bất quá đây hết thảy đều đang lặng lẽ tiến hành liền điều khiển hắn thông gia nguyên lao đều không có cảm giác lúc trước thiên địa quân thân sư đơn giản là cái biểu diễn tiền hí mà thôi ân t r á n h lương đưa ra đại thủ b à n tay hóa thành một đoàn ảnh quang trộm tới cổng đường xuân mà tất cả mọi người cho rằng cái này gọi đường xuân tiểu tử khẳng định chết chắc bất quá sau một khắc bá một tiếng g i n vang tất cả mọi người trận tròn mắt bởi vì trong mắt bọn hắn cho rằng tuyệt thế bất phàm ân tránh lương thế mà cho đường xuân một bàn tay vung được trực tiếp đánh tới phía sau ba vị nguyên lão ân chu tay khẽ động đem ân tránh lương cho tiếp nhận bất quá làm ân chu vị này không cảnh ba tầng đại lục sáu tông xếp số một thông thiên tông lão tổ phi thường khó chịu sự tình đường xuân một cái tắt kia thế mà còn chứa cách sơn đả ngư hiệu quả đập tổn thương ân tránh lương chỉ là vừa mới bắt đầu mà khi ân chu trưởng lão chỉ dùng hai thành lực kình tiếp lấy ân tránh lương một m ấ y mắt một cỗ to lớn vô song chân lực chuyển đến vây một tiếng thông ra toàn bộ đại đường đều lung lay bởi vì, ân chu trưởng lão đã cho cỗ từ ân tránh lương trên thân truyền đến đại lực nện đến cả người bay về phía sau kết quả ôm ân tránh lương hai người hung hăng đâm vào thông r a ra chỉ qua pháp lực cứng rắn bạch ngọc sau trên vách đem cứng rắn pháp lực ngọc bích đâm đến đều sập một cái động lớn kém chút liền muốn biểu diễn một cái tiêu sái xuyên bích phi nhân hai tên gia hỏa hết sức chật vật đầu bù tán không nói mà lại trên thân giải đầy vết máu l o n lộ toàn trường tất cả mọi người hóa đá thông biển trời cùng luyện g a lão tổ mà tâm trầm nhưng cũng không có đứng lên bởi vì bọn hắn cho rằng đây chỉ là một ngoài ý mới tin tưởng ân chu tự sẽ giải quyết tốt không thể mất đại gia phong phạm tiểu tử để mạng lại t h ư n g đông thành giống to một tiếng một đầu côn s ắ t dạng binh khí thanh quang lóe lên quét ngang hướng về phía đường xuân luyện đông thành còn không có mất lý trí cho dù là tiểu tử này vừa rồi có đánh lén h i ể m nghi mà ân chu cũng quá khinh địch cho nên thuyền l ậ n trong mương bất quá có thể đem không cảnh ba tầng ân chu n ệ n thành cái dạng này cho dù là đánh lén thành công luyện đông thành cũng không dám coi thường người trẻ tuổi này cho nên chiêu thứ nhất thế mà lấy ra thông gia chiêu thiên côn dùng tám thành lực kính quét ngang tới ngược lại gây nên hai bên khách và bạn đều đứng không yên bởi vì thông đông thành một côn đó thế nhưng là có hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng toàn bộ trên đại sảnh không đều mang một cỗ đáng sợ năng lượng ba đậu chương 623, diệt thông r i a cựu liền bên cạnh cách xa nhau mấy chục mét bên ngoài cái ghế cái bàn đều cho trực tiếp xé nát nổ tung toàn bộ không trung tràn ngập một chút vụn gỗ m ả n h vỡ mà khách và bạn nhóm tranh thủ thời gian rút lui đến đại đường bên ngoài trong viện xem kịch đương nhiên bọn hắn tất cả đều tin tưởng có ba nhà nguyên láo người người trẻ tuổi kia cho dù là thần tiên hạ phàm hôm nay cũng khó thoát v ậ n r ủ i h ừ nghĩ đến thông gia thiên gia trung phẩm thần binh chỉ lên trời bổng thế mà cho đường xuân khẽ vươn tay liền lấy ở chiêu này chính là tam nguyên lao đều l ă n g thần một chút mà sắp nổi giận ân chu trưởng lão mặt kêu bên trên phẫn nộ thế mà tiêu trừ không ít mà trái lại thông đông thành kẻ này giờ phút này lập tức mặt trướng đến huyết h ồ n g vứt đủ toàn thân chân kình muốn đoạt về chỉ lên trời nâng cổn ngươi sao dọc đi đường xuân một tiếng chửi mẹ tay khẽ cong chỉ lên trời lớn nâng cho đường xuân dật tới mà lại vỗ giang dắt một tiếng văn giòn thiên gia i trung phẩm thần binh thế mà cho đường xuân ngạnh xinh xinh xếp thành hai đoạn mà năng lượng phản áp c h ế qua đi thông thành đông cho đường xuân dùng cắt ra chỉ lên trời lớn nâng hung ác b ổ một nhát độ quá nhanh liền liên thông biển trời cũng không kịp cứu viện một tiếng hét thảm thông đông thành phun một cô cường hãn máu tươi cho đường xuân ném vào đại đường một cái góc chỗ đông thành thông ra lão tổ cũng không ngồi yên nữa một cái trượt không vượt đến trước mặt hắn kiểm tra lên thương thế tới gia hỏa này quá cường hãn người nào à thế mà đem không cảnh nhất trọng thông đông thành thổi phồng đánh thành trọng thương ngoài viện quan chiến khách và bạn nhóm phản xạ có điều kiện tất cả đều lui về phía sau mấy trăm mét mà lại từng cái cảm thấy bụng chân không tự chủ được run dày bất quá cho tới bây giờ bọn hắn vẫn tin tưởng ta nguyên lão tuyệt đối có thể diệt cái này phách lối người trẻ tuổi tiểu tử có bản lĩnh chúng ta ra ngoài bên cạnh một trận chiến t n chu cùng nộ tùy t h ờ i phục hồi đường xuân cười lạnh một tiếng đã sớm đem vũ m ỹ nhi thu nhập chấp nhận không gian về sau sải bước đến bên ngoài viện bên cạnh mà khách và bạn nhóm tranh thủ thời gian lại sau này mãnh liệt lui hai dặm chi đ i ệ loại này không cảnh cao thủ giao chiến chính là một điểm dư ba đều có thể muốn người mặc nhỏ bất quá may mắn cái này thông ra đại viện cũng t h ự c lớn phạm vi mấy dặm thông tin ê tông lão tổ có phải là thử thức thời cút ngay về các ngươi phá núi đi dưỡng lão nếu không đường lão đại phách lối cực kỳ đầu ngón tay đâm ân trưởng lão tiểu tử ta ngược lại muốn xem xem xương cốt của ngươi có phải là như một mép của ngươi đồng dạng cứng rắn ân chu cho giận điên lên vừa dứt lời liền muốn động thủ chậm rãi thiếu chủ để ra nô cùng hắn chơi trước chơi lúc này mặt đất giao vương tiên la nói cũng tốt ngươi trước cùng hắn chơi đùa đường xuân nhẹ gật đầu cái này thế nhưng là kém chút đem ân chu khí làm lộ tiểu tử này quá phách lối phách lối đến chưa bên cạnh tình trạng thế mà để một cái gian nô cùng tự mình độc thủ vậy ta thông thiên lão tổ thành người nào đã ngươi nhà cẩu nô tài muốn chơi lao phu chỉ xuất một quyền hủy hắn lại nói ân chu cười lạnh một tiếng một quyền phá không mà đi quyền quang cái trước lớn chừng cái đấu phủ văn xuất hiện một đạo hàn quang l ó e lên như không gian đột nhiên vang lên cái tiếng xâm giống như đánh phía thiên la cậu thí không phải liền ngươi cho thiếu chủ đương gian nô cũng không xứng thiên la nhưng cũng là cao ngạo hàng người nháy mắt bóng người mất đi cựu liên chu cổ lực đều là s ứ n g sở ân chu một quyền đánh chung không khí điên cuồng quyền quang trực tiếp liền vọt tới mấy trăm mét có hơn đem khách và bạn nhóm đả thương một mạng lớn bất quá sau một khắc đang lúc ân chu đang tìm kiếm thiên la lúc thiên la sớm từ sau lưng của hắn sẽ mở không gian lộ ra thân thể g i a hỏa này còn phách lối sông thận ân chu phía sau lưng thụ hạ thủ đầu ngón tay dọa đến thông thiên tông các đệ tử kêu to tại phía sau đáng tiếc chết rồi thiên la sớm g i lên một cái lang đầu hung ác đập vào ân chu trên đầu bay ngô tiếng đầu nở hoa rồi ân chu nửa bên đầu đều cho đánh ra huyết hoa tới lao ra hỏa cùng nộ may mắn còn tránh nhanh tay khẽ động kiếm ảnh l ó e lên kiếm ý l ó e hồng quang cắt ngang hướng về phía thiên la kiếm ý k i a giống như vật sống thế mà bóp méo một đạo không gian mà qua đáng tiếc là thiên la cái này phạm vi nhỏ sẽ rách không gian năng lực quá cường đại mà lại thiên la công cảnh so ân chu cao hơn một cái tiểu dai lại thêm sẽ rách không gian năng lực l ó e lên lại không có kiếm ý vung ra vừa hụt ngược lại là đem không khí cho cắt đứt lái đi ân chu xem xét lập tức kiếm ý bậy kín toàn thân t ừ ngay đầu có lấy đáng có ruôi kiếm ý bao vây lấy sợ ý b o v â lấy tại h h ô n tiên ngươi mặc kể từ nơi nào g tổ. từ từ lao Kể kể đó mặc thủ h dù sao cũng p ả đến t h ân thể ta mới đ ư ợ chu Bất lấy ạ i kiếm này vung ra bày kín phòng ra toàn thân ngự lực tức giận. Ngay tại ân chú giận. hơi một nháy mắt màu đen lang đầu lại xuất hiện lần này thế mà còn là ân chu đầu lần này so với lần trước còn muốn hung ác trực tiếp đem ân chu tủy não đều cho ngươi đi ra toàn bộ xương sọ giống nửa cái bắt mà đồng dạng vỡ vụn bay mất ân chu hét thảm một tiếng thân đổ xuống mà thiên la còn nhào tới lại đá một ước ân chu phun máu tơi gào thét lên bay về phía nơi xa thông biển trời tranh thủ thời gian đưa tay kéo một cái đem hắn thân thể cho giật trở về bất quá ân chu đã ngất đi làm trọng thương hiện trường tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thiên la ra đầu tê dại chân chớp cái này đường công tử người nào đâu một cái da nô thế mà đem đường, đường đại ư ờ n g đ lục thứ một tông thông thiên láo tổ cho làm thành trọng thương có vẻ như da hỏa này còn rất nhẹ nhàng bộ dáng lại để mắt tới luyện ra láo tổ luyện kém luyện kém sắc mặt tương đối khó có thể bởi vì mình thực lực so ân chu còn muốn hơi kém một bậc ân chu cũng không được mình đi lên xác định vững chắc bị đánh phân đầu thiếu chủ để thuộc hạ đem cái kia cái mũi đỏ lão đầu cho sửa chưa rơi lúc này chu cổ lực hướng phía đường xuân không người một cái đầu ngón tay chỉ vào luyện kém ta nói chu cổ lực ngươi nha i ọ t làm sao cùng ta đoạt mối làm ăn vừa rồi ra hỏa quá yếu động tác này còn không có hoạt động mở đâu thiên la đánh lên nghiện người cũng hoạt động một chút cũng nên để ta cũng hoạt động mấy cái chu cổ lực nhàn nhạt khe nói t ố t thiên la liền để hắn đi lên hoạt động một chút đường xuân nói thiên la hậm hực lui xuống c h ẳ n g tử thấy người khiêu khích không phải thiên la luyện kém nghi nghĩ kiên trì tiến lên trong lòng suy nghĩ cái này một cái đoán chừng hội yếu một ít bởi vì thiên la hướng về phía hắn rất phách lối nha cương giả tuyệt đối sẽ không để thiên la phách lối hào t i ể u tử ngươi cho rằng chúng ta luyện ra người dễ khi dễ lắm phải không là hôm nay ta luyện kém nhất định phải để ngươi biết hiện thanh thành luyện r a là cái dạng gì cường đại gia tộc luyện kém một mặt phách lối nhìn c h ầ m c h ầ m chu cổ lực đường xuân dưới chân chó xù tiểu kỳ lại là giúp cổ một cái cái cổ không đành lòng nhìn thấy luyện kém tìm thai vạ a luyện kém xuất thủ quả quyết vừa ra tay chính là luyện g a chấn tộc chi bảo thông súng kíp thương này có thể điệp ra đa trọng hỏa thuộc tính chân nguyên mà lại tuôn ra lúc như sấm quang điện tránh lập tức thông súng kíp bên trên huyện hóa ra từng đầu ngọn lửa sen lẫn huyết sắc phù quang tại không trung vặn vẹo lên toàn diện đánh về phía chu cổ lực ngọn lửa như hòa xà luyện kém thế mà lập tức liền huyện hóa ra mười mấy con ngọn lửa đến xem ra lao ra hỏa vừa ra tay liền dùng toàn lực mà cách xa hai dặm có hơn khách và bạn nhóm đều cảm thấy một cỗ có thể hủy diệt mình nóng d ự c năng lượng ba động truyền đến n h o nhao đánh ra chân lực chống đỡ đây vẫn chỉ là một điểm nhiệt lượng thừa không biết được ở vào trong công kích tâm chu cổ lực tên kia sao có thể chống lại ở luyện r a thông súng kíp hoàn toàn chính xác bất phàm nào đó trưởng lão cảm thán nói đường công tử cái này thủ hạ cũng không thế nào giống như sợ choáng váng giống như ngươi nhìn ngọn lửa đều nhanh bổ nhào vào thân thể của hắn lên thế mà còn đứng lấy bất động không giống cái kia thiên la một thân quỷ dị chi thuật lóe lên liền không thấy bóng dáng một cái khác trưởng lão nói bất quá sau một khắc khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình sinh chu cổ lực thế mà cười nhạt một tiếng đột nhiên há mồn cái hấp luyện kém bước ra toàn lực làm ra mười mấy đầu ngọn lửa cho hết giá hỏa này đương lạp s ư ở n g hun khói nuốt đi vào mà lại chu cổ lực đầu lưới kia còn tại bên miệng liếm lấy một chút một bức vẫn chưa thỏa mãn tư thế lại đến điểm lửa này lưới tựa như là thuần thiên nhiên có bổ luyện kém lập tức lao ra hỏa con người run lên mặt đỏ bừng lên đứng nguyên địa công cũng không phải không công cũng không phải đây chính là mình lợi hại nhất thủ đoạn công kích thế mà không có hiệu quả tiếp tục đánh xuống đoán chừng hạ tràng so ân chu còn muốn thảm sao dọn gọi ngươi lại làm điểm ra đến nếm thử ngươi không chịu lao tử tự mình động thủ chu cổ lực giống như tức giận một cái sáng ngân t r ạ n g tròn phiên ném đi luyện kém xem xét tranh thủ thời gian tưởng tránh bất quá người ta chu cổ lực thế nhưng là không cảnh ngũ trọng cường giả đồng thời thời kỳ cường thịnh đạt đến thất bất trọng đã bước đầu lĩnh ngộ một điểm lĩnh vực không gian năng lực luyện kém cho khóa chặt căn bản là chuyển không ra thân thể thông biển trời cũng nghe ra vị gì mà tới xem xét sắc mặt đại biến khẽ vươn tay muốn đem luyện kém kéo ra địa phương nguy hiểm dù sao thân gia nha dù sao cũng phải giúp đỡ lấy một điểm là không phải bất quá chu cổ lực quá mạnh âm một tiếng một tiếng hét thảm luyện kém cỗ thân thể kia cho dùng rượu thế ánh sáng đồng dạng vật liệu chế tạo đĩa đao cắt ngang thành hai đoạn luyện kém thần hồn một đằng trượt hướng về phía thông biển trời luyện ra người tất cả đều phẫn nộ cầm lên binh khí yếu quần đầu chính hảo thiên la mấy bàn tay xuống dưới rầm rầm rầm luyện ra mười mấy cái cao thủ cho hết đánh cho tay cụt rơi chân teo rên một mảnh thông gia đại viện lập tức thành a tì địa ngục d o a đến tất cả khách và bạn tranh thủ thời gian lại bay ngược đến vài dặm có hơn thông biển trời tức giận đến răng đều tại lạc lạc vang lên lao ra hỏa rốt cục xuất thủ một mặt trần trùng trục bảo kính b ư ớ c lên lạnh người băng quang khí b ư ớ c lên đến không trùng p h ò n g lớn đến mấy triệu phương viên bảo kính hướng đường xuân trên thân vừa chiếu một đạo băng quang lạnh lòng người xương bất quá đường xuân trên thân có lôi quang bảo hộ lấy ầm một tiếng xếp đánh xuống dưới băng quang toàn bộ tiêu tán vong người có bảo kính lao tử cũng có chúng ta liền kính nhìn ư ơ n g đường xuân cười lạnh một tiếng phật kính xuất hiện ra hỏa này hướng phật kính bên trên làm một quyển lôi quang đập vào phật kính bên trên mà phật kính hướng phía thông biện trời vừa chiếu Lúc đầu đầu ngón hai lớn lôi quang thế mà phồng đại n như thùng nước quanh thô ế n g bảo kính qua hàn quang cùng lôi quang tại không trung dầu dĩ đạo đạo quang cương như tán loạn phi xà đem thông ra đại viện còn không có sụp đổ nhà lầu bắn ra bảy đau nhức tám lỗ lại không lâu lít nha lít nhít phủ quang từ bảo kính bên trong như châu chấu bắn ra đến vồ r ế t về phía đối phương hai người liên tục tới mười cái mỗi một lần va chạm đều kinh thiên động điện thông biển trời là càng đánh càng trái tim băng giá n g h ĩ không ra cái này tuổi trẻ tiểu tử thực lực cường hãn như thế mà ân chu cũng hồi tỉnh lại ở phía xa q u a n chiến xem xét đ ị a bộ này trong lòng nhất thời thăng bằng không ít bởi vì người trẻ tuổi này có thể cùng thông biển trời bất phân thắng bại mình nguyên bản trong tay hắn bại xuống thua không an không kém lúc đường xuân trong lòng tính chương sáu trăm hai mươi bốn thiên quỷ thuyền nhìn biểu hiện của các ngươi ầ m dùng vạn niên hàn băng chế thành bảo kính lần này va chạm thế mà vô hụt bởi vì đường xuân tại nguyên chỗ biến mất mà nguyên địa chỉ để lại một cái bảo kính tàn ảnh thông biển trời nghĩ đến thiên la đơn giản không gian hình thức ban đầu năng lực lập tức biến sắc tranh thủ thời gian tường tránh bất quá chậm một điểm vãng sinh một quyền bí mật mang theo kinh thiên lôi quang khí đánh phía thông hải thiên đầu bên trên bay n một tiếng thông biển trời n ử a bên đầu cho mở máu tươi như bay mưa ra bên ngoài phi đạn ra ngoài ra hỏa này liền cái mũi đều cho đường xuân một quyền đánh đắc phi đến không trung bạo thành một đoàn huyết vụ a thông hải thiên kêu thảm c h ấ n kinh toàn bộ tàn nguyện đảo thông gia gia tộc hơn trăm vạn con dân sông về thông gia vịnh bá thông biển trời cả người lắc tại dưới mặt đất toàn thân máu tươi một con mắt cũng không có a lưu lại một cái huyết động đường lão đại giống như là một cái sát thần khoác tung bay theo gió hai mắt lanh khóc nhìn chằm chằm thông biển trời nói đem vũ trưởng viện cùng thông gió mưa giao ra ngươi nói cái gì chúng ta không rõ ràng thông biển trời d y r ủ i lấy vain đường lão đại không hai lời có được cấm kỵ độc khô lâu cho hắn đương sương truy đánh vào thông biển trời trên thân lập tức một đầu đ u ổ i bạo thành huyết vụ thông ra người toàn bộ thao lấy ra hỏa đi lên chính hảo liên tiểu kỳ lân đều hoạt động mở chu cổ lực trở lại như c ũ bản thể mấy n g ụ m cung n ướt thông ra là trên trăm tộc nhân tiến hắn c á i bụng còn là đường lão đại cảnh cáo hắn qua đi mới khôi phục nhân thể không còn thốn vệ vậy liền đổi dùng nằm đ ấ m gót sắt giống chính là đừng đánh nữa chúng ta giao người thông biển trời cực đoan c ố t đủ. ụ c chịu đựng kịch liệt đau nhức hô lên câu này đáng tiếc đã chậm một điểm thông ra tộc nhân đã chết hơn phân nửa bất quá thông ra quản gia vội vàng tới góp thông biển trời bên thai nói thầm mấy câu lập tức thông biển trời sắc mặt đại biến đường xuân mắt rồng mở ra quét qua lập tức phấn nộ tới cực điểm cách không hướng phía luyện tiểu thanh nhà lầu kéo một cái luyện tiểu thanh kêu thảm cho kéo tới trước mặt ba cạch một tiếng ngã xuống đất đường xuân một cước xuống dưới giang rác một tiếng luyện tiểu thanh n g ự c sương sườn tuyệt đối đoạn mất vài đoạn mà vũ trưởng viện mình đầy thương tích cho tiểu kỳ nhờ đến đường xuân trước mặt vừa rồi may mắn hạ thủ được nhanh không phải vũ trưởng viện liền muốn cho luyện tiểu thanh diệt người cái ác độc nữ nhân đi chết đi đường xuân lại không có do dự đang luyện nhà trơ mắt phía dưới luyện tiểu thanh cho đường xuân phong vân cởi một tiếng kích xuyên thể mang theo đâm vào xa xa một viên đại thụ bên trên liền dạng như vậy đính tại trên cây tiểu thanh luyện biển bình phẫn nộ gầm rú một tiếng nào h đem lên tới bất quá đường xuân chỉ là một chỉ đâm tới luyện biển ngực phẳng miệng một cái lô máu hán không cam lòng đổ xuống mà lại là đ ộ t suy nghĩ cầu ngã xuống vị này sinh cảnh đại viên mãn tiên tài chịu không được đường xuân một chỉ hiện trường khách và bạn nhóm k i a là cũng không dám lại xem k ị c một tổ phong hướng chạy trốn từ phía ai dám trốn đường xuân hừ lạnh một tiếng chạy nhanh nhất mấy tên thành chu cổ lực dưới lòng bàn tay vong hồn tất cả mọi người giống như làm định thân thuật không dám động tất cả đều xoay người lại một mặt thảm hề hề nhìn xem cái này tuổi trẻ sát thần đường xuân vạn hoa cung sẽ không bỏ qua ngươi cung chủ là đường xuân giết ta đúng vào lúc này luyện tiểu thanh toàn bộ thân thể trợt nổ tung mà đồng thời nàng nơi trái tim trung tâm một khối hắc ngọc hồn bài nổ tung đây là một loại cao minh mà cổ lão thần hồn lẫn nhau h n g phương thức nếu như một bên chất vong tại vạn hoa cung tồn chữ hồn bài liền sẽ cảm g i á được nếu như cấp bậc đủ cao lời nói hồn bài bên trên sẽ còn hiện lộ ra đánh g i ế t người hình ảnh cùng một chút tin tức các ngươi đều nhớ kỹ cho ta bản thân là đế quốc học viện đường xuân đường xuân thanh âm quanh quẩn tại tàn nguyệt đảo bên trên vẹn vẹn mấy phút tàn nguyệt đảo tất cả mọi người biết đế quốc học viện đường xuân hủy tam n g u y ê n lão đồng thời thông ra xong rồi mà thông thiên tông nhân mã s á m xịt chạy trở về mà luyện ra người nhắc lên nhiều bộ thi thể đi hắn chính là cái kia đường xuân giống như nghe nói liền thiên điệ hội thiên huyễn học viện đều cho hắn hủy diện tàn nguyệt đảo bên trên nào đó khách bên ngoài một câu lập tức lại giống là gió xuân đem đường xuân sự tích mở rộng đến hạ o nguyệt đảo vực trí cao thần tình trạng tiểu thánh mẫu việc lớn không tốt vạn hoa cung quản lý hồn bài phân cung chủ giao thanh b ộ i vàng tiến tiểu thánh mẫu cung chuyện gì nhất kinh nhất xạ tiểu thánh mẫu bất mãn k h e nói đoạn thời gian trước cùng ái nhi đại chiến một trận thế mà để cái này vạn năm xà yêu trốn tiểu thánh mẫu trong lòng cái kia rất buồn b ự c gần nhất tâm tình một mực không tốt đến mức đường xuân người nàng sớm quên bởi vì nàng cho rằng đường xuân khẳng định chết sớm không có khả năng có thể tại huyền khí đoàn bên trong sống sót đi xuống đây chính là hỗn độn huyền khí không phải phổ thông huyền khí là thánh mẫu nhiều năm trước bên ngoài thu nghĩa nữ trực hệ hậu đại tử vong cái này hồn bài trên có hiển lộ ra năm đó thánh mẫu rất sùng nàng cái này nghĩa nữ nàng gọi thanh hoa đâm đồng thời tại thanh hoa đâm lúc rời đi cho mấy khối chống không hồn bài mà lần này quỷ dị vỡ vụn một khối vậy vị này gọi luyện tiểu thanh khẳng định là thanh hoa đâm rất được sùng á i trực hệ hậu đại giao thanh một mặt khẩn trương nói việc này ta nghe nói qua thánh mẫu hoàn toàn chính xác rất sùng ai cái này thanh hoa đâm cái này ngược lại là phiên t h á i việc này nhất định được đưa tay xử lý rơi không phải t h á n h mẫu trở về hội t ỷ khí bất quá ai g i ế t chết luyện tiểu thanh tiểu thánh mẫu trong mắt bắn ra hàn mang tới đ ư ờ n g xuân giống như xuất thân từ đế quốc học viện giao thanh nói không có khả năng tiểu thánh mẫu lắc đầu nói giao thanh ngược lại là xương sở một mặt mở mịt nhìn xem tiểu thánh mẫu bởi vì đường xuân chết sớm tại chúng ta trong cung chẳng lẽ là trung tên đế quốc học viện còn có một cái gọi là đường xuân tiểu tử hay sao tiểu thánh mẫu hơi nghi hoặc một chút cái này năm đó thánh mẫu thời điểm ra đi cho cảm ứng hồn bài đẳng cấp rất cao ngươi nhìn mặt trên còn có lộ ra người kia hiện trường hình ảnh giao thanh nói tiểu thánh mẫu quét qua lắp bắt nói còn giống như thật sự là kia tiểu tử không đúng chẳng lẽ là tướng mạo không sai biệt lắm hẳn là tướng mạo không sai biệt lắm kia tiểu tử không có khả năng có thể còn sống sót sớm nát bạo tại huyền khí đ o à n chúng đường lão đại khẳng định nghe buồn cười bởi vì tiểu thánh mẫu không tin hắn sẽ còn sống đúng rồi chúng ta vạn hoa cung vị trí hiện tại cách đế quốc học viện có bao xa tiểu thánh mẫu hỏi khá là xa nếu như muốn để chúng ta vạn hoa cung thần khí bay qua ít nhất phải ba bốn tháng thời gian nếu như ngồi truyền tống trận trực tiếp phái người tới khả năng hai tháng đi giao thanh nói cái này thật đúng là phiến phức ta là dự định đi trước vực ngoại thiên thành đảo vực tuần một vòng nghe nói ái nhi lão xà yêu chạy trốn tới bên kia đi cái này gái điếm thúi không cầm xuống tâm ta không cam lòng tiểu thánh mẫu nói nhưng là muốn là thánh mẫu hồi c ũ n g biết chúng ta mặc kệ việc này có chút giao thanh có chút do dự việc này chờ ta suy tính một chút lại nói dạng này chọn phái đi mấy người đi đem đường xuân giải quyết hết việc này trung bi là phiến phức giải quyết xong sau đó gọi bọn nàng ở chỗ này chờ chúng ta từ vực ngoại trở về tiểu t h a n h m ộ n nói đúng rồi phái thêm một số người thuận tiện lại điều tra thêm ái nhi phải chăng còn tại hạ o n g u y ệ t đảo vực cái này lao yêu rất quỷ luyện ra đại viện đường xuân l ạ n h như băng đứng ở nơi này nghĩ không ra thông gió mưa thế mà cho luyện tiểu thanh làm tiến luyện ra đồng thời cầm tù tại phía sau núi một kiện thần binh bên trong vật kia gọi thiên quỷ thuyền thiên quỷ thuyền nghe xong tên này đều có chút t âm trầm đoan chừng là một loại hồn khí loại thần binh chu cổ lực nói thiên quỷ thuyền bề ngoài nhìn qua tựa như là một tòa núi nhỏ mà lại đoán chừng là bởi vì đặt tại luyện gia đại viện phía sau núi thời gian quá dài nguyên nhân toàn bộ quân hạm dạng thiên quỷ thuyền bên trên mọc đầy thực vật nó căn bản là thành một cái sườn núi nhỏ tổ tông cứu chúng ta luyện gia người kêu lớn lên một cỗ màu đen b ủ i mù bay lên lập tức màu đen khí lấy cực nhanh độ từ trong đất giống như sợi đằng đồng dạng dỗi ra một thanh liền đem mấy cái luyện gia hạch tâm tộc nhân quân đi đường xuân cũng không ngăn ngược lại muốn xem xem cái này thiên quỷ thuyền bên trong luyện gia cao thủ tưởng làm cái gì yêu ngã tử không lâu màu đen quang khí tràn ngập tại toàn bộ không gian đồng thời dần dần có ngưng kết tư thế có quỷ hắc khí kia giống như có chút lĩnh vực năng lực chu cổ lực nói vừa dứt lời đường xuất hiện màu đen quang khí bên trong xuất hiện một bộ khổng lồ đáng sợ không xương bộ xương kia bên trên búc lên ú làm hai mắt một chút âm lãnh phủ khí xuất hiện không xương đưa tay hướng đường xuân đánh tới một cỗ màu đen âm khí có thể lạnh xương người tủy lập tức quyền mang theo cái không gian này màu đen quang khí tấn công hướng về phía đường xuân ba người lôi thuật áo nghĩa đường xuân cười lạnh một tiếng lôi quang bổ kích mà ra lôi quang tại màu đen quang đoàn bên trong như c ả n h cây phân nhánh công k í c h qua lập tức lốt bốt một hồi bạo an âm thanh truyền đến tất cả hắc khí cho cái này lôi quang quét sạch bởi vì lôi quang chính là âm hồn loại khắc tinh bộ xương khô kia lập tức bạo n ộ rồi một đoạn xương đ u ổ i cho ném ra ngoài lập tức xương cốt bên trên lóe ra từng cái kim s ắ c minh văn dạng không xương những này khô lâu không xương thế mà quỷ dị xếp thành một cái xem không hiểu pháp trận phương thức mà trong đó một con khô lâu trong tay còn g ơ một mặt màu đen đại kỳ kỳ khẽ múa lập tức tất cả khô lâu không xương ảnh quang lóe lên s ư ơ n g cốt bạo hưởng qua đi từng đạo âm hồn chân lực phá không mà tới hiện trường tràn ngập một cô âm lệ khí cơ giống như ngàn quỷ nào sắp xuất hiện đến yếu vệ nhân giống như một đạo thanh thúy roi tiếng vang truyền đến thiên lai trong tay thế mà rút ra một đầu màu đỏ g a o vương roi đến rút ra ngoài theo ba ba chói hai thanh âm vang lên âm hồn chân lực cho loại này nóng nảy bóng roi quất đến bốn phía tán loạn bất quá âm hồn chân lực nhiều lắm không khí giống như đều nhanh cho đóng băng như vậy đây là một loại từ linh hồn phương diện công kích đường xuân trong tay nhàn nhạt thanh quang l o ạ lên ngay tại đường xuân coi là có thể quét qua mà xong thời điểm một tiếng âm chầm có lạc tiếng cười truyền đến thiên quỷ thuyền bên trên đưa ra một cỗ khói đen một người trung niên nam tử xuất hiện a là thông gió mưa a vũ trưởng viện thanh âm từ chiếc nhẫn không gian truyền đến bởi vì đường xuân có cùng với nàng duy trì một sợi liên hệ chương a g như n sáu trăm hai mươi lăm thần âm hắn giống như một cái kim sắc như người khổng lồ đứng ở đường xuân trước mặt không địa thông gió mưa trong mắt bắn ra lại là u lam ánh sáng cùng quỷ nhãn đồng dạng nhan sắc một đạo đinh linh linh tiếng trung từ thiên quỷ thuyền bên trong chuyến đến thông gió mưa giữ tợn nghiêm mặt c h ấ p động lên minh văn to lớn bàn tay trộm tới đường xuân mà đường xuân hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trên thế mà toát ra một đoàn màu đen quả tạ trạng quái dị đồ vật phiền thoái quỷ h ỏ a tâm hắn thế mà luyện thành quỷ h ỏ a tâm chu cổ lực sắc mặt nghiêm túc rất đáng sợ đúng hay không ta cảm giác cái này quỷ h ỏ a trong lòng ngậm lấy bạo tạc tính chất â m khí năng lượng đường xuân nói loại này hỏa tâm chuyên môn công kích thần hồn một khi nổ tùng ngươi thần hồn liền sẽ nhận chấn động thậm chí hủy diệt chu cổ lực nói quỷ hòa tâm bên trong còn chứa âm hỏa áo nghĩa Thiên nói, trên nói, la mà ặ t chút thân thể có sắc. Có thể để cho hãi hỏa sợ gia n để y này đều sợ hãi, nói rõ cái này, âm hỏa nói cái rõ rất âm lại ợ i h Giống như m ộ thứ c i cái kia dại lại, ế c cho chung mệnh chậm Mà đèn lên, lòng đang không chung chậm ép hướng về phía đường xuân. hỏa phía đốt t quỷ ép về này đối linh hồn cư có q u ấ y n h u cùng tỏa định tác dụng đường xuân k h ẽ động thế mà kinh ngạc hiện thân thể của mình rời đi thế nhưng là cảm giác nghe hoàn cùng một hồi đâm đâm giống như toàn bộ thần hồn có cho cứng rắn lôi ra ngoài cảm giác nguy cơ nếu như ngươi không rời đi vậy cũng chỉ có thể chờ lấy cho quỷ hòa tâm đốt đến lúc đó thần hồn hạ tràng khẳng định chính là hủy diệt trong lúc nhất thời ba người sắc mặt đều có chút khó xử cái kia quỷ hỏa tâm tuy nói bay chậm chạp nhưng là mình ba người không thể rời đi nguyên điệu vậy chỉ có thể chờ lấy chịu làm thịt ha ha ha ba cái không cảnh cơn giả chính hảo có thể luyện chế ra cao cấp bậc quỷ sùng một đạo nữ t ử thanh âm trói thai truyền đến thật mạnh thiên lạ run run người phiền thoái nếu như ta suy đoán không sai cái này còn không phải phổ thông quỷ hỏa tâm bởi vì ta ở bên trong người thấy một cỗ thần âm mùi vị chu cổ lực nói thần âm cái gì đồ chơi đường xuân hỏi thượng cổ thường có chút thần chỉ cũng là chơi quỷ mọi người bọn hắn chuyên môn dung luyện âm thần mà âm thần hấp thu thần vực âm hỏa mà thành mà cái này quỷ hỏa trong lòng thế mà chứa một chút xíu thần âm đây chính là đến từ thần vực thần âm a người này công lực so chúng ta thấp nhưng là cũng là bởi vì thần âm phẩm chất quá cao thế mà có thể khẽ động chúng ta thần hồn xuất thể chu cổ lực nói những thứ này năm đó ta có cơ hội tiến vào di thổ thành một cái vỡ vụn bán thần vực thí luyện liền thấy qua loại này thần âm ta tận mắt nhìn thấy một cái không cảnh thất trọng cao thủ nháy mắt liền cho thần âm t h ô n p h ệ tuy nói nơi đó thần âm rất cường đại nhưng là chúng ta cảnh giới gì ta vừa rồi thử qua sơ bộ lĩnh vực năng lực tưởng đông kết nơi nào ý thế nhưng là làm không được cái này phiên t o á i mắt thấy thông gió mưa cự trưởng liền muốn đến trên đầu cái kia quỷ hỏa tâm đã để thần hồn l ư n g tơ mà chu cổ lực cùng thiên la đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc hai người cắn răng một cái liền muốn tự bạo bất quá đường xuân đột nhiên uống chế bọn hắn cắn răng một cái đạo liền để ta thần hồn trước nuốt chừng lấy rơi các ngươi tìm cơ hội phá vây sau này có cơ hội chiếu cố đường môn chính là một cây xong đường xuân bung ra nê hoàng cung đồng thời ra bên ngoài sông lên nê hoàng cung trong sao chổi hình dạng thần hồn cho tách rời ra thông gió mưa hung cười một tiếng quỷ hỏa tâm rốt cục lồng lên sao chổi trạm thần hồn đường lão đại đang đánh cược hắn đang đánh cược mình cái này quỷ dị sao trổi trạng thần hồn có thể hay không bù đắp được ở quỷ hòa tâm、ừ. Nữ tử thanh âm thế mà kinh ngạc một chút, bởi vì, nàng tử thế chút, hòa mà giác quỷ thần hồn. xoáy. quyết gió Dù đúng vào lúc này sao trổi vòng xoáy thế mà bạo sáng lên một cái không lâu nó xoay tròn đồng thời tại vòng xoáy bên trong thế mà xuất hiện một con mắt đ ư ờ n g xuân biết mình l u ô n hồi chi nhãn tại quỷ h ỏ a tâm bị bỏng xuống tự nhiên xuất hiện con k i a đôi mắt giống như sâu không thấy đáy bên trong giống như một cái sâu ở u lỗ đen nó t ạ i nhìn xuống trên bầu trời hết t h ể sinh linh một cố khí thế đáng sợ lập tức tràn ngập quanh mình mấy chục dặm phạm vi tại cái này mấy chục dặm phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều ra sâu trong linh hồn run dày mặc kệ người hoặc là yêu hoặc là khắc động vật bánh cầm tất cả đều tranh thủ thời gian gián tại dưới mặt đất không dám ngầm đầu bởi vì thương thiên phía trên lại có một con con mắt đang ngó trừng bọn hắn sâu trong linh hồn giống như đều xuyên thủng một cỗ khói đen bị từ thiên quỷ thuyền bên trong t á c h rời ra một nữ tử khung sương đứng ở thiên quỷ thuyền bên trên nữ tử hai mắt hiện ra hồng sắc quang sắc khí bất quá này một khắc nữ tử khung sương đang run sợ bởi vì không trung luân hồi chi mâu nhìn chằm chằm nàng ai thở dài một tiếng giống như đến từ cách xa tinh n ự c nó mang theo một cô đã lâu hoang cổ khí tức mà lại giống như ngủ say nhiều năm sau vừa thức tỉnh giống như cỗ hoang cổ khí tức thế mà tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong chính là cỗ khí cơ để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy khủng bố a một tiếng hét thảm vang lên luân hồi chi nhãn giờ phút này giống như bám vào thần lực đồng dạng căn bản cũng không từ đường xuân khống chế chỉ là nhìn cái kia đáng sợ nữ t ử khung xương một chút bộ xương kia lập tức hóa thành trò phi i ê n diệt thấy chu cổ lực cùng thiên là hai tên gia hỏa sửng sốt một chút hai người dán tại mặt đất có chút ngẩng đầu lên một mặt sợ hãi nhìn xem đường xuân thời khắc này đường xuân hình như ngươi có thay đổi toàn thân khí thế như thần x o á i bất quá nháy mắt cỗ khí thế kia lại biến mất từ trong v ô hình tựu liên đường xuân đều cảm giác có chút không hiểu t h ấ u bất quá làm đường xuân khiếp sợ chính là tinh thần lực của mình tu luyện có vẻ như đến k h ô n g cảnh đệ lục trọng vương giả cảnh giới mà chân lực cảnh giới ngao ngoe muốn động rất có lập tức đã đột phá đến k h ô n g cảnh tứ trọng xúc động bất quá đường xuân ổn định lại tận lực chế trụ cỗ này đ ộ t phá dù sao mình đột phá khoảng cách quá gần vẫn là đem cảnh giới ép chặt lại đột phá đến lúc đó vượt cảnh giới diện sắt mới càng có hiệu quả mình bây giờ không cảnh ba tầng có thể cùng không cảnh ngũ trọng bất phân thắng bại nếu như đột phá không cảnh tứ trọng đoán chừng liền có thể cùng không cảnh lục trọng vương giả cảnh giới đánh n ă n g tay mà từ đệ ngũ trọng đến đệ lục trọng là cái cự đại khảm nhi là một cái đại cảnh giới bay vọt cho nên không qua loa được nữ tử khô lâu vừa chết thông gió mưa giống như đã mất đi không chế về sau lại trở nên ngốc lây dại mà lại đứng trên thiên quỷ thuyền không n ú c ních đường xuân tranh thủ thời gian xuất thủ chế trụ hắn vũ tăng tăng cùng vũ mị nhi một bên kêu một bên sớm khóc đến nước mắt người một cái đường xuân cũng không khuyên giải mẹ con các nàng hai để tùy nhóm hai chiếc tiết khé đảo cho thỏa đáng miễn cho đả thương thể cốt đối với cái này tiên h quỷ thuyền đường l a o đại hứng thú rất cao tại tinh tế quét hình qua đi đường xuân đột nhiên ngửi thấy một cỗ có chút quen thuộc mùi vị kia là chứa một chút thái cổ khí tức mùi vị mà lại đường xuân đột nhiên mà kinh bởi vì cỗ này mùi vị cùng vừa rồi mình nghe hoàn g cung trong sao trổi t r ạ n g vòng xoáy bên trong trào ra thở dài một tiếng giống như có chút cùng loại sơn bảo mùi vị vậy cái này tiên q u thuyền bên trên có được thần tính vật chất cũng chính là thần vực thường gặp thần huy cùng một chút thần hy thần hy u trên thực tế chính là thần huy cao hơn mặt ngoài thật giống như chiết xuất kết quả giống như đường xuân minh bạch cái này thiên quỷ thuyền bên trên có thần huy mùi vị vậy cái này thiên quỷ thuyền không phải là thượng cổ lúc thần vực một kiện thần b i n h hay sao liên tưởng đến luyện gia hậu bối luyện tiểu thanh tại trước khi chết có nói qua vạn hoa cung sẽ không bỏ qua mình lời kia chẳng lẽ vừa rồi khống chế thiên quỷ thuyền nữ tử cũng là luyện gia tổ tiên vậy cái này luyện gia cùng vạn hoa cung khẳng định có lấy cực kỳ sâu quan hệ hẳn là cái này thiên quỷ thuyền còn là vạn hoa cung một vị nào đó địa vị cực cao nhân vật thưởng cho nàng bất quá có thể có được thần huy thần binh phẩm giai liền cao đ o a n chưng ít nhất cũng phải là huyền giai nhất phẩm cùng rượu thế ánh sáng cùng một cái cấp bậc mà rượu thế ánh sáng bên trong cũng không có nhiều thần rượu nếu như nói là vạn hoa cung bên trong người nào đó vật cho luyện r a cao cấp như thế thần binh người này tại vạn hoa cung địa vị vô cùng sống động không phải tiểu thánh mẫu chính là thánh mẫu mà lại người kia là thánh mẫu khả năng cao hơn vậy mình chẳng phải là chọc tới một cái đại phiền thoái bất quá chuyển ngươi tưởng tượng dù sao cùng vạn hoa cung đều nước tiểu không đến một cái ấm bên trong mặc kệ trước hết nghĩ biện pháp cầm xuống cái này thiên quỷ thuyền mới là vương đạo đường xuất hiện cái này thiên quỷ thuyền bên trong tràn đầy cực kỳ thâm liệt âm thần khí đây cũng là thần vực âm khí hình thành cho nên âm khí bên trong mang theo thần tính vật chất loại này thần âm khí so tu sĩ thế giới bên trong âm khí phẩm chất cao hơn nhiều thật giống như tiên khí cùng thần huy khác nhau loại này phẩm chất cao thần âm khí nếu như dùng để bồi dưỡng âm linh loại cao thủ ngược lại là thích hợp nhất mà thông gió mưa đoán chừng chính là cho cái kia khô lâu nữ tử bồi dưỡng thành âm linh cao thủ bất quá bởi vì thiên quỷ thuyền phẩm cấp cao cái này dung luyện tương đương phiên phức mà lại thứ này không có dung luyện đi ra trước đó thế mà mang không nổi giống như nó ngay tại luyện r a cắm d ễ như vậy đối với như thế món hàng tốt đường xuân quyết định muốn lấy nó cho nên giao phó thiên la cùng chu cổ lực về sau mình mượn trư thiên đảo thời gian tỷ lệ bắt đầu toàn bộ phương vị dung luyện làm việc cái này tiên h quỷ thuyền phẩm cấp cao cho nên chữ yếu phá vỡ nó tự thân hệ thống phòng ngự thường t h ư ờ n g phòng ngự của nó hệ thống thiết chí là khá cao đường xuân trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g không biết được lấy trước mắt mình thực lực có thể hay không phá giải ra bất quá đương thiên vực dung luyện thuật một khi thi triển lúc đường xuân ngạc nhiên hiện nó tầng thứ nhất phòng ngự thế mà làm h ỏ n g mất vị lao huynh kia cho rút một tay đường xuân trong lòng đại h ỉ a c h u y ề n nhĩ tưởng tượng có chút minh bạch đoan chừng chính là vừa rồi thở dài một tiếng đi ra thái cổ khí tức cho x u n g mở chính là tại cái kia nữ tử khô lâu hủy diệt một nháy mắt tầng thứ nhất này phòng ngự phá vỡ liền dễ giải quyết đường xuân trực tiếp tiến vào tầng thứ hai phòng ngự phá giải bên trong cái này thật giống như đặc công phá giải mật mã đồng dạng phức tạp đường xuân hiện thiên q u thuyền bên trên có đa trọng cấm chế phòng ngự mà lại bắn n ư ợ c đi ra năng lượng ba động tương đương cao may mắn đường xuân cũng tu luyện sư phụ đạo thần quyết năng lượng bên trong đã chứa một chút thần tính năng lượng không phải căn bản là không chiếm được thiên quỷ thuyền tán thành Trừ thiên đảo bên trên thời gian hai năm sau đường xuân thành công sắc thực am h i ể u tầng mấy chục cơm chế đến thiên quỷ thuyền điều khiển vệ trên mặt hạch tâm tầng cuối cùng này hạch tâm vòng có thể đánh đi vào cái này dung luyện liền không sai biệt lắm chương 626, t h á n h mẫu hình chiếu lại một năm nữa thời gian trôi qua tại đường lao đại đã dùng hết các loại thủ đoạn về sau rốt cục đâm thủng sau cùng hạch tâm vòng một cái lục bên trong tài liệu thi điểm màu vàng, vàng khí bất quá vừa mới mở ra một đạo bá khi tiếng hử lạnh truyền đến nói hậu bối ngươi là gan không nhỏ đường xuân lập tức như bị xét đánh thanh âm kia trực tiếp liền vọt vào nê hoàn cung trong thần hồn chỗ cư trú may mắn thần hồn vòng xoáy xoay tròn một chút liền đem cố kinh khủng thần hồn xung kích năng lượng hóa giải mà lại đường xuân cảm giác thần hồn vòng xoáy còn giống như có chút hưng phấn chỉ bất quá đường xuân còn là cho giật này mình quét qua cũng không biết bất luận kẻ nào minh mạch xem chừng chính là đưa thiên quỷ thuyền vạn hoa cung bên trong cao thủ lưu lại một chút hồn niệm ngươi là đường xuân hỏi thanh hoa đông đâu Cái kia đạo nữ tử thanh n â m giữ rằn mà hỏi đường xuân hiện trong tầng không gian bên trong một chút ấu vàng khí t r ạ m vật tại s ô i trào không rõ ràng đường xuân nói hào tiểu tử khẳng định là ngươi giết hại thanh hoa đâm không đúng chỉ bằng ngươi không có khả năng có thể diệt nàng mau nói ngươi mời cao thủ gì tới nữ tử lạnh như băng chính là tiểu gia ta diệt ngươi cả dọn một điểm hồn niệm khoe khoang cái cầu lông đường xuân cười lạnh một tiếng lôi quang chém thẳng vào đi vào a nữ tử thanh â m hét thảm một tiếng lập tức ố vàng khí chạm vật tán t o lái đi ha ha ha ta chư a tàn tử rốt cục ra ngoài rồi lúc này một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên đường xuân hiện vỡ vụn ố vàng chi vật bên trong một viên hạt trâu màu đen thi t r i ể n đến trước mắt không lâu hạt trâu màu đen bên trong t o á t ra một cỗ khói xanh khói xanh ngưng tụ thành một cái r ú m gió lao đầu bộ dáng đảo qua sau đường xuân có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải một chút hồn niệm tồn tại mà là thật sự nào đó cao thủ một điểm tàn hồn tồn tại hử là tiểu ra ta cứu ngươi đi ra đường xuân một mặt cao nhân lẫn nhau ngươi ha ha ha liền ngươi có thể cứu ta chư tàn tử đi ra chút tài mọn ấy yếu đến đáng thương a chư tàn tử nhìn đường xuân một chút lắc đầu cực kỳ khinh bỉ lao đầu t ê u gào cái gì ngươi chẳng phải một điểm tàn hồn sao cho dù ngươi khi còn sống là đại cao thủ hiện tại cũng là không nổi sóng gió gì mà lại là bản gia cứu ngươi đi ra nếu như ta suy đoán không sai vừa rồi chính là nữ tử kia cầm tù ngươi đường xuân cười l ạ n h hào t i ể u tử ta chư tàn tử năm đó thần chỉ phu nhân coi trọng nhất thần tướng điều khiển vạn quỷ diệt địch ở ngoài ngàn dặm ngươi tiểu hoa nhi này mấy trăm đời tổ tông đoán chừng còn không có xuất thế b ả ngưng ngưng điểm ngưng ngưng ngưng c h t tử n ngưng u ô n c h ngưng chơi ngược lại quang hình là khoái sự liền nguyên điểm ấy nhỏ thân thủ làm sao có thể có được lôi quang c ó được lôi quang t h ậ tàn cũng không cái chốt của không vấn gì kỳ quái, đề l g quang ư ơ i lôi bên t r o n g cười ó vấn đề. c h tàn tử nhìn xem đ ư n Xuân trong g tay l ô t h ư ơ nói g Ngươi Haha, nhìn còn tới. c chút b ế t h à người nha. đ n Xuân g c ư ờ nói. Ngươi lôi quang bên trong chứa thần huy mà thôi có cái gì không còn biết lao tử năm đó còn là thần chỉ thủ hạ đắc lực thần tướng chư tàn tử cười lạnh chẳng lẽ ngươi năm đó chủ tử chính là long hành thiên hạ hay sao đường xuân quyết định lắc lư một chút bởi vì vạn hoa cung chủ tử chính là long hành thiên hạ phu nhân năm đó thần chỉ hai vị thê tử đại chiến vạn hoa cung chủ tử thiên trì thánh mâu trong cơn tức giận rời đi sáng lập vạn hoa cung yếu nô tận thiên hạ nam tử Ừm, vừa chừng mặt một mặt mâu Mà âm một Mà cấm cái này ngươi cũng、biết. Chư tàn tử triệt để có chút chút ngạc Chẳng cái còn chỉ cuối cùng cung. chính cung cao chính cho chế thánh sáng đoán ngươi biết. triệt dại, kia kinh tới. biết, biết hai giận thiên đi rồi ngươi lại. này tàn ngây ngu ngơ nét những này thần nhân nhau trốn vạn nữ thanh vạn nào nàng là là tử ta ta trì tử thủ phu hoa hoa ra ra. để đó Đ lộ lập vị vị cái k i a nơ ư n g môn chính là nàng làm chuyện tốt lao tử xuất chiến thế mà cho nàng dùng gian kế dụ vào cái bẫy cuối cùng vạn quỷ bị diệt mà bản tôn ở đây bị nhốt mấy vạn năm mười t h a n h thần hồn chỉ còn lại nửa thành không đến chư tàn tử cắn răng nói bất quá ngươi nói vạn thắng hải chẳng ra sao cả lại là cái gì ý tứ tiểu tử chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn vạn thắng hải lớn đến vô biên tiểu tử ngươi không có khả năng được chứng kiến ha ha ta nhìn ngươi hết ngồi đáy giếng đường xuân cười nói đánh dám ngươi dám nói ta chư tàn tử đáy giếng tử con ế c năm đó chính là tại vạn thắng hải lão tử cũng là một phương nhân vật nếu bàn về nuôi âm thần thoại bản tôn nếu như nói sắp xếp thứ hai không ai dám xếp số một chư tàn tử có chút bạo nộ rồi vạn thắng hải chỉ là năm đó không thần vực vỡ vụn sau rơi xuống một khối nát biển mà thôi có cái gì thật lớn đến vô biên cùng toàn bộ mênh g ô n g không thần vực so sánh vạn thắng hải chỉ là trong đó một hạt bụi mà thôi đường xuân nhàn n h ạ t khe nói chư tàn tử triệt để hoa đá hắn ngơ ngác nhìn đường xuân thật lâu mới lên tiếng liền cái này ngươi cũng biết tiểu tử ngươi lai lịch không nhỏ đương nhiên nhìn xem cái này là sư phụ ta cho đường xuân lộ ra sơn bảo lập tức một cô cường hãn thần hy đè ép tới chư tàn tử xem xét lập tức nói tranh thủ thời gian thu hồi thu hồi làm sao rồi đường xuân cố ý giảng u kỳ thật sớm minh bạch bởi vì sơn bảo bên trên thần hy đẳng cấp quá cao kỳ thật đường xuân cũng chỉ là lóe lên một cái vứt toàn lực bức điểm thần hy đi ra lại không thu hồi liền lộ tẩy may mắn loại này kinh hái hiệu quả đạt đến đồng thời rất rõ rệt sư phó ngươi so với ta chủ tử còn mạnh hơn chư tàn tử nói khó trách ngươi có thể phá giải ta thiên vị thuyền cái này thiên quỷ t u y ề n thế nhưng là một kiện thần binh không có thần huy là không thể nào phá giải ra hiện tại cuối cùng là minh m ạ c h ngươi thế mà có được cái này bất quá chẳng lẽ nơi này bây giờ còn có thần chỉ tồn tại hay sao ngươi đây không phải nói nhảm sao đường xuân một mặt cao điệu tiểu bối ngươi nhất định phải chết đúng vào lúc này lúc trước cái kia đạo nữ tử thanh âm lại truyền tới mà lại một cái trung niên hình ảnh cô gái thế mà xuất hiện ở thiên quỷ thuyền hạch tâm không gian thiên trì thánh mẫu chư tàn tử toàn thân đánh cái rông dài c h u y ề n âm cho đường xuân nói ngươi tranh thủ thời gian dùng ngươi lôi quang thương đâm diệt nàng đây không phải nàng bản tôn chỉ là tồn tại ở cái này thiên quỷ thuyền bên trên một điểm tàn niệm cùng xa xôi nàng một điểm hồn linh tiếp dẫn m à thôi đây là xuyên qua không gian một điểm thần ý hình chiếu đường xuân lại không hai lời sơn bảo xoay cho lấy một điểm thần hy phun ra ngoài tiểu bối ngươi qua cùng vọng bản tôn chính là tại vạn thắng hải cũng có thể nháy mắt hủy diệt ngươi bất quá nhìn ngươi thứ này chứa một chút thần hy tại đoán chừng ngươi cũng là một vị nào đó thần nhân đệ tử bản tôn có thể bỏ qua cho ngươi ngươi cút nhanh lên thiên chỉ thánh mẫu nói đừng nghe nàng nói b ậ y nữ nhân này âm độc cực kỳ một khi ngươi rời đi nàng thu thập xong ta về sau ngươi liền khó thoát độc thủ ở trong mắt nàng chúng ta nam nhân còn không bằng c ạ t bã không bằng nhà nàng nuôi một con chó nghe nói vạn hoa cung liền chuyên môn tứ nuôi một nhóm nam nhân về sau để bọn hắn tự giết lẫn nhau để nàng tìm niềm vui nàng căn bản chính là cái đồ biến thái chư tàn tử sắc mặt h o à n g hốt tranh thủ thời gian hô chư tàn tử ngươi lại dám mắng ta biến thái ngươi hủy định thiên chỉ thánh mẫu hình ảnh đưa ra một cái tay chư tàn tử sợ h a i hô hào thế mà cho con kia ảnh quang chi tay kéo tới hướng thiên trì thánh mẫu bay đi giá hỏa này có vẻ như dọa cho sợ chư tàn tử tranh thủ thời gian tới không phải n g ư ơ i hủy định đường xuân quát to một tiếng lôi quang thương đâm về thiên trì thánh mẫu lao đ ộ c bà ta chư tàn tử cùng ngươi vững nha chư tàn tử cũng hạ quyết tâm lóe lên thế mà đến đường xuân trước mặt nói ta tàn hồn cho ngươi mượn chúng ta tan hai là một nhất định phải hủy cái này lao đ ộ c bà xa xôi bắn ra năng lượng đường xuân cũng không sợ hắn dở cho xấu bởi vì chính mình sao trổi t r ạ n g vòng xoáy thần hồn q u ỷ dị dị thường cho nên tiếp nạp hắn lập tức đường xuân cảm giác được thần hồn nhận lấy chưa từng có vô song sung kích mà lại tinh thần lực tăng vọt lập tức thế mà vọt tới niết bàn cảnh giới đường xuân một lần nữa cảm nhận được niết bàn cảnh giới một chút áo nghĩa lập tức lôi thuật áo nghĩa như măng mọc sau mưa liên tiếp cất cao thế mà trong nháy mắt đột phá đến lôi thuật cái thứ tư phương diện mà lại một cỗ hạo đảng thần huy tại tẩy tủy lấy đường xuân toàn thân tuy nói chứ tàn tử liền thừa điểm tàn hồn nhưng cái này tàn hồn bên trong còn là có một chút phẩm chất cực cao thần hy mà đạo thần quyết thế mà trong nháy mắt đột phá đến đệ nhất trọng có thể d ư ợ u giết không cảnh cựu trọng cảnh vương giả thậm chí có thể cùng càng không cảnh niết bàn cảnh hoàng giả bất phân thắng bại đâm đâm đâm lôi quang c h ấ p động tại cái này trong không gian nhỏ dung chuyển tại liên tục không gián đoạn lẫn nhau đâm phía dưới thiên chỉ thánh mẫu từ xa xôi vạn thắng hải hình chiếu tới một chút tinh thần lực tàn niệm cuối cùng cho triệt để hủy diệt tiểu bối ta ghi lại ngươi, ngươi chính là chạy trốn tới thiên nhai ta cũng phải diệt ngươi thiên chỉ thánh mẫu một tiếng phẫn nộ gầm rú cuối cùng không có tiếng âm đường xuân toàn thân lớn mồ hơi nhỏ dọn l i ê n một điểm cuối cùng lực kình đều làm xong con hàng này tê liệt ngã xuống tại cái này hạch tâm không gian bên trong thật lâu mới khôi phục một điểm chân lực chư tàn tử thế nào đường xuân hỏi ta không thành chư tàn tử thanh âm hữu khí vô lực chuyển đến đường xuân q u é t qua lập tức kinh ngạc chư tàn tử t h ầ n hôn biến mất chỉ để lại một điểm tàn niệm tại trả lời l ã o đ ộ c bà thật là đáng sợ chính là xa xôi đưa tới một điểm ả n h quang cũng mười phần khủng bố nếu như là năm đó ta cường thịnh lúc đương nhiên không sợ hiện tại không thành cái này hôn lực hao hết mấy canh giờ qua đi ta đem hoàn toàn biến mất bất quá tại biến mất trước ta quyết định đem ta một thân sở học âm thần chi thuật truyền cho ngươi sau một khắc đường xuân chuyên chú học tập lên âm thần mười tám luyện ngục thuật này thuật thế mà chia mười tám cái luyện ngục thật giống như âm giới bên trong quỷ ngục mà tu luyện hồn linh mỗi đột phá một cái luyện ngục âm lực liền sẽ gia tăng mà thế nào tu luyện kỳ thật chính là thôn vệ âm hồn chi thể đến thực hiện cảnh giới mình thực lực hoặc giả thuyết tỷ như tầng thứ nhất luyện ngục cần mười cái tử cảnh đại viên mãn âm linh lấp đầy về sau liền sẽ tại âm thể cái này mở ra một cái luyện ngục đi ra mà ngươi liền có thể mượn cái này mười cái tử cảnh viên mãn âm linh hồn lược hòa vào tự thân bên trong áp dụng công kích Chương 627, 18 luyện ngục thuật. mà cái thứ hai luyện ngục cấp độ liền muốn đề cao tỷ như nói cần hai mươi cái sinh cảnh cường giả âm linh lấp đầy sau liền có thể mượn lực như thế như vậy theo luyện ngục mức gia tăng ngươi có âm linh cấp độ cùng số lượng cũng sẽ thành n lần tăng trưởng đến m ộ ư ơ i tám cái luyện ngục về sau ngươi tự thân chiếm hữu âm linh số đoán chừng có thể đạt tới hơn vạn nay công tu luyện tới tầng thứ m ư ơ i tám trên cơ bản là có thể sánh vai thần chỉ tồn tại có thể chân chính xưng là âm thần bất quá này thuật tuy nói người t i ê n nhưng là trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy âm linh cao thủ cho người dung luyện mà lại mỗi lần một cái luyện ngục cần âm linh chẳng những cảnh giới muốn so trước mắt luyện ngục cao hơn mà lại số lượng càng là lấy bội số tăng trưởng tiền bối ngươi tu luyện đến cái thứ mấy luyện ngục đường xuân hỏi tám cái chư tàn tử cười khan một tiếng vẫn chưa tới một nửa đường xuân có chút kinh ngạc đường đường thần chỉ phủ thần tướng cũng mới tu luyện tới cái thứ tám tám cái liền ghê vỡ a năm đó vạn thắng hải cao thủ nhiều như mây khởi điểm của ta liền tương đối cao tầng thứ nhất luyện ngục bên trong liền chất đầy mười cái đại viên mãn cường giả hai cái liền đến như ngươi loại này cảnh giới cái thứ ba luyện ngục không phải niết bàn cảnh căn bản là vô dụng n g ư ơ i suy nghĩ một chút đến cái thứ tám là cảnh giới gì trừ tàn tử khe nói đây chẳng phải là đến tiên nhân cảnh giới rồi đường lão đại cũng âm thầm kinh hãi nói đây nương luyện ngục thuật căn bản chính là một cái gân gà đối với cái địa phương quỷ quái này t ô i nói đi nơi nào tìm loại cao thủ kia tiên nhân là tiên nhân nhưng là chí ít cũng phải tiên hoàng cấp mới được thiên vương chỉ có thể cho nhét vào thứ bảy luyện ngục chư tàn tử đắc ý nói theo như ngươi loại này đẳng cấp thứ mười hai cái luyện ngục bắt đầu ít nhất phải thần nhân cảnh đường xuân nói đó là đương nhiên không phải t a công pháp này sao có thể nói người tiên một khi ngươi đem mười tám cái đều ngăn chặn hoàn tất ngươi chính là chân chính có thể sánh vai thần đế âm thần chính là tại năm đó không thần vực cũng là chúa tể một phương thống lĩnh mấy chục vạn âm binh tung hoành thần vực chư tàn tử có vẻ như tại đắc trí tiên cảnh là tốt đáng tiếc lúc trước vạn thắng hải là có nhiều như vậy âm linh cao thủ cho ngươi bắt hiện tại cũng không thành đừng bảo là không cảnh chính là sinh cảnh cao thủ đều cực kỳ khan hiếm mà lại vạn thắng hải thần chỉ không phải nghe nói đều vất lạc ngươi cái này luyện ngục thuật tại hiện hữu giới điều kiện có thể tu luyện tới cái thứ ba đi ra liền người tiên thực lực tổng hợp muốn đạt tới nét bàn cảnh cũng khó khăn đường xuân lắc đầu tiểu tử ngươi thật đúng là cái du lâm u cục đầu góc chậm c h ạ m không có âm linh ngươi liền g i ế t ra g i ế t cường giả trực tiếp rút hồn chẳng phải thành âm linh à nha tỉ như giống vạn thắng hải thời đại ngươi có thể tổ chức đại quy mô chiến tranh đến lúc đó chết không hạ hơn mấy ngàn vạn ngươi chẳng phải có thể thu nạp tâm linh sao c h ư tàn tử có vẻ như có c ỗ tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tư thế coi như vậy đi không cùng ngươi dài dòng thấu hỏa lấy tu l u y ệ n đi đường xuân nói trong lòng tự đ ủ cái dám d ọ t cao thủ ngươi nha d ọ t căn bản cũng không hiểu được hiện tại hiện trạng là thế nào cái bộ dáng cái này vạn quỷ thuyền chớ xem thường nó nó cũng là một cái bồi dưỡng cao thủ cái nôi thì như ngươi tại cái thứ nhất luyện ngục bên trong nét h vào chính là sinh cảnh cường giả bất quá trải qua mấy chục năm bồi dưỡng qua đi những n à y sinh cảnh cường giả âm linh đều có chỗ đề cao thậm chí có thể đề cao đến không cảnh theo thứ tự suy ra cái thứ hai luyện ngục không cảnh cường giả đề cao đến không cảnh cựu trọng mà mỗi cái cấp độ luyện ngục đều như thế cho nên thực lực tổng hợp tại từng bước đề cao mà ngươi có khả năng có âm thần lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên đây chính là này thuật n ị c h thiên chỗ chư tàn tử nói đúng rồi tiên bối long hành thiên hạ thần chỉ cái thứ hai phu nhân kêu cái gì đường xuân hỏi giao tiên tử kia là một cái có thể khiến thiên hạ nam nhi đều vì nàng bán mạng nữ nhân nàng mỹ ta nói không ra c h ỉ có t h ể i là sinh mắt n vấn nàng thời đề chư ó t ể cảm giác tàn tử nói tiền bối năm đó đạt đến cảnh giới gì hẳn là mạnh hơn các nàng một điểm a đường xuân hỏi không có không có các nàng mạnh bất quá cũng kém không nhiều chư tàn tử nói cái dâm a nếu như ngươi cùng với các nàng không sai biệt lắm làm sao hiện tại rơi vào loại kết cục này đường xuân ở trong lòng oán thầm nói ai cái này khống hồn châu chính là khống chế thiên quỷ thuyền hạch tâm năm đó ta cũng là trốn ở chỗ này mặt mới không có quá sớm liền toàn bộ tiêu tán vong đời này liền một cái tâm nguyện chưa hết trừ Chư tàn tử thở dài tiền bối mời nói văn bối có thể làm được lúc định tất đi làm đường xuân ngược lại là một mặt trang trọng ai mấy vạn năm trôi qua nàng cũng không tại bất quá chưa chút tưởng niệm cũng tốt tại khống hồn châu bên trong có một nửa ngọc bội ngươi đem nó giao cho một cái gọi như tâm nữ tử nàng ở tại vạn thắng hải thu thủy đảng đương nhiên hiện tại tám thành là không có ở đây bất quá nếu như có thể tìm tới nàng hậu nhân cũng thành đây chỉ là ta một loại tưởng niệm có được hay không không quan hệ ta không bắt buộc ngươi chư tàn tử giống như giọng điệu rất yêu thương đ ư ờ n g xuất hiện một nửa trên ngọc bội điêu khắc lại là phượng hoàng phượng vi hùng hoàng vi thư ơ n g mà ngọc bội tựa như là từ đó bẻ gãy mà chư tàn tử cái này một mảnh phía trên là phượng hoàng thân trên bộ vị mà đổi thành một nửa tại vị kia gọi như tâm nữ tử trong tay khẳng định chính là nửa phần dưới bất quá đường xuân tại trong ngọc bội thế mà hiện một cỗ nồng đậm thần diệu khí phẩm chất so thần huy còn muốn cao một chút đoán chừng là năm đó thần vực bên trong cao thủ dùng thần lực luyện chế cho nên chứa thần diệu cũng bình thường bên trong là có thần diệu mà lại phẩm chất không thấp bởi vì năm đó luyện chế khối ngọc bội này còn là một vị thần vương cấp luyện khí đại sư người kia còn là đến từ thiên cơ tộc đại sư bất quá nếu như ngươi yếu hấp thu ngọc bội kia sẽ phá hủy chứ tàn tử lọt một câu yên tâm ta sẽ không hư hao nó một tơ một hảo chẳng phải điểm thần diệu sao đương xuân nói kỳ thật con hàng này trong lòng tương đương đau lòng cái này đang cần không có thần huy tu luyện nghị không ra đưa tới cửa lại là không thể động không phiền muộn lại không được còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ tuy nói thiên trì thánh m â u nhất thời không cách nào bắt đến ngươi bất quá đã nàng có thể từ xa xôi vạn thắng hải thông qua bên này hồn lực còn sót lại tiếp dẫn bắn ra tới đ o a n chừng nàng còn có một số bí thuật xuất hiện khả năng tại trong thân thể của ngươi gieo cái gì hồn lực hạt giống tại khoảng cách nhất định bên trong nàng đều có thể cảm nhận được ngươi tồn tại cho nên tại thực lực ngươi không cao trước tốt nhất đ ừ n g đi vạn thắng hải chư tàn tử giao phò nói minh bạch đường xuân nói cũng rất bất đắc dĩ đối mặt thiên trì thánh mẫu loại này thần vương cấp c ư ờ n g giả mình cùng với nàng căn bản cũng không có khả năng so sánh thiên là một cái cần đường xuân ngưỡng mộ độ cao ở giữa không biết được kém bao nhiêu cái cảnh giới người ta một ánh mắt đoán chừng liền có thể d i ệ t sát chính mình liền cùng sư phụ âu bàn thiên hạ là giống nhau thu thuyền có khống hồn trâu cái này hạch tâm hạt châu thiên bị thuyền rốt cục thành công cho đường xuân thu nhập t r ư ớ nhận không gian mà chư tàn tử cuối cùng hóa thành bụi bặm tan hết ở không trung một cái có thể chịu được vai thần vương cường giả vất lạc đường xuân cũng có chút cảm thán tại trong dòng chảy lịch sử tại thuế n g u y ệ t tăng thương ma luyện bên trong chỉ có không ngừng phấn khởi không ngừng đột phá đề cao mới có thể đứng tại vĩnh hàng độ cao bên trên vạn cổ trường t ồ n vĩnh sinh vĩnh viễn đúng vào lúc này huyền quang hồ lâu có động tĩnh lại là dương phi hùng từ trong ngủ mê đã tỉnh lại cùng dương phi hùng đầy đủ cấu kết về sau hắn đáp ứng trước tiến vào thiền quỷ thuyền thứ một luyện ngục tiến hành tu luyện luyện ngục chín sưng thuật trong cõi u minh tựa hồ có thiên ý tại chi phối lấy đây hết thảy thiên quỷ thuyền phối hợp làm m ư ơ i tám luyện ngục thuật mà hồn làm bên trong lại có luyện ngục chín xương thuật hai loại thuật pháp giống như có một chút cùng loại cùng t r ư n g hợp tại đầy đủ so sánh q u a đi, đường x u â n hiện tại m ộ ư ơ i tám luyện ngục bên trong độ tu luyện càng nhanh mà lại luyện ngục bên trong có thể ngăn chặn cấm kỵ độc nếu như sau này dương phi hùng muốn đơn độc đi ra đường xuân một cái ý niệm liền có thể để hắn đi ra mà hắn cũng không nhất định muốn trở thành thiên quỷ thuyền âm tướng thiên nhất liên minh tin tức hoàn toàn chính xác linh thông Tại hiện thanh thành tiên nhất hiện liên minh cũng h nhánh thế phái phong thư. nhìn học hắc bạch viện trưởng đều bị thương. như danh thu thập hết hại, chuyển hướng i người tới giận bởi viện viện Người tới giống như là mấy nữ tử, điểm người vội tiến viện Đường Xuân trưởng còn nữ đường Xuân này. Đường Xuân thu thập xong hết thảy, vội vàng tiến vào tống trận hướng đế quốc học viện tiến đến. một tức tử, đế đế mà mấy đà là lập đưa đều qua sau vào quốc yêu cầu quốc vì, học dữ, bị đúng lúc dù sao đi v ự c ngoại trước đó muốn về học viện một chuyến giao phó một việc thích hợp liền muốn rời khỏi mà lại chuyến đi này cũng không biết được lúc nào mới có cơ hội trở về chỉ bất quá đường xuân tương đương lo lắng phụ thân bởi vì Tạo hóa a đ nhưng p ố i p h ơ t u là hiện t g lòng thanh thành n n g là, chi nhánh tạo tạo hóa thiên nhất liên minh người phụ trách rõ ràng cấp độ không phải rất cao hỏi gì cũng không biết liền vượt ngoại đều không rõ ràng bất quá nên người phụ trách nói là có thể thay mặt đường xuân hỏi một chút hạ nguyện đại lục toàn bộ sau hai mươi ngày đường xuân vội vàng chạy về đế quốc học viện bất quá tại cách học viện hơn m ộ ư ơ i dặm tri địa lúc liền cảm thấy mấy cố cường hãn khí cơ bao phủ trên bầu trời đế quốc học viện mắt rồng quét qua trong lòng nhất thời siết chặt bởi vì đường xuân hiện mấy nữ tử bên trong lại có người mình quen thì như vạn hoa cung phó tổng cung chủ điền anh liên thì như thủy cung cung chủ giao thanh khác mấy nữ tử đường xuân không biết nhưng là có thể khẳng định tất cả đều là vạn hoa cung đi ra đường xuân xem xét một phen cảm thấy cũng quá nhanh nhanh như vậy thời gian bên trong chẳng lẽ thiên trì thánh mẫu liền biết thân phận của mình phái ra cung trong cao thủ tới thu thập mình cái này cũng lộ ra thái quỷ dị l ã o đ ộ c bà thế nhưng là tại xa xôi vạn thắng hải a cái thứ hai ý nghĩ chính là vạn hoa cung biết mình trốn ra được đồng thời không chết cho nên phái cao thủ tới bắt bất quá mấy nữ tử bên trong liền điền anh liên công cảnh mạnh hơn chính mình không cảnh ngũ trọng cảnh giới khác mấy cái liền không cảnh nhất trọng cảnh giới cũng không phải cái vấn đề lớn gì t r ư ớ c cầm xuống đến hỏi một chút lại nói ngươi còn dám trở về quả nhiên có gan tử đế quốc quảng trường đường xuân vừa hiện thân mấy nữ tử liền xuất hiện ở không trung n g ư ơ i quả nhiên không chết con tia láo xá yêu đâu giao thanh hỏi không rõ ràng ta mới ra cung liền cho nàng truy sát đường xuân nói chương 628, t o à n d i ệ t vạn hoa cung cường địch nói nhảm thiếu nói đường xuân ngươi phạm phải đảo thiên đại tội có biết hay không điền phó tổng cung chủ một mặt sưng l ạ n h nhìn mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết phạm tội ta mỹ dạ chủ cớ gì nói ra lời ấy chính là năm đó chạy ra vạn hoa cung ta cũng chỉ là trốn các ngươi trong cung cũng nốc không được người đường xuân cười lạnh chúng ta hỏi không phải sự kiện kia ngươi nói tại sao phải tàn sát hiện thanh thành luyện r a hậu nhân t ạ m bị dạ chủ một mặt tâm trầm bọn hắn muốn giết ta chẳng lẽ còn muốn ta r ỗ i cổ hay sao đường xuân lần nữa cười lạnh không cần nói lấy xuống cung hình hầu h ạ t ạ m bị dạ chủ c h ọ c tức giao thanh vung lên trưởng một đầu kim quang lớn dây thường giống như rắn bay ra ngoài quấn về đường xuân cái này dây thường phẩm cấp không thấp chỉ ít tiên giai thần minh còn giống như có khổn tiên t h ằ n g nội vị bất quá các nàng đánh giá quá thấp đường xuân thực lực ha ha, ha cái này dây thường chơi vui ta mướn thiên la một tiếng cùng tiếu k h ẽ vươn tay thanh quang l ó e lên liền người mang dây thừng đều cho ra hỏa này dật tới bá một tiếng đối với giao thanh vị mỹ nữ kia thiên la không có hứng thú trực tiếp một bàn tay giao thanh vị này thiền tiên tiểu mỹ nhân thế mà đầu nở hoa đến địa ngục đưa tin đi trên đầu màu đen hồn q u a n g một búp lên thần hồn trốn thoát thiên la người yếu dây t h ừ n g ta muốn cái này đường xuân cười lạnh một tiếng thiên quỷ thuyền k h ẽ động giao thanh một tiếng hét thảm thần hồn cho thu nạp đi vào đây hết thảy vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền hoàn thành tự liền điền anh liên cũng không kịp cứu viện kia là gương mặt xinh đẹp đỏ lên vị t ứ c mà lại cùng đi mấy nữ tử cũng là âm thầm kinh hãi nhìn lên trời la giao thanh đi vào lại thêm dương phi hùng không cảnh thất trọng chi năng đường xuân lập tức cảm thấy thiên quỷ thuyền bên trên truyền đến một điểm âm lực ba động thứ này thật đúng là đ ồ tốt bị kéo trở ra mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thiên quỷ thuyền sẽ tự động thu nạp lực lượng của ngươi chuyển hóa thành âm lực chuyển cho đường xuân sử dụng đương nhiên yếu trình hợp còn cần thời gian tới tu luyện m ộ ư ơ i tám luyện ngục thuật mới có thể hoàn mỹ dung luyện không cần nắm trực tiếp diệt hồn t h ị nát tạm b giả chủ cắn răng khai nói hướng trên đầu rút ra một cây châm hướng đường xuân hất lên lại tới chu cổ lực cái này yếu chút lưu cho ngươi thiên la xem xét khí thế kia tranh thủ thời gian hô hào nhào về phía mấy cái khác cung trang nữ tử kém chút đem chu cổ lực phổi cho tức nổ tung cái này tạm mỹ dạ chủ rõ ràng thực lực cùng mình tương đương thắng bại tại năm năm số lượng ngươi thiên la thế mà còn nói cái này yếu hai người lập tức tại không trung đại chiến thành một đoàn điền phó cung chủ hoàn toàn chính xác lợi hại cuối cùng làm cho chu cổ lực đều hiển lộ ra nhận bản thể đến mới khó khăn lắm đánh hòa nhau bất quá một lúc sau chu cổ lực có chút ăn không tiêu c nói n điện phó cung chủ lại là càng đánh càng trái tim băng giá nghĩ không ra đường xuân còn không có đ ộ n g thủ có vẻ như hai người thủ hạ thực lực đều đã ghê gớm nha mà đường xuân sớm tại quanh mình bố trí tốt hết thảy mà đúng lúc này lợi tạm bị dạ chủ phẫn nộ rít lên một tiếng thừ trong đầu toát ra đầu cành liễu tới cành liễu có mấy cái phân nhánh đôm đốt một tiếng cành liễu rất là thần kỳ thế mà đem không trung lôi điện đều cho đưa tới chu cổ lực cho điện giật một chút lập tức trên thân thể tiêu hồ một tiếng hét thảm nói thiếu chủ n h a n lên ta gánh không được đây là truyền thừa thần、mình. Bên lên trong còn chứa một điểm thần huy lực lượng. Chỗ đó còn dùng hắn nói, đường xuân lóe lên liền một chứa lực Chỗ huy điểm đó lóe không còn hình n b ó gian Sau a một thứ khắc, chú đánh h cổ lực bị đánh thứ hai điện giật nháy mắt thời i nháy g mắt ở không bên t rung o n Không gian g r động tạm b giả chủ cảm giác được cái gì tranh thủ thời gian tường tránh đáng tiếc là chu cổ lực h u n g tính đi lên vứt lấy hai cái n ệ n chân cho lôi điện kích đốt mà ngăn trở tạm b giả chủ đường xuân phong vân cười một tiếng kích lóe rượu thế lôi quang oanh kích tới trực tiếp xuyên thể mà ra tạm bị dạ chủ trên mặt lộ ra không cam lỏng cùng không tin đáng tiếc thiên chân vạn sát lồng ngực của mình cho một kiện binh khí xuyên h ủ n g tiểu thánh mẫu cứu ta tạm bị dạ chủ kêu to một tiếng một đạo hồn quang chạy ra ngoài chui vào cảnh liễu bên trong liền muốn hướng nơi xa đào tẩu còn muốn chạy vào đi đường lão đại từ một bên k h á c không gian chui ra thiên quỷ thuyền há to miệng đang chờ nàng kết quả một cố vô song đại lực chuyển đến tạm bị dạ chủ thần hồn tiến thiên quỷ thuyền vừa vặn có thể cùng giao thanh làm bạn đi tên tiêu bởi vì đem t r u y ề n thừa chi bảo cảnh liễu mang theo đi vào cho nên trong thiên quỷ thuyền dễ dụa lấy vọng tưởng lần nữa đào thoát t h o n g thiên đáng tiếc là đường xuân quá cường đại cái này thiên quỷ thuyền chính là địa bàn của hắn tại liên tục ra trăm đạo lôi c ư ơ n g oanh kích về sau điện anh liên c u ố i cùng rốt cục đánh cho trung thực mà cành liêu thần binh cho đường xuân lấy đi đồ tốt thiên trì thần liễu đường xuân cảm thán một tiếng sợ lấy cái kia có thể dẫn điện t r u y ề n thừa thần binh này thần liễu hiện tại phẩm cấp thiên giai cực phẩm cùng phong vân c ư ờ i một tiếng kích cùng một phẩm cấp nhưng là đây chính là có thể trưởng thành tính thần binh về sau hấp thu lôi điện nhiều còn có thể thăng cấp đây là năm đó vạn thắng hải thần chỉ long hành thiên hạ trụ sở thiên trì một viên tổ liễu một cây cành cây sưng là thiên trì thần liễu cái này vật phối hợp phong vân cởi một tiếng kích sử dụng uy lực liền càng bất p h ẳ m mà đường xuân học lôi thuật lại là không tìm được tiện tay thần binh ngày nay chỉ thần liễu có thể dẫn lôi điện vừa vặn có thể đem lôi thuật triển đến phát huy vô cùng tinh tế trình độ mà thiên la bên kia cũng kết thúc chiến đấu ba cái k h ô n g cảnh nhất trọng nữ t ử thần hồn thành công cho đường xuân thu nhập thiên quỷ thuyền bên trong kể từ đó thiên quỷ thuyền c h ú n g một cái tử liền có được năm cái k h ô n g cảnh cấp độ âm hồn đương nhiên còn được trải qua tu luyện mới có thể đem bọn nó luyện hóa thành thiên quỷ thuyền có thể điều khiển âm linh vì cái gì chỉ có năm cái đó là bởi vì dương phi hùng không tính vạn hoa cung lần này là đến đưa đồ ăn mà lại đường xuân lập tức tiến vào tiểu hoa quả phúc điệu tiến hành lần đầu tiên m ộ ư ơ i tám luyện ngục thuật tu luyện tại tu luyện quá trình bên trong cũng lục x o á t xong điền anh liên ký ức mới hiểu được vạn hoa cung lại là một kiện chính tông thần khí tại mấy tháng trước đã đi vực ngoại đảo vực nghe nói là tiểu thánh mẫu hoài nghi ái nhi cái này lao xà yêu tại bên nào đến mức nói lao thánh mẫu đoan chừng nhất thời là sẽ không quay lại cái này đường lão đại yên tâm c h ỉ ít tại trong vài năm không cần lo lắng vạn hoa cung tìm tới cửa bất quá ra hỏ này cũng có chút phiền muộn đang muốn đi vượt ngoại nghĩ không ra vạn hoa c u n g cũng đi vượt ngoại bất quá vượt ngoại so hạo nguyệt đảo vượt lớn yếu đụng tới đoán chừng tỷ lệ cũng cực nhỏ sau khi ra ngoài thời gian đã qua một tháng n g n g đầu một cái lập tức có chút kinh ngạc bởi vì đế quốc quảng trường người khai sáng kia lạc đế á pho tượng làm hỏng sau lại lần nữa dựng lên bất quá tại hắn pho tượng k h í a cạnh thế mà còn đứng thẳng một pho tượng không phải đường xuân còn có ai đồng thời phía dưới giới thiệu là đế quốc học viện thứ một tiêu tử đường xuân ha, ha ha ta nói hai vị viện trưởng cái này ý gì đường xuân hỏi ngươi nên được đứng ở nơi này thực lực của ngươi đã qua người khai sáng ngươi là đế quốc học viện hoàn toàn xứng đáng thứ một tiêu tử bạch viện trưởng cười nói ha ha ha đại ca cùng người khai sáng sánh v a y hoàn toàn xứng đáng mập mạc cười khan một tiếng đạo sau này ta mỗi ngày có thể chiêm ngưỡng lao tử còn chưa có chết ngươi chiêm ngưỡng cái cầu a đường xuân tức giận khai nói dính dính tiên khí nha mập mạc cười nói đúng rồi thiên huyễn học viện đã chuyên đã tới nói là nguyện ý trở thành đế quốc học viện phụ thuộc phân viện mà lại hiện tại đã đổi tên là đế quốc phụ thuộc thiên huyễn học viện yến trưởng viện một mặt vui vẻ nghe nói ngươi đem thông thiên tông ân chu sửa c h ữ a rất thảm a h á c viện trưởng cười to nói qua loa đường xuân cười nói ai một đời người mới thay người cũ chúng ta đã quyết định cái này đế quốc học viện tân nhiệm hai vị viện trưởng sự tình đã quyết định xuống thương hải tăng điền cùng yến sơn h à hai vị tiếp nhận vũ trưởng viện tiếp nhận yến trưởng viện vị trí cũng nên là hai chúng ta lao ra hỏa ra ngoài đi dạo một vòng thời điểm bạch viện trưởng một mặt nghiêm túc đã hai vị viện trưởng đại nhân quyết định bọn hắn mấy vị lại không có ý kiến ta nhìn việc này cũng thành đường xuân cười nói mấy ngày k ế tiếp thời gian bên trong đường xuân sửa sang lại một chút binh khí của mình kho cái này phật duyên bảo kính tuy nói uy lực hoàn thành nhưng là đối với k h ô n g cảnh lục trọng trở lên cường giả đoán chừng chính là gân gà cho nên đường xuân đem này kính cho thương h ạ i tăng đ i ể n mà từ mạc tà trong tay đoạt tới mạc gia chấn tộc chi bảo thiên quý hoa có thể tiếp dẫn thái dương c h i lực đường xuân cảm thấy mập mạp tương đối phù hợp cái này cho nên liền cho mập mạp dù sao nó tiếp dẫn thái dương c h i lực không đủ để làm bị thương khung cảnh ba tầng trở lên cường giả cũng là gân gà c nói n huyền quang hồ lô phun ra huyền hỏa vi lực cũng không đủ đối không cảnh lục trọng cường giả tạo thành nguy hiểm đường xuân cho bao nghị về sau đường xuân lại lợi dụng chư thiên đảo thời gian luyện chế ra một nhóm địa giai c ự c phẩm binh khí phân cho đường môn thuộc hạ cùng đồ đệ áo bọn người cái này địa giai như trước kia tại đại ngu sau hướng lúc địa giai binh khí có khác biệt về bản chất bởi vì khi đó binh khí còn là phàm giai trở xuống phương pháp phân loại cái này địa giai đã vượt qua phàm giai tiêu chuẩn đạt tới tu chân linh khí tiêu chuẩn đường môn chủ đế quốc học viện gây thù hẳn quá nhiều không có không cảnh cường giả còn là đáng lo a ngơi nhìn thông thiên tông liền có không cảnh cường giả ta hoài nghi đại lục sáu tông bên trong xếp hạng trước ba tông phái đều có không cảnh cường giả tọa c h ấ n mà lại vạn hoa cung cũng là một cái thai hoàng ẩm thương hải t ă n g điền trên mặt hơi có vẻ sầu lo dù sao mình bây giờ liền sinh cảnh hậu kỳ cảnh giới đường xuân vừa đi lời nói cái này đế quốc học viện liền tự mình công cảnh cao nhất tại đối mặt tầng tầng lớp lớp cao thủ tình huống d ư ớ i là có vẻ hơi thấp việc này ta đã c o sắp xếp mặt đất giao vương thiên la cũng không cần đi với ta v ư ơ n ngoại hắn thay ta đóng giữ đế quốc học viện đường xuân nói vừa rồi thế nhưng là bỏ ra một vạc nước bọt lại thêm một vạc long huyết mới đem ra hỏa này giao phó x u ố n g dưới đương nhiên uy hiếp cùng lợi dụng là dung hợp lại cùng nhau cuối cùng thiên la không có cách đành phải gật đầu có hắn tại chúng ta an tâm tiến viện trưởng gật đầu nói bởi vì thiên la thế nhưng là không cảnh ba t ầ n g cảnh cao thủ hơn nữa còn có được phạm vi nhỏ sẽ rách không gian năng lực hoàn toàn có thể cùng không cảnh tứ trọng cảnh giới cao thủ đánh thành năm năm số lượng trừ vạn hoa cung bên ngoài hạ nguyệt đảo vực đoán chừng cũng tìm không ra lợi hại hơn cường giả đúng rồi nếu thật là gặp gỡ nguy hiểm lúc ngươi hướng đại hạ vương t r i ề u đường môn tổng đà cầu viện bên kia bà la trên núi còn có không cảnh ngũ trọng cảnh cao thủ toa c h ấ n thậm chí nếu như nàng còn có thể sống được lời nói cái này căn bản liền không là vấn đề đường xuân một câu đi ra t i ế n sơn hà lập tức vui mừng n h ư ớ g mày đương nhiên liên quan tới n g u y ệ t hinh cùng vũ thanh thanh sự tình đường xuân cũng không có lộ ra nếu như đế quốc học viện thật đụng phải nguy cơ đường môn tổng đà bao nghị sẽ thông báo cho hai bên cao thủ niết bàn cảnh cao thủ chắc hẳn hẳn là hạ nguyện đảo vực vô địch tồn tại mập nhao nhao muốn đi theo đi v ư ơ n ngoại Đường x một, bà bà bà một, một tháng này đi. ngoại Dù sao vực l n g u thời gian cùng vũ mỹ nhi cũng là tận hưởng nước mưa hoan mà vũ mỹ nhi công cảnh cũng đột phá đến nửa sinh cảnh thực lực vũ trưởng viện thành công tiến vào sinh cảnh sơ giai tiến trưởng viện tiến vào sinh cảnh trung giai chỉ bất quá trải qua cẩn thận kiểm tra thông gió mưa còn là lâm vào si ngốc tình trạng tuy nói trên người hắn chế ước bởi vì luyện ra tổ tông tử vong mà tự động giải trừ nhưng là n o bộ đoán chừng bị hao tổn nhiều năm cần thời gian tới chữa trị cái này không cách nào cưỡng cầu cuối cùng trước khi đi chịu không được mập mạp quấn quít chặt lấy mà yến viện trưởng cũng cảm thấy nên để mập mạp ra ngoài đụng va chạm thời cơ cho nên đường xuân quyết định mang lên mập cùng tiểu kỳ mà mập mạp đi theo nhận thiên đạo học tập diệu thế ánh sáng kỹ thuật điều khiển hiện tại cũng mò tới một ít môn đạo đã có thể độc lập điều khiển diệu thế ánh sáng số tám tại không thiên bên trong phi hành mà trong đoạn thời gian này tiên huyễn học viện chống đồng tâm viện trưởng tự mình bái phòng đường xuân cuối cùng đ ạ t được một thùng gò đống long huyết chống đồng tâm kem chút vui đến lệ miệng âm thầm cảm thấy mình anh minh quyết định không có hưởng phí rơi còn nói chống đồng tâm thật đúng là số phật tốt sáu phương thịnh hội cho đường xuân một cách làm tiến dưới mặt đất thế mà không có chết chỉ bất quá một mực không tìm được cái thế tiên sinh đường xuân có chút một mực kể từ đó vạn hoa cung cái thế kế hoạch lớn tưởng đưa về vũ vương phủ dương liền không cách nào đưa trở về bởi vì nghe ngóng rất nhiều người đều không biết được vũ vương phủ tại chỗ nào một ngày nào đó tử nguyện thành thiên nhất liên minh chi nhánh người phụ trách tuần chiếu tới b á i phòng đi theo hắn cùng đi thế mà còn có hai người một cái hất lên t ử kim áo t r o à n g áo khoác nam tử trung niên một cái là lục sắc bảo phục trên thân hai người khí thế đều rất cứng hãn đường xuân b u é t qua t ử kim áo t r o à n g người thế mà thực lực đạt đến không cảnh nhị trọng cảnh giới mà lục sắc bảo phục người không cảnh nhất trọng cảnh giới hai người bị đường xuân quét nhìn qua một điểm cảm giác đều không có dù sao không cảnh lục trọng vương giả cảnh tinh thần lực thần thức là loại nào cường đại mắt rồng quét qua cái gì đều không chỗ che thân cảnh giới của người nọ ta nhìn không thấu chẳng lẽ so chúng ta còn muốn cao tử kim bảo phục người truyền âm cho lục sắc bảo phục người nói ta cũng nhìn không thấu cao hơn chúng ta cũng có khả năng nghe nói hắn hai người thủ hạ liền đem thông thiên tông ân chu cho sửa chữa còn nói luyện gia luyện kém cùng chúng ta thực lực t r ê n lệch không nhiều nghe nói làm hỏng tựu liên luyện biển trời lao bất tử này cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thuộc hạ lợi hại như thế làm chủ tử khẳng định được lục bao người nói cũng không nhất định có lẽ là tiểu tử này gia tộc thực lực lợi hại hai cái thuộc hạ là gia tộc bảo tiêu mà thôi áo bảo tím có nói nói cũng có khả năng lục bao người nói đường công tử vị này là chúng ta hạ o nguyệt đảo vực thiên nhất liên minh người tổng phụ trách đồi đinh tuần chiếu một mặt thân thiết giới thiệu nói ha ha ha có phải là ta dược liệu cần thiết các ngươi tìm được đường xuân cười trao hỏi không cách nào phối toàn bộ bởi vì hạ nguyệt đảo vực tìm không thấy cái này mấy loại chủ dược nếu như các hạ cần có thể đi vượt ngoại thiên thành đảo vực thiên nhất liên minh tìm một chút cũng có thể tìm tới bên k i a dược liệu so bên này hơn rất nhiều áo bảo tím người nói vị này là đường xuân nhìn xem hắn bản thân trực tuổi đến từ vượt ngoại đến bên này tới linh lợi thử kim bảo phục người một mặt lạnh n h ạ t nói ha ha ha nghĩ không ra ở đây còn có thể nhìn thấy vượt ngoại đảo vượt tới cao nhân thất lễ đường xuân cũng là cười chào hỏi không tiêu ngạo không tự ti nghe nói các hạ công lực cái thế thế mà đánh bại luyện gia lão tổ cho nên bản t ha ha ha, hừ â đường xuân hừ lạnh u một tiếng cường đại khí cơ nháy mắt ra khóa chặt trình tuổi a vương giả cảnh giới trình tuổi nháy mắt biến sắc đường xuân một tất thu kỳ thật cũng là dùng để dọa người cái này tinh thần lực cường đại thế nhưng là nhục thân chân lực cảnh giới còn chưa lên đi còn đội linh lập tức toàn thân cho mồ hôi lạnh nước đấm nhìn một chút trịnh tuổi một chút c h u y ê n ông nói lục trọng vương giả cảnh giới không thể nào hắn không đến ba mươi tuổi à. người hoài nghi ta ánh mắt trịnh tuổi hư lệnh đội linh không dám ứng lời nói một mặt kinh hãi nhìn xem đường xuân trịnh tuổi có mắt không biết thái sơn nhìn đường công tử thứ lỗi trịnh tuổi lập tức trung thực ha ha ha trịnh đặc s ứ từ vượt ngoại tới hẳn là có vượt ngoại tiêu chí đổ a đường xuân cười hỏi có cái này ta ngược lại là có thể vì đường công tử cung cấp mà lại ta tin tưởng tại vượt ngoại có thể góp đủ đường công tử dược liệu cần thiết trịnh tuổi thế mà hơi có vẻ cung kính vô cằn không túi cho đường xuân một c ộ n múc cần bao nhiêu linh thạch đường xuân hỏi không cần cùng đường công tử kết giao bằng hữu đ i cái này hạ nguyện đảo vực có năng lực đi vượt ngoại cường già cực ít trịnh tuổi nói ha ha vậy ta liền từ chối thì bất kính đường xuân cười biết trịnh tuổi muốn để mình thiếu hắn một cái ân tình cái này vượt đảo vực tiêu chí thế nhưng là mười phần đắt đỏ đường công tử nếu như đến vực ngoại sau cần trợ giúp gì có thể đi thẳng đến thiên nhất liên minh liên hệ ta ngươi nói tên của ta liền thành trịnh tuổi nói tạ ơn một chút lòng thành không thành kính ý cho hai vị linh hoạt một chút thể xác tinh thần đi đường xuân cho hai người một người một bình nhỏ nước nặng trịnh tuổi vừa nghe lập tức con ngươi có rút lại một chút cho dù là đối với k h ô n g cảnh nhị trọng cảnh giới trịnh tuổi tới nói cái này nước nặng cũng là bảo bối tốt đương nhiên tuy nói chư thiên đảo trên có một hồ nước nặng đường xuân cũng không thể tùy ý tiêu xài bởi vì dù sao lấy được quá nhiều lời nói sợ đảo này nhận tổn thương t kia đối với lần tiếp theo vượt ngoại chi tinh truyền thừa mở ra có tương đương có lợi chính tuổi sau khi ra ngoài cảm thắng nói ngày thứ hai đường xuân mang theo chu cổ lực thẳng đến phong vân trang mà đi bởi vì đường xuân phải giải quyết rơi âm điện sự tình đã âm điện thực lực cứng hãn nếu như có thể thu la đến một chút cảnh giới cao quỷ hồn lợi nói cái kia cũng có thể phong phú mình thiên quỷ thuyền trước mắt cái thứ nhất luyện ngục còn không thể c h à n ngập mà âm lão người này càng dỡ lấy yếu mình thành lập luân hồi chi đạo này lao công cảnh tuyệt đối không kém mà lại càng quan trọng hơn là phong vân trang một con điêu khắc có bàn tay hộp cho âm điện người c ư p đi đường xuân hoài nghi con kia tay nữ nhân trưởng chính là mình trước mắt đoạt được tới khung sương không trọn vẹn một bộ phận những năm qua này có hai chuyện một mực khốn nhiêu đường xuân một cái chính là vũ vương truyền thuyết một cái khác chính là cỗ kia nữ nhân thần bí không xương đối với thu đủ hoàn chỉnh cỗ này khung xương đường xuân mang khá cao mong đợi lần này đuổi tới phong vân trang thật đúng là vận mệnh tốt thật xa liền cảm thấy âm khí s ô n g lên trời thân thức quét qua hiện nhiều phân khí thức trong đó một cỗ lại có sinh cảnh thực lực cầm xuống đường xuân đối chu cổ lực cùng dương tức ra lệnh một nữ một nam trực tiếp liền bọc vào trước thực lực tuyệt đối chu cổ lực căn bản là không có đem sinh cảnh âm linh nhóm để ở trong mắt lốp bốt một trận vang động qua đi ba cái trung niên âm hồn cho bắt đến đường xuân trước mặt các ngươi là nguyện ý mình trung thực giao phó vẫn là phải để ta đ ộ n g mồn roi đường xuân nhàn nhạt hướng về phía cái kia sinh cảnh âm linh k h a nói ừ chúng ta là âm điện người thức thời tranh thủ thời gian thả chúng ta ra ngoài nếu không d i ệ t toàn tộc cái kia lỗ mũi có k h ỏ a nốt ruồi son sinh cảnh thực lực âm linh thế mà còn tương đương p h á c h lối đường xuân dối ngón bắn ra một điểm lôi khí tinh điểm điểm vào trên người hắn tên kia lập tức đau đến lăn lộn đầy đất kêu thảm không thôi ta nói chúng ta nói hai cái khác trung niên âm linh do sợ tranh thủ thời gian dập đầu kêu lên、ừ. hai n g ư ờ i thức thời nói âm điện ở đâu đường xuân hỏi cái này chỉ có câu đường chủ sẽ biết hai trung niên âm linh nhìn xem cái kia còn tại gào thảm r a h ò a nói bởi vì chúng ta âm điện vì bảo trì thần bí mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ có đường chủ nhân vật như vậy mới có thể mở ra hoàng tuyền con đường mà chúng ta đều là chứa ở một cái âm hồn pháp khí bên trong cho mang ra làm sao đi ra chúng ta đều không rõ ràng mà hắn gọi câu lập chính là âm điện ngoại đường đường chủ úc còn có hoàng tuyền lộ xem ra âm lão thật đúng là muốn đem mình làm thành diêm la vương Đường x u âm n c h chọc cười một tiếng. một Âm lão cảnh a xa, o đạo nói là yếu mình thành lập lục đạo luân hồi. Yếu thống linh hồi. là lập lục yếu Yếu tất c t h i ê ạ âm hồn, h n yếu k giới chế tất cả tất n g ư ờ sống thọ. Trung niên nhân nói. Cái này tuổi thọ. h Cái trí ư n đúng cảnh g g thật là láo cao xa, âm ớ i gì đường xuân cười lạnh nói cảm thấy cái này hạ o nguyệt đảo vực những cao thủ đều có loại tự luyến bản tính giống thái đông dương năm đó còn chưa tới tử cảnh sơ cảnh đều vọng tưởng yếu nhất thống đại lục chỉ một tiền một cái tử cảnh sơ giai kẻ yếu cũng là như thế ý nghĩ bây giờ suy nghĩ một chút liền mặt hàng này đi ra ngoài luyện ra tùy tiện phái cái trưởng lão đều sẽ bóp chết bọn hắn trăm ngàn lần xem ra thời đại này tầm mắt quá trọng yếu không đi ra ngoài thật không biết được trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu cao thủ có bao nhiêu một đám ế t ngồi đ á y giếng cái này âm lao đoán chừng cũng kém không nhiều hóa sắc hắn công cảnh rất cao ta vẫn là khuyên đủ các hạ đừng có ý đồ với âm điện liền ta cái này sinh cảnh trung dai thực lực ở trước mặt hắn chỉ có thể là người chạy việc công việc đây là ta lời nói thật câu lập thống khổ không chịu nổi tranh thủ thời gian dấy rủa lấy giải thích nói đường xuân vừa thu lại lôi tinh cho thu hồi lại Nói nhảm thiếu nói, mang bọn thiếu đi ta âm điện Đường đã Xuân、hử、lạnh nói, hử cách ạ khăng khăng muốn đế i liền người đi. vậy ta liền mang các đ n đừng trách ta chính là. Câu lập thế mà còn tương đương cứng rắn. Mà lại, gia hỏa này đoán chừng cũng đánh lấy mang đường Xuân bọn người tiến âm điện tốt thoát thân chuẩn bị. Âm điện lúc là lập lại, lấy trách câu cách đó, đế gia ta thế tốt thoát hỏa mà Mà âm Âm bị. quốc học viện có mấy ngày lộ trình nhiều lần quay vòng cuối cùng đã tới một cái cự đại của mộ nghe nói này mộ là mấy ngàn năm trước nào đó vương triều hoàng đế bậy hạ đi ngủ chi điện hiện tại ngược lại là tiện nghi âm láo người này theo phong thủy địa lý học đến xem nơi đây đối với người chết tới nói hoàn toàn chính xác có thể được xưng là âm mạch bảo điện phía trước nơi xa một cái cự đại hồ nước thủy có thể nuôi long phía sau có cáo thập vạn đại sơn hai bên còn có dây núi hộ vệ cái này c ổ mộ tuy nói hiện tại hoang vu cực kỳ nhưng năm đó có thể kiến tạo thành công cũng không biết được hoàng đế b ệ hạ trình chiêu bao nhiêu lao lực này mộ phạm vi không dưới năm bên trong bởi vì ba mặt núi vây quanh một mặt là nước hồ cho nên âm mạch â m khí đều cho bao khỏa tại cái này n ử a hình cung trong hẻm núi thật xa liền có thể cảm giác được â m khí trung tiên cho người ta một loại lệnh căm căm muốn đánh rung động cảm giác câu lập từ miệng bên trong phun ra một viên hạt trâu màu đen tiện tay đầu ngón tay thô to hạt trâu kêu bên trên răng đầy một chút âm lệ văn tự cùng phụ đ ổ câu lập một ngụm âm khí phun tại bên trên không lâu hạt trâu p h ồ n g lớn lại không lâu cả viên hạt trâu bắn ra rất nhiều màu đen phủ văn tới sau một khắc những phủ văn này thế mà tại không c h u n g quỷ dị trải thành một con đường chặt vật trực tiếp đi qua liền có thể tiến vào âm điện hoàng t u y ể n con đường câu lập thuyết chương sáu trăm ba mươi luân hồi chi đạo dẫn đường đường xuân h ữ lạnh câu lập nhẹ gật đầu nhảy lên phủ văn tạo thành đường mà lại chạy đắc phi nhanh bất quá vừa quay đầu hiện đường xuân người ta không có chút nào c h ậ m càng làm cho câu lập kinh hãi chính là g i a hỏa này hiện tại thế mà âm khí cuốn thân thân âm khí giống như cùng âm lão so sánh cũng không kém bao nhiêu q u á i sự cái này người sống sờ sờ trên thân làm sao có như thế nhiều thử khí chẳng lẽ nó cũng là cấp tâm linh chỉ bất quá công cảnh cao c h n nên có thể để người nghe không ra âm khí mùi vị đến câu lập trong lòng suy nghĩ đường xuân sớm đem ra hỏa này hết thẻ thần sắc để ở trong mắt thẳng cơi lạnh liền ngươi nha dọn điểm ấy trọ v ậ t còn có thể giấu giếm được ra hay sao đến mức âm khí lao tử chính là thiên quỷ thuyền chủ tử bên trong k h ô n g cảnh thất trọng cao thủ đều có dạng gì âm khí mượn không đến phía trước xuất hiện một cây cầu thần thức quét qua câu kia có chút cổ quái câu hẳn là tất cả đều là từ âm lệ khí tạo thành mà lại trên cầu có rất nhiều giống bàn trải dạng màu đen chi vật những vật kia bồng bền cầu trên không giống như đang đợi cái gì giống như câu lập dư quang ngắm đường xuân một chút trên mặt hiện lên một chút âm hiệp cười đây hết thảy đương nhiên tất cả đường lao trong mắt cầu kia chẳng lẽ là l ạ i hà cầu hay sao vừa đi qua đến liền yếu quên kiếp trước kiếp này đường xuân trong lòng buồn cười nghĩ đến bởi vì cái này hạ o n g u y ệ t đảo vực căn bản lại không tồn tại lấy địa phủ âm gian truyền thuyết ở đâu ra cầu l ạ i hà nếu như bên cạnh lại cả bên trên một lao thái bà đến bắt mạnh bà thang thiết trí này liền hoàn chỉnh câu lập ngược lại là rất thuận lợi đi hướng trên cầu đường xuân cũng đạp đi lên quả nhiên có gì đó quái lạ lập tức những cái kia lơ lửng trên không trung bàn trải dạng màu đen bồng bềnh vật giống như bắt được mục tiêu giống như toàn bộ nhào đem tới Mà lại, bất quá sau một khắc đường lão đại một dùng lực những này mây bay dạng ý tứ tất cả đều kêu thảm một tiếng bị đường xuân cường đại tinh thần lực thôn vệ hết thấy đường xuân người không việc gì giống như đi theo mình thế mà thuận lợi đi qua âm cầu câu lập sắc mặt thay đổi m bề biến có phải là nhìn thấy ta ký ức còn tại có chút kinh ngạc đường xuân cười lạnh một tiếng không có không có câu lập toàn thân đánh cái rông dài phía trước thế mà xuất hiện một đầu hoàng kim xếp thành đường bất quá một nhìn kỹ căn bản cũng không phải là hoàng kim mà là từ một chút kim quang chi thủy xếp thành hoàng tiên lộ ha ha ha đường xuân trong lòng cười lạnh câu lập dẫm mạnh đi lên thủy thật giống như từng cái tay dạng vỗ tới câu lập mau đen trong tay hạt trâu màu đen ném ra ngoài dẫm ở bên trên còn không đến mức rơi vào kim thủy bên trong gia hỏa này ngắm đường xuân một chút lập tức sinh mục kết thiệt bởi vì đường lão đại giống như người không việc gì giống như dẫm lên hoàng thủy liền trôi tới cái này hoàng tuyền lộ hoàng kim chi thủy thế nhưng là dùng thiên âm chi thủy bố chi thành ngày này âm chi thủy nghe nói yếu từ sống ba ngàn năm trở lên âm hồn rút ra trong đó âm tinh dung luyện mà thành cho nên hoàng kim trong nước chứa âm hồn lực lượng quá cường đại vì đường này âm lão dòng g ã dùng mấy ngàn năm thời gian mới trải thành đường xuân cười lạnh một tiếng bởi vì hắn cảm thấy cái này hoàng kim chi thủy bên trong chứa âm lực lượng cường đại gia hỏa này giật mình cái này thiên quỷ thuyền trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt tăng thương cũng là âm khí tổn hao nhiều nếu có này thủy bổ dưỡng lấy vậy khẳng định sẽ dần dần chữa trị đúng vào lúc này chuyến đến dương phi hùng thanh âm nói nước này đoán chừng là thiên âm chi thủy dung thành độ tốt hút vào đến đối ngươi quỷ thuyền hữu dụng thế là đường xuân lại không có do dự mở ra thiên quỷ thuyền một cỗ hấp lực chuyển đến không lâu câu lập thấy toàn bộ trận tròn mắt âm lão dùng mấy ngàn năm thời gian mới dung luyện đi ra hoàng t u y lộ cho ra hỏa này đi một chuyến qua đi thế mà thấy đáy lộ ra xuống bên cạnh đặc thù âm thạch nội tình đến phía trên âm tinh chi thủy một giọt đều không thừa câu lập dùng mình một cái cái này nếu là ám toán lao biết không biết được có bao nhiêu đau lòng à. đi qua hoàng tuyền lộ phía trước thế mà xuất hiện một đạo hòn đá màu đen đứng thẳng đại môn thượng thư quỷ một quan người nào một cái âm tướng đưa đầu ra ngoài câu lập đột nhiên h é t lớn vương q u a n trường nhanh cứu ta phía sau câu lập lời nói còn không có kể xong một điểm lôi quang nổ ở trên người hắn g i a hỏa này cuối cùng thống khổ một tiếng h é t thảm hóa thành cho phi n l i n diện đối với sinh cảnh trung gia quỷ hồn đường lao đại thực lực bây giờ tăng cường đã coi thường Bên quyền đánh kia, chú cổ lực một quyền đánh phía q u sau người không cảnh nhất trọng cảnh giới vừa vặn đạt tới thiên quỷ thuyền tầng thứ nhất luyện g ụ c tiêu chuẩn phía sau người tuổi trẻ kia thanh âm t h u y ể n đến một cỗ đại lực chuyển đến vương quan trường hét thảm một tiếng tiến vào thiên quỷ thuyền bên trong cùng giao thanh các nàng làm bạn đi cái này âm điện thực lực đoán chừng không yếu một cái quỷ môn quan quan trường cư nhưng có không cảnh nhất trọng thực lực chúng ta còn được cẩn thận một chút minh bạch bất quá người bây giờ thiên quỷ thuyền đoán chừng cũng có thể chống lại ở một cái không cảnh tam tư trọng cao thủ công kích đáng tiếc không có đem thiên la mang đến không phải liền càng ổn định một chút chu cổ lực nói hai người nhào vào không lâu số lớn âm binh âm tướng hình thành từng đạo màu đen thủy triều đánh tới đường xuân mở ra thiên quỷ thuyền đầu tiên là đem những n à y âm binh âm tướng nhóm xoắn thành mảnh vỡ hình thành em khí về sau hút vào bọn hắn cấp độ quá thấp chỉ có thể dùng để tẩm bổ thiên quỷ thuyền như thế một đường l ư ớ t tới lại bắt được xong mấy cái k h ô n g cảnh vừa đến nhị trọng âm tướng nhét vào thiên quỷ thuyền bên trong mà dương phi hùng đang giúp đỡ vốn nắn bọn họ đường xuân trao tặng hắn nhất định k h ô n g chế này thiên quỷ thuyền năng lực hắn hiện tại ngược lại thành thiên quỷ thuyền chính thức thuyền trưởng chỉ bất quá k h ô n g chế chính là quỷ binh quỷ tướng mà thôi yêu nhiệt g phương nào lại dám tại ta âm điện làm loạn lúc này một đạo âm trầm thanh âm trói thai truyền đến theo thanh âm một cái màu đen mang theo mũ rộng vành lão giả trống rông xuất hiện bên người còn đi theo ba cái khung cảnh nhất đến tam trọng cường giả cái này âm điện thực lực thật phi phạm s o đại lục bất luận cái gì tông phái đều cường đại hơn một chút khó trách lâm lao dám lớn lối như vậy kêu gào mình yếu thành lập lục đạo luân hồi chi đạo người này rất mạnh trên cơ bản đạt đến k h ô n g cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong có thể được xưng là nửa bước lục trọng cảnh vương giả chu cổ lực thanh â m truyền đến ừ m mà lại đơn giản có một chút lĩnh vực không gian năng lực chúng ta hiện tại cái không gian này đã cho hắn chân lực khóa chặt cảm giác có chút cố hết sức đường xuân nói rất đơn giản giao ra cái hộp kia chính là đường xuân hử lạnh nói hảo tiệu tử đến âm điện còn dám như thế còn vọng h ả o h ả o vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là luân hồi chi thuật âm lão cực kỳ tức giận mũ rộng vành cho hắn vẫn lên đường xuân lập tức xứng sở bởi vì âm lão mặt kia hoàn toàn chính xác khủng bố thế mà chỉ còn lại nửa bên mặt mặt khác nửa bên giống như bị người bổ đem giống như hai mắt mũi miệng lưới đều chỉ còn lại một nửa mà cái kia mũ rộng vành giống như ưu linh tại không trung xoay tròn phồng lớn lập tức toàn bộ không gian càng là trì trệ giống như động lại thời không âm khí như nồng đậm mưa phùn dày đặc tại cái không gian này mũ rộng vành tại xoay tròn bên trên không ngừng có một ít màu đen hữu linh cho quăng đi ra nhào về phía đường xuân hai người cảm giác còn có thể dãy r ủ a lấy hoạt động chu cổ lực đã sớm s ô n g âm lão bên cạnh cao thủ hạ thủ mà âm lão chuyên trú điểm trên người đường xuân thiên quỷ thuyền mở lập tức từng cái h u linh cho thiên quỷ thuyền thu nạp đi vào âm lão xem xét sắc mặt lập tức gâm c h ầ m xuống há mồm phun ra một cái vòng tròn chạm đổ v ậ t tới vật kia nhảy một cái đến không trung lập tức vòng tròn vặn vẹo lên giống như tại tản ra như mẫu ảo sắc thái đường xuân lập tức xứng sở sâu trong linh hồn giống như có thứ gì đang kêu gọi lấy mau trở lại đây chính là luân hồi chi thuật để ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở lại tuổi thơ cuối cùng đến thời trẻ con cuối cùng trở lại mẫu thể thực hiện luân hồi về sau ngươi lại từ mẫu thể đi ra trưởng thành cuối cùng lớn lên thành t h ủ bất quá ngươi sẽ mất đi trước kia hết thể ký ức trở thành âm lão thủ hạ một trung thành nhất cho săn âm lão muốn thành lập luân hồi c h i đạo cũng không phải là như tự nhiên luân hồi đồng dạng có tư tưởng của mình nhân sinh mà hắn yếu thành lập luân hồi c h i đạo chính là muốn để khắp thiên hạ động vật bao quát thực vật hoa cỏ đều trở thành hắn trung thành nhất nô bục mà hắn chính là giữa thiên địa lớn nhất tồn tại hết thể đều tại hắn chúa tể bên trong cái này luân hồi vòng là âm lão cả đời luân hồi tri thuật kết tinh phía trên có từng cái vòng tuổi giai đoạn huyết ảnh lấy khống chế tinh thần lấy âm lực thu nạp n g ư ờ i làm chủ nên thu lưới đường xuân ở trong lòng thể vị một phen khác nhân sinh bởi vì hắn từ thanh niên thế mà luân hồi đến hải nhi thời kỳ bất quá từ khi cái kia luân hồi vòng ngay từ đầu lúc đi ra đường xuân sao trổi vòng xoáy thế mà hơi nhúc nhích một chút vòng xoáy tại xoay cho lấy luân hồi chi mâu giống như n g ư ờ i thấy cái gì giống như hương phấn lên nó đã sớm mở ra một con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m luân hồi vòng bất quá đường xuân cũng thực lớn mật bởi vì hắn yếu thể vị một phen âm lão luân hồi chi thuật quả nhiên huyền diệu khó lường mà đường xuân bắt đầu thu lưới luân hồi chi m u lặng lẽ thể vị lấy luân hồi á o nghĩa mà tại thời khắc này đường xuân thần hồn thế mà truyền bá xuống luân hồi á o nghĩa hạt giống nếu như có thể đem âm lão luân hồi chi thuật học đến tay đường xuân liền có được hai loại á o nghĩa một loại là lôi thuật á o nghĩa một loại chính là luân hồi á o nghĩa cái này á o nghĩa chính là thiên địa phát tắc này một môn công pháp bên trong cao thâm nhất tuyệt học cũng là uy lực to lớn thủ đoạn công kích đường xuân cũng không có tăng lớn tồi động luân hồi chi mô mà là tại lặng lẽ thể vị hấp thu âm lão luân hồi vòng lên cái kia quỷ dị luân hồi á o nghĩa Tại t phân í chương tại p sáu u nghĩ, tại học tại tập, tại trăm t ư c tại tình suy luận, h ba mươi mốt là niềm n y mệnh số lập tức luân hồi vòng lên diễn tả luân hồi á o nghĩa càng thêm tràn đầy toàn bộ luân hồi vòng lên lít nha lít nhít âm linh nào h sắp xuất hiện đến hóa thành luân hồi nguyên tố nào h về phía đường xuân tốt cái này luân hồi á o nghĩa càng thêm tuyệt diệu đường xuân trong lòng âm thầm cao hứng để âm linh tới mạnh hơn một chút đi thời gian trôi qua lặng lẽ thời gian tương đối dài đường xuân có chút hiểu rõ âm lão luân hồi chi thuật thế mà cùng thiên quỷ thuyền m ộ ư ơ i tám luyện ngục thuật có dị khúc đồng công tri diệu tỷ như tại không chế v linh phương diện đều là trước tẩy não để bọn chúng trở thành mình trung thành nhất nô bục đương nhiên tại thuật pháp thi triển qua trình bên trong âm lão là để ngươi diễn nghĩa nhân sinh từng cái giai đoạn m à mười tám luyện ngục thuật lại là để ngươi tại thiên quỷ thuyền bên trong từng bức trưởng thành tăng cường thực lực như thế tính toán âm lão luân hồi chi thuật càng cao minh hơn được nhiều nó là một loại tự nhiên nhân sinh diễn nghĩa để ngươi từ hài nhi trở lại tuổi thơ thời đại không ngừng trưởng thành lớn mạnh cái này ngược lại là có chút phù hợp thiên đạo luân hồi thiên lý đương nhiên xóa đi tư tưởng của người ta cái này có chút không thích hợp hai loại bí thuật tại cái này một khối đều là vì tư lợi người chỉ lợi cho mình không thuộc về thiên đạo công bằng phạm vi rốt cục đường xuất hiện Mượn chư h t i âm lão kinh hãi một mặt ngốc si nhìn xem đường xuân lại nhìn một chút mình hạch tâm nhất thủ đoạn công kích luân hồi vòng ha ha ha âm lão i đang ê n nếm m thử dãy ruộng bất quá không lâu hắn về tới thanh niên thời đại liền mặt khác nửa bên mặt đều dài đi ra âm lão trong lòng cao hứng a rốt cục có một tấm hoàn chỉnh mặt nha đây là âm lão nhiều năm tâm nguyện âm lão lại đi nhân sinh con đường t âm lão tư từ h đó về sau cái này thiên ủy thuyền liền giao cho ngươi ngươi chính là thiên ủy thuyền thuyền trưởng thống lĩnh âm linh đường xuân thanh âm tại trong linh hồn của hắn vang lên âm lão như một con chó xù đồng dạng hai đầu gối quý xuống đầu gật giống như là nổ sóng trống thấy đã đại mộng mới tỉnh trở về hình dáng ban đầu chu cổ lực toàn thân lông tơ đều dựng lên nhìn về phía đường xuân ánh mắt bên trong nhiều thật sâu kiên kỵ nguyên bản còn có một chút k h ô n g phục còn có được một chút lòng phản nghịch giờ phút này thế mà không còn sót lại chút gì vốn là tưởng nhân cơ hội này đem chu cổ lực cũng cùng nhau cho tẩy não thế nhưng là n g ấ m lại đường xuân lại từ bỏ cái này luân hồi chi thuật mình vừa mới nắm giữ một chút da lông nếu là sơ ý một chút đem chu cổ lực trước kia đồ vật toàn bộ tẩy không có a vậy cái này diệu thế ánh sáng đều không ai có thể điều khiển chẳng phải là phiền t h á i mà lại đường xuân còn có càng viễn cảnh hơn mục tiêu đó chính là đi trong truyền thuyết gì thổ thành nhìn một cái cái này chu cổ lực chính là một vị cấp người dẫn đường cho nên đường xuân không có hướng phía chu cổ lực hạ thủ đương nhiên đường xuân cũng âm thầm lau một vệ mồ hôi may mắn mình luân hồi chi mâu so âm lão luân hồi chi thuật tại cùng một cái lĩnh vực uy lực càng lớn một chút không phải hôm nay ai cho ai làm nô buộc vậy coi như nói không chính xác một phen vơ vét một chút thiên bị thuyền cái thứ nhất luyện n g ụ c rốt cục lấp kín bên trong âm linh tất cả đều là từ khung cảnh nhất trọng đến ba tầng cường giả tạo thành mà âm lão là cái người sống sơ sở cho nên theo tại đường xuân bên người đến mức dương phi hùng bởi vì cảnh r ơ i quá cao cho đường xuân rời tiến cái thứ hai luyện ngục tiến hành tính dưỡng khôi phục chỉ bất q u a cấm kỵ độc chỉ có thể áp chế lập tức tưởng triệt để giải trừ cũng không có khả năng đường xuân dứt khoát lại lợi dụng chư thiên đảo một năm trước thời gian triệt để đem mười tám luyện ngục thuật tu luyện đến đệ nhất trọng đ o a n chừng cái này thiên quỷ thuyền tại không có âm lão gia nhập tình huống d ư ớ i hẳn là có thể cùng khung cảnh tứ trọng cao thủ đánh hòa nhau nếu như gia nhập tâm lão đoán chừng có thể diện sắt khung cảnh ngũ trọng đình phong cường giả Luân hồi vòng giao cho âm lão bởi vì đường xuân có được luân hồi áo nghĩa lại thêm luân hồi chi mâu cho nên luân hồi vòng liền lộ ra gân gà làm xong đây hết thảy đường xuân mang theo âm lão cùng chu cổ lực thẳng đến dương đỏ tổ đ ị a mà đi sau mười mấy ngày đường xuân đến tổ đ ị a ngược lại là thành công gặp được dương hồng đương dương hồng nhìn thấy dương tức thời điểm cũng hư hư thực thực đang nằm n ộ n g nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy vạn năm trước lão tổ tông ai đường xuân n h ắ t áo sự tình ta có chút xấu hổ lúc này dương hồng một mặt tay nấy nhắc áo nàng sẽ không đường xuân tâm lập tức lạnh đến cùng không phải ngươi suy nghĩ nàng còn sống đồng thời ta thành công cứu sống nàng bất quá cái kia thiên ngoại vẫn băng cầu có gì đó quái lạ tại ta thành công cứu sống nhà táo thời điểm trong hư không thế mà lộ ra một bóng người nàng nói ngày này bên ngoài vẫn băng cầu chỉ là nàng để qua bên ngoài thất lạc vật mà thôi là vì tìm kiếm người hữu duyên kết quả nhà táo cho nàng mang đi bất quá ta nhìn nàng cũng vô ác ý chỉ là một lòng muốn tìm cầu một cái có thể tiếp nhận y bát đệ tử mà lại người kia công cảnh quá cao cao đến làm người run rẩy tình trạng Lúc c ấy h í nàng, nàng, nàng, là, là nàng có, này, có, có nàng nói nếu như nhà táo không cùng với nàng đi đoán chừng sống không quá thời gian ba năm ta lúc ấy cũng không tin đương nhiên không chịu nàng đem nhặt dây thắt lưng đi bất quá nàng cho ta chiếm một quẻ thế mà đem ta hết thể đều giảng được rõ ràng cựu l i ê n con của ta nàng dâu đều dự đoán được tại cái gì phương vị sẽ xuất hiện đồng thời còn chỉ ra một điểm mơ hồ quái tượng tựa, tựa như là nói la thành có lẽ vẫn tồn tại biên số mà lại nhà áo cũng nguyện ý đi theo nàng đi tu luyện cho nên tại chưa được ngươi đồng ý tình huống dưới cho nàng mang đi mà lại ta hoài nghi cổ lệ cũng không phải là chân thân d á n g lâm chúng ta nơi này mà chỉ là nàng từ nơi xa xôi phân hóa ra một cái tinh thần lực phân thân thông qua thiên ngoại vẫn băng cầu tới dương hồng t u y ế t nói thiên cương đại lục đường xuân lập tức giật mình như có điều suy nghĩ thế nào ngươi nghe nói qua thiên cương đại lục không thành vậy nó ở đâu dương hồng nhìn xem đường xuân nghe nói qua hỏa dạ tử là ta một cái khác sư phụ hắn đến từ thiên cương đại lục bổ thiên tông đường xuân đem sự tình nói một lần xuống tới thế mà còn tại đại đông vương triều một bên khác đây chẳng phải là nói muốn tới thiên cương đại lục lấy được trước đại đông vương triều rồi dương hồng hỏi không sai yên tâm đại đông vương triều ta cuối cùng có một ngày sẽ đi nhà áo là thê tử của ta ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về đường xuân nói về sau hai người thương lượng qua về sau dương hồng quyết định đi trước đế quốc học viện đem công lực đề cao sau lại trở lại đại hạ vương t r i ề u la hải phái tìm phu quân la thành vết tích đường xuân đương nhiên cho nàng rất nhiều lỗ tốt tại đưa đoạn đường về sau về sau hai người tách ra sau mười mấy ngày rốt c ụ c rời đi hạ o nguyệt đảo vượt tiến vào hư không bên trong đường xuân đây là lần thứ nhất chân chính tiến vào không gian bên trong hư không bên trong cái này hư không cùng tình cầu bên ngoài vũ trụ là giống nhau diệu thế ánh sáng phồng lớn đến phương viên hai mươi t r ư ợ n lớn nhỏ bắt đầu chậm rãi trong hư không phi hành nó tựa như là một viên vi hình ngân tinh thuận lợi phi hành hai tháng cũng không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm thiếu chủ diệu thế ánh sáng đã khôi phục lại thời kỳ cường thịnh khoảng ba phần mười năng lực phi hành chu cổ lực cao hưng nói tại đối chiếu thiên nhất liên minh cho tiêu chí đồ tốt nếu như có thể khôi phục lại mười thành về sau liền càng hoàn mỹ hơn đường xuân cười nói đáng tiếc là cái này vượt ngoại đảo vực cũng không tính được phồn hoa khu vực không phải trong hư không cũng có thiên nhất liên minh thành lập hư không c h ạ m tiếp tế không chừng còn có thể đụng tới chế khí đại sư chu cổ lực nói bất quá h ã n đột nhiên n h ữ n mày đạo gần nhất mười mấy ngày nay ta luôn cảm giác có chút cổ quái cổ quái đường xuân nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không sai giống như cho cái gì để mắt tới như vậy chu cổ lực nói chúng ta hồng hà n h ệ n tộc trời sinh cảm giác linh mẫn có thể thông qua k h á c góc độ đi cảm giác một chút cường giả không cách nào cảm giác một chút hiện tượng đường xuân bung ra mắt dòng hướng quanh mình ngàn dặm hư không quét nhìn tới vừa đi vừa về quét nhìn mấy lần qua đi rốt cục sừng sốt một chút nói giống như có một con con t o y hình phi hành thuyền tại bên ngoài tám trăm dặm đi theo thuyền kia trên thân giống như có phản lục soát biện pháp ánh mắt của ta thoáng qua một cái đi thế mà cho bắn ngược đến hư không bên trong bất quá ta vẫn là nhìn thấy nó phi hành thuyền bên trên còn tô lại phải có một con màu đen tuấn mã hắc mã đế quốc phi hành thuyền lúc này một bên đứng rất lâu không lên tiếng âm lao đột n h i ê nói n một con ngựa âu cũng không thể như vậy xác định là hắc mã đế quốc phi hành pháp khí a mà lại không phải nghe nói hắc mã đế quốc ngay tại hạ o n g u y ệ t đảo vực bên trong sao đường xuân hỏi người sai thiếu chủ hắc mã đế quốc cũng không tại hạ o n g u y ệ t đảo vực nó đến cùng thuộc về cái kia đảo vực ta cũng không rõ ràng bất quá Ta thuyền. qua gặp phi quốc hắc hành mã đế bất ọ n chúng phía trên đồng dạng đều có phía tô đều lại l y m ộ thất uy vì, tại này, thuyền nói, ta tiến tới phong hắc chế hắn hư không, uy luyện yêu cầu. này lào vào bọn liền nói, năm cũng liền đụng tới qua bọn chúng. Mà lúc có mã. Âm Bởi vì, đó quá a ta cao bọn Bất chúng. hiện mặt trên còn có cao thủ, cho nên, liền muốn động hồn. lúc có cho thủ, thủ rút Mà mặt đó u q kết quả kém chút ném mạng nghĩ không ra đầu kia trên thuyền lại có không cảnh ba tầng cảnh cao thủ mà năm đó ta chỉ đạt tới không cảnh nhị trọng cảnh khoái hắc mã đế quốc khi nào có như thế cường giả năm đó ta gặp gỡ hắc mã đế quốc vương tử điện hạ sương túy hồng hắn cũng bất quá tử cảnh trung hậu kỳ cảnh giới mà hai cái bảo tiêu cũng liền tử cảnh sơ cùng t r u n g dai l i ê n vương tử điện hạ bảo tiêu thực lực đều như thế yếu hắc mã đế quốc làm sao có như thế nhiều không cảnh cao thủ nếu như có vì cái gì hoàng đế bệ hạ không p h ả i không cảnh cao thủ bảo vệ mình nhí tử hai cái bảo tiêu cũng cho ta diệt sương túy hồng cuối cùng là dựa vào trấn quốc hắc mã ngọc tỷ mới thành công trốn t h ầ n hồn đường xuân cảm thấy tương đương nghi hoặc cái này chương sáu đánh giết kẻ theo dõi cái này ngược lại là kỳ quái ta đích sắc là đụng phải qua không cảnh cao thủ chẳng lẽ không phải h ắ t mã đế quốc thuyền mà chỉ là thích h ắ t mã tô lại ở phía trên âm lão cũng có chút nghi ngờ đường xuân cải cách luân hồi chi thuật cho nên âm lão ký ức giữ một bộ phận mà trung tâm phương diện lại là tăng cường loại k i a tẩy não cũng không phải là nói muốn đem ngươi tất cả ký ức rửa đi mà là một loại vô hình dạy bảo chính là muốn để ngươi đem trung tâm cắm d ễ tại sâu trong linh hồn đem ngươi lòng phản nghịch cho tẩy não thay thế chính là trung tâm không hai hắn căn bản cũng không phải là sương túy hồng bản thể lúc này chuyến đến dương phi hùng thanh âm không phải bản thể chẳng lẽ là phân thân đường xuân thức ra không sai hắc mã đế quốc có một loại bí thuật có thể để bản thể không ra hắc mã đế quốc mà lấy phân thân phương thức du lịch các nơi mà phân thân có thể thu nạp các nơi kiến thức đồng thời có thể tu luyện mà tu luyện ra kết quả lại là sẽ bị bản thể cướp đi giống k h ô n g cảnh cao thủ liền có thể phân ra ba cái phân thân nhưng là cái này phân thân cũng không thể rời đi bản thể quá xa mà hắc mã đế quốc loại bí thuật này liền có thể để phân thân rời đi đảo vực không gian đến một cái khác đảo vực đi mà người thực lực cường hãn có thể sử dụng này bí thuật phân ra mấy cái phân thân tới kể từ đó mỗi cái phân thân đều ở các nơi tu luyện mà cuối cùng tập hợp đến bản thể bên trên n à y bằng với biến tướng làm gốc thể tăng cường thực lực dương vi hùng nói cái này còn cao đến đâu nếu như có thể phân ra một trăm cái phân thân vậy ta ngồi trong nhà liền có thể đạt được đại thu hoạch một trăm cái phân thân cùng một chỗ tu luyện vậy cái này công lực chẳng phải là tăng trưởng thần chu cổ lực đều một mặt kinh ngạc một trăm cái phân thân ngươi cho rằng ngươi là thần nhân a chính là tiên nhân cũng làm không được loại b i thuật này có thể phân ra hai đến ba cái phân thân đến đảo vực ngoại không gian cũng không tệ rồi mà lại sương thúy hồng phân thân đều có tử cảnh hậu kỳ thực lực vậy hắn bản thể t r í ít cũng phải là không cảnh nhị trọng cao thủ mới có thể làm đến mà không cảnh trở xuống đoán chừng rất khó thi triển này b i thuật mà lại loại b i thuật cổ lão này truyền thừa từ thượng cổ thời đại cũng là cực ít cường giả có thể có sương thúy hồng là vương tử điện hạ khẳng định có được như thế b i thuật bất quá loại b i thuật này có cái trí mạng không tốt chỗ đó chính là nếu như phân thân tử vong bản thể cũng sẽ đụng phải tổn thất nhất định dương phi hùng nói mà lại ta muốn nói cho các ngươi chính là v ự c ngoại thiên đảo vực chính là hắc mã đế quốc ở t r i điệp hắc mã đế quốc cao thủ nhiều như mây giống hắc mã kiệt xuất nhất sáu vị thiên tài đều có được không cảnh thực lực mà bọn hắn cũng sẽ không qua ba mươi tuổi đây là nghịch thiên thiên tài đường xuân ngươi phải nhớ cho kỹ ngươi tại hạ o n g u y ệ t đảo vực là cường giả tuyệt đỉnh nhưng ở v ự c ngoại đảo vực chỉ có thể coi là trung hạ thân thủ bên kia cựu liền có thực lực đại gia tộc đều có không cảnh cao thủ toa trấn đến mức môn phái trung đẳng môn phái đều có không cảnh cao thủ xuất hiện đương nhiên v ư ơ n g ngoại nổi danh nhất chính là một thành bốn tông hai giáo một minh bát đại mạnh m ô n nhưng là còn có chút sự tình n g ư ơ i không rõ ràng v ư ơ n g ngoại có thiên thành nhưng là v ư ơ n g ngoại còn có thành thành thực lực cũng không so thiên thành kém mà lại hai thành là đối đầu chứ những thế lực này bên ngoài ngoài thành kỳ thật còn có một nước chính là hắc mã đế quốc đương nhiên tên trên mặt đến xem những này đều thuộc về hắc mã đế quốc phạm vi trên thực tế hắc mã đế quốc hoàng thất không quản được những thế lực này bởi vì bình khởi bình toàn nha mọi người lẫn nhau dính dấp dương vi hùng nói cái này vượt ngoại thế lực thật đúng là rắc rối phức tạp hắc mã đế quốc không phải nghe nói liền hai ba trăm trăm triệu nhân khẩu sao sao có thể bao gồm toàn bộ vượt ngoại đường xuân hỏi ha ha ngươi lại sai hắc mã lĩnh vực lớn đến vô biên con dân càng là nhiều đến hơn trăm tỷ đương nhiên hắc mã đế quốc cũng không có khả năng bao quát toàn bộ vượt ngoại chỉ là có chút môn phái trụ sở tại quốc thổ bên trong trên danh nghĩa hoàng thất m à t h ô i mà thiên thành thành đẳng có chút tông phái trụ sở liền không tại hắc mã đế quốc bên trong dương vi hùng nói hư bên trong có một cái không cảnh ngũ trọng cừng giả hai cái không cảnh ba tầng c ự n giả g để nó tới gần chúng ta thu thập bọn hắn lại nói đường xuân hử lạnh diệu thế ánh sáng giống như đang nghỉ ngơi chậm lại phi hành độ mấy canh giờ qua đi diệu thế ánh sáng tiến vào một lần thiên hải bên trong cái gì gọi là thiên hải nói cách khác cái này biển là lơ lửng trên không trung ngươi muốn đi qua cần thiết xuyên qua hư không chi hải tiểu tử tử kỳ của ngươi đến công kích lúc này chuyển tới một lão đầu tiếng c ù n g thiếu một cái cự đại chuông đồng từ hình thoi trên phi thuyền bay ra đánh tới diệu thế ánh sáng chuông đồng phồng lớn đến hơn mười triệu phương viên Trung đồng vù vù, c một, một, một, một, một tiếng vù h n to lớn chung vang âm thanh truyền đến lão giả ném ra trung thần bình cho đường xuân địa hải thần châm thổi phồng đánh cho gào thét lên bay trở về lão giả xương sở bất quá chê rồi lại là một lớn nâng đánh tới chung anh một tiếng thế, thế m lão người ném ra ngoài luân hồi vòng ta dùng mắt khóa chặt hắn đường xuân cười lạnh một tiếng mắt rồng ra khóa chặt huyễn tượng công năng xuất hiện một điểm huyễn thuật có thể làm gì ta thiên không lưu lời nói thế đạo này thật đúng là chê cười thiên không lưu càn rỡ cười lớn A vẹn vẹn thiên không nhìn lưu â n dòng mắt hoàn toàn h khắc, ra hỏa h k chính xác lợi hại lâm vào luân hồi trong vòng thế mà còn có thể tỉnh lộ lao tiểu t ử rất quả làm tại luân hồi đến thanh niên thời đại lúc thế mà lựa chọn tự bạo một tiếng ẩm vang nổ r u n g trời âm thanh truyền đến thiên không lưu một giải hồn quang chạy vào thổ thuộc tính tường đất bên trong dung nhập đi vào còn muốn chạy đường xuân cười lạnh một tiếng không gió cũng dậy sóng phồng lớn bàn tay phồng lớn đến trăm trượng phương viên một thanh liền đem hư trong biển tất cả bùn đất bắt nắm vào trong tay về sau ném vào thiên quỷ thuyền bên trong ngươi thiên không lưu thần hồn dung nhập đất bùn bên trong nhưng là ta đem toàn bộ đất bùn cầm chắc lấy ngươi thần hồn cũng chạy không thoát bước kế tiếp đường xuân bắt đầu lợi dụng mắt rồng loại bỏ bùn đất thu nạp thiên không lưu t h ầ n hồn rốt cục thiên không lưu hét thảm một tiếng t h ầ n hồn cho cuối cùng loại bỏ đi ra thành thiên quỷ thuyền thứ hai luyện ngục một tâm linh đúng vào lúc này chuyến đến chân thiên nổ vang con kia hình thoi phi thuyền thế mà nổ tung ở ngoài ngàn dặm chuyến đến thiên không lưu một tiếng phẫn nộ gầm rú nói tiểu tử ngươi nhất định phải chết gia hỏa này rất quỷ thế mà trước đó đem hai thành t h ầ n hồn giấu tại hình thoi trong phi thuyền cho hắn chạy trốn đường lão đại có chút buồn bực thu hồi đầu ngón t y việc này ngược lại là có chút phiến thức người này lại là thiên gia người dương vi hùng nói thiên không đoán chừng cũng là h á c mã đế quốc đại gia tộc a đường xuân hỏi không sai mà lại thiên gia cùng hoàng thất sương nhà quan hệ rất thân cận ngươi lần này không có đem hắn thần hồn toàn bộ tiêu diệt hắn vừa trở về khẳng định sẽ đem ngươi sự tình nói ra đến lúc đó ngươi vừa đến h á c mã đế quốc rất có thể liền sẽ trở thành thông tập phạm tuy nói mặt khác thế lực cũng không lại hồ hoàng thất thông tập nhưng là h á c mã đế quốc sở thuộc bộ hạ hoặc cùng bọn hắn đi được gần tông phái gia tộc sẽ ra tay tập bắt ngươi dương vi hùng nói ha ha không có việc gì thiên không lưu tuy nói chạy trốn bất quá ta tin tưởng tại thời gian ngắn bên trong hắn là không tỉnh được đường xuân một mặt bình tĩnh làm sao có thể cao thủ như thế có hai thành thần hồn đào tẩu mà lại dùng thiên gia bí thuật hẳn là có thể thành công vượt qua hư không chi hải trở lại hắc mã đế quốc trừ phi là hắn vận khí không tốt gặp gỡ cường giả bình thường cường giả đối thần hồn không có hứng thú trừ phi là thiên gia đối đầu hoặc tu luyện âm hồn công pháp cường giả chu cổ lực nói ta đưa hắn một đầu ngón tay đến hoàng tuyển nếu như hắn không gọi một tiếng ta còn hiện không được tiêu một tiếng liền không sai biệt lắm yên tâm trong vòng hai ba năm hắn hẳn là không tỉnh được đường xuân rất là tự tin cái gì chỉ công lợi hại như thế âm lão hiển nhiên có chút không tin chính là cái này đường xuân một chỉ hoàng tuyền lộ đâm về hư trong biển lập tức âm lão con ngươi co rút lại một chút tương đương h ã i nhiên cái này ngươi cái này ngón tay kình tựa như là âm hồn khắc tinh âm lão nói đương nhiên một chỉ hoàng tuyền lộ tiễn hàn tiến hoàng tuyền đường xuân một mặt tự đắc cười âm lão miệng c ó q u é p một chút không lên tiếng một ngày nào đó ở vào hắc mã đế quốc thiên hoành thành phủ thành chủ thiên gia đại loạn thiên gia gia chủ cũng chính là thiên hoành thành thành chủ thiên được vội vàng từ bên ngoài trở lại trong phủ mà lại bảy rẽ tám quẹo không lâu bỏ vào dưới mặt đất một cái trong bí thất thấy nhị đệ thiên diệu chính một mặt đau lòng nhìn xem trong bí mật một cái đen hộp gỗ từ đàn tử ừ m làm sao như thế rồi thiên được càng xa lời biến ta cũng không rõ ràng vừa rồi bí thất chĩa có phản ứng ta liền vội vàng tiến bí thất hiện lại là nhị thúc hồn hộp đang văng động chẳng lẽ nhị thúc bị bất chắc thiên diệu thanh âm đều có chút làm không có khả năng nhị thúc chính là tại chúng ta hắc mã đế quốc cũng là nổi tiếng nhân vật thiên được hai mắt y cái đ ngưng lại trọng lấy ra một cái ngọc cái vận hướng hồn hộp vỗ một cái trên cái hộp giấy niêm phong phủ chú cho đánh ra một đạo phủ quang tản ra thiên được nhẹ nhàng bóc hộp mở ra a đồng thời ra hai huynh đệ phẫn nộ quát làm sao có thể nhị thúc c h u y ệ n g ì xảy ra. Bất q u á thiên không l ư u m ộ trăm chút tàn hồn chỉ ngác hồn hồn tàn tại t là ngơ ngác ở o n g h ộ t đ i ể m h ư ở n ứng đều không g đều h có. c ư ơ n g 633, vượt ngoại biên cố nhị thúc thần hồn ngủ say khẳng định là một đường chạy về đến hao hết tuyệt đại bộ phận hồn nguyên chỉ có thể trước ô n dưỡng bất quá nếu như một tháng sau nhị thúc còn không có tỉnh táo lại nhị đệ ngươi lập tức đi tìm tiên tri suy tính một chút chúng ta thiên ra gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ thiên được nói hai mắt p h u t lửa việc này có phải là được cùng lão tổ tông nói một chút nhị thúc thế nhưng là lão tổ tông coi trọng nhất hậu bối một trong a hắn cũng là chúng ta thiên gia thiên tài thiên khoe k h o n nói đến lúc đó coi lại lão tổ tông b ế q u a n đã mấy chục năm nghe nói chính tại sung kích không cảnh đệ thất trọng cảnh giới một khi thành công lão tổ tông chính là có thể cùng mấy tông tông chủ chống lại vương giả chúng ta thiên gia liền không lại dùng nhìn những tông phái kia s á t mặt chúng ta thiên gia cũng là sánh vai bọn hắn đồng dạng tồn tại cái này hắc mã đế quốc đem mới thêm một cái thực lực phái nhất lưu gia tộc thiên được nói có thể đem nhị thúc bị thương thành người như thế đối thủ kia cũng tuyệt đối đáng sợ đoán chừng chúng ta thiên gia chỉ có lao tổ tông có thể diệt hắn đại ca ngươi dừng lại tại không cảnh ngũ trọng cảnh đã vài chục năm nếu như có thể đột phá đến đệ lục trọng liền có thể xưng vương thiên khoe con nói cái này rất khó thiên diệu không cảnh ngũ trọng cùng lục trọng có khác biệt về bản chất theo v i ê n cổ tu sĩ cảnh giới đến so sánh không cảnh ngũ trọng tương đương với hóa thần cảnh đại viên mãn mà không cảnh lục trọng chính là luyện hư cảnh sơ giai hóa thần cùng luyện hư căn bản chính là hai cái đại cảnh giới khác nhau luyện hư cảnh có thể xưng là vương giả cảnh giới tám cái không cảnh ngũ trọng võ giả cũng đánh không lại một cái không cảnh lục trọng võ giả thường thường trăm tên không cảnh ngũ trọng người có thể cuối cùng vượt phá đệ lục trọng ngưỡng cửa không đến năm tên đây chính là vì cái gì không cảnh lục trọng vương giả cảnh giới võ đạo người tu luyện số lượng cực ít nguyên nhân đừng bảo là vài chục năm không có đột phá trăm năm không có đột phá không cảnh ngũ trọng đỉnh phong người chỗ nào cũng có cái này cần một cái cơ duyên lớn lao cùng thời cơ nếu như ta có thể đột phá đến đệ lục trọng vậy chúng ta gia tộc có thể chen người tại hắc mã đế quốc đỉnh phong gia tộc liệt kê hiện tại tuy nói cũng có người đem chúng ta thiên gia tính vào nhất lưu gia tộc liệt kê kỳ thật vẫn còn có chút hư cùng chân chính hắc m ã nhất lưu gia tộc so sánh chúng ta còn có khoảng cách bởi vì bọn hắn nhất lưu gia tộc có thất trọng cảnh cao thủ tọa c h ấ n thiên được một mặt ngưng trọng nói còn có toàn diện điều tra thêm nhị thúc chuyện tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra nếu như có thể tìm tới thiên gia hư không phi hành thuyền liền dễ làm việc này ta lập tức an bài trong thành tuần tra thiên vệ đi công việc thiên khoe còn nói có lẽ là thiên không lưu thần hồn đang phi hành trên đường bị bất chắc cho nên thiên hoành thành tuần tra thiên vệ chính tại từng cái đảo vực cửa vào tuần tra thời điểm đường xuân một đoàn người đã sớm leo lên vực ngoại đảo vực t ố t dư thừa linh khí treo lên một lần lên đảo vực đường xuân hít sâu một hơi đúng vậy a đại ca nơi này linh khí cùng chúng ta hạo n g u y ệ t đảo vực so sánh dày đặc không chỉ một lần ở đây tu hành khẳng định độ nhanh hơn mập mạp cười nói càng đến gần đại đông n a m hướng khu vực linh khí càng đậm đại đông vương triều linh khí đoán chừng là nơi này gấp mấy lần ngươi chỉ có dùng tụ linh trận mới có thể bày ra loại hiệu quả này tới chu cổ lực khe nói có thể về nhà thật ta dương tước hít mũi một cái nhìn xem phương xa hốc mắt có chút tầm ướp các ngươi đều sai lúc này dương phi hùng thanh â m truyền đến sai vì cái gì đường xuân hỏi linh khí này cùng chúng ta năm đó so sánh quả thực chính là rất rưỡi dương phi hùng nói không thể nào trước kia so hiện tại còn muốn nồng đậm hay sao đường xuân s ữ n g sở đương nhiên ít nhất là hạ o nguyệt đảo vượt ba lần không thôi hiện tại giống như mỏng manh không đi nổi chẳng lẽ là đã sinh cái gì biến cố hay sao dương p i hùng nói k h á i sự thiên địa linh khí chẳng lẽ bị phá hư đường xuân nói thầm một tiếng dương phi hùng tuy nói năm đó có không cảnh thất trọng cảnh đỉnh phong cường lực cảnh giới nhưng là hiện tại trên cơ bản chính là một tên phế nhân chỉ có chín xương thuật tu luyện có thành tựu mới có thể dần dần khôi phục công năng mà lại thân thể của hắn không có chỉ còn lại khung xương có làm được cái gì cho dù là tu luyện chín xương thuật vậy cũng chỉ có thể lấy khô lâu hình thức tồn tại chứ phi là đoạt xá trung sinh bất quá kể từ đó dương p i hùng thực lực đem lại giảm liền cùng một cái tuổi trẻ đệ tử không sai biệt lắm tình trạng mà lại thật í c h hợp đ o mạnh t c mập mạp nhìn một chút phương xa lam mạnh trước kia tại hạ nguyệt đảo vực rất khó đụng tới một cái không cảnh cường giả thế nhưng là chúng ta vừa mới tiến đến đi không đến trăm dặm thế mà đụng phải m ư ờ i nổ nhân mã bên trong có ba nổ có được không cảnh cường giả âm lão nói một đời người mới thay người cũ có khả năng dương tức nói không lâu tiến một cái thành nhỏ đường xuân quyết định đi tiểu lâu tiểu tọa bởi vì tiểu lâu là tam giáo cửu lưu đều sẽ đi địa phương thường thường cái chỗ kia tin tức cũng linh thống nhất phía trước liền có một cái đại t i ể u lâu tên hội n g u y ệ t t i ể u lâu bất quá vừa đi gần tiểu lâu chỉ nghe thấy hai người tại đại xảo còn bên cạnh vây xem một đám người đường xuân mấy người hiếu kỳ đi tới rõ ràng là ta trước ra giá mua viên này lạnh bích đan ngươi dựa vào cái gì muốn ép mua một cái trung niên dâu đen nam tử nước miếng tung bay nguyên lai là tại tử lâu bên cạnh có cái bày hàng vỉa hè lao đầu trên sạp hàng đặt mấy bình đan dược đường xuân nhìn lướt qua k i a cái gì lạnh bích đan kém chút cười ra tiếng không phải liền là một viên địa giai trung phẩm linh đan sao chính là tại chúng ta nơi đó chỉ có thể coi là trung hạ đẳng cấp đan dược hai người thế mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai thật sự là bật cười mập mạp nhỏ giọng cười nói đan dược này cùng binh khí đồng dạng cũng chia làm p h ẳ n cấp địa cấp thiên cấp huyền cấp hoàng cấp mỗi một cấp lại phân làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm ưu phẩm cực phẩm ngũ đẳng mà phàm cấp đan dược kỳ thật chính là viên thuốc là phàm nhân có thể phục dụng giống tiên tiên trở xuống võ giả phục dùng chính là phàm giai đan dược mà đ ị a u giai trung phẩm đan dược cũng gần so với phàm giai đan đ i ể n cao hơn một điểm đối với giống tử cảnh cường giả lời nói tác dụng liền không lớn theo vực ngoại đảo vực thực lực tới nói loại đan dược này chỉ có thể coi là đồ rát rưởi cũng có trách mập mạp đang chê cười cái này công tử xuất thân danh môn hoặc đại gia tộc hay sao n g mập, mập mạp xem xét liền muốn làm bởi vì liếc mắt cũng liền nửa tử cảnh cảnh giới mà thôi lao tử mập mạp hiện tại đã là tử cảnh hậu kỳ cường giả ý gì mập mạp hữu lạnh liền muốn làm bất quá đường xuân nhìn hắn một cái ra hỏa này mới không đến mức đương đường g i a quyền quần ca liếc mắt tên kia ngươi không biết sao l ệ n h bích đan tuy nói chỉ là địa giai trung phẩm đan dược nhưng là chúng ta hiện tại vượt ngoại đảo vực thế nhưng là một đan k h ó cầu thiên nhất liên minh có tốt đan thế nhưng là động một tí liền muốn lên trăm ưu phẩm linh thạch ngươi mua được sao liếc mắt bên cạnh một cái mặt tròn ra hỏa giống như là nhìn ngu m ộ i ánh mắt nhìn xem mật m ạ n làm sao có thể trước kia vượt ngoại đảo vực như loại này địa giai trung phẩm đan dược căn bản là không có người để mắt nhưng tất cả đều là cho p h à m nhân phục d ụ n g dương tức hỏi trước kia trước kia cùng hiện tại giống nhau sao ta nhìn ngươi có thể là người bên ngoài lời nói thật cùng các ngươi nói từ khi thông ma giáo tứ ngược qua đi vượt ngoại đảo vực tiên h địa linh khí đều cho bọn hắn phá hư hết bởi vì bọn hắn yếu nhất thống vượt ngoại cho nên trước phá hủy nơi này tất cả linh mạch bởi vì linh mạch là căn bản của tu hành không có linh mạch tu cái giám a mặt cho nói chẳng lẽ bọn hắn liền không cần linh mạch tu hành à nha đường xuân hỏi bọn hắn đương nhiên cũng cần bất quá vì nhất thống vượt ngoại đảo vực bọn hắn đùa nghịch t âm mưu bởi vì bọn hắn nhiều năm tổn tích không ít đan dược cho nên linh mạch phá hư về sau môn phái khác tu hành độ liền chậm mà đan dược lập tại ứ c chỉ có thể dựa vào đan dược liền lên. linh l Bởi đi giá tiến tu hành tiến dai. khẩn trưng đan hành bọn hắn khí thể mất xuất tu vì, vào đã Mà quý dựa là đồn tiếp í c dược. Cho h hắn số lớn l đan nên, ngay từ đầu bọn đầu từ ề n c h i m trước thượng h n g tục ạ i tiếp t nhiều năm sau khi chiến đấu các đại tông phái đan dược đều tiêu hao nhanh lấy hết không có đan dược mà linh khí lại m ỏ n g manh như thế xuống tới các đại tông phái các đệ tử độ tu luyện không thể đi lên không người kế tục tự nhiên bị thông ma giá hung hăng thứ ngược những năm qua này các thế lực lớn đang dãy rùa khổ sở thế nhưng là không có đan dược à bởi vậy Tạo t hiện à n h huống như tại h thành nào, đan n dược g thông à mà n Nhưng năm h h tiêu t điểm. đó ma giáo tuy nói bởi vì nội loạn nguyên nhân cũng là thụ thương rất nặng nhưng là chúng ta vượt ngoại đảo vực bất luận cái gì một nhà thế lực lớn đơn độc đối mặt hắn người đương thời nhà còn là một cái cự vô bá chỉ có nhiều phần thế lực liên thủ mới có thể khó khăn lắm áp chế vị bọn hắn mà lại nghe nói gần nhất thông ma giáo lại ngao ngoe muốn động các thế lực lớn đều rất khẩn trương khắp nơi chiêu binh mãi mã thế nhưng là khai ra binh không có đan dược có ích lợi gì a đan s ư a mặt tròn nói đến nơi đây biểu lộ thế mà trở nên lửa nóng đan sư có cái gì ta đại ca chính là mập mạp thốt ra đan sư ở đâu nghĩ không ra mập mạp một câu lập tức đưa tới hơn mười đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn c h ầ m chằm tới ta đại ca chính là hắn mập mạp đắc chí a cao ngửa đầu đầu dùng miệng nao nao đường xuân l i ê n hắn đ o a n chừng liền biết được phối mấy tấm phàm giai nước thuốc đi mập mạp nhưng điều cái này đang d ư ợ c bày chủ tử một cái d â u vàng lao đầu bất mãn nhìn đường xuân một chút lắc đầu ngươi ánh mắt gì ta đại ca tuy nói tuổi trẻ nhưng là tuổi trẻ tài cao mập mạp giận giật đường xuân một chút đạo đại ca lộ mấy k h ỏ a n g ư ơ i nghiên chế đang ăn dược tốt chúng ta tiến tiểu lâu đi ăn cơm đường xuân quay người lại hướng phía tiểu lâu mà đi yếu bàn lớn điểm vài món thức ăn lựa chọn là đại đường bởi vì đại đường nhân m ã nhiều chương ó t ể nghe đ ợ c r ấ sáu trăm ba mươi bốn có người mời ai thương ma giáo ngao ngoe muốn động đoan trường, chừng không lâu liền đem có đại chiến bài này từ sắt vách bàn một người trung niên nam tử thở dài thiên kia liền khí thông cảnh giới quảng chúng ta thí sự chúng ta những n à y tiểu võ giả căn bản là không coi là gì thông ma giáo đối thủ làm ấy cỗ thế lực lớn cùng hắc mã hoàng thất chúng ta cái này tiểu võ giả có thể ăn uống no đủ chờ lấy xem náo nhiệt là đủ rồi một cái khác hồng đầu trung niên nhân một bên giòn vang nhai lấy xương cốt của hắn lũ cục vừa nói lao lâm lần này không đồng dạng nam tử trung niên nói không đồng nhất dạng có cái gì không đồng nhất dạng lao lâm hỏi nghe nói nếu như binh lực không đủ lời nói liền phải hướng chúng ta những n à y tiểu môn phái vào tay đến lúc đó chúng ta phụ thuộc đại phái trinh chiêu làm vừa đến chúng ta bị kéo lên chiến trường cái kia chỉ có làm b ị a đỡ đạn địa nhi nam tử trung nhân nói không thể nào liền chúng ta bất nhập lưu tiểu môn phái chính là chúng ta phụ thuộc tùng giang môn tại mấy thế lực lớn trước mặt cũng chỉ là châu chấu nhỏ yếu tùng giang trong môn tối cao công cảnh người bất quá nửa sinh cảnh mà chúng ta môn phái nhỏ này liền càng không cần phải nói liền một cái tử cảnh trưởng lão tọa trấn cầm tới trên chiến trường cùng thông ma giáo so sánh trên căn bản liền pháo hôi tư cách cũng không tính người ta tùy tiện một cái nhỏ phó đả chủ thực lực đều đạt tới sinh cảnh đại viên mãn mà đường chủ cấp bậc đều là không cảnh cao thủ gọi chúng ta những n à y khí thông cảnh tiểu võ giả ra chiến trường có ích lợi gì à trừ phi là giống vạn hoa các không thú tông những cái k i a thực lực lớn tông đệ tử còn có chút gánh đầu lao lâm nói ta nhìn ngươi thật đúng là tin tức không linh thông lần này không đồng dạng nghe nói vượt ngoại liên minh ủy ban có tin tức chuyển ra nếu như thông ma giáo lần nữa khiêu khích liên minh ủy ban liền muốn làm chiến thuật biển người tuy nói chúng ta những n à y nhỏ thân thủ người trên chiến trường chỉ có thể làm phá hôi nhưng là nhiều người lực lượng lớn mệt mỏi cũng phải đem thông ma giáo một số cao thủ cho mệt chết đến lúc đó chúng ta mất mạng lại là thật to suy yếu thông ma giáo một chút trung d à i lực lượng đến lúc đó đại thông môn thế lực lớn liền có thể tỉnh chút khí lực phái ra cao thủ đối phó bọn hắn cao d à i võ giả kiến nhiều đẻ chết tượng câu nói này ngươi tổng nghe nói qua chứ trung n i ê n nhân nói nó nước dọn cái này còn có cái gì làm đầu gọi chúng ta những n à y khí thông cảnh đi đối mặt tử cảnh sinh cảnh cường giả chính là giúp đỡ một ngàn người đoán chừng mới có thể mệnh chết một nửa sinh cảnh cường giả đi cứ như vậy chết tất cả đều là chúng ta những này tiểu môn phái đệ tử mà bọn hắn cao cao tại thượng thế lực lớn lại là tổn thất sẽ không nhiều như vậy đây là cái gì đạo lý lao lâm bực tức đúng vậy a đến lúc đó nếu như cùng thông ma giáo hung át tới cuối cùng đoán chừng vực ngoại đảo vực phải lần nữa tời bài đại chiến qua đi có thể còn sống sót tất cả đều là đại tông phái các đệ tử mà tiểu phái tại đại chiến bên trong nhau nhao hôi phi yên diệt trung niên nhớ nói chúng ta tiểu tông phái cũng phải liên thủ phản kháng mới là không phải phải chết hết trống trơn lao lâm nói liên thủ ngươi làm sao liên đến lúc đó đại tông phái hiệu lệnh vừa đến chẳng lẽ ngươi dám không theo Dạng như vậy kết quả là ngươi chết được càng nhanh đại tông phái đặc s ứ nhóm một câu ngươi kháng mệnh không theo lập tức đánh g i ế t trung niên nhân nói còn đưa tay khoa tay một cái cắt thiết hầu chiêu thức lao hình chu tước tông nghe nói cũng là một đại môn phái đúng hay không đường xuân hỏi ha ha ha nghĩ không ra lão lâm cùng trung niên nhân kia cùng tiếu lên Cái mạc Chu Tức trước chúng thuộc chính Chu Tức thuộc phái. hai hỏi. Ai? Niên nói, kia Giang này, Tông? Trung Nhân Tùng môn Tông môn là thật phụ phụ ta vị, ý gì? Mập lắp đầu, lâu, bất quá hiện tại không thành chính chu tức tông đều rơi vào cùng chúng ta hoàn cảnh không sai biệt lắm còn có cái gì danh khí kia cũng là mấy ngàn năm trước chuyện nghe nói năm đó chu tức tông cũng là vượt ngoại một trong mấy lực lớn tông chủ của bọn hắn cũng là vượt ngoại liên minh vương giả một trong hiện tại ha ha ha đừng bảo là vương giả cảnh giới chính là sinh cảnh cường giả đều khó mà tìm được biến hóa làm sao lại thế như lớn, hóa sao làm một cù á phái cách cái áo láo i rơi tới, đi giả cười nói. khổng không như thế lớn, một cái khổng lộ như thế trình như thế. Chúng ta là từ phương chu thành. hắn thủ. cạnh lạnh tông vốn còn muốn quân tông bọn này, bên cạnh cách bàn một cái áo đen lộ là lắc lắc là Lúc Lão lâm độ ta từ tức tự một mà Xem Mập mạp vào ra, do đầu đầu. đầu. Đây củ c xa n trung niên nhân nhìn hắn, không miệng. g một chút hắn, lập tức rút cổ một cái cái một dám mở cổ cổ, Củ lập do tự thủ đường xuân ấy ấy một tiếng đạo khẳng định có căn do đúng hay không đó là đương nhiên một cái đại tông phái hiện tại luân lạc tới liền nhị lưu tông phái đều không vào được tình trạng thực sự là thật đáng buồn mấy ngàn năm trước bọn hắn thất trọng cảnh giới đỉnh phong tông chủ dương phi hùng bị diệt về sau lúc đầu trong tông môn còn có lục trọng cảnh cao thủ tòa c h ấ n mà lại rất có thể đột phá đến thất trọng cảnh để chu tức tông một lần nữa qua khởi đáng tiếc là về sau không thành trong tông m ô n loạn đều muốn tranh đoạt tông chủ vị trí kết quả gà bay t r ứ n g m ỡ hai cái lục trọng cảnh đỉnh phong phó tông chủ thế mà đánh cho lưỡng bại câu thương cuối cùng còn lại ngũ trọng cảnh giới người xem xét thế mà lên lệch ra tâm nhãn lục trọng cảnh bị thương nặng vậy liền đến phiên ngũ trọng cảnh giới người tranh bá tranh tông chủ vị trí kết quả mấy cái ngũ trọng cảnh giới người một phen nội đấu xuống tới chết vô số trong tông hạch o tâm cao thủ một cái đại tông chia làm ba cái nhỏ tông cuối cùng càng đánh càng kịch liệt đến bây giờ chu tước tông phân ra tới chu tước tông hồng tức tông làm tức tông tất cả đều rơi xuống đến tam lưu tông phái cấp độ tông môn cao thủ cơ hồ cho hết đánh cho tản phế hoặc đ ả thương tối cao công cảnh người vẫn chưa tới sinh cảnh đại viên mãn đã mất đi không cảnh cao thủ liên một vài gia tộc lớn cũng bắt đầu xuất thủ chèn ép bọn hắn chiếm đoạt địa bàn của bọn hắn cướp đoạt bọn hắn tài nguyên cuối cùng càng siết càng chặt hiện tại đã không có bất luận cái gì danh khí ai còn sẽ đi vào xem một cái tam lưu tiểu tông phái người háo đen một lời nói kém chút tức nổ tung dương tức phổi may mắn dương phi hùng cho đường xuân che giấu không phải không biết được có bao nhiêu đau lòng những này phá ra c h i tử dương tước nhịn không được mắng một tiếng cô nương nói không sai đích thật là một đám phá ra c h i tử mấy năm trước v ự c ngoại chi tinh tại v ự c ngoại liên minh chủ trì xuống bắt đầu tranh bá thi đấu chọn lửa có thể đi vào v ự c ngoại chi tinh tiếp nhận truyền thừa các thiên tài chu tước ba tông cũng là phân biệt phân đến một cái danh lệch lúc đầu theo tư cách của bọn hắn liền một cái danh lệch đều không có đây chẳng qua là liên minh một chút vương giả thương hại bọn hắn nhớ tới năm đó ở trinh chiến thông ma giáo chiến bên trong đã từng chu tước tông bỏ bao n h i ê u công sức cho nên phân biệt cho một cái danh lệch ba nhà cảm thấy bị người khi dễ cho nên ba tông tông chủ liên thủ đến v ư ợ ngoại liên minh ủy ban xin lại phân biệt cho một cái kết quả người ta những vương giả kia tức giận kết quả ba vị tông vì ba cái tranh hạng nội bộ còn nâng lên nội đấu quyết định đến cái tranh bá thi đấu loại này tam lưu tông phái còn muốn mời đại tông phái vương giả tham quan làm công chứng viên kết quả không có một cái vương giả tới mấy thế lực lớn liền phái cái người đại biểu tới đều không có ba tông nội bộ tranh bá thi đấu cuối cùng thành vượt ngoại trò cười người á o đen ha ha c ư ờ i như điên nói dương tước mặt kiệt đều tức tái xanh đường xuân ta nhờ ngươi một sự kiện lúc này chuyến đến dương phi hùng thanh â m nói vừa rồi đường xuân cố ý bung ô ra đối thiên quỷ thuyền che đậy cho nên hắn nghe thấy được mời nói đường xuân nói ngươi nhất định phải thống nhất ba tông lần nữa khôi phục chúng ta chu tức tông khí thế không phải ta chết không nhắm mắt dương phi hùng cắn răng lạc lạc â m thanh đường xuân đều có thể nghe thấy đ o a n chừng là hồn khí làm ra tiếng vang yên tâm đường xuân không hai lời đúng vào lúc này vừa rồi cho chuyện kéo cái kia mặt tròn ra hỏa thế mà hướng phía đường xuân một đoàn người vội vàng đến đây mà trong thực khách thật nhiều người đều đứng lên hướng phía mặt tròn ra hỏa sau lưng một cái tử bảo l a o giả chào hỏi triệu thành chủ tốt đường công tử vị này chính là chúng ta châu thổ thành triệu thành chủ mặt tròn không có phản ứng những tên i kia thẳng đến đường xuân bên người úc là triệu thành chủ a ngươi tốt đường xuân nhàn nhạt đáp lấy lại một cái vẹn vẹn đạt tới t ử cảnh hậu giai thành chủ đường lao đại là không có hứng thú đường đại sư nghe nói ngươi là đàn sư triệu thành chủ gật đầu hỏi Lao ha ỏ một mặt t ha â n h ỏ cười. Haha, triệu thành chủ hỏi cái này lời nói có ý tứ gì đường xuân hỏi ý của thành chủ là tương thỉnh ngươi đến châu thổ thành phủ thành chủ đảm nhiệm chuyên nhiệm đan sư t r ư ớ c phủ thành chủ dược liệu tùy ngươi chọn tuyển mà lại mỗi tháng còn có năm mươi k h ỏ a y ê u phẩm linh thạch thù lao mặt tròn ra hỏa nói ha ha bản thân còn có việc đường xuân cười huyền chuyển cự tuyệt một cái chỉ có tử cảnh cảnh giới phủ thành chủ có thể cầm được ra cái gì tốt thúc đến đường lao đại căn bản là không có hứng thú đường công tử là không t ể mặt mũi có phải là cái này châu thổ thành tuy nhỏ nhưng là châu thổ thành triệu ra thế nhưng là hắc mã đế quốc đại gia tộc gia tộc trong tổng bộ thế nhưng là có được không cảnh cao thủ t ò a c h ấ n mặt tròn cười lạnh nói không nể mặt mũi lại sao đường xuân một mặt nhàn n h ạ t khe nói lập tức triệu thành chủ cùng mặt tròn sắc mặt đều tương đối khó nhìn lại Ừ, nếu như đường công tử có thể đi ra châu thổ thành lời nói ta cái này triệu chữ viết ngược lại b á ba hai tiếng giòn vang triệu thành chủ cùng mặt tròn bị chu cổ lực hai bàn tay đập ngã trên mặt đất chu cổ lực chân to hung ác dẫm tại triệu thành chủ trên lưng máng tại trước mặt thiếu chủ giả vờ giả v ị ngươi là cái é o gì đầu hh ắ c ắ c liên điểm ấy nhỏ thân thủ lại dám uy hiếp chúng ta đan sư đại nhân ngươi chán sống vị đúng hay không mập mạc một mặt hạnh vực vui họa ha ha ha không sai nho nhỏ châu thổ thành phụ thành chủ cũng muốn mời đan sư đan sư cũng thái không đáng giá lúc này lại có thể có người từ trong bao xương vỗ tay cười lớn đi ra đường xuân quét qua là cái lao thành trung nhân nhân mang theo cái mũ trọng tử cũng có điểm tiên sinh kế toán tư thế bất quá người này thế nhưng là không đơn giản công lực lại đã đạt tới sinh cảnh hậu giai người nào nhạ như thế khí phái một cái tiên sinh kế toán đều có như thế thân thủ người thứ gì dám khinh thị chúng ta châu thổ thành chúng ta triệu thị gia tộc tại hắc mã đế quốc thế nhưng là nổi tiếng gia tộc châu thổ thành là nhỏ một chút nhưng là châu thổ thành triệu thị không nhỏ triệu thành chủ từ dưới đất nhảy dựng lên chỉ vào tiên sinh kế toán giữ r ằ n khe nói triệu ra ha ha ha đế quốc một cái bất nhập lưu tam lưu tiểu tộc lại dám tự khoe là đại tộc ta nhổ vào tiên sinh kế toán kia là một chút mặt mũi không lưu cầm xuống g a hòa này cho ta ra sức đánh một trận triệu thành chủ cực kỳ tức giận Tay t bai xuống, lập ứ chương p ủ Thành Chủ đi lên đi sáu trăm ba mươi lăm thiên vũ p h ủ vain nơi thang lầu truyền đến một quyền liền một quyền trực tiếp đem phủ thành chủ m ộ ư ơ i cái khí thông cảnh tay chân đánh cho toàn bộ ném tới đại đường bên ngoài trên đường cái mà lại từng cái bị thương thụ thương kêu thảm thành một mảnh đường xuân hiện là một cái hồng đầu trung niên nhân chính một mặt lãnh khốc đứng tại trên bậc thang giống như có bảo tiêu nội vị người này công lực cao hơn thế mà không cảnh nhất trọng cảnh giới đa tạ hồng vệ trưởng tương trợ mũ t r ồ n g nói giống như đ ố i cái này cái gì hồng vệ trưởng còn có chút đ ị n h b ợ mùi vị giống như ngươi các ngươi lại dám làm tổn thương ta triệu dương người triệu thành chủ cực kỳ tức giận mặt đều hiện lên màu đen không phục có phải là gọi triệu thành dừng đến t i ê n vũ phủ tìm ta hồng nhạc quyết đấu chính là hồng đầu ra hỏa thế mà gọi hồng nhạc a cái này đâu triệu thành chủ lập tức biến sắc mà quanh mình xem náo nhiệt thực khách tất cả đều đứng lên từng cái đều là một mặt cung kính giống như cái này cái gì thiên vũ phủ là đại nhân vật giống như thiên vũ phủ hắc mã đế quốc bên trong tứ đại thành một trong bọn chúng theo thứ tự là thiên vũ phủ ngọc dương phủ thái dương phủ t r â n linh phủ cái này bốn phủ thực lực tương đương là hắc mã đế quốc có thể sánh vai kinh thành hắc mã thành tứ đại phủ mà lại tứ đại phủ cũng không chịu hắc mã đế quốc thống trị tứ đại phủ đâu có không cảnh lục trọng cảnh đỉnh phong cường giả cao thủ toa c h ấ n cùng m ấy ném thế lực lớn so sánh cũng vẻn vẹn hơi thua một bậc mà thôi mà lại nghe nói tứ đại phủ cùng ấy cỗ thế lực lớn cũng đều có chút liên quan cho nên mấy vạn năm xuống tới tứ đại phủ trên cơ bản không thay đổi qua thật giống như đế quốc học viện lục đại học viện một mực sừng s ư n g hạo nguyện đảo vực tư thế đương nhiên lục đại học viện cùng vực ngoại hắc mã đế quốc tứ đại thành kiên là không so được chỉ là không cảnh cao thủ nghe nói mỗi phủ đ â u có thật nhiều cái mà tứ đại phủ thuộc hạ còn như làm cái thành nhỏ bọn hắn chiếm cứ hắc mã đế quốc tương đối lớn địa bàn thì như thiên vũ phủ bọn hắn chiếm trước địa bàn không hạ một cái đại ngô hoàng triều lấy thiên vũ thành làm trung tâm quanh mình mấy vạn g i m chi địa đều là địa bàn của bọn hắn mà lại bọn hắn còn tại địa phương khác đoạt một chút địa bàn tứ đại phủ đâu không sai biệt lắm tình trạng dương tước truyền tâm nói chẳng lẽ hắc mã hoàng thất đều không quản được bọn hắn hay sao hoàng thất không phải nghe nói cũng là một trong mấy lực lớn rõ ràng so tứ đại phủ mạnh hơn một chút đường xuân hỏi ta không phải nói chuyện qua đơn độc chống đỡ lời nói tứ đại phủ là chống đỡ không nổi hắc mã hoàng thất nhưng là cái này tứ đại phủ phía sau đều có chỗ dựa thì như nói nào đó phủ chỗ dựa là nào đó đại tông và năm trước cái này tiên vũ phủ còn đã từng đi tìm chúng ta chu t ứ tông cho nên hoàng thất yếu động đến bọn hắn lời nói cũng phải cân nhắc phương diện này lợi hại quan hệ nếu như nào đó đại tông lại thêm một cái phủ hoàng thất chống đỡ cố gắng hết sức thậm chí có một chút động toàn thân nếu là tứ đại phủ cùng thế lực sau lưng cùng một chỗ động thủ hắc mã hoàng thất liền muốn đ ổ i chủ cho nên duy trì cân bằng chỉ cần tứ đại phủ không công nhiên phản đối hoàng thất không làm ra quá mức phần sự tình đến hoàng thất cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt mà lại tứ đại phủ kỳ thật cũng có phủ cùng hoàng thất đi được hơi gần l u n lạc tứ đại phủ cũng là hoàng thất nhất định phải làm sự tình dương tư nói h ồ n g nhạc hư lạnh một tiếng triệu thành chủ mặt buồn dầu tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ xám xịt chạy trốn đó là ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái bởi vì triệu gia tổ tiên công cảnh chỉ bất quá cùng người ta thiên vũ phủ một cái thân vệ đầu lĩnh không sai biệt lắm thực lực triệu thành chủ nào còn dám đánh dám bất quá giá hỏa này trước khi đi là hung hăng trận mắt nhìn đường xuân một chút các hạ ngươi lại chừng ta lời nói ta không ngại đề nghị sau này đông ra xuất thủ diệt ngươi lại nói đường xuân nhàn nhạc hư một cái triệu thành chủ lập tức đánh cái rông dài mới nhớ tới đường xuân còn giống như là cái gì đan sư mà thiên vũ phủ hôm nay sẽ ra tay đoán chừng cũng là nhìn chúng đường xuân đan sư địa vị nếu như cho thiên vũ phủ mời đi đường xuân nói câu nói thiên vũ phủ thật là có khả năng không nói hai lời phái người diệt châu thổ thành triệu g i a không dám triệu thành chủ mặt dạng mày dày hướng phía đường xuân không người một cái cứng rắn chen lấn điểm nụ cười tay vỗ còn từ túi không gian bên trong vỗ ra một cây huyết hồng nhân s â m nhẹ nhàng đặt trên b à n nói nho nhỏ ý tứ không thành kinh ý hai n g à n năm huyết s â m thật là không tệ vừa vặn tạo hóa đan cần cái này đường xuân cũng liền nhàn nhạt thu vào chúng ò n giống n ư cho thành triệu ta triệu ra không phải nghe nói đang thương lượng có phải là đầu nhập c h u nguyên tông đến lúc đó một khi quyết định ra đến chính là thiên vũ phủ thì thế nào bọn hắn ngày xưa chỗ r ử a chu tức tông hiện tại đã lưu lạc làm nhị lưu tiểu môn phái thật cho đến lúc đó cái này đường xuân cái thứ nhất muốn lấy tê dại quá p h á lối cái này hai n g h n năm huyết xâm vương thế nhưng là triệu ra chuyển ra chi bảo a mặt tròn tức giận định tất ta được chạy về triệu gia tổng tộc đi thuyết phục một chút tổ tông đại nhân đứng máy liền muốn quyết đoán chớ bỏ qua cơ hội tốt hiện tại c ổ nguyên tông cũng đang đứng ở khó khăn thời kỳ chính cần chúng ta triệu g i a gia nhập triệu thành chủ bóp bóp nắm tay vẻ mặt xanh sao ngươi chính là đường xuân đường công tử lúc này mũ trọn n ở nụ cười hỏi ừ n đường xuân nhẹ gật đầu bản thân la hiển thêm vi thiên vũ thành phủ thành chủ nhị q u ả n i a là như vậy chúng ta thiên vũ thành phó thành chủ hòa phong đại nhân cho mời các hạ đến bao xương một thuật la hiển nói đường xuân đem cảnh giới áp chế ở sinh cảnh cho nên la hiển cảm thấy còn là có ưu thế cảm giác mà lại đường xuân công lực áp chế thế nhưng là dùng sơn bảo đẻ ép đây chính là thần v ự ợ câu bản thiên hạ tốt nhất pháp bảo cho nên trên cơ bản chỉ cần đường xuân không nguyện ý h i ệ n lộ liền vực ngoại đảo vực đoán chừng cũng không có có thể nhìn ra đường xuân chân thực bản lĩnh tử mà chu cổ lực có d i ệ u thế ánh sáng công cảnh áp chế người khác cũng rất khó coi đưa ra thực lực cao thấp thiên cơ tộc thông minh thật không phải p h à m nhân có thể cảm nhận được thật xin lỗi hai chúng ta cũng không có gia tình đường xuân lắc đầu gia hỏa này đương nhiên yếu nâng lên một điểm dáng người vừa gọi liền đi lời nói vậy liền không thể cho thấy mình đan sư vị trí kia là chó sủ tiểu tử n g ư ơ i đủ cùng chúng ta cùng phó thành chủ có thể để ngươi lên lầu liền xem như cho ngươi thiên đại mặt mũi nha hồng nhạc thế nhưng là không vui một mặt giữ dằn chừng mắt đường xuân cùng ngươi cứng rắn muốn bộ dạng này cho rằng thoại bản người cũng không thể nói gì hơn đường xuân nhàn nhạt hừ một cái mặt bản hào tiểu tử cho láo tử đi lên lầu hồng nhạc tức giận vươn ra bàn tay liền bổ tới chậm rãi trên lầu truyền tới một thanh âm chỉ là nhoáng một cái tại đường xuân đứng trước mặt một cái văn sĩ áo trắng bộ d á n g t r u n g nhân nhân không cảnh ba tầng cảnh giới xem ra thiên vũ p h ụ thực lực hoàn toàn chính xác không kém loại thực lực này cầm tới hạo n g u y ệ t đảo vực lợi nói thật sự là vô địch tồn tại đến mức nói bà la sơn cùng vũ thanh thanh đó là bởi vì sư phụ đặc thù nguyên nhân không nằm trong hàng ngũ này bản thân hòa phong thiên vũ thành phó thành chủ hòa phong rất có lễ phép thế mà tới trước thi lễ người kính ta một tước ta hoàn lại một triệu đây chính là đường xuân tính cách tự nhiên đáp lễ lần này vừa nói chuyện không t i ệ n Ta t ư ở người đ khác n mới sẽ thành ý lợi ngươi không phải thiên hạ này người tài ba kỳ đất nhiều như sang sông lý không yếu tự cao tự đại chúng ta thành chủ đại nhân cho tới bây giờ tôn trọng người tài ba kỳ sĩ người yếu nhớ lấy hoa phong một mặt nghiêm túc thuộc hạ thụ giáo hồng nhạc không người một cái bất quá dư quan g bên trong hiện giá hỏa này lại là hung hăng nhìn mình long long xem ra trong lòng t ấ t không phục phải tìm cơ hội gõ một chút giá hỏa này mới là ha ha hồng vệ trưởng là cái thẳng tính người đường xuân nhàn nhạt cười cười hừ hồng nhạc quay mặt qua chỗ khác không nề mặt mũi đường xuân cũng không tức giận còn làm mỉm cười l ấ y đúng ngược lại là thấy hỏa phong phó thành chủ trong lòng thẳng gật đầu loại này công phu hàm dưỡng hoàn toàn chính xác bất phảm đan sư liền cần loại này hàm dưỡng mấy người lên lầu tiến bao xương đường công tử nghe nói ngươi đàn、sư. Cùng phó thành nóng phó chủ hỏi, một đôi mắt có chút có đôi sư. là một mắt bởi ỏ n thành này ngoài đảo vực đàn sư hoàn toàn chính xác tương đương nổi tiếng. Đường Xuân trong lòng thế nhưng buồn mình không phải cái gì cầu thí đàn sư, cái này căn bản g gì xem xác mập mạp nói bậy đi ra, ra. thế chút thí phải là bậy đảo cái cái nói đi vực bực, có cầu sư sư, là b vì yếu nghiên cứu chế tạo tạo hóa đan cho nên đường xuân mới tại gần nhất có hiểu rõ một chút đan dược thưởng thức Yếu nói luyện nói đàn, căn bản chính không tình. có giả dối lại, là Mà thật sự làm gì đến cầu chính mình ta đại ca đương nhiên là đan sư liền tạo hóa đan đều sẽ l u y ệ n chế tên mập mạp này thế mà dành nói nói chuyện kia là kém chút tức nổ tung đường xuân phổi hung hăng trợn mắt nhìn giá hỏa này một chút giá hỏa này thế mà giả ngu không nhìn thấy giống như tạo hóa đan cùng phó thành chủ s ư n g sở giống như chưa nghe nói qua đan này ha ha đan này thuộc về long tộc bí đan chủ d ư ợ c chính là không cảnh long tộc huyết mạch dung nhập mới có thể l u y ệ n chế ra tới l u y ệ n chế vô cùng không dễ dàng luận chế ra đến cũng liền có thể duyên thọ trăm năm mà thôi đường xuân biểu hiện được một mặt lạnh nhạt hiện tại cho mập mạp kéo lên thuyền tưởng xuống thuyền cũng khó khăn dứt khoát tương kế tự kế trước giả mạo một chút lại nói mà lại nói đến hời hợt duyên thọ trăm năm cùng phó thành chủ lập tức đ ộ n g dung mà la quản g i a trên mặt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất khoác lắp đi duyên thọ trăm năm đan dược thế nhưng là tuyệt phẩm vài thập niên trước chúng ta vượt ngoại đảo vượt thiên nhất liên minh liền đấu giá qua một viên thiên giai hạ phẩm cựu chuyển kim đan nghe nói có thể d u ê n thọ năm mươi năm lúc ấy kém chút đánh bể đầu thế mà hô đến một ngàn viên cực phẩm linh thạch giá trên trời hồng n h ạ c khinh thường k h a nói đúng vậy à có thể duyên thọ năm mươi năm đối với những người giàu có kia tới nói cái này so cái gì linh thạch đều c h â n quý không riêng gì người bình thường chính là k h ô n g cảnh cao thủ lại như thế nào đều là chạy theo như vịt đánh cái đơn giản so sánh t ỷ như nói k h ô n g cảnh nhất trọng cảnh cao thủ thọ nguyên nhiều nhất ba năm tạ hữu nhưng là nếu như còn không thể đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới lúc thọ nguyên hao hết thời điểm cái này cựu truyền kim đan liền còn nó c h â n quý có thể lại nhiều cho năm mươi năm ở giữa có lẽ hắn liền có thể đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới Hòa không cho ả n nhị trọng nên đăn này quá chân quý kết quả bị chúng ta vượt ngoại đảo vượt danh nhân bắt cực kiếm vương dùng một viên hạ phẩm tiên thạch cho đ ổ i đi một ngàn viên cực phẩm linh thạch cũng bù không được một viên hạ phẩm tiên thạch bởi vì tiên thạch thế nhưng là đến từ vỡ vụn cổ tiên vực mới có bắt cực kiếm vương cái thế cả đời thế nhưng là không cảnh thất bắt trọng vương giả cảnh cường giả có thể sánh vai đảo vực các thế lực lớn tông chủ thực lực gặp hắn xuất thủ cũng không ai lại cùng hắn tranh giành bởi vì bắt cực kiếm vương còn không phải phổ thông vương giả cảnh cường giả mà hắn còn là từ vực ngoại chi tinh ở bên trong lấy được qua tám kiếm truyền thừa vương giả cảnh cao thủ đồng thời người này xuất thân thần bí la quản gia thuộc như lòng bàn tay chương sáu trăm ba mươi sáu tám kiếm truyền thừa cái này tám kiếm truyền thừa rất lợi hại phải không mập mạc hỏi ha ha mập mạc n g ư ơ i liền cái này thế mà đều không rõ ràng không thế nào g ọ c nha hồng nhạc lại bắt đầu nỉa mai luận điệu chúng ta từ ngoài đảo vực tới không rõ ràng cũng bình thường đường xuân cười nhạt một tiếng úc đường công tử từ cái kia đảo vực tới cùng phó thành chủ hứng thú hạ nguyện đảo vực đường xuân đáp ha ha ha ta nói thế nhưng là thật cùng t h a n h chủ là q u ả n g i a liền hạ nguyện đảo vực cái kia rác rưởi nơi hẻo lánh tới người có thể có năng lực gì còn cái gì đan sư cho phạm nhân phối chế mấy viên thuốc hoàn chịu mấy giao nước thuốc trị t r ị cái giám bệnh đoán chừng liền xưng là đan sư liền phá nơi hẻo lánh lao tử cái này không cảnh nhất trọng cảnh liền có thể quét ngang toàn bộ hạ nguyện đảo vực hồng nhạc phách lối rất a trái lại cùng phó thành chủ cùng la quản gia thân sắc giống như cũng có loại này ý vị bởi vì hai người trên mặt hiện lộ ra một chút vẻ mặt thất vọng xem ra tại v ự c ngoại đảo vượt người tâm trong mắt hạ o nguyệt đảo vượt hoàn toàn chính xác chỉ là một cái vắng vẻ rác rưởi nơi hẻo lánh tại bọn hắn nhận biết bên trong k h ô n g cảnh nhất trọng liền có thể quét ngang hạ o nguyệt đảo vực hừ chu cổ lực đột nhiên đứng lên trên thân thả ra k h ô n g cảnh nhất trọng khí thế bắt h é p tới vội vàng không kịp chuẩn bị hồng nhạc rút lui mấy bước mới cầm thùng ở thân thể hồng nhạc lập tức trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc thức a đạo n g ư ơ i thế mà không cảnh nhất trọng làm sao có thể các ngươi thật đến từ hạ o n g u y ệ t đảo vực đương nhiên vì cái gì chúng ta không nói chiêu vũ đảo vực đến bảy chút mặt mũi có lúc không yếu tự cao tự đại mới vừa rồi cùng phó thành chủ liền nói qua thiếu chủ của chúng ta thế nhưng là từng thu được hạ o n g u y ệ t đảo vực đan đạo truyền thừa đại sư ta chỉ là thiếu chủ gia tộc một cái ra buộc mà thôi giống t a dạng này trong gia tộc còn có mấy cái chu cổ lực bắt đầu khót lác ha, ha ha hồng a h nhạc ngươi bây giờ gặp gỡ đối thủ ta sớm nói qua đừng tự cao tự đại bất quá ta cũng thực không nghĩ tới hạ o n g u y ệ t đảo vực còn có không cảnh cao thủ thất lễ thất lễ cùng phó thành chủ một mặt hòa khí khách khí không ít chẳng phải không cảnh nhất t r ọ n g sao cùng phó thành chủ một bàn tay có thể chụp chết đánh hồng nhạc trâm trọng nói đ ư ờ n g đại sư ta đại biểu thiên vũ thành chủ phủ muốn mời ngươi đến phủ thành chủ đảm nhiệm chuyên trách đan sư trước cùng phó thành chủ nói cái này đường xuân cố ý tại do dự câu người khẩu vị nha thiên vũ thành chủ phủ đối đan sư là cực kỳ ưu lẽ không muốn rằng khác thiên vũ phủ vườn thuốc đặt tại toàn bộ vượt ngoại đảo vực cũng là tương đương có danh tiếng bởi vì chúng ta vườn thuốc truyền thừa từ mấy vạn năm trước thời kỳ với cổ nghe nói chúng ta vườn thuốc cùng s a cổ tiên vực tiên dược vườn cũng có chút quan hệ bí mật này chỉ có chúng ta phủ thành chủ mới có thể có chỉ cần đường đại sư chịu đảm nhiệm đan sư trước sau này cái này tiên vũ phủ vườn thuốc tùy ý đường đại sư đòi lấy đồng thời hàng năm phủ thành chủ còn có một n g à n viên c ự c phẩm linh thạch thù lao thành chủ sẽ còn thưởng hào trạch một tòa mỹ lệ hầu gái nhiều cái la quản gia mở ra một hệ liệt làm lòng người động điều k i ệ tới cái này đường xuân còn tại treo giá yếu cả liền cả lớn một chút dù sao đều giả mạo mở bây giờ nghĩ xuống cái này thuyền hải tặc đều xuống không nổi mập mạp ta mập mạp ngươi thế nhưng là hại khổ ta nha những này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất chính là phủ thành chủ có thể cho trong phủ tổng đan sư một cái tham dự cấp đ o ạ n hắc mã đế quốc vượt ngoại chi tinh truyền thừa thi đấu tư cách danh lệch một cái cùng phó thành chủ tăng thêm pháp mã phủ thành chủ có vượt ngoại chi tinh truyền thừa danh lệch sao mập mạp hỏi có một cái đây là trực tiếp có thể tham gia tổng quyết tái danh lệch bất quá hắc mã đế quốc còn có mấy cái danh lệch mà mấy cái này danh n l ạ c h yếu từ đế quốc tất cả thiên tài tinh anh dự thi tuyển chọn mà cái này tranh đoạt danh n l ạ c h chúng ta thiên vũ phủ còn có hai cái đương nhiên cái này cùng trực tiếp tham gia trận chung kết danh n l ạ c h là không đồng nhất dạng cần từ tuyển chọn thi đấu bên trong tranh đoạt mới có thể có tới mặc dù như thế đường đại sư cũng không thể xem thường hai cái này thi dự tuyển danh n l ạ c h bao nhiêu người vì đó đánh vỡ đầu cũng muốn lấy được năm đó tám kiếm vương người cái thế cả đời thế nhưng là liên tục chiến thắng ba mươi cường giả mới đoạt được cái này danh lệch cuối cùng tại cả nước giải thi đấu bên trong chỗ hết tài năng cuối cùng tham gia vượt ngoại đảo vực liên minh ủy ban chủ trì truyền thừa giải thi đấu cuối cùng thành công tiến cấp ba mươi mạnh cuối cùng cơ duyên xảo hợp thế mà đạt được đảo vực xếp hạng trước m ộ ư ơ i tám kiếm truyền thừa cái thế vừa sinh ra vì đảo vực cường giả chân chính đây chính là một cái cơ hội một cái cơ hội trở cho một cái có thể cải biến võ đạo người tu luyện cả đời vận mệnh cơ hội là quản gia giải thích nói rất có dụ h ạ c vậy được ta tới trước thiên vũ thành nhìn xem đường xuân có vẻ như động tâm hoàn toàn chính xác cũng có chút tâm động bởi vì vốn là muốn dựa vào bên trên chu tức tông trực tiếp thu hoạch được danh lệch hiện tại xem ra không thành chu tước tông đều thành nhị lưu tông phái đoán chừng không có trực tiếp t r u y ề n thừa giải thi đấu danh lạch đoán chừng là không có thể cầm tới cả nước thi đấu thi đấu danh lạch cũng khó nói bởi vì thiên vũ phụ thực lực mạnh hơn chu tước tông được nhiều người ta cũng chỉ có ba cái tham dự cả nước thi đấu danh lạch ăn uống no đủ qua đi nghỉ ngơi mấy canh giờ liền chuẩn bị lên đường đi thiên vũ thành tên h i tiêu ta nhìn chính là cái lựa g ạ t cùng phó thành chủ gian phòng bên trong hồng nhạc thanh âm chuyển đến lựa gạt không lựa gạt hồi phụ thử một lần liền biết ngươi cho rằng ta giả nên hồ đồ rồi đúng hay không cùng phó thành chủ cười nói không sai trở lại trong phủ gọi hắn trước luyện một lò đan dược lại nói đến lúc đó xem xét liền biết la quản gia cũng gật đầu nói h ả o h ả o đến lúc đó tiểu tử này luyện không ra đan dược tới ta hồng nhạc tới thu thập bọn hắn hồng nhạc cười to mở hắn gái kia ra phó thật không đơn giản ngươi cùng hắn năm năm số lượng cùng phó thành chủ cười nói hồng nhạc s ắ c mặt cứng đờ có chút xấu hổ bóp bóp nắm tay đạo ta còn có thân vệ trên trăm tên mập m ạ n ngươi cho rằng người ta thiên vũ thành chủ phủ người tất cả đều là đồ ngốc có phải là đến lúc đó thử một lần lời nói liền để lộ nhìn ngươi còn thế nào nói đường xuân nhìn xem mập mạp đại ca được tranh thủ thời gian hiện học hiện mại mới là a mập mạp giờ phút này cũng có chút vẻ mặt tay đắng hiện học hiện mại ngươi cho rằng luyện đan cùng ngăn đường đậu đồng dạng dễ dàng a một cái có danh tiếng đan sư thế nhưng là trải qua mấy chục năm quá trình luyện đan mới ma luyện đi ra mà lại luyện đan là một môn so võ kỹ còn khó luyện công việc mà lại đối với đan sư bản thân yêu cầu liền vô cùng cao đường xuân nói không sai mặc kệ thời đại nào đặc a gia đan n tông cung cấp nâng đối tượng. Bởi vì, tại tu luyện hệ thống chung đan thuốc chiếm hữu rất lớn trọng. sư đều đại đại đối đ tu thuốc hữu là các các tộc cấp chiếm phái tại Bởi rất tỷ hệ vì, biệt là vượt ngoại đảo vượt loại tình huống này đan sư càng thêm rõ ràng thành các đại tông phái gia tộc truy cập mục tiêu mà luyện đan đối với đan sư yêu cầu cực kỳ hà khắc bởi vì luyện đan c ầ n hỏa cho nên đan sư đồng dạng đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp v õ giả thiếu chủ không biết được cái này nhưng sẵn sàng chu cổ lực hỏi hỏa cũng không thành vấn đề đường xuân ngược lại là một mặt lạnh nhạt trong lòng suy nghĩ mình có hỗn độn huyền viêm còn có lỗi hỏa đồng thời còn có được sắc bén ánh mắt cái này đan sư đối với ánh mắt lại là yêu cầu cũng cao bởi vì ánh mắt tốt liền có thể chuẩn xác hơn để luyện ra tạp chất trưởng khống h ỏ a hầu làm đan dược đạt tới cao hơn phần cấp nếu có đan đạo phương diện sách lâm thời đầu học tập thấu hòa một chút cũng có thể lừa qua đi nhiều nhất chính là trải qua khảo chứng qua đi người ta cho rằng ngươi luyện đan trình độ quá kém mà thôi nhưng cũng không thể bác bỏ ngươi là đan sư đúng hay không mập nói phải làm liền muốn làm tốt ta nghĩ có thể đi vào thiên vũ phủ đối chúng ta tới nói cũng là một cái kỳ ngộ Thiên vũ p một i cái n g o vực địa t ư nhị g Ta lưu tông phái muốn có cao thâm luyện đan công pháp đó là không có khả năng xem ra hiện tại là dùng t h ị n h tuổi thời điểm đường xuân nói vài ngày sau mấy người ngồi truyền tống trận đến ánh ngắn thành ánh nắng thành là cái thành lớn cho nên nơi này có thiên nhất liên minh mở một cái chi nhánh đường xuân mấy người tiến chi nhánh mà cùng phó thành chủ đoán trường âm thầm có phái hồng nhạc nhìn chằm chằm mặt ngoài đường xuân bọn người vẫn là tương đối tự do đương nhiên đối với tiến thiên nhất liên minh chi nhánh mua một chút dược liệu tay binh khí ngược lại không có gây nên người nào hoài nghi đại đường trưởng quỹ gọi trần hạo ta tưởng mời trần trưởng quỹ cho ta liên hệ một người đường xuân mật â m truyền lời người nào mời nói trần trưởng quỹ vẫn là tương đối khắc khí trình u ổ đường xuân nói、ừ. quý khách mời lên lầu hai phòng khách tiệm chúng ta đông cùng ngươi thân đàm luận nghe xong trịnh tuổi đại danh trần trưởng q u ý ngay lập tức mặt biến sắc được ngưng trọng lên tự mình đem đường xuân mang tới lầu hai phòng khách quý không lâu chi nhánh chủ hiệu tống dương vội vàng tiến đến quý khách muốn tìm chúng ta trịnh phó tổng chủ cửa hàng có chuyện gì không tống chủ hiệu hỏi đường xuân minh bạch trịnh tuổi lai lịch cũng không nhỏ thế mà còn là vượt ngoại đảo vực thiên nhất liên minh phó tổng chủ cửa hàng cái này thiên v ư ợ ngoại đảo vực so hạ nguyệt đảo vực lớn thực lực cũng tăng lên không ít cho nên vượt ngoại đảo vực là h ạ n nguyệt đảo vực thượng cấp chủ hiệu đây là năm đó lúc rời đi trịnh phó tổng chủ cửa hàng cho nói có việc cứ việc liên hệ hắn đường xuân lấy ra trịnh tuổi cho ngọc bài t ổ n g chủ hiệu sau khi nhận lấy quét qua giám định xong tuyệt đối là hàng thật bởi vì loại ngọc này bội lý mặt một phá vỡ nhập chất lực bên trong sẽ có hình ảnh hiện ra làm không được giả ta muốn đi thiên vũ thành hy vọng có thể cứ việc liên hệ với hắn đường xuân nói t ổ n g chủ hiệu đáp ứng về sau đường xuân hỏi ý tạo hóa đan dược liệu bất quá hiển nhiên tống chủ hiệu nơi này vẫn là không có bất quá Tông c h ủ hiệu đề n g h ị nói là tuổi h thành thiên nhất liên minh chi nhánh i liên ê n vũ q y mô mã mã minh không càng có có. chi có hắc mã thành chi nhánh càng lớn, còn có vực ngoại thiên thành chi nhánh cùng hắc mã chi nhánh là vực ngoại hai cái đỉnh cấp chi thành thành là lớn, năng Nếu như thiên nhánh nếu như nhánh lớn, ngoại thiên nhánh nhánh ngoại đỉnh thiên nhất liên minh chi nhánh. Trinh khả hai u t vũ tới thật đúng là nhanh lại qua mấy ngày thiên nhất liên minh chuyển đến tin tức t r í n h tuổi đã tại lương thành chi nhánh trở lấy bất quá kỳ quái là cùng phó thành chủ lại là cự tuyệt đi lương thành đầu kia nói có lỗi với cùng phó thành chủ nếu như ngươi kiên quyết không đi lương thành đầu kia đạo lợi nói chúng ta đành phải trước tách ra đến lúc đó tại thiên vũ thành tụ hợp chính là bởi vì ta cần một chút đan dược thiên nhất liên minh nói là lương thành chi nhanh có đường xuân nói n g ư ơ i biết cái gì việc này không có thương lượng hồng nhạc khẽ nói thật nhiều tỉ mỉ thư hữu đưa ra bao nghị vấn đề cái này đích x á c là cầu ca sơ sót bao nghị cho bắt đến đồng hới tâm chỉ bất quá vip chương tiết yếu đổi rất phiền thức cho nên sửa chữa cầu ca liền không thay đổi ở đây nhân đây sửa chữa một chút hôm nay liên tiếp nổ tung canh năm các huynh đệ dùng nguyệt phiếu đặt mua hung hăng nện cầu ca chính là chương sáu trăm ba mươi bảy lương thành ừ đến bây giờ ta còn không có vi thiên vũ phủ chỗ mời ta vẫn là tự do thân cho dù là vi thiên vũ phủ mời trở thành chuyên trách đan sư nhưng ta cũng có đi đường quyền lợi chẳng lẽ đi đâu con đường còn được hướng trong phủ xin chỉ thị không thành nếu như thiên vũ phủ quy củ nhiều như thế vậy ta đành phải không đến thiên vũ thành đường xuân hử lạnh coi như vậy đi nếu như đường đại sư cứng rắn muốn đi bên này chúng ta bồi tiếp chính là cùng phó thành chủ làm quyết định cái này h ồ n g n h ạ c sắc mặt có chút khó coi mà đường xuân từ la quản ra trong mắt thấy được một tia lo âu không sao Lương thành rất lớn. lợi Thành Cùng thành ngày thuận rất khoát tay phó chủ Vài áo. sau, thuận lợi đến Lương thành. đường ế n l ơ n Thành. g đ ư đại đi đi sớm sớm. đến chúng ta liền muốn đi đường. ngươi thiên liên minh chi Ngươi liền Bởi vì trong phủ sự tình nhiều sư, sớm sớm. sự Lương muốn nhất Thành nhánh chúng muốn trong tình lắm, ta ta trở phụ chờ lấy về vừa về vì về xuân ử lý. Cùng phó thành chủ túc. thành nghiêm Đường phó một mặt x nhẹ gật đầu mang người đi thẳng đến lầu hai phòng khách quý ha ha ha đường công tử chúng ta lại gặp mặt trình tuổi thần thái sang láng đường xuân mắt quét qua có chút minh bạch hóa ra là gia hỏa này có nước nặng về sau công lực đã đạt tới không cảnh nhị trọng đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể đột phá đến ba tầng lần này tìm trịnh phó tổng có chút việc đường xuân nói đường công tử mời nói trịnh tuổi một mặt nhiệt tình ta cần về mặt đan dược công pháp cùng giới thiệu dược liệu phương diện chi thức sách mà lại yêu cầu đ ẳ n g cấp yếu tương đối cao phổ thông cũng không cần đường xuân đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đưa ra phổ thông sách chúng ta thiên nhất liên minh đều có bất quá cao cấp hơn công pháp liền khó khăn trước mắt tiệm chúng ta bên trong chỉ có trung cấp loại đan dược công pháp cùng thư tịch những này t r u n g cấp loại đan dược công pháp cho tử cảnh đan sư nhóm học một ít hoàn thành thế nhưng là đường công tử là cao nhân những này lấy ra cho ngươi có chút gân gà bởi vì những công pháp này nhiều nhất có thể luyện chế ra gia địa giai c ự c phẩm đan dược thiên giai đan dược liền cần công pháp cao cấp loại mới được trình tuổi nói ta xem trịnh chủ cửa hàng kém một chút liền có thể tiến vào ba tầng cảnh nếu như lại có một viên thích hợp đột phá đan dược tương trợ đoán chừng liền có thể xong rồi đường xuân cười nói ai phá cảnh đan là được bất quá cần phẩm cấp đạt tới thiên giai t ự c phẩm phá cảnh đan loại đan dược này thái đắt giá cho dù là ta thân phận này cũng không bỏ ra nổi giá trên trời linh thạch tới trình tuổi có chút buồn b ự c muốn bao nhiêu linh thạch mập mạp nhịn không được hỏi ba viên trở lên c ự c phẩm linh thạch trình tuổi nói nhiều như vậy mập mạp hít vào một ngụm khí lạnh thiên giai c ự c phẩm đan dược vốn là không yếu nhiều linh thạch như vậy chỉ bất quá phá cảnh đan là không cảnh ngũ trọng cảnh trở xuống cường giả đều có thể dùng để phá cảnh đan dược cho nên không cảnh ngũ trọng cảnh trở xuống cường giả đều có hứng thú đừng nhìn ta là cái này vượt ngoại đảo vượt thiên nhất liên minh phó tổng chủ hiệu một chút phẩm cấp thấp đan dược ta vẫn là có thể nội bộ đặt hàng xuống tới thế nhưng là cái này tiên giai cực phẩm phá cảnh đan thì không được chính là ta cũng phải lấy người mua thân phận c ù n g khác đông ra cùng một chỗ cạnh tranh loại đan dược này một cái cực kỳ hiếm thấy thứ hai người đấu giá nhiều lắm mà cái này vượt ngoại kẻ có tiền quá nhiều giống không cảnh cường giả bên trong thổ hào lại là không ít t r i n h tuổi thở dài nói thật với ngươi ta chính tại nghiên cứu chế tạo tạo hóa đan loại đan dược này có thể kéo dài mạng sống trăm năm ngươi nghĩ một khi có thể nghiên cứu chế tạo thành công Nó hoàn toàn có thể、so、sánh phá cảnh so đường a n xuân không có t hai ể dùng này đến đổi. Nếu đổi. thật có thể có được c lấy đan dược loại công pháp. Đến pháp. lời ban đêm ta dẫn ngươi đi bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút người này gọi trần cự tính cách vô cùng cổ quái mà thân thủ cũng đạt tới không cảnh ba tầm cảnh người này trước kia có hỏi qua ta muốn đổi mua nước nặng bất quá chúng ta thiên nhất liên minh cũng vô dụng cho nên hắn phải bàn giao tìm tới lúc cho hắn t r u y ề n bức thư người sao có thể khẳng định người này có đan dược loại công pháp cao cấp đường xuân hỏi hắn giống như có nói qua muốn dùng nước nặng cùng thuốc luyện chế đan dược gì d ọ n g điệu ngươi nghĩ dùng nước nặng cùng thuốc vậy khẳng định đan này phẩm giai không thấp lúc ấy sau khi trở về ta cũng biết qua muốn dùng nước nặng cùng thuốc đan dược phẩm cấp đều sẽ đạt tới thiên giai cực phẩm thậm chí huyền giai phẩm cấp bởi vì, không có đạt tới này phẩm cấp đây chẳng phải là lãng phí nước nặng nước nặng một giọt giá trị không hạ thiên gia ưu phẩm đan dược mà có thể luyện chế ra loại này đan dược đan sư tuyệt đối là đại sư cấp cho nên đây cũng là suy đoán của ta trinh tuổi nói ừng ngươi cái này suy đoán có chút đạo lý trần cự ở đâu đường xuân hỏi ngay tại cái này lương thành một cái bình thường trong tự viên mặt còn giống như là tên hòa thượng trinh tuổi nói một mặt cổ quái đường xuân cùng cùng phó thành chủ chào hỏi nói là muốn đi dạo chơi cho t r n cùng phó thành chủ cũng không có phản đối lúc buổi tối đường xuân đi theo trịnh tuổi thẳng đến tiền đồng chùa mà đi trần cự ở tại tiền đồng chùa phía sau núi một tòa độc tòa nhà nhà tranh bên trong cách chùa triển có khoảng cách hai dặm trần đại sư trịnh tuổi cầu kiến trịnh tuổi đứng tại nhà tranh bên ngoài truyền âm nói ngươi tới làm gì bên trong truyền đến trần cự thanh âm thanh âm kêu bên trong tràn đầy bi thương mà lại cực kỳ lạnh lùng đường xuân vụ trộm mở ra mắt rồng quét qua lập tức giật nảy mình bởi vì trần cự lao nhân này giờ phút này thế mà đang nằm tại một bức quan tài thủy tinh tài bên trong mà lại trong quan tài thế mà còn có một bộ k h â lâu mà lại hẳn là cô nữ tử khô lâu không xương quả nhiên trọng khẩu vị thế mà cùng khô lâu cùng ngủ đường xuân trong lòng lông dựng đứng bất quá lại một n h ì n kỹ lập tức đường xuân có chút kinh ngạc bởi vì bộ khô lâu này thế mà cũng t r ú n g cấm kỵ độc cùng dương phi hùng t r ú n g độc không sai biệt lắm tư thế chỉ bất quá cái này xương khô lâu tình trạng so ngay lúc đó dương phi hùng muốn tốt một chút cấm kỵ độc chỉ xâm nhập vào ở ngực bộ vị mà đầu còn hơi nhẹ một chút bởi vì có thể từ sắc độ phương diện để suy đoán ta tìm tới nước nặng cho nên tranh thủ thời gian cho tiền bối đưa tới trịnh tuổi nói、Cút. nghĩ không ra trần cự cư nhiên như thế thái độ kém chút tức nổ tung t r ị n h tuổi phổi g i a hỏa này quay người liền muốn rời đi bởi vì hiểu rõ được đánh không lại t r ị n h tuổi cũng không muốn cùng cái này cổ quái điên quần tử đi tìm hai vạn bất quá hắn cho đường xuân giật một chút tiền bối không phải trước kia cần nước nặng sao chúng ta trịnh chủ hiệu thế nhưng là đã hao hết tuần chiếc mới thu vào tay tiền bối hẳn phải biết cái này nước nặng hiếm có đường xuân hỏi tiểu bối ngươi còn dám dông dài lời nói tin hay không láo phu một bàn tay đập chết ngươi trần cự phẫn nộ ngươi chỉ là một cái hạ người vô năng mà thôi đ ư ờ n g xuân đột nhiên cười lạnh ai ngươi nói ai là hạ người vô năng ai là hạ người vô năng trần cự giống như một con bị dâm trúng cái đuôi mẹo thế mà từ quan tài bên trong nhảy đem bá rồi một tiếng liền đứng ở đường xuân trước mặt nhìn đường xuân một chút h ả o tiểu tử ta ngược lại muốn xem xem x ư ơ n g cốt của ngươi có phải là cùng ngươi một mép cứng rắn một điểm độc đều giải không được ngươi không phải vô năng còn là cái gì đ ư ờ n g xuân một mặt bình tĩnh cười lạnh trịnh tuệ trước kia cảm giác được qua đường xuân cảnh giới còn tưởng rằng đường xuân là không cảnh lục trọng vương gia cảnh nhưng thật ra là đường lão đại tinh thần lực đột nhiên nổ ra lắc lư trình tuổi tự nhiên trình tuổi không rõ đ â y hết thảy trong lòng tại vì trần cự mặc niệm chuẩn bị nhìn xem hắn không may bị đánh đương nhiên trần cự thực lực hoàn toàn chính xác không bằng đường xuân độc n g ư ơ i biết loại độc này hay sao trần cự cái kia vốn là mở ra bàn tay bá một chút lại r ụ t trở về nhìn chằm chằm đường xuân cấm kỵ độc mà thôi đường xuân cười lạnh trình tuổi n g h e xong thân thể r u t lên lỡ lời nói cấm kỵ độc các hạ nhãn lực kinh cũng không tệ lắm thế mà nhận biết loại độc này bất quá nhận biết cũng không có nghĩa là có thể phá giải loại độc này chỉ có âm linh đan mới có thể phá giải mà lại chỉ ít cần thiên giai cực phẩm âm linh đan mới có thể phá giải t r â n cự nói cho nên ngươi cần nước nặng dùng để hợp thuốc đúng hay không đường xuân hỏi không sai đây đều là mười mấy năm trước chuyện bất quá hiện tại cho dù có nước nặng cũng vô ích t r â n cự một mặt bi thương vì cái gì trình tuổi không rõ ai nàng đều đi cái này âm linh đan chính là nghiên cứu chế tạo thành công còn có cái gì dùng t r â n cự nhãn vành mắt bên trong thế mà ẩn ẩn mấn lệ xem ra người này rất nặng tình nghĩa n à n g t h ầ n hồn hẳn là còn không có nhanh như vậy tiêu vong đường xuân hỏi chỉ có t h ầ n hồn có làm được cái gì cấm kỵ độc quá lợi hại một bộ da thị toàn bộ hư thối sạch sẽ mà lại liền xương cốt đều cho xâm nhiễm đi vào hiện tại liền t h ầ n hồn đều cho xâm nhập tiến vào đoán chừng sẽ không kéo qua thời gian một năm mà lại bởi vì cấm kỵ độc cho dù là ta dùng bí công đổi lấy đoạt xá chi thuật nhưng bởi vì cấm kỵ độc lại là không cách nào đoạt xá cái này đáng chết cấm kỵ độc đều là thông ma giáo những này tạm toái làm chuyện tốt trần cự giận g ữ mắng không nhất định đ ư ờ n g xuân đột nhiên lắc đầu tiểu tử ngươi đang chê cười ta đúng hay không ngươi còn có không một điểm đồng tình tâm ta đều như vậy tử ngươi còn như thế nói chuyện trần to lớn nổi giận giống cái gì ngươi muốn nàng chết sớm ngươi liền giống tiểu ra ta không hầu h ạ n đi đường xuân vừa nói xong quay người muốn đi một điểm dừng lại ý tứ đều không có ngươi ngươi có biện pháp sau lưng truyền đến trần cự giọng nghi ngờ đường xuân không để ý tới hắn tiếp tục nhanh chân hướng dưới núi đi trước mặt ảnh tử l o a lên trần cự đứng ở trước mặt đạo vừa rồi ta có nhiều lỗ mãng ngươi thật có biện pháp sao tên kia thế mà lập tức liền hai đầu gối quỳ gối dưới mặt đất vừa rồi bá khí một chút vô tồn nói chỉ cần các hạ có biện pháp cứu được tôn anh từ đó về sau ta trần cự chính là ngươi trung thành nhất nô buộc lời ấy làm trái t i ê n có thể bày tỏ như làm trái thể gia hòa này thế mà trực tiếp hiện thể độc ta gặp qua cùng với nàng đồng dạng quan trọng hơn loại độc này người hơn nữa còn là một cao thủ bất quá ta có loại biện pháp có thể tạm thời khắc chế cấm kỵ độc không cho nó tiếp tục xâm nhập mà lại có một bộ tu luyện khô lâu không xương bí thuật gọi chín x ư ơ n g thuật nay thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc lại phối hợp t u y ệ t thế bảo dược có thể để cho khung xương bên trên một lần nữa mọc ra thì tới đường xuân nói lời vừa nói ra chính là trịnh tuổi cũng lộ ra không thể tin được thần sắc tới vị kia đồng dạng nặng cấm kỵ độc cao thủ kêu cái gì trần cự có vẻ như không thể tin được việc này ta không thể nói nếu như tin tưởng ta liền để ta thử một chút không tin ta lập tức rời đi đường xuân lắc đầu đương nhiên không chịu buộc lộ ra dương phi hùng tới nếu như cho thông ma giáo biết đường xuân khẳng định sẽ trở thành thông ma giáo lập tức thông tập đối tượng được ngươi thử một chút trần cự hạ quyết tâm chương sáu trăm ba mươi tám lục phẩm đàn sư ta có điều kiện đường xuân nói chị tuổi tại đường xuân ra hiệu xuống nói ra đan dược công pháp cao cấp sự tình kỳ thật cái này ta không có bất quá nàng có trần cự nói đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi không phải luyện đan đại sư sao đường xuân hỏi ai ta không phải luyện đan đại sư tôn anh là năm đó nàng còn là một vị lục phẩm đan đạo đại sư mà lại khi còn sống công cảnh đạt tới không cảnh ba tầng đan đạo đại sư có nhưng là có như thế công cảnh đan đạo đại sư cực kỳ hiếm thấy điều này cũng làm cho nàng có thể luyện chế ra cao dai đan dược nàng khi còn sống liền huyền giai thượng phẩm đan dược đều nghiên cứu ra tới qua đáng tiếc cũng bởi vì nàng một thân đ a n công cao minh cuối cùng thế mà cho thông ma giáo để mắt tới khuyên nàng gia nhập nàng không chịu kết quả thế mà bị độc thủ nguyên bản ta cần nước nặng chính là tưởng dưới sự chỉ điểm của nàng thử luyện chế âm linh đan t r â n cự nói nếu như ngươi tin tưởng ta ta t r ư a khắt chế nàng thần hồn bên trong tấm kỷ độc đợi nàng thanh tỉnh sau liền có thể chỉ điểm ta luyện đan đường xuân nói nghĩ không ra lấy không cái luyện đàn cao thủ phải biết lục phẩm đan sư xem như cao giai tuy nói đan sư chia làm m ộ ư ơ i hai cái đẳng cấp nhưng là thất phẩm đan sư liền cực kỳ hiếm thấy trên cơ bản tại vượt ngoại đảo vực cùng hạ nguyện đảo vực không có loại này cao giai đan sư xuất hiện trước kia đại n g u hoàng hướng la hải phái cái gọi là lục phẩm đan sư căn bản chính là phàm nhân loại đan sư thật muốn tính phẩm cấp lợi nói nhị phẩm cũng không tính phía dưới tại đường xuân lôi quang khắc chế phía dưới tôn anh thế mà tại đường xuân tiêu trừ một thành cấm kỵ độc sau như kỳ tích đã tỉnh lại đương nhiên là ngón tay một bộ phận cấm kỵ độc. bởi vì hiện tại lôi thuật đến tầng thứ ba có thể sinh ra lôi hỏa cho nên hiệu quả càng tốt nhìn chính sương thuật hậu tôn anh cảm thấy có thể tu luyện thế là tôn anh tiến thiên vị thuyền mà t h ầ n cự thành đường xuân thuộc hạng bởi vì hắn muốn đi theo tôn anh bất quá trần cự lại là âm thầm theo dõi cũng không có ở bên ngoài đi theo đúng vào lúc này một đạo sát khí từ nồng đậm từng mảnh rừng tây bên trong đập vào mặt mau tránh ra đường công tử thế mà truyền đến hồng nhạc thanh âm trong rừng kiếm quang chớp động lên không lâu l ú c b ú t mảng lớn cây cối đổ xuống không lâu hồng nhạc cùng la quản ra hai người vào ra dắt đường xuân liền chạy phía sau có bảy tám cái bóng đen truy kích mà tới giống như trong bóng đen còn có không cảnh cao thủ q u á i sự lao tử lần thứ nhất đến cái này lương thành làm sao lại có người hướng phía ta hạ thủ đường xuân trong lòng buồn bực nghĩ đến chỉ cần bóng đen không hướng mình hạ thủ đường xuân cũng liền đi theo chạy chính là một mực chạy nửa canh giờ mới đem các bóng đen vứt bỏ ngầm đầu nhìn lên cùng phó thành chủ đã ở ngoài thành chờ đợi chúng ta lập tức rời đi nơi này không phải nơi ở lâu cùng phó thành chủ nói mấy người vội vàng mà đi không lâu chuyển đến một cái khác thành truyền tống hai đứng về sau mới cùng phó thành chủ mới thở phào nhẹ nhõm đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra cùng thành chủ đường xuân hỏi ai h ắ c ma đế quốc các loại thế lực giao thoa mà lương thành là thái dương thành phụ thuộc thành mà thái dương thành cùng chúng ta thiên vũ thành là từ đối đầu đoán chừng ngày đó ngươi sự tình châu thổ thành cái kia triệu dương đã thông báo cho triệu gia cho nên ngươi sự tình thái dương thành biết bởi vậy phái gia cao thủ tới tập kích bất quá hiện tại không cần lo lắng nơi này đã không phải là thái dương thành địa bàn cùng phó viện trưởng nói nghĩ không ra như thế hung hiểm bất quá đã hung hiểm đã qua bản thân mới tới vực ngoại cho nên phía sau hành trình tưởng chậm chạp một chút thuận đường ngắm cảnh một chút vực ngoại phong tình đường xuân nói bên này trên cơ bản không có gì nguy hiểm ta về trước đi từ hồng nhạc cùng la quản gia bồi tiếp các ngươi chính là cùng phó thành chủ cũng không có ý kiến giao phó song sau vội vàng đi mà đường xuân chính là đi một thành nghỉ một thành mà khoảng thời gian này lại là nắm chặt đến trừ thiên đạo t ả n phiến bên trên cùng tôn anh học tập đan đạo chi thuật bởi vì tôn anh là thần hồn hình thức tồn tại cho nên cũng là có thể lên tiểu h ò a quả phúc điện đối với cái này khác không gian tôn anh cũng không dám tưởng tượng nó ngay tại đường xuân huyệt vị trong đan điển còn tưởng rằng là không gian pháp bảo loại hình đồ vật không thể không nói tôn anh đan đạo c h i thức những phía liên quan tới tương đối rộng mà lại trên trăm năm xuống tới đan đạo tu luyện bó lớn t ử kinh nghiệm lại là tiện nghi đường xuân mà lại trên chư thiên đ ả o thời gian mấy tháng trôi qua đường xuân cũng có thể luyện chế ra địa giai hạ phẩm đan dược bất quá liền chút năng lực ấy đoán chừng người ta thiên vũ phủ khẳng định có loại này cấp bậc đan sư chỉ có thể vận dụng mắt dòng năng lực nhận biết thật đúng là đừng nói tại mắt dòng bén nhạy cảm giác phía dưới tất cả dược liệu bị vô hạn phóng đại bên trong thiếu hụt lại thêm tôn anh đan đã biết đường xuân cũng có thể nhìn ra m a bệnh tới mà luyện chế địa giai trung phẩm đan dược sát xuất thành công thật to tăng lên vẹn vẹn lại qua một tháng thời gian đường xuân thế mà có thể luyện chế ra gia điệu giai thượng phẩm linh đan loại trình độ này không sai biệt lắm có thể cùng ba cấp đan sư nhưng ăn khớp mà trên đường lúc đường xuân mỗi ngày bưng lấy vạn phẩm đan loại đang giải độc cái này vạn phẩm đan loại hoàn toàn chính xác có thể được xưng là dược liệu loại một phương bảo thư bên trong giới thiệu mười mấy vạn loại dược liệu cùng dược liệu tính năng đặc điểm cùng thích hợp phối chế dạng gì đan dược trở có mắt rồng vẹn vẹn hai ngày thời gian đường xuân liền nhớ kỹ toàn bộ nội dung phía dưới chính là suy nghĩ quen thuộc hiểu rõ nghiên cứu xâm nhập mở lao sư đã có thể sử dụng lôi hỏa luật đan vậy ta dùng loại hỏa năng này không luyện đan đường xuân trên bàn tay toát ra một đoàn xích hắc sắc hỏa d i ễ m tới ngọn lửa kia nhảy lên giống như một người mặc màu đỏ y phục tinh lịch hải tử ừ n tôn anh thế mà sửng sốt một chút không lâu sắc mặt nghiêm túc giống như đang suy nghĩ gì lại không lâu giống như biết cái gì một mặt vui sướng đạo ngươi cái này tựa như là huyền hỏa không sai hỗn độn huyền viêm đường xuân đáp quá tốt rồi nói thật ngươi lôi hỏa bên trong tuy nói chứa một chút tiên lôi chi lực nhưng là yếu từ bản nguyên phương diện tới nói còn không bằng cái này hỗn độn huyền viêm bởi vì hỗn độn huyền viêm là thiên địa tự nhiên sinh linh huyền hỏa ngươi nhìn chúng ta binh khí phẩm giai là địa thiên huyền hoàng huyền giai đoạt lấy khá cao vị trí nghe nói lúc thiên địa sơ khai cũng là một mảnh hỗn độn thiên địa huyền khí sinh tại hỗn độn bên trong ta từ ngươi điểm này huyền viêm bên trong cảm thấy một chút bản nguyên chi lực bản nguyên a là tất cả mọi thứ khởi nguyên bản nguyên cũng là tinh khiết nhất thối cao phẩm chất tỷ như thuần chủng huyết mạch ưu thế liền điểm số đi ra bảng chi huyết mạch cao cấp được nhiều mà thuần chủng huyết mạch chính là tiếp cận nên loại huyết mạch bản nguyên huyết mạch chúng ta thí luyện một chút đồng dạng dược liệu phương pháp giống nhau đoán chừng dùng cái này hỗn độn huyền viêm luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp hội cao hơn một chút tôn anh cũng là hứng thú cực kỳ sau một khắc đường xuân nếm thử dùng hỗn độn huyền viêm làm đan hỏa luyện chế đan dược bất quá loại sự tình này nói dễ làm liền khó khăn bởi vì cái này huyền viêm phẩm cấp quá cao vừa ra tới liền đem dược liệu cho hết tiêu hủy mà lại không cẩn thận liền phí công nhọc sức đang lãng phí đường lão đại thành đống dược liệu gần như sắp đem đường xuân hầu bao móc sạch tình huống dưới cuối cùng thành công Quả nhiên, d u n g huyền v i ê m luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp dòng giá để cao một cái tiểu giai thậm chí hai cái tiểu giai ở phía sau tới thời gian bên trong đường xuân thế mà luyện chế được thiên giai hạ phẩm đan dược đương nhiên tôn anh đích thân tới chỉ đạo cũng đã chiếm thành công tương đối lớn tỷ suất rốt cục đạt tới thiên vũ thành không thể không nói cùng tiên h vũ thành so sánh đế quốc học viện bên cạnh tử n g u y ệ t thành tựa như là nông thôn cái này tiên h vũ thành chỉ là tường thành liền cao tới hơn trăm mét quanh mình phạm vi đoán chừng không dưới t r o n bên trong mà giờ khắp này tại trên tường thành bên cạnh có rất nhiều tuần thành thân vệ dẫm lên các loại phi hành khí vật tại không trung tuần tra cũng có lái không trung xe ngựa tuần tra đương nhiên có thể ngồi xe ngựa tuần tra tất cả đều là thân vệ bên trong đầu đầu nao nao nhóm thiên vũ thành trừ tuần tra thân vệ bên ngoài là không cho phép phi hành cho nên đến tường thành lúc liền phải rơi xuống từ cửa thành mà vào bất quá mọi thứ đều có đặc quyền hồng nhạc thế nhưng là thân vệ phó xứ cho nên vừa thấy được hồng nhạc tất cả tại không trung tuần tra thân vệ tranh thủ thời gian làm lễ mà hồng nhạc nhẹ gật đầu mang theo đường xuân bọn người bay thẳng phủ thành chủ mà đi h ò a phong phó thành chủ thế mà đứng tại phủ thành chủ cửa chính tự mình nên đón có thể thấy được một thân đối đường xuân coi trọng thành chủ chính tại hội kiến chu tức ba tông tông chủ đường công tử theo ta tới trước khách thất nghỉ ngơi một chút h ò a phong cười nói lại là cái này ba đống tức chó ta đã sớm cùng thành chủ nói qua đừng để ý tới bọn hắn trước kia chúng ta thiên vũ phủ bám vào tại chu tức tông môn hạ lúc bọn hắn cũng không có chiếu cố chúng ta cái gì hiện tại ngược lại tốt mình mất tranh khí một cái năm đó bát cổ thế lực đại tông phái thế mà lưu lạc thành một cái tam lưu tiểu môn phái thế mà còn có mặt mũi tử tới đòi hỏi linh thạch dược liệu cái gì bọn hắn không muốn mặt ta còn thực sự gánh không nổi người này hồng n h ạ c tức giận nói tam lưu không phải nghe nói nhị lưu môn phái sao dương tước nhịn không được hỏi cô nương nhị lưu liền chu tức ba tông có thể đi vào nhị lưu môn phái cười chết người bọn hắn trong tông môn hiện tại liền một cái sinh cảnh đại viên mãn cường giả đều tìm không ra tới nói bọn hắn là tam lưu môn phái đã coi như là chiếu cố bọn hắn không nề mặt hồng nhác cười nói từ đó về sau ta tuyên bố chúng ta thiên vũ phụ cùng các ngươi chu tước ba tông lại không có mảy may quan hệ cút đi thiên vũ phụ không chào đón các ngươi dương tước nghe xong mặt đều xanh biếc đường xuân nhìn nàng một cái không sai còn dám tới cửa dây dưa lời nói trong tay của ta đào kiếm cũng không đáp ứng lúc này một đạo bá đạo thanh âm truyền đến người k i a là chúng ta thiên vũ phụ tổng hộ tôn cùng đường sớm nên như thế chiếu cố bọn này r ắ c r ư i có ích lợi gì nếu như dùng để cho chó ăn lời nói cho sẽ còn gọi vài tiếng ngươi nói có đúng hay không chó sủ hồng nhạc một mặt may mắn quá thay ngồi sổ người xuống muốn sở tiểu kỳ r a lông bất quá tiểu kỳ hướng hắn ngao một tiếng không để ý tới hắn ách n g ư ờ i con chó nhỏ này còn tới tức giận đúng hay không hồng nhạc tức giận đến mặt đều xanh dâng lên bàn tay yếu q u t tiểu kỳ Bất quá, c hồng cổ lực lại là đưa tay giữ lấy hắn. Chương 639, chú tước ba tông. Ừ, chú cổ lực có lại là lấy giữ phải đưa Trường tay ba hay、không? qua mấy tháng, ta tông. tháng, mấy không, hắn. Hừ, h nhạc không không đánh cho răng rơi đất liền không gọi hồng nhạc. Hồng nhạc ngươi răng liền gọi đất rơi lầy phách lối kêu lên tùy thời phục hồi chu cổ lực lạnh lùng hư nói hồng nhạc nghe xong sắc mặt càng thêm xanh xám c u n g thanh chủ mấy ngàn năm trước chúng ta chu tước đại tông thế nhưng là chiếu cố các ngươi thiên vũ thành có đạo thương ách thanh em vừa nói đến nơi đây liền cho bá đạo thanh em ngắt lời nói các ngươi không đề cập tới việc này ta còn tốt chịu chút nhắc lên ta càng tức giận năm đó ta h ò a ra tổ tông bị tức còn thiếu sao mau mau cút lại không cuộn lời nói cũng đừng trách cùng nào đó ta gọi người đuổi các ngươi đi thế nhưng là chúng ta tông môn trụ sở cho người ta chiếm nào đó tông chủ hô đó là các ngươi mình sự tình cùng khiếu thiên hử lạnh không lâu ba cái một mặt phẫn nộ nhăn ba lao đầu tử cho chạy ra bất quá ba cái lao giả nhìn dương tức một chút đột nhiên lang thần một chút bất quá chật, ba người lắc đầu cuối cùng một mặt phẫn nộ nhìn một chút thiên vũ phủ đi ai chu tước tông thật không có rơi xuống liền cái này ba cái dăm cho tông chủ thế mà liền một cái sinh cảnh đại viên mãn đều không có toàn bộ một thủy sinh cảnh hậu kỳ liền t a i nghệ này cho dù là cầm tới hạ o n g u y ệ t đảo vực đi cũng chỉ là nhị lưu tông phái nhân vật liền cho thiên địa xế sách dày cũng không xứng chu cổ lực lắc đầu vừa rồi nữ tử d á n g d ấ p thật đúng là giống như là chúng ta trước kia chu tước tông láo tổ tông chu tước tông tông chủ dương hà nói ừ n năm đó dương tức tổ tông sau khi mất tích nghe nói toàn phái đều phái người đi tìm kiếm cho nên cho tới bây giờ bức họa kia còn treo tại trong tông môn bất quá chúng ũ n g k ta vượt ngoại Trừ phi có mấy ngàn nước con h dân tướng mạo giống dương tức tìm ra mấy trăm cũng không thành vấn đề lan tước tông tông chủ dương thuận cũng là đồng dạng cái nhìn nói đương cái này thiên vũ phủ thái không phải người năm đó chúng ta tổ tiên như vậy chiếu cố lấy bọn hắn hiện tại c ư nhiên như thế đối đãi chúng ta tất cả đều là một phủ bạch nhãn lang dương hà giận d ữ mắng có biện pháp gì hổ xuống đồng bằng bị chó khinh chúng ta ba tông chẳng những liền tông môn trụ sở không có giữ được thế mà liền hiện tại cậu thả an thân chỗ ở đều cho người ta đoạt đi chẳng lẽ muốn chúng ta ba tông mấy ngàn đệ tử đi ngủ hoang sơn giã linh hay sao dương t h u ậ t nói một mặt khó xử không bằng chúng ta ba tông hợp ba là một bộ dạng này thực lực cũng mạnh một chút dương hà đề nghị hợp ba là một ai tới làm người tông chủ này dương thành cười khan một tiếng thực lực vi thượng giả đương người tông chủ này dương hà nói ha ha dương hà tông chủ ngươi tự tin có thể đánh được hai chúng ta sao dương thuận cười lạnh ngươi cũng không thắng được ta dương hà thở phì phì nói vậy thì phải đi hợp ba là một năm đó liền sẽ không chia hết nha chúng ta cắt tìm các con đường đi dương cách nói sẵn có nói ba người mỗi người đi một ngả một đám người ô hợp đường xuân ánh mắt một mực không có rời đi ba tên này trong lòng cảm thán một tiếng suy nghĩ cái này chu tức tông muốn cứu đoán trường độ khó không nhỏ bởi vì cái này sạp hàng quá kém cùng khiếu thiên thân cao đạt khoảng hai mét một thân tử sắc nạm vàng hoa đại bảo phục nghiễm nhiên khí phách vương giả hắn chính là ngồi trên ghế cũng có thể để đám người cảm giác được bất an bởi vì không cảnh lục trọng thuộc về vương giả cảnh giới bất quá đường xuân lại là một mặt bình tĩnh ngồi tại khách nhân trên ghế ngược lại là làm cho cùng khiếu thiên có chút sửng sốt một chút bởi vì phàm là cảnh giới so với mình thấp nhìn thấy mình không có một cái không câu thúc nghĩ không ra tiểu tử này cư nhân như thế bình tĩnh giống như không nhận mình bá khí ảnh hưởng giống như đó là bởi vì đường lão đại tinh thần lực tu vi bởi vì mắt rồng nguyên nhân cũng có lục trọng cảnh cùng cung dít gạo phong ngang hàng tự nhiên không sợ đường công tử lão hủ vừa vặn đạt được một viên lai lịch không rõ đan dược thỉnh cầu giám định một chút không phải cho người ta lượt đều không rõ ràng đường xuân cái mông vừa dứt ngồi ngồi đối diện một cái dâu đỏ ra hỏa có vẻ như là phủ thành chủ tổng hộ tôn gọi cùng làm ra hỏa liền từ càn không trong túi vỗ ra một cái cổ pháp ma màu đen cái bình vứt cho đường xuân muốn thi cứu lão tử đường xuân trong lòng cười lạnh nhận lấy cái bình mở ra nắp bình lập tức một cỗ hoang dã khí chuyển đến cái này đan phẩm cấp rất cao thiên giai thừa phẩm đồng thời tại luyện đan lúc còn dung nhập có được man hoang khí tức một chút thượng của loại dược liệu hoặc huyết mạch loại hình đồ vật về sau có nhóm lửa và nhuận n dòng d ã tám mươi một ngày mới ra đan loại này đan tuy nói bản thân không biết đan tên nhưng là công dụng phương diện ta lại là có thể cảm giác được đối với võ đạo người tới nói cũng không làm sao thực dụng kỳ thật đan này thuộc về tráng dương tri vật những cái kia võ đạo bên trong người phong lưu thích nhất loại này đương nhiên p h à m nhân là không thể dùng ăn một lần tuyệt đối mất mạng đường xuân nói kỳ thật là đem tôn anh ý tứ nói ra ừ n đường công tử nói cùng người bán đồng dạng xem ra đan này là thật ta cũng không có bị lừa cùng nên có chút chịu phục đường công tử bản thân ngẫu nhiên phía dưới từng chiếm được một đan phương nghe nói đến từ cổ tiên vực mảnh vỡ trong vườn đan này tên cùng thọ đan nghe nói đan thành về sau có thể duyên thọ năm mươi năm bất quá bất kể thế nào theo đan phương này mời đan sư luyện đan chính là không cách nào đan thành chẳng lẽ đan phương này là giả hoặc giả thuyết có thiếu hụt đường công tử có thể nhìn cho nhìn một chút lúc này đối diện một cái râu ria mang theo điểm lục sắc lao ra hỏa lấy ra một tấm ô vàng trang giấy tới đường xuân sau khi nhận lấy quét qua lập tức vay một tiếng một cỗ hoang cổ khí tức đập vào mặt mà lại trực tiếp liền vọt vào toàn thân bên trong đan phương này không đơn giản tuyệt đối là chính phẩm tôn anh nói sư phụ nhìn ra cái gì tới rồi sao đường xuân hỏi loại đan phương này hẳn là thuộc về cổ phương một loại thật là có khả năng đến từ cổ tiên vực mảnh vỡ tiên viên từ trên phương thuốc nhìn hẳn không có cái gì thiếu nhưng vì cái gì một mực không cách nào đan thành đâu tôn anh cũng không nắm chắc được đường xuân cẩn thận dùng mắt rồng quét nhìn cảm giác trang giấy bên trên chuyền đến hoang cổ khí đến từ hoang cổ đan phương là cổ tiên vực mảnh vỡ tán lạc xuống kết quả không đúng đan phương không có thiếu hụt ma bệnh xảy ra ở địa phương nào đường xuân tin tưởng lão sư tôn anh ánh mắt thật lâu đường xuân đột nhiên có điều ngộ ra nói lao sư đã đến từ cổ tiên vực đan phương có phải hay không là bởi vì luyện đan lúc không có tiên lực nguyên nhân bởi vì tiên gia luyện đan khẳng định phải dùng tiên lực tồi động tiên hỏa mới có thể dung luyện thành công mà dùng linh h ỏ a đẳng cấp quá thấp cho nên nhiều lần thất bại thật là có khả năng ha ha ha đường xuân ngươi nhặt được bảo tôn anh thế mà n ở nụ cười kỳ thật tôn anh cũng là luyện đan của nhân cả đ ờ i chìm đắm đan đạo thời gian dài tới mấy trăm năm giống như cũng thế bất quá cái này chỉ có thể duyên thọ năm mươi năm so với ta tạo hóa đan còn kém đâu đường xuân lắc đầu ngươi lại sai duyên thọ bao nhiêu năm phải xem ngươi đan thành lúc phẩm cấp nếu như ta không có suy đoán sai nếu như cùng thọ đan đan thành thời điểm phẩm cấp có thể đạt tới thiên giai hạ phẩm liền có thể duyên thọ năm mươi năm nếu như có thể đạt tới thiên giai thượng phẩm một trăm n ă m tuyệt đối sẽ không xuống tới đến mức nói cao hơn phẩm cấp đoan chừng rất khó luyện chế ra tới bởi vì dù sao nơi này không phải tiên vực mà trên người ngươi tiên lực cũng không nhiều đồng thời rất tạp thân thể ngươi bên trong năng lượng hiện tại hẳn là thuộc về chín thành d ư ỡ i đều là chất lực chỉ có nửa thành là tiên lực chính là muốn để đan này đạt tới thiên giai hạ phẩm đều khó khăn bất quá ngươi có cơ hội này người khác lại là không có tôn anh cười nói càng quan trọng hơn một điểm chính là người tạo hóa đan tuy nói vừa luyện chế đi ra liền có trăm năm tăng thọ nhưng là dược liệu quá khó tìm có thể hay không phối toàn bộ khó nói mà cái này cùng thọ đan dược liệu thế mà so người tạo hóa đan dễ dàng điều phối được nhiều đã tên i kia có thí luyện chế qua khẳng định thu nạp đủ dược liệu người kia ta xem hắn cũng là một đan sư đoán chừng đan phẩm đạt tới ngũ phẩm tả hữu tôn anh nói đường xuân minh bạch lão gia hỏa này hóa ra k h ô n g phục là đến khảo cứu mình xin hỏi các hạ là người nào tại phủ thành chủ đảm nhiệm chức vị gì đường xuân trước không nói đan p ư ơ n g lý hoành thêm vi thiên vũ thành chủ phủ tổng đ à n sư lý hoành trên mặt rõ rệt một chút cư cao lâm hạ mùi vị nghiễm nhiên đường xuân lãnh đạo cấp trên tư thế đường công tử nhìn ra đàn phương bên trong thiếu hụt sao cùng khiếu thiên trong giọng điệu lại có từng tia từng tia chờ mong đường xuân lại cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ cùng thành chủ cũng gấp cần đan này kéo dài mạng sống hay sao thiếu hụt ha ha kém mấy vị chủ dược đ ư ờ n g xuân cười nhạt một tiếng chủ dược không có khả năng đan phương này ta hỏi qua rất nhiều đồng liêu đều nói đan phương hoàn chỉnh lý hoành cười lạnh nói đan phương nhìn như hoàn chỉnh kỳ thực không phải chỉ bằng hiện hữu đan phương lời nói tỷ lệ thành đan là rất thấp mà lại chính là có thể thành đan nhiều nhất duyên thọ năm mươi năm nếu như có thể gia nhập mấy vị chủ dược liền có khả năng duyên thọ trăm năm đường xuân một bức cao t h â m m ặ t chắc dáng vẻ thấy mập mạp kém chút đều cười ra tiếng trăm năm đường công tử ngươi nói một chút kém nào chủ dừa cùng t h a n h chủ hỏi đường xuân mắt rồng trong mắt hắn hiện vẻ hư phấn thiên h o a tử hai lòng thảo tử tiết dung địa hải tâm vạn sương b ă n g đáy lòng thảo mà lại đều cần hai ngàn năm trở lên mùa màng mới có thể hữu dụng còn có một mực long tinh huyết yêu cầu 6 sáu năm trở lên long tộc huyết mạch đường xuân đáp nhưng thật ra là đem tạo hóa đan khó phối tề chủ dược cho báo đi ra chuẩn bị để phủ thành chủ ra chút huyết giúp mình chỉnh tề những dược liệu này công đường đám người n g h e xong lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh tiểu tử ngươi cũng rất có thể viện lý hoành cười lạnh nói ta không rõ lý đại sư cớ gì nói ra lời ấy đường xuân m ặ t nghiêm một mặt nghiêm túc ngươi báo những này tất cả đều là tuyệt phẩm bảo dược đừng bảo là sáu năm long tộc huyết mạch căn bản không có khả năng có thể tìm tới có thể sống tới sáu n g h n năm long tộc đó là dạng gì c ư ờ n giả g đoán chừng đều là không cảnh lục thất trọng trở lên c ư ờ n giả g ai dám hỏi hắn đi đòi hỏi l o n g tinh huyết mà phía trước nói lục trọng bảo dược tất cả đều là tuyệt phẩm chi lưu chính là chúng ta toàn bộ vực ngoại đảo vực có thể tìm tới một đến hai loại cũng đã là người tiên tưởng p h ố i toàn bộ tuyệt đối không có khả năng lý hoành nói ha ha ngươi sai lý đan sư đường xuân đột nhiên tự tin cười một tiếng úc bụn thành chủ cũng muốn nghe một chút sai ở nơi nào cùng thành chủ cười nói thượng hạt trà không lâu nha hoàn mưng tới thơm nước trà ngon tại cái này mấy vị thuốc bên trong lý đan sư có phải là cho rằng long tinh huyết khó tìm nhất rồi đường xuân hỏi chương 640, t đan lâu dương ai đương nhiên ta vừa rồi nói qua có thể sống tới 6.000 n ă m long tộc đó là dạng gì cường đại tồn tại mà long tinh huyết cùng long huyết là hai khái niệm long huyết là ngón tay long tộc trên thân phổ t h ô n g huyết mà long tinh huyết lại là chỉ là loại này cấp bậc long tộc trái tim bên trong tinh huyết ngươi muốn người ta trái tim bên trong tinh huyết người ta còn không diệt ngươi cường đại như thế long tộc chúng ta nhân tộc sinh linh trên căn bản liền không thể chơi vào lý huỳnh nói ha ha mời thành chủ giám định một chút đây là cái gì đường xuân cười nhạt một tiếng đánh ra một cái bình nhỏ bay đến cùng thành chủ trước mặt hắn vừa mở ra lập tức nhàn nhạt huyết vụ lóe lên gò đống trái tim l ò n g đang trên bình t o á t ra giống như muốn chạy trốn giống như c u n g thành chủ s ư ơ n g sở lập tức đồng cũng rụt lại một hồi tranh thủ thời gian vươn tay bảy cái trong suốt kết giới đem nó gắn vào ở giữa ừ n tốt huyết c u n g thành chủ cảm thán một tiếng nhìn lý hoành một chút l a o r a hỏa không thể không buồn bực gật đầu nói đích thật là long tinh huyết mà lại năm không hạ sáu ngàn năm bất quá đường công tử người ở đâu ra cái này sao có thể năm đó ta giúp long cung luyện qua một lò long đan lão long hoàng một cao hứng đập một bình trái tim tinh huyết vì báo đường xuân bắt đầu lớn thổi đặc biệt thổi l ã o long hoàng cái nào biển lý hoành hô hấp đều r ồ n r ậ p ha ha đường xuân cười thần bí không đáp tức giận đến lý hoành mặt đều trướng đến hơi có chút đỏ lên dạng này người báo những dược liệu này ta nghĩ biện pháp đi làm đã khó khăn nhất làm long tinh huyết đều tới tay không chừng cái khác chủng loại có thể kiếm đủ bất quá đường đại sư n g ư ơ i lối cái này cùng thọ đ a n luyện chế có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cùng t h a n h chủ hỏi một thành đường xuân nói tốt cái này cùng thọ đ a n liền giao cho đường đại sư phụ trách luyện chế lý hoành n g ư ơ i mang theo thủ hạ đan sư phối hợp đường đại sư luyện đan không được kéo dài còn có cần gì dạng dược liệu cứ việc cùng la quản g i a sách cùng t h a n h chủ một lời nói cùng lý hoành mặt đều đen có chút bất mãn nhắc nhở thành chủ đường xuân vừa tới phủ thành chủ ta thế nhưng là phủ thành chủ mời năm mươi năm tổng đan sư năm mươi năm ngươi có luyện chế ra cùng thọ đan sao có mấy lời ta không tưởng nói rõ trên mặt nói hôm nay ngươi đã nhấc lên ta liền cùng ngươi bày bãi xuống năm đó vì luyện chế ra cùng thọ đan chúng ta phủ thành chủ nghiêm toàn lực năm mươi năm ngươi nói chỉ là hủy ở cùng thọ đan bên trên dược liệu có bao nhiêu c u n g thành chủ một mặt lạnh lùng chỉ sợ có thể xếp thành một n g ọ núi n phủ thành chủ đem năm mươi năm tổng thu nhập một nửa đầu nhập vào cùng thọ đ a n luyện chế bên trong thế nhưng là kết quả thế nào thu hoạch là một đống liền heo đều không ăn rát rưởi là quản gia cười lạnh ta nói qua lại cho ta m ư ơ i năm liền thành ta đã lại mở ra một loại khác p h á p môn xác suất thành công gia tăng lý hoành mặt đều x a n h biết cho ngươi thêm mười năm cho đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh lao thái thái trở đến cùng sao hồng nhạc thốt ra lao thái thái làm sao rồi đường xuân d à n h nói hỏi có vẻ như cái này cùng thọ đan cùng lao thái thái có quan hệ chẳng lẽ lao thái thái thọ nguyên sắp hết cùng thành chủ nghiên cứu chế tạo đan này chính là vì lao thái thái ha ha không có việc gì việc này ta về sau cùng ngươi nói ngươi bây giờ toàn lực tăng lớn luyện chế cùng thọ đan chính là tiếp ấ t cả dược l ệ liệu hiện. u đều quản quá, xuân hung xấu tất ta tức thanh Bất trừng một chút. hít một cái, Một mặt lấy. cả dược Cùng chủ còn nhạc cái. đầy đủ đi đường này lập lý. là Ngươi người nói. Hắn hăng hồng giao Gia mũi i mở ra phó hỏa hổ.、Tiếp、theo là cùng thành chủ thiết tiến khoản g đãi đường xuân bên này l à quản g i a đi thu xếp đường xuân nơi ở mà lý đan sư lấy cớ nói là muốn trở về chuẩn bị dược liệu chưa ăn cơm liền thở phì phò đi cái dám bản sự không có một cái còn khoe khoang hồng nhạc hướng về phía cái mông của hắn k h a nói tốt hồng nhạc lý đan sư tuy nói không thể luyện chế ra cùng p h đan nhưng là các cống hiến còn là rất lớn cùng t h a n h chủ nói xem ra lý hoành tại phủ thành chủ địa vị còn là thâm căn cố đế đường xuân suy nghĩ yếu đặt vững nền móng đoán chừng cùng cái này lý hoành còn sẽ có một trận đấu một núi không thể chứa hai hổ đây là cổ h ấ n đang dùng cơm bên trong mới hiểu rõ đến thành chủ này phủ đ à n sư không hạ hai mươi vị mà lý hoành đảm nhiệm tổng đ à n sư trước đã năm mươi năm lâu chính là mới nhất tiến đến đ à n sư cũng có tầm m ộ ư ơ i năm tư lịch đẳng cấp thấp nhất đ à n sư cũng có được tam phẩm tư cách đường xuân là mềm nhất phấn n ộ người mới đương nhiên cùng thành chủ cũng không có làm đường tuyên bố đường xuân hẳn là đảm nhiệm chức vụ gì đ o a n chừng cái này cùng thọ đan chính là đá thử vàng là quyết định đường xuân tại phủ thành chủ vị trí thẻ đánh bạc sau bữa ăn la quản gia tự mình mang đường xuân ở chỗ đ ư ờ n g đại sư ngươi phải chú ý lấy lý hoành người này la quản gia nói ừ m hắn giống như có chút k h ô n g phục đ ư ờ n g xuân nhàn nhạt khe nói nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra cùng thọ đan lý hoành đây tính toán là cái gì la quản gia nói vừa rồi nghe được lao thái thái chẳng lẽ là lao thái thái cần đan này duyên thọ hay sao đường xuân hỏi ai lao thái thái là cùng p h ụ một cái chuyên kỳ lý hoành t h ở d à i chuyên kỳ đường xuân s ữ n g sở không sai năm đó vượt ngoại tất cả thế lực liên minh cùng chống trọi với thông ma giáo mà năm đó lão thái thái thế nhưng là sánh vai các đại tông chủ tồn tại năm đó lão thái thái còn là liên minh ủy ban trưởng lão một trong bất quá về sau lão thái thái bị trọng thương mà phủ thành chủ đã mất đi căn này chủ của t tử cho nên lúc đầu có thể đi vào nhất lưu tông phái thế lực lập tức lại ngừng lại hiện tại chỉ có thể nói là chuẩn nhất lưu thế lực đáng tiếc là thành chủ nhất thời lại không cách nào đột phá không phải chúng ta thiên vũ thành sớm nuốt thái dương thành trở thành chân chính cự vô bá tồn tại đến lúc đó t ự liên hắc mạ đ ế quốc hoàng thất cũng không dám xem nhẹ chúng ta la quản gia nói đường xuân nơi ở tại phủ thành chủ phía sau núi một tòa độc môn độc viện hoàn cảnh thanh hữu còn có mấy cái xinh đẹp nha hoàn cùng nam buộc hầu hạ chuẩn bị cho tốt hết thệ sau đường xuân quyết định đi trước nhìn xem luyện đ a n địa phương la quản gia bồi tiếp đường xuân cùng đi cái này thiên vũ phủ luyện đan chỗ thêm mà tại hậu sơn ra bên ngoài kéo dài một cái trong hạc cốc quy mô tương đối lớn một tòa phạm vi đạt tới ba dặm cao ốc thiết bị đầy đủ cái gì lò hỏa t r ù n g đốt cố đ ẳ n g đẳng mọi thứ đầy đủ bất quá bên trong đan sư đối đường xuân đều rất lạnh lùng la quản gia giới thiệu qua sau từng cái chỉ là tượng trưng gật đầu lúc này hòa phong phó thành chủ đến đem đan sư toàn tập bên trong lên giới thiệu cho đường xuân một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân cũng dám x ư n g đan sư bên ta tròn sống trên trăm năm còn không dám lớn như thế khẩu khí đâu chỉ sợ liền một viên địa cấp thượng phẩm huyết bích đan đều luyện chế không giá a phương viên tứ phẩm đan sư một cái người lùn lao đầu người đang giảng ta sao đường xuân nhìn hắn một cái. người ơ i này còn n có vừa rồi chỉ là nhỏ r a o hơn hắn một chút giá hỏa này như rết heo đang gọi khẳng định có đánh bi tình bài hiềm nghi cùng thanh chủ một tên tiểu tử như thế h hắn u đả chứ danh đan sư quá phách lối chúng ta yêu cầu lập tức đem tiểu tử này đuổi ra phủ thành chủ không phải chúng ta tập thể bãi công không l u y ệ n đan lý hoành xem xét tới cơ hội hoặc giả thuyết vốn chính là sắp xếp s o n g xuôi muốn tìm hấn thân thủ như vậy yếu kém luyện chế ra cái gì tốt đan dược đến ta đây là tại vì phủ thành chủ trừ hại loại này rác rưởi đan sư không cần cũng được đường xuân càng thêm phách lối a đường công tử chúng ta đan sư dựa vào là kỹ thuật bất quá đã ngươi sách ra thành lưu đan sư ngươi cùng hắn đến mấy tay chú ý hạ thủ nhẹ một chút đừng đánh chết rồi lý hoành nói ra hiệu một cái trung đẳng vóc dáng ra hỏa nói đường xuân bất qua tên kia sinh cảnh hậu kỳ bất quá đường xuân đem cảnh giới áp chê ở sinh cảnh sơ giai lý hoành là rõ ràng muốn dùng nắm đấm giải quyết lý đan sư việc này ta nhìn còn là mời thành chủ định đoạt một chút vi r ư ợ u đi la quản gia xem xét cái này rõ ràng đường xuân không phải lưu đan sư đối thủ chút chuyện nhỏ này làm gì xin chỉ thị thành chủ chúng ta phủ thành chủ nhị đương ra không đang nơi này sao lúc này một đạo âm lanh thanh âm chuyển đến đi tới một cái dâu vàng lão gia hỏa đại quản gia tốt Tất cả đại à thành này n liền phong nhẹ sư đều đều đầu. đ trao tự hòa ra, hỏi, phó chủ cái gật Xem quản gia lai lịch Có không nhỏ. Có vẻ như, vẻ đ ư ờ n g xuân còn nghe đại ư ợ c khác một điểm đ vị.、Đại、quản gia, đường gia, đại sư thế nhưng là thành chủ chỉ tên yếu luyện chế cùng thọ đan người tổng phụ trách nếu là bị đả thương liền phiền phái là quản gia nói nếu như ngay cả lưu đan sư đều đánh không lại chết đáng đ ờ i dạng này túi người tay có thể luyện chế ra cùng thọ đan sao quả thực là c h ê cười nghĩ không ra đại quản gia thế mà mặc xác cái này đương xuân đã nhìn ra đại quản gia cùng nhị quản gia có vẻ như có chút gút m ắ c ca mà hòa phong đứng một bên không lên tiếng cũng không biết được lao gia hỏa này trong lòng suy nghĩ cái gì tới đi đường đại đan sư xuất r a ngươi bú sữa mẹ khí lượt tới bản đan sư liền dùng một cái tay lưu đan sư tới chỗ dựa phách l ô i không còn giới hạn bất quá sau một khắc lại lao anh một tiếng lưu đan sư lập tức toàn thân một cỗ tiêu khí t r ù n g tiên cho đường xuân lôi hòa điểm đau đến lao tiểu tử dưới đất lăn lộn hô hào cứu mạng lý hoành tranh thủ thời gian lấy được mấy chậu nước thế nhưng là thủy thế mà dập tắt không được lôi hỏa bởi vì đường xuân lôi hỏa bên trong thế nhưng là có tiên lôi chi lực hoa phong cùng đại quản gia cùng một được xem xét lập tức cũng lăng thần một chút cùng một được đánh ra một cái nước đá chi cầu che lên qua đi bất quá lôi hỏa còn tại tư tư khói đen bước lên dưới mặt đất lưu đan sư còn tại kêu thảm thấy khắc đan sư là ra đầu tê dại từng cái nhìn xem đường xuân toàn bộ sinh ra một chút kiếm kỵ nghĩ không ra tiểu tử này tuổi còn trẻ lại là như thế hùng á c lệ hoa phong xem xét vẩy ra một đạo chất lỏng màu xanh biết tới bất quá cũng vô dụng mắt thấy lưu đan sư đều nhanh mất mạng l a o r a hỏa này té nhào vào đường xuân dưới chân lớn tiếng cầu xin tha thứ mau cứu ta đường đại sư lưu thủy ta cũng không dám lại nha mau cứu ta đường đại sư việc này ta nhìn tha hắn một lần đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cùng phó thành chủ xin tha việc này thế nhưng là đại quản gia nói ra nói ta công lực thấp đánh chết đáng lời vừa rồi nếu như ta bị đánh chết đúng là đáng lời chẳng lẽ đổi lại đối phương thì không được rồi đ ư ờ n g xuân cười lạnh không nên đ ư ờ n g xuân ngươi xuất thủ dập lửa coi như ta cùng một đ ư ợ c thiếu ngươi một phần ân tình đại quản gia cùng một đức khuất lục mở miệng chương Đan sáu trăm bốn mươi một chỉnh lý lý đan sư ừng hoàn toàn chính xác thảo dược phẩm cấp đạt tới lục phẩm mua màng đầy đủ thuốc này đối với thần hồn phương diện tu luyện có chỗ tốt có thể rõ ràng hồn phần mục mà lại đối với thanh tâm cũng có được chỗ tốt nhất định nếu như có thể chế biến ra đến luyện thành thiên tâm đan lợi nói giá trị liền cao đặc biệt là đối với cao thủ tại đột phá lúc có thể bảo trì lại bản tâm liền tương đương mấu chốt tôn anh nói đã cùng thành chủ đại q u ả n g i a còn có ly đan sư đều như thế nói ta còn có thể thế nào việc này cứ như vậy a dược liệu này tuy nói kém một chút cùng một cái mạng so sánh là không đáng bất quá nghệ tình lý đan sư một mảnh thành tâm bên trên ta cố mà làm nhận lấy đường xuân vừa nói thu vào bảo dược lý hoành khoe miệng co giật mấy lần lao già kém chút tức nổ phổi Tử kém dược, lão tử chút vứt t kém mệnh mới h ư ở n không g gốc một mà một mực dược, bảo lại ơ n g xuân một chỉ điểm tới thu hồi lôi hỏa lưu đan sư cảm kích nước mắt tranh thủ thời gian nuốt vào mấy khoả đan hoàn trở về phòng chữa thương đi đường đại sư ngươi đây là l ử a gì thế mà liền lão phu thiên lam chi thủy đều dập tắt không được hóa phong tương đối hiếu kỳ cái này ha ha thiên lôi viêm là lấy từ trên trời lôi quang kỳ thật là năm đó một vị sinh cảnh sơ giai người tiến vào t r u n g giai lúc thiên kiếp sinh thời ta dùng một chút bí pháp thu nạp thiên kiếp lôi hình thành cho nên ngươi suy nghĩ một chút cái gì thủy có thể đem thiên kiếp lôi cho dập tắt rơi bản thân cũng là bởi vì có điểm ấy kiếp hỏa cho nên luyện chế r a đan dược chất lượng tương đương cao đường xuân bắt đầu viện đương nhiên sẽ không nói ra tiên lôi chi hỏa thiên kiếp chi hỏa đều có thể thu vào đến cái này còn chịu nổi sao la quản gia hít vào một n g ụ m khí lạnh chính là kim đan đột phá nguyên anh cảnh t i ê n lôi cho dù là không cảnh cường giả cũng không có khả năng có thể tùy tiện ngăn cản người ta ngăn cản còn đến không kịp nào còn dám đi thu thiên kiếp trí hỏa cùng muốn chết có cái gì khác nhau đố kỵ c h â n c h ù i đố kỵ tất cả đan sư trên mặt đều lộ ra vẻ mặt này tới đều thán tiểu t ử này vận mệnh tốt sau này có được loại này kiếp hỏa còn sợ luyện đan bất thành còn nói lý hoành vị này tổng đan sư vẻ mặt xanh sao từ không cần phải nói thanh chủ đã đường xuân có được tốt như vậy hỏa có phải là được cho hắn ép cái chức vị bộ dạng này không minh bạch liền sợ người ta trong lòng không thoải mái là quản gia nói ép chức vị làm sao ép tổng đan sư lý hoành c i ế m cũng không thể một cước đá ra đi người ta cũng làm mấy chục năm công lao cũng không nhỏ chỉ bất quá tại cùng thọ đan bên trên cắm g â n đầu có một số việc dù sao cũng phải nói phần thể diện cùng thanh chủ nhiễm mày thanh chủ ngươi nói cùng thọ đan quan hệ chúng ta phủ thành chủ cái gì là quản gia nói ai việc này không cần nói nếu như đường xuân có thể nghiên cứu ra cùng thọ đan cái này tổng đ a n sư một vị từ hắn đảm nhiệm đến lúc đó cho dù là lý hoành có ý kiến vậy thì chỉ trách chính hắn không có bản sự cùng thanh chủ hừ lạnh nói thanh chủ cũng thái sùng tiệu từ kia vừa mới tiến phủ cư nhiên như thế phép lối kém chút ngay tại chỗ diệt lưu đàn sư phải biết lưu đàn sư thế nhưng là tứ phẩm đàn sư tại chúng ta thiên vũ thành đều là nổi tiếng nhân vật nếu là cho chọc tức lấy đi há không mập nhà khác thế lực lý hoành giờ phút này đang cùng thành chủ đại phu nhân lạc t u y ế t tiểu viện trong đại đường đúng vậy a chúng ta phủ thành chủ tình cảnh hiện tại thế nhưng là tương đương không ổn đại quản gia cùng một được nói Ừ từ khi lão thái thái thụ thương phủ thành chủ tại v ự c ngoại địa vị là rất xuống ngàn trượng trước liền đá ra v ư ợ ngoại ủy ban hiện tại thế mà liền hắc mã đế quốc hoàng thất đều ẩn ẩn có áp chế xu thế lạc phu nhân nói ừng hoàng thất đã cùng thái dương thành bên kia liên vào tay nếu quả như thật kết thành đồng minh chúng ta thiên vũ phủ coi như càng nguy hiểm mà chúng ta hiện tại muốn tìm thế lực lớn vẫn còn quan sát tình trạng thành chủ cũng làm khó việc này m ạ o m n ộ i một quyết định liền sợ còn không có thành lập liên minh đã cho thế lực khác n ư ớ t đồng thời thái dương thành bên kia đã bắt đầu độc thủ từ tiểu đà tiểu nháo bắt đầu đến lúc đó đoán trường hội từ chúng ta thiên vũ phủ sở thuộc thành nhỏ bắt đầu Về sau đại e m địa đ của ta bàn chúng từng chiếm khối o n mà đ ạ chiến s ắ phu xảy ra, đan sư t ế chiến nhưng cường giả sinh mệnh bảo hộ. h giả là đại Đại bảo p nhân cũng biết một cái t ứ phẩm đan sư tại lớn quy cách chiến đấu bên trong tác dụng đại quản gia nói đáng sợ nhất chính là thông ma giáo bởi vì chúng ta thiên vũ thành địa bàn liền s á t bên thông ma giáo một khi thông ma giáo xuất thủ lần nữa trong khi sông chính là chúng ta thiên vũ thành đến lúc đó nhà khác thế lực nếu như dừng tay ngắm nhìn lời nói chúng ta căn bản là liền thông ma giáo đợt thứ nhất đà kích đều chịu bất quá lý hoành nói cho nên phải nắm chặt luyện t h ê n đan Lấy đại a n mời cường giả gia chào cường h n phu n khẩn phủ mới là ế có có nhân ấ t t sự hỏi đã có chút dấu hiệu đến lúc đó có biến lúc ta thông chi đại phu nhân chúng ta cùng một chỗ bắt gian đi lý hoành nói ngày thứ hai đường xuân chức chính thức đến đ ăn lâu hiện hôm qua cùng hôm nay do、so、thái độ thế nhưng là có chút biến hóa có đại bộ phận đan sư nhìn thấy mình thường có đánh trước âm thanh chào hỏi bất quá mỗi một cái cùng mình chào hỏi đan sư đều sẽ nhận lý hoành cặp mắt kia chú mục một chút lý đan sư luyện chế cùng thọ đan dược liệu đều phân phối đầy đủ không có đường xuân hỏi bất quá lý hoành không lên tiếng bày ra một bức tổng đan sư giá đỡ ngồi trên ghế lý hoành dược liệu chuẩn bị đầy đủ không có đường xuân một tiếng quắc hỏi do đến lý hoành từ trên ghế nhảy dựng lên khe nói ngươi quỷ gào gì lý hoành là ngươi có thể gọi sao bạn đan sư thế nhưng là cái này thiên vũ phủ tổng đan sư phạm là liên quan tới luyện đan hết thẻ sự vụ đều phải trước hướng ta xin chỉ thị l a m càn cùng võ đan thế nhưng là thành chủ điểm danh ta đường xuân phụ trách ngươi chỉ là phối hợp chẳng lẽ ngươi dám vi phạm thành chủ mệnh lệnh hay sao đường xuân cười lạnh một tiếng thẳng bức nhìn lý hoành dược liệu ở bên trong chính ngươi đi xem lý hoành mặt buồn dầu nói cái này còn tạm được đường xuân hừ một tiếng nhanh chân tiến vào hiện bên trong một cái cự đại bên cạnh lò luyện đan trên bàn loạn thất bát tao chất đống lấy một chút dược liệu lý đ ă n g sư sắp xếp như thế nào được như thế loạn đường xuân hỏi chúng ta cho tới bây giờ chính là như thế chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi đ ố i dược liệu chưa quen thuộc mà chúng ta liền không đồng nhất dạng cần loại nào dược liệu tiện tay chảo một cái liền có thể t r ư ở n g khống lý hoành cười lạnh nói úc khoác lắc nhưng là muốn bị phạt đường xuân khẽ nói ta lý hoành khi nào thổi qua châu có bản lĩnh chúng ta liền thử một chút chỉ cần ngươi có thể gọi ra trên thất dược liệu danh tự ta lý hoành tiện tay liền có thể cầm ra tới mà lại tuyệt sẽ không bắt đến khác dược liệu lý hoành một mặt tự đắc tốt liền thử một chút gọi tất cả đan sư tiến đến quan sát một chút đường xuân cùng mập mập nói không lâu toàn thể đan sư đều đi ra c h ậ m r ã i nếu như ta có thể hoàn thành ngươi liền phải đem thiên tâm thảo trả lại cho ta đây là hôm nay thêm tặng thưởng lý hoành nói nguyên lai ra hỏa này gọi taxi chủ ý này bên trong bất quá ta phải hỏi ngươi một tiếng luyện chế cùng thọ đan dược liệu phải t r ă n g tất cả trong này đường xuân một mặt thận trong hỏi lý hoành liếc mấy cái một mặt nghiêm túc nói tất cả theo chúng ta cổ phương tử bên trên mở tất cả bên trong đương nhiên ngươi về sau thêm còn không có đem tới tay những cái kia không ở bên trong được bắt đầu đi đường xuân nói miệng bên trong kêu lên 500 năm trăm n ă m phần thiên tâm thảo chậm rãi đại quản gia đến hắn làm cái chứng nhân lý hoành nói không lâu đại quản gia cùng một được tiền đến sau khi nghe gật đầu làm chứng nhân đường xuân coi như đại quản gia mặt lại hỏi dược liệu phải t r ă n g tất cả đều tại lý hoành lại làm đường nhìn sau tán thành dược liệu đầy đủ thế là đường xuân bắt đầu xuất ra cùng thọ đan đơn thuốc m i ệ n dược liệu lý hoành thật đúng là chân chu chỉ cần đường xuân mới mở miệng Hắn liền có t h ể từ l o ạ n trên bản á t tao chất g dược, dược, thường thường dược, dược liệu càng ngày càng không ít lý hoành đang cười lạnh mà đan sư bên trong lý hoành thiết can nhóm tất cả đều một mặt may mắn quá thay lý hoành t r â n chu đem bàn tay hướng về phía trên bàn bất quá toàn thể đan sư một mảnh xôn xao bởi vì trên bàn đã t r ố n g không một mảnh thuốc la cây đều không có đ ư ờ n g xuân ngươi đùa nghịch ta đúng hay không lý hoành sinh khí chất vấn đùa nghịch ngươi có ý tứ gì đ ư ờ n g xuân cười lạnh nói rõ ràng dược đơn bên trên dược liệu ta đã toàn bộ cầm ra tới ngươi làm sao còn nói cái gì đế vương tham gia t ố t đ ư ờ n g xuân đem ta thiên tâm thảo lấy ra ngươi sẽ không dược nợ chứ lý hoành nói bất quá chuyển một cái ngươi cái thẳng này sắc mặt có chút trở nên khó coi các vị đan sư còn có đại quản gia ta lúc trước có nhắc tới qua đế vương tham gia sao đường xuân hỏi cái này không có nghe được phó tổng đan sư triệu không thành nói đúng vậy a tuyệt đối không có nhắc tới qua mấy cái khác đan sư cũng nói về sau toàn thể đều nói không nghe thấy qua t i ê u liền đại quản gia đều c a o mày nói là không có nghe được nhắc tới qua đường xuân ngươi chỉ sợ tính sai đi cái này cùng thọ đan căn bản cũng không cần hai ngàn năm đế vương tham gia cùng thuốc đại quản gia nói đại quản gia đây là đan phương chính ngươi cầm xem một chút cái này đế vương tham gia thế nhưng là chủ yếu nhất d ự liệu mà lại an bài tại đan phương cuối cùng vị trí là áp t r ụ c bảo dược đường xuân ném đi đan phương đại quản gia xem xét chân mày miễu chặt hơn chẳng lẽ đế vương tham gia cho ta trước bắt vào đi không có khả năng ta dám cam đoan ta chưa bắt được qua đế vương tham gia cho nên ngươi hay là thua cầm thiên tâm thảo tới lý hoành cười lạnh nói ngươi cái đồ đần đại quản gia cũng n h ị n không được mắng một câu ta không có thua a đại quản gia lý hoành nói nhất thời không có hiểu rõ ngươi là không có thua bất quá Ta thọ vừa hai rồi hỏi hai lần, ngươi nói luyện chế lần, luyện cùng đại quản gia ta hiện tại tìm được luyện chế đế vương tham gia thất bại căn do khẳng định mỗi lần đều mỗi là chương o Lý h sáu trăm bốn mươi hai huyên thuật t h ù n g bảo mang theo tiếng khóc nước nở hô ta không có nuốt ta nuốt đế vương tham gia làm gì tất cả đan sư đều rõ ràng ta lý hoành hợp làm nhất chịu trách nhiệm đừng bảo là hai năm g nuốt, n đế vương tham gia chính là một trăm l i n năm sâm núi vương ta đều có chuyên môn ghi chép đan phòng này mỗi một phiến thuốc lá cây đều có ghi lại tuyệt sẽ không làm loạn trên lệnh dược liệu ngươi đương nhiên nhìn không thuật mắt đây chính là hai năm đế vương tham gia đường xuân cười lạnh đại quản g i a một mặt mẩu tương nhìn xem lý hoành ta nói nha cái này đều luyện chế ra mấy chục năm làm sao còn không thể luyện ra thế nhưng là việc này một mực từ lý tổng đan sư phụ trách chúng ta thế nhưng là không cho nhúng tay làm tất cả đều là lời thô tục nghĩ không ra có ít người cư nhiên như thế gan to bằng trời ngay cả thành chủ p h ụ thuốc cũng dám đen triệu không thành đan sư lại tăng thêm một gánh tử triệu không thành ngươi có chứng c ứ gì chứng minh ta nuốt chủ dược lý hoành chỉ vào triệu không thành hung mở cái này còn không phải chứng minh sao trước kia từ ngươi một tay chủ trảo hiện tại cùng thọ đ a n đổi thành đường đại sư phụ trách chủ trảo cái này đế vương tham gia liền mất tích chẳng lẽ cái này tham gia bản thân chạy hay sao mà lại chính là hội chạy chúng ta đ a n lâu bên ngoài còn có đặc thù kết giới đây chính là lão tổ tông thiết đưa mà lại ngươi còn nói dược liệu đầy đủ ta nhớ rõ ràng vừa rồi một canh giờ trước chúng ta là đem đế vương tham gia đặt tiến chủ bản còn là lý đan sư tự mình qua mục hiện tại thế mà không thấy đường đại sư thế nhưng là vừa mới t i ế n đến mọi người cùng nhau tại mắt thấy l i ê n đại quản gia cũng ở tại chỗ đường đại sư còn hỏi qua phải t r ă n g đầy đủ triệu không thành k h e i nói hai gia hỏa này khẳng định không hợp nhau mượn cơ hội này triệu không thành cũng phải chơi chết lý hoành đại quản gia ta thật không có nuốt đế vương tham gia a lý hoành thanh n â m đều khóc lên đồ hôn trướng chính ngươi nghĩ biện pháp bổ sung bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa không phải việc này nếu là cho thành chủ biết liền đợi đến lột ra đi đại quản gia mặt buồn rầu phất ống tay háo một cái đi ta thật không có nuốt ta lý hoành vẻ mặt xanh sao thế nhưng là nơi này không có tin tưởng nhỏ kết quả lúc chiều nghe nói lý hoành lấy sạch toàn bộ hầu bao cuối cùng từ thiên nhất liên minh đánh tới một đầu hai ngàn năm đế vương tham gia vào tiến đến kia là kém chút đau lòng chết lao tiểu t ử này đại quản gia ta thật không có nuốt ta ngươi cũng biết con người của ta lúc buổi tối lý hoành một mặt đáng thương đứng tại đại quản gia trước mặt cái k i a thuốc nơi đó đi rồi đại quản gia khen nói ta không rõ ràng a lý hoành nói chuyển ngươi mắng khẳng định là kia tiểu t ử động tay chân động tay chân ngươi cho rằng ta mắt ngủ đúng hay không l i ê n hắn sinh cảnh thủ đoạn có thể có thể lừa gạt được pháp nhãn của ta sao mà lại tại chỗ còn có hai mươi mấy cái đan sư tại trừ phi là tiên nhân hội thi cái pháp thuật chính là không cảnh cường giả cũng không có khả năng tại dưới mí mắt ta đánh cắp đế vương tham gia đại quản gia thật có tiến lên q u ố c g i a hỏa này một và xúc động hh ắ c ắ cái c này đế vương tham gia không sai đại ca lại cho một đoạn ta đoán chừng liền có thể đột phá mập mặt một bên gặm một bên âm hiểm cười không thôi ngươi nha d ọ t đương củ cải ăn một nửa chân vậy nhưng có to bằng cánh tay trẻ con một đoạn đủ qua mấy ngày ngươi đoán chừng liền có thể đột phá gặp quá nhiều lời nói ta sợ hộ i cho a n bể bụng ngươi nha đường xuân tức giận khay nói ai a n cây củ cải còn muốn lén lút tránh trong giới chỉ đến ăn mập m ạ n có chút buồn b ự c vậy ngươi có thể quang minh chính đại cầm tới thành chủ trước mặt ăn chính là đường xuân cười nói ta không muốn bị lột ra bất quá đại ca thủ đoạn của ngươi cũng thật bao minh cựu liền ta cũng không biết ngươi là thế nào đem đế vương tham gia lớn như vậy một vật thuật đi mập mạp nói cho ngươi đều có thể hiện còn có thể giấu giếm được đại quản gia pháp nhãn đại quản gia thế nhưng là không cảnh nhị trọng cao thủ đường xuân cười thần bí đến cùng là dùng bí thuật gì mập mạp hứng thú cực kỳ tiểu kỳ cũng là một mặt khát vọng biết chân tướng huyễn thuật đường xuân cười cười huyễn thuật lợi hại như vậy mập mạp kinh ngạc một đôi mắt s ó i nhìn chằm chằm đường xuân cho ngươi ngươi không còn biện pháp nào tu luyện cần mắt rồng mà lại còn cần lòng tộc huyết mạch bất quá nếu như lúc ấy thành chủ ở đây liền mất linh hắn thân thủ cao hơn ta sẽ bị hiện chính là hòa phong phó thành chủ tại đoán trường yếu toàn diện che giấu đều khó khăn đương nhiên cùng phó thành chủ chỉ có không cảnh ba tầng cảnh giới che giấu hắn khả năng còn là có tám thành đường xuân nói đúng rồi thiếu chủ hôm nay ngươi rời đi sau giống như có người tại chúng ta nhà lầu nơi xa lén lén lút lút chu cổ lực nói úc có phải hay không là phủ thành chủ công nhân đường xuân hỏi không giống giống như đang ngó chừng chúng ta chỗ ở giống như ta đang nghĩ bọn họ có phải hay không muốn gây sự chu cổ lực nói ừ n nhìn kỹ chút tốt nhất để bọn hắn làm chút chuyện đi ra Ta nhìn cái này、Lý、Hoành không nổ là không cái là Lý đương nhiên đường xuân đánh lấy rèn luyện cùng thọ đan ngụy trang từ trong đan phòng mượn bó lớn dụng cụ dùng vật luyện tập bởi vì có đăng ký lý huỳnh cũng là mạc khả n ạ i hà sau hai ngày cùng thành chủ đem đường xuân kêu đi về sau giao cho đường xuân một cái túi không gian đường xuân đi đến lướt qua lập tức có chút kinh ngạc bởi vì mình yếu luyện chế tạo hóa đan chủ dược bên trong lại có bốn loại tới tay con hàng này bất động thanh sắc miệng bên trong lại là cười nói có bọn chúng liền dễ làm được ta tuy nói còn kém hai vị chủ dược nhưng là lần này luyện chế cùng thọ đan sát xuất thành công đem để cao đến hai thành còn kém thiên hòa tử cùng đ i ệ hải tâm hai loại bảo dược phẩm cấp đạt đến lục phẩm nửa tầm lần v cùng ngoại địa p h ư thành chủ nói ai nếu như có thể có hai loại bảo dược gia nhập sát xuất thành công có thể để cao đến ba thành thậm chí ba thành rưỡi đường xuân thở dài đương nhiên muốn đem cùng thành chủ lớn nhất bảo sơn nghiền ép đi ra ngươi xác định có thể để cao thành đan một thành rưỡi sao cùng thành chủ sắc mặt chưa từng có ngưng trọng xác định đường xuân nói người đi theo ta cùng thành chủ giống như xuống cái gì quyết tâm mang theo đường xuân bảy xuyên tắm ngặt cuối cùng tiến một cái dưới đất sông cái này dưới đất trong sông lại có con cá du động mà lại còn có một số hoa dại sơn thảo trường thế còn tương đương khả quan đường xuân hít mũi một cái khen thật dày đặc linh khí ha ha vượt ngoại đảo v ự c giống có được linh khí bảo địa không nhiều lắm chỉ bất quá chi này linh mạch cũng không lớn chỉ có thể bao dung tại cái này phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm mạch nước ngầm bên trong mà linh khí chính là từ dưới đất trong sông tràn ra tới cái này linh mạch chi địa ngay tại mạch nước ngầm dưới đáy nếu như đường đại sư có thể luyện chế thành công cùng thọ đan cái này dưới đất sông ta có thể để ngươi hàng năm tiến đến một tháng thời gian tu luyện cùng thanh chủ cười nói thanh chủ mang ta tiến đến cũng không chỉ là nhìn cái này dưới đất linh khí a đường xuân cười cười cùng thanh chủ trong lòng cũng âm thầm bội phục cảm thấy gia hỏa này tuy nói tuổi trẻ nhưng tâm tính lại là rất ổn định cao thủ gặp gỡ như thế linh mạch c h i địa đều sẽ động tâm nghĩ không ra gia hỏa này tuổi còn trẻ thế mà có thể thủ trụ bản tâm cùng thanh chủ không biết được chính là người ta đường lao đại tiểu hoa quả phúc địa linh khí ít nhất là nơi này mười mấy lần tại đường lao đại trong mắt loại này linh mạch c h i địa căn bản chính là rác rưởi chúng ta tiến lâu thảo luận lời nói kinh cùng thành chủ nói chuyện đường xuân mới phát hiện bên ngoài hai dặm có cái phương viên đạt tới ba mươi triệu lục s ắ c nham thạch nham thạch bên trên còn mở có hứa lấy giống cửa sổ dạng lỗ nhỏ còn giống như ở có người giống như cùng thành chủ đến nham thạch trước rất cung kính sửa sang lại quần áo không người nói lao thái thái ta mang đường xuân tới cùng thọ đan thành ả nha không thành nói lời từ biệt đến quấy dây ta ngươi cũng biết ta sinh mệnh năng lượng tại sói mòn thật lâu bên trong một đạo hữu khí vô lực thanh âm chuyển đến còn không có liền thiếu thiên hỏa tử cùng địa tâm biển nếu có hai loại dược liệu gia nhập đường đại sư nói qua có thể gia tăng tỷ lệ thành đan đến ba thành rưỡi tả h ư u thành chủ nói đường xuân cảm thấy một cỗ tử khí từ nham thạch bên trong bay ra đoán chừng là lao thái thái sinh mệnh năng lượng sắp tiêu hao hết rồi ba thành rưỡi lao thái thái thì thầm một tiếng giống như đang suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng ngươi có phải hay không muốn làm một cái danh lệch không sai nửa tiên viên chúng ta thiên vũ phủ vô danh trán phân phối nhưng là nếu như lao thái thái xuất mã hẳn là có thể làm một cái dự thi danh lệch t h à n h chủ nói ai ngươi đây là muốn ta tự đánh mình mặt mình à? lao thái, thái thở á i t h dài nếu như cùng thọ đ a n có thể thành đánh một lần mặt lại có làm sao đến lúc đó lao thái thái định tất khôi phục cường thịnh lúc công lực nhìn vị nào còn dám tới đánh mặt lao thái thái ngài sinh mệnh thế nhưng là quan hệ chúng ta cùng phủ một mạch mấy chục vạn tộc nhân a tình huống bây giờ vô cùng khóc ổn thông ma giáo nga ngoe muốn động đã bắt đầu sinh va chạm nhỏ mà chúng ta thiên vũ thành địa bàn thế nhưng là cùng thông ma giáo tiếp giáp một khi khai chiến trong khi sông chính là chúng ta thiên vũ phủ đến lúc đó có diệt phủ nguy hiểm a tôn nhi vô năng một mực dừng lại tại lục trọng đ ỉ n h phong mời l a o thái thái g i á n g tội c u n g thanh chủ một mặt lo lắng ai đó cũng không phải lỗi của ngươi Ngươi có thể đi vào lục trọng đ ỉ n h phong đã là thiên tài trong thiên tài lục trọng trở lên mỗi đột phá một cái tiểu giai cũng khó mà lên trời bằng không vì sao vượt ngoại đảo vượt lục trọng liền cực kỳ hiếm thấy lục trọng trở lên càng là phượng mao lân giác liền những cái này người năm đó xích hồng đạt đến khung cảnh cựu trọng may mắn chúng ta tổ tiên hợp tay đả thương hắn một khi hắn khôi phục lại chính là chúng ta diệt vong thời điểm thế nhưng là vượt ngoại mấy cái này ra hỏa còn không biết những chuyện này tính nghiêm trọng từng cái còn nóng lòng lục đục với nhau nóng lòng cực nhỏ lợi nhỏ mỗi ngày liền hiểu được đoạt địa b ả n chiêu binh mãi mã mà tông phái nội bộ đều thích đấu tranh nội bộ giống như từ khi chu tức tông bắt đầu liền đã tạo thành một cái tốt đẹp truyền thống những người này a quả thực không phải hiểu được chữ chết là thế nào viết lao thái thái xúc động lên m ã n liệt ho khan lao thái thái đừng nóng nội từ từ nói chớ tổn thương thân thể chương n g t n vàng nói. Tốt, cái này tín h chủ cái vội vật Tốt, i đi cầm tìm h ắ đi. Kim q u a n loại lên, c sáu trăm bốn mươi ba lao thái thái chú ý đúng rồi nghe nói tiểu tử kia trong tay hội thi triển ra một loại đặc thù lôi h ỏ a đến liền thiên lam chi thủy đều dập tắt không được l ử a này thạch ta lấy ra cũng vô dụng bên trong tuy nói năng lượng bành trướng nhưng là cho tới bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng đây là cái gì tảng đá liền thưởng cho tiểu tử này đi hảo hảo tận tâm luyện đan đến lúc đó đan thành lúc có khác trọng thưởng lão thái thái thanh â m chuyển đến không trung hồng q u a n g nhàn nhạt, nhạt loại lên thế mà bay ra tám quả trứng gà lớn hỏa hồng sắc tảng đá đường xuân lôi thuật đột nhiên động một cái giống như hưng phấn lên giống như mắt rồng quét qua lập tức cuồng hỉ a lửa này thạch lại là lôi thuộc tính tiên thạch tuy nói chỉ là thứ phẩm lôi tiên thạch nhưng đối với trước mắt đường xuân tới nói thái quý giá không phải sao đang lo không có tiên thạch tu l u y ệ n đâu mà lão thái thái thế mà không biết hàng cái này cũng bình thường đoán chừng võ đạo người tu luyện yếu vô hạn tiếp cận tiên nhân cảnh giới lúc mới có thể cảm giác được tiên khí tồn tại đương nhiên có lẽ là lao thái thái trên căn bản liền biết chỉ bất quá cái này lôi thuộc tính cùng nàng không hợp tạ ơn lao thái thái hậu thưởng đường xuân biểu hiện được một mặt bình tĩnh tranh thủ thời gian đưa tay muốn đem lôi tiên thạch thu nhập túi không gian bên trong lao thái thái ngươi làm sao đem từ chỗ ngồi được đến bảo bối cho tiểu tử này năm đó ngài thế nhưng là cựu tử nhất sinh mới tới tay nghe nói năm đó tảng đá kết là từ một cái tàn tạ bên trong tiên điện được đến lúc này một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến một đạo bóng trắng hiện lên lôi tiên thạch thế mà cho bóng trắng t u ậ n đi d ư giữ mắt nhìn lại đôi mắt sáng hạo răng cơ bắp da mịn màng một đôi trăng khuyết dạng hai mắt động nhân tâm hồn kia là một vị tiên tử thánh khiết nữ tử chính q u a n miệng ngoài miệng có thể treo một cái bình dầu tử giao tô đừng làm rộn mau đưa tảng đá cho đường tiểu tử lao thái thái nói không cho hắn hỏa không phải lợi hại sao gọi hắn hướng phía trên người ta đến một chút nếu như có thể đốt đau nhức ta ta liền cho hắn không phải mơ tưởng khẳng định là gạt người hỏa cái gì đan đạo đại sư thiên hạ này có như thế tuổi trẻ đan đạo đại sư sao cùng giao tô khẽ lắc đầu một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân kỳ quái lao thái thái cùng cùng thành chủ nghe xong thế mà không lên tiếng giống như cùng giao tô chân có năng lực không sợ bất luận cái gì tựa như lửa chẳng lẽ lại nữ tử này thật đúng là không sợ hỏa hay sao đường xuân lướt qua hiện cùng giao tô cũng bất quá sinh cảnh đại viên mãn thực lực lao thái thái cùng thành chủ ta lửa này hoàn toàn chính xác sẽ làm bị thương người lưu đan sư hạ chàng các ngươi đều nghe nói qua đi nếu là bị thương quý phủ thiên kim việc này liền p h i ê n thoái đường xuân một mặt khó xử bộ dáng không có việc gì việc này không có quan hệ gì với bọn họ ngươi hướng phía ta đến chính là ngươi có thể bị thương ta chẳng những không yếu ngươi bồi mà lại ta đem vài chục năm tích xúc xuống tới đồ tốt cho hết ngươi ngay tại cái túi này bên trong tuyệt đối không kém cùng giao t ô nói ném cho đường xuân một cái túi không gian tử con hàng này đi đến một n h ì n hoàn toàn chính xác có chút vô liếng không hổ là thành chủ con gái bên trong dược liệu linh thạch chất thành sơn việc này liền sợ lao thái thái sông đường, thái thái đường xuân cười nói đường đại sư ngươi cần phải xuất ra toàn bộ năng lượng đến á ta nữ nhi này à khác không có gì chỉ bất quá nàng trời sinh là thiên hoàng chi thể thiên hoàng chi thể đường xuân xưng sở lập tức sắc mặt có chút lung lay ha ha ngươi gặp gỡ đối thủ Tôn Anh cười nói, trong Anh nói, giọng cười đương i biết ệ u quá thế thay. chàn mà may mắn quá Làm sao mà đầy sao lao s Đường đ ư Xuân hỏi.、Đương、nhiên hai người truyền âm đều là thông qua thiên quỷ thuyền dùng thần n i ệ m trực tiếp truyền âm chính là không cảnh cựu trọng cao thủ cũng không có khả năng hiện phượng hoàng d ù n g hỏa trùng sinh ngươi tổng nghe nói qua phượng hoàng là khống hỏa thần điểu kỳ thật chu tước cũng là phượng hoàng cao quý phượng hoàng có thể tu luyện ra thiên hỏa tại thời viên cổ ở giữa phượng hoàng nhất tộc có thể so với thần chỉ bởi vì phượng hoàng cũng là khai thiên thời điểm thần điểu một trong nghĩ không ra ở đây còn có thể gặp gỡ thiên hoàng chi thể nếu như nàng này nguyện ý luyện đan lợi nói kỳ thành tựu liền đáng sợ bởi vì nàng bản thể liền có thể sinh ra thiên hỏa chỉ bất quá ta còn nhìn không ra nàng này hoàng hỏa đẳng cấp nếu như là vô hạn tiếp cận bản nguyên chi hỏa phượng hoàng chi thể vậy ngươi lần này khẳng định thất bại chính là dùng lôi hỏa trực tiếp đốt cũng vô dụng bởi vì ngươi lôi hỏa phẩm chất còn không có nàng cao tôn anh cười nói mấy k h ả lôi tiên thạch ta cần thiết đem tới tay đây chính là kéo dài ta tu luyện lôi thuật cùng đạo thần quyết cơ sở tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng mà lại ta còn có k h ắ c thuật pháp nha cũng không chỉ là hỏa đường xuân nói thế nhưng là ngươi không thể dùng k h ắ c pháp môn à nha tôn anh nói có thể hòa vào trong đó n g ư ỡ lợi mà thôi đường xuân cười nói lôi hỏa ra bay thẳng giao tô mà đi đường xuân hiện giao tô thế mà đứng bất động trực tiếp liền để đường xuân lôi hỏa đốt mà lại nàng này còn giống như tương đương hưng phấn sau một khắc làm đường lao đại tương đương buồn bực sự tình sinh nàng này thế mà đem đường xuân ra lôi hỏa đường linh khí đồng dạng hấp thu mà lại có vẻ như nàng này rất thích đường lão đại phẩm chất cao chứa một chút t i ê n l ô i chi hỏa nhiều đến chút cái này lôi hỏa không sai có trợ giúp ta thiên hoàng chi thể thành t h ủ giao tô nói vậy đi đường xuân cười lạnh một tiếng mắt r ồ n g hòa vào lôi hỏa bên trong phút tới bắt đầu giao tô còn không có cảm giác một lúc sau nàng này trên mặt thế mà bắt đầu mặt thi đấu hoa đảo mà lại hô hấp dồn dập không lâu bắt đầu nữ bã yêu tư nhảy lên cung đình múa tại nàng g á n g múa bên trong lại thêm quanh mình tiêu đốt lên hừng hực lối hỏa nàng giống như một cái l ử a tinh linh đồng dạng tại h u y ể n chuyển vũ động khiến nam nhân trào máu r á n g người bất quá sau một khắc làm đường lao đại cười khổ sự t ì n h sinh một tiếng giòn nhẹ kêu vang vang lên g i a o tô trên thân đột nhiên hỏa hà đại chấn đỏ bưng ánh l ử a thế mà biến thành đầy người hết u y hồng s ắ c hà thải không lâu hà thải càng ngày càng đậm lại không lâu theo tiếng chim h ó t chuyển đến tại hà thải bên trong thế mà xuất hiện một con hỏa sắc phượng hoàng phượng hoàng như ảnh hà vây quanh dao tô tại lượn vòng lấy quấn quanh lấy thời khắc này dao tô giống như thần điểu hạ phàm lại không lâu phượng hoàng không có vào dao tô trong thân thể mà hết t h ể hà thải đều biến mất giao tô khôi phục bình tĩnh xem ở ngươi giúp ta hỏa hoàng chi thể thăng cấp cơ sở bên trên ta liền không so đo với ngươi t à n g đá kia ngươi lấy đi chính là giao tô m ặ tưởng hồng mà nói vừa nói xong chạy chấm đến đi đường lão đại cái kia phiền muộn à lúc đầu mình mắt dòng áp dụng công kích sâu đã để giao tô tiến vào huyễn tượng ở trong m ố i bảy kết quả sau cùng chính là muốn để nàng mê man đi nghĩ không ra may mắn thế nào thế mà để nàng đột phá mà lại tăng lên hoàng điệu chi thể ha ha ha tốt, tốt tốt loại kết quả này hoàn mỹ nhất cùng thành chủ cực kỳ vui mừng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đường xuân bà vai đạo nửa tiên viên ngươi đoán c h ừ n g chưa nghe nói qua a nửa tiên viên không rõ ràng đường xuân lắc đầu cái này nửa tiên viên nghe nói là một cái công cảnh đạt tới bán tiên cường giả c ắ t cơ tử vườn thuốc vỡ vụn xuống tới nếu có cơ hội đi vào lời nói không chừng có thể đại đến hàng tốt thì như thứ đ ẳ n g tiên dược đương nhiên đại đến tiên dược thảo cơ hội cực kỳ hiếm thấy bất quá đại đến đ ẳ n g cấp cao dược thảo cơ hội thế nhưng là rất nhiều bên trong giống thất bát phẩm bảo dược là khá nhiều năm đạt mấy ngàn năm bảo dược so bên ngoài hơn rất nhiều kia là một vị tiên nhân thời đại vườn thuốc m ạ n h vỡ bất quá muốn đi vào nửa tiên viên cần cấp bốn trở lên đan sư mới có thể tiến nhập mà cái này đan sư đẳng cấp chúng ta vượt ngoại đ ả o v ư ợ t có chuyên môn dược sư học được giám định đan sư đẳng cấp đương nhiên ngươi có được đan sư chứng minh cũng không có nghĩa là ngươi có thể đi vào nửa tiên viên chỉ có thể nói rõ ngươi có được cạnh tranh tiến vào nửa tiên viên tư cách cùng thanh chủ nói chẳng lẽ còn muốn tiến hành tranh tài hay sao đường xuân hỏi ai cái này nửa tiên viên cạnh tranh tư cách ngược lại là dễ dàng đạt tới một chút chỉ bất quá có thể dự thi danh lệch tất cả đều không chế tại mấy nhà thế lực lớn bên trong chính là chúng ta thiên vũ thành cũng không có tư cách có thể cầm tới dự thi danh lệch bởi vậy ngươi chính là có được cấp bốn dược sư tư cách cũng vô pháp thu hoạch được tiến vào nửa tiên viên cơ hội cho nên ta không thể làm gì khác hơn là muốn nhờ lao thái thái tin tưởng có thể vì ngươi tranh thủ đến một cái danh lệch bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được luyện ra cùng thọ đã tới đồng thời còn được lấy được dược sư học được ban đan sư chứng minh tư cách vừa rồi lao thái thái một chút tình huống ngươi đoán chừng cũng cảm thấy một chút không sai chúng ta cần cùng thọ đan chính là vì để lão thái thái kéo dài mạng sống mà lại lão thái thái đã từng còn là một vị có thể cùng các đại tông phái không cảnh thất trọng sánh vai con giả n ă m đó còn là vượt ngoại đảo vượt liên minh một vị vương giả cấp trưởng l a o cùng thanh chủ nói cùng thọ đan ta hiện tại đã có bốn mươi chắc chắn bất quá người dược sư này học được thế nào giám định thanh chủ có thể hay không nhắc nhở trước một chút ta cũng tốt có cái chuẩn bị đường xuân hỏi kỳ thật rất đơn giản đầu tiên là khảo thí ngươi công cảnh cái này có sinh cảnh thực lực như vậy đủ rồi cái thứ hai chính là luyện đan yếu theo bọn hắn mở ra đơn thuốc luyện đan mà lại dược liệu bọn hắn xảy ra bất quá luyện hỏng l ờ i nói được chính ngươi móc linh thành mua nếu như luyện thành đan ra sau đan thế nhưng là bọn hắn học được c u n g thanh chủ nói bộ dạng này biến tướng chúng ta thay hắn làm không công đường xuân nói đó cũng là chuyện không có cách nào khác ai theo chúng ta yêu cầu bọn hắn mà lại nửa tiên viên chính là chỗ tốt là không phải c u n g thanh chủ nói người dược sư này học được là từ người nào tạo thành đường xuân hỏi tất cả đều là từ một chút có được bó lớn từ đan đạo kinh nghiệm cao thủ tạo thành trong đó khá nhiều bản thân liền là luyện đan cao thủ mà lại người dược sư này học được mỗi cái đảo vực đều có đồng thời c h ỉ ít tại v ự c ngoại đảo vực cùng chiêu vũ đảo vực bọn hắn ghi mục chứng minh đều có thể thông dụng nói cách khác nơi này tán thành đến chiêu vũ đảo vực bọn hắn cũng tán thành người đan sư cấp bậc cùng t h a n h chủ nói bất quá ta hy vọng ngươi còn là toàn lực trước tiên đem cùng thọ đ a n luyện chế ra tới về sau chúng ta đi dược sư học được giám định cầm đẳng cấp tin tưởng ngươi liền cùng thọ đ a n đều có thể luyện chế ra đến cấp bốn đan sư căn bản cũng không tại lời nói xuống thành đương xuân nhẹ gật đầu Chuyện ngươi hỏi, thành chủ, cái hỏi, thành này ngươi bất á bán tiên cắt cơ tử xưng là Bán khác. n tiên xưng tiên, thuộc về dạng cường, tiên dạng cảnh、giới? Nghe nói chiêu vũ đảo vực có niết bàn cảnh cường giả, đây là không cảnh phía trên một tầng cắt tử rốt thuộc một kia giả. giới. chiêu giả, cơ cuộc vực có gì gì là là là b phía đảo về vũ đây quá ta nghĩ bán tiên tuyệt đối là cường đại hơn niết bàn cảnh tồn tại kia là tiếp cận tiên nhân cấp độ cường giả chỉ bất quá niết bàn mạnh lên bên cạnh phải chăng còn có khác cảnh giới võ đạo ta cũng không rõ ràng bất quá bất kể nói thế nào c h ỉ ít bán tiên so niết bàn cảnh phải cường đại cùng thanh chủ nói chương sáu trăm bốn mươi b ố thu phục lao thái thái biết sao đường xuân một mặt cung kính ta chỉ biết là niết bàn cảnh bên trên là cảnh giới gì không rõ ràng có lẽ còn có cảnh giới có lẽ lại đến đến liền là bán tiên cảnh giới lao thái thái nói chính là nói nhảm đem đường xuân đưa đến bên trên s o n g cùng thành chủ lại chuyển đến phía dưới tên tiểu tử kia có chút kỳ quái lao thái thái thanh âm chuyển đến kỳ quái có lẽ là bởi vì hắn là đan sư nguyên nhân a cùng thành chủ nói không phải ta có loại trực giác tiểu hỏa tử sinh cảnh sơ giai thực lực giống như không chỉ giống như lao thái thái nói không thể nào cho dù là cao minh đến đâu thu liễm chi thuật cũng không có khả năng thu liễm được tốt như vậy hậu bối ta thế nhưng là không cảnh lục trọng cơn giả tại cái này vượt ngoại đảo vực cũng coi như được là những cái này đỉnh tiêm tồn tại phía dưới c u n g thanh chủ nói ha ha ta cũng chỉ là một loại trực giác lão thái thái cười nói biết ta vì cái gì đem những cái kia hỏa thuộc tính tảng đá cho hắn sao lão thái thái chẳng lẽ là tưởng thăm dò cái gì hay sao c u n g thanh chủ minh bạch những tảng đá kia thế nhưng là thứ phẩm hỏa thuộc tính tiên thạch ta được từ cái kia địa phương cực kỳ thần bí kỳ thật loại này tiên thạch đạt tới không cảnh thất trọng cảnh trở lên cường giả đều có thể hấp thu một chút tiến hành tu luyện đương nhiên được chậm dại hấp thu không phải ngươi muốn hút nạp cũng không hút vào được một khi thu nạp một chút có thể cải thiện ngươi chân nguyên cấp độ để cao phẩm chất cho nên nhất là chân quý lao thái thái nói há không đáng tiếc rồi cùng thành chủ có chút đau lòng cùng c u n g thọ đan tương đương những này cũng không tính cái gì nếu như họ đường cầm đi có thể thu nạp điều này nói rõ cái gì lao thái thái nói đương nhiên cùng, cùng thọ đ a n so sánh cái gì tiên thạch đều không trọng yếu bất quá yếu nói đường xuân có thể thu nạp kia là tuyệt không có khả năng hắn không đến ba mươi tuổi làm sao có thể đạt tới không cảnh thất trọng cảnh giới cái kia cũng quá nghịch thiên có phải là loại tình huống này là tuyệt không có khả năng đừng bảo là hắn đến từ hạ o nguyệt đảo vực cái kia vắng vẻ địa phương cho dù là tại linh khí so chúng ta nơi này tốt hơn chiêu vũ đảo vực tới nói hai mươi bảy hai mươi tám tuổi không cảnh thất trọng cảnh cường giả cũng chưa nghe nói qua cùng thanh chủ nói đạt tới thất trọng đương nhiên không có khả năng bất quá có thể hay không đạt tới không cảnh nhất trọng tả hữu bất quá cho dù là loại cảnh giới này cũng không thể hấp thu lôi tiên thạch bên trong tiên khí chẳng lẽ là ta nhìn lầm không thành bất quá có lẽ hắn có một ít đặc thù pháp môn dùng để thu nạp nếu quả thật có lời nói chuyện đó đối với ngươi tới nói chính là chuyện thật tốt lao thái thái nói còn là lao thái thái cao minh a chỉ là chiêu này liền làm hậu bối kinh t h á n nếu như đường xuân thật có pháp môn có thể thu nạp tiên khí loại pháp môn này vậy liền quá người tiên đến lúc đó phương pháp này liền trở thành chúng ta thiên vũ thành bí kỹ được môn bất quá cho dù là có được này bí kỹ mà không tiên thạch cũng vô dụng cái này tiên thạch quá khó tìm đến nó căn bản chính là không thuộc về chúng ta loại này đảo vực có khả năng có c u n g thanh chủ nói ta chỗ này còn có mấy khoả hạ phẩm so vừa rồi cho hắn phẩm cấp cao hơn đây là ta xem một bản cổ thư phân biệt tới hẳn là hạ phẩm tiên thạch không sai lao thái thái nói thở dài nói ngươi yếu đột phá thất trọng rất khó bất quá nếu như có thể thu nạp những này tiên khí không chừng tại ngươi lục trọng cảnh giới lúc liền n có thể cùng thất trọng cảnh giới chống đỡ đây chính là vượt cấp vị cường thế ta tin tưởng tiên thạch bên trong tiên khí sẽ để cho ngươi chân nguyên phẩm chất đạt được đề cao hậu bối cũng rất chờ mong cùng thanh chủ nói ngươi nói vị kia không cảnh thất trọng tiên lao thái thái là thật không biết được đây là thứ phẩm tiên thạch sao tôn a n h hỏi ta cảm thấy cũng tương đương n g h i hoặc lao thái thái năm đó có thể được đến cái này tiên thạch cho dù là không biết cũng không có khả năng không đi tìm người phân biệt chẳng lẽ cái này vượt ngoại đảo v ự c liền không ai có thể nhận biết tiên thạch người hả? không hợp năm đó từng thu được tám kiếm truyền thừa cái thế cả đời tiên sinh không phải dùng tiên thạch đập tới qua cựu chuyển kim đan điều này nói rõ cái gì nói rõ có người nhận biết tiên thạch mà lại thiên nhất liên minh vô vô m ạ i hành đã có thể giám định tiên thạch nói rõ liền nhận biết tiên thạch mà tám kiếm cái thế cả đời cũng nhận biết tiên thạch lão thái thái hoàn toàn có thể cầm tảng đá đi thiên nhất liên minh giám định thế nhưng là lão thái thái nếu biết đây là lôi tiên thạch vì cái gì lại chịu cho ta cái này tiên thạch thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy c h i vật đường xuân nói không sai lão thái thái biết đây là hạ phẩm l i n thạch biết đây là so cực phẩm linh thạch còn muốn chân quý gấp trăm lần độ tốt tiên thạch có thể đổi lấy có thể kéo dài mạng sống cựu chuyển kim đan lao thái thái lại là cho ngươi điều này nói rõ cái gì tôn anh nói chẳng lẽ đây là một cái lồng đ ư ờ n g xuân đột nhiên giật mình rất có thể có phải hay không là lao thái thái nhìn ngươi thế nào dùng cái này tiên thạch tôn anh nói thường lôi kéo ta phát môn đ ư ờ n g xuân trong lòng giật mình kém chút toát ra mồ hôi lạnh tới cái này lao thái thái tâm cơ đang sợ đến rất g a ngươi tại cái này thiên vũ phủ bên trong ở lại được khắp nơi cẩn thận hiện tại thế mà cho lão thái thái để mắt tới một bước vô ý lời nói rất có thể đưa tới họa sát thân trước mắt tới nói ngươi không có khả năng đánh thắng được cùng thành chủ mà thiên vũ thành thế lực c ư ờ n g đại sở thuộc cao thủ đông đảo trước mắt ngươi không nên cùng bọn hắn t r ọ i cứng tôn anh nói yên tâm ta muốn thu nạp những này tiên thạch tự có biện pháp bảo đảm lao thái thái hiện không được đường xuân cười lạnh một tiếng đạo đi một bước nhìn một bước cùng thành chủ thật muốn xuống tay với ta lời nói hắn cũng phải ước lượng một chút bất quá nửa tiên viên khẳng định được đi vào bất quá ngày thứ hai đường xuân chính đang ở chỗ ở thí nghiệm cùng thọ đ a n c h u bị thời điểm đại quản gia mang theo lý hoành mấy cái người thế mà vội vàng đến tìm kiếm cho ta đại quản gia cùng một đ ự c thối lấy cái mặt vung tay lên đại quản gia ngươi đây là ý gì mập mạp lạnh hỏi có ý thứ gì đợi chút nữa tử ngươi liền biết ý gì cùng một đ ự c vung tay lên cưỡng ép muốn tìm kiếm không thể lục soát bên trong có cùng thọ đ a n thí luyện lúc một vài thứ đang tiến hành mập mạp cố ý kêu lên sợ có phải là lục soát lý hoành cũng kêu cùng phủ mấy cái thân vệ va chạm đi vào vây một tiếng một cỗ nồng đậm khói đen bay lên tận lực bồi tiếp chẳng một tiếng va giòn chuyến đến đường xuân p ẫ n nộ tiếng g ố n g nói là cái kia trời đánh lung tung tiến đụng vào đến khiến cho nổ l ô rồi cái này phẫn nộ tiếng giống quá vang dội cựu liền nhị đương gia hòa phong phó thành chủ bọn người cho thu hút đi qua không lâu đường xuân ở trong viện c h ậ t ních cùng người nhà tất cả mọi người trông thấy đường xuân ở trên đại sảnh loạn thất bát a o một chút đỉnh lô tàn phiến cùng một chút dược liệu tàn hương còn tung bay ở không trung mà hai cái thân vệ cũng bị thương đến mức nói đan sư đường xuân trên thân vung lấy vết máu loan lộ cũng bị thương chuyện gì xảy ra nhị đương gia châu mày hỏi là như vậy vừa tiếp vào tấu nói là có thái dương thành gian t ế ẩn vào đường đan sư chỗ ở đại quản gia nói đánh giám ta đường xuân mới tới v ự c ngoại đảo vực thái dương thành gian t ế chạy tới làm sao đường xuân vẫn nổ quát vừa rồi các ngươi những n à y thân vệ quả thực là đục vào ta t h í luyện cùng thọ đ a n đến thời khắc mấu chốc nhất kết quả nổ lô đáng tiếc nếu như t h í luyện sẽ thành công lời nói đem tăng mạnh chính thức luyện đan lúc sát xuất thành công mà lại lãng phí một cách vô ích một lò hào dược nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm đừng tưởng rằng thiên vũ phủ đám thân vệ tất cả đều là đồ đần thái dương thành cái kia gian tế cứ việc che giấu thật tốt nhưng là may mắn lọt điểm khí cơ đi ra cho chúng ta một cái vừa vặn lộ ra đan sư hiện cùng phó thành chủ đ ạ i q u ả n g i a đường xuân căn bản chính là thái dương thành phái tới đánh vào chúng ta nội bộ tưởng trộm lấy cùng thọ đ a n luyện chế gian tế đoan chừng hắn còn có càng sâu mục đích việc này mặc kệ hắn thế nào rào biện gian tế bây giờ còn chưa rời đi chỗ ở tìm ra đến hỏi một chút liền rõ ràng lý hoành tới khi thế các người nói chính là hắn sao bá một tiếng một đống thân h n h cho chu cổ lực nện vào dưới mặt đất không sai chính là hắn gia hỏa này hẳn là thái dương thành tới các ngươi nhìn hắn thái dương còn có thái dương thành thái dương tiêu chí cái này tiêu chí bất luận kẻ nào đều làm giả không đến nghe nói cùng thái dương thành bí thuật có quan hệ lý hoành càng là khí thế dâng cao chuyện gì cùng thành chủ thanh âm chuyển đến đại quản gia đem sự tình nói một lần ngươi cái gian tế mau đem sự tình một năm một mười cùng thành chủ đại nhân nói rõ đường xuân đem mắt rồng thu thọ thành một cây tia dạng dây nhỏ tập trung vào tên kia thành chủ tha mạng a ta là thái dương thành dương t i ê n là lý hoành đan sư thuê ta tới mà lại trả lại cho ta hai trăm viên c ự c phẩm linh thạch hai gốc lục phẩm bảo dưỡng hơn nữa còn nói sau khi chuyện thành công có thể lại cho ta một viên ngũ phẩm đ ể công đan đồng thời hắn quá độc ác lúc đầu ta là không dám tới thế nhưng là lý hoành đan sư bắt cả nhà của ta bức bách đồng thời hắn nói là cam đoan tính mạng của ta không lo kỳ thật ta tại thái dương thành chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi thành chủ đại nhân quét qua ta mặt trời này tiêu chí liền rõ ràng ta chỉ là một cái ba cấp thái dương tiểu đầu mục mà thôi dương thiên bị trên mặt đất thẳng dập đầu tự nhiên là cho đường lão đại mắt r ồ n g huyễn thuật khóa chặt sau cuối cùng là trong ống trúc ngược lại hạt đầu toàn bộ chiêu n g ư ơ i cái gian tế rõ ràng là ngươi cùng đường xuân hợp n h ư u trộm lấy cùng thọ đan đan phương cùng phương pháp luật chế hiện tại ngược lại tốt thế mà trả đũa thanh chủ cái này ác nhân nói không phải thật sự ta căn bản cũng không biết hắn khẳng định là đường xuân trước đó cùng hắn b i ê n tốt lý hoành mặt đều xanh biết b ờ m ô i đầu s ắ c hết lớn lý đ ă n g sư ngươi nói mới vừa rồi là ai hiện dương tiên gọi hắn tới đối chất đường xuân hử lạnh chính là hắn tống hưng lý hoành vừa nghe nói nói không lâu tống hưng cho kêu tới đường xuân chỉ là nhìn chằm chằm hắn liếc mắt nhìn bởi vì tống hưng công lực thái yếu liền sinh cảnh sơ giai cái kia trải qua được đường xuân mắt dòng huyễn thuật tầng thứ ba năng lực công kích loại này huyễn thuật có thể lấy đường lão đại thực lực bây giờ chính là không cảnh vừa đến nhị trọng cường giả đều có thể lấy lẫn nhau chớ nói chi là gia hỏa này cho nên không đợi cùng thành chủ t r a hỏi gia hỏa này kia là dọa đến sắc mặt tái nhợt tranh thủ thời gian hai đầu gối quỳ gối thẳng dập đầu thân thể thẳng đánh rông dài cuối cùng toàn bộ chiêu đây hết t h ạ tự nhiên là lý hoành bố trí tốt là m thành chủ tha mạng a ta cũng không phải tưởng phá hư phủ thành chủ ta tại phủ thành chủ vất vả luyện đan năm mươi năm vẫn nghĩ luyện chế ra cùng thọ đan thế nhưng là đường xuân cái này tiểu nhi có năng lực gì hiện tại thế mà muốn ta phối hợp hắn luyện đan trong lòng ta không phủ cá ta là một điểm ý xấu đều không có lý hoành sự bại lộ doa đến bắp đùi t ử mềm n h ú t ngồi ở dưới mặt đất tranh thủ thời gian hô trời k h ó c địa còn không có ý xấu cùng thọ đan năm mươi năm còn không có luyện thành căn bản chính là bởi vì ngươi vụn trộm trộm lấy chủ dược việc này cùng nhị đương ra cùng mọi người quản đều rõ ràng đường xuân cười lạnh nói cùng thành chủ nhìn xem nhị đưa ra hắn đành phải nhẹ gật đầu chương 645, quan mới tiền nhiệm một đạo huyết vụ bước lên lý hoành tại chỗ cho phẫn nộ được sùng ái đều đen cùng thành chủ một bàn tay đập thành một đoàn thịt nát đoàn liền kêu thảm chỉ gọi nửa tiếng liền không có chí ít tại nói dương thiên cùng tống hương sớm bị dọa được đã hôn mê ta tuyên bố từ giờ trở đi thiên vũ p h ủ tổng đàn sư chức từ đường xuân đảm nhiệm triệu đan sư phối hợp toàn lực luyện chế cùng thọ đan nếu là cùng thọ đan luyện chế không ra tất cả đều được phủ quy hầu h ạ cùng thành chủ một mặt hàn sát tất cả đan sư đều run run người xem ra thiên vũ phủ phủ quy tuyệt đối đáng sợ đương nhiên có thể luyện chế ra cùng thọ đan lợi nói toàn thể trùng điệp có thưởng c u n g t h a n h chủ đánh thổi p h ồ n g về sau lại ném ra một cái đường đầu thống khoái thống khoái a còn là đại ca chiêu này âm tên mập m ạ p này hết sức vui mừng hai chân trên ghế đá lung tung cái này gọi tương kế tự kế cái gì gọi là âm ngươi nha d ọ t thật không biết nói chuyện đường xuân tức giận k h a nói không sai cái này gọi cao minh sao có thể nói âm đâu tiểu kỳ bất mãn hướng phía mập mạc bông bông kêu vài tiếng đại ca h ngươi nhìn nhà ngươi sùng vật này cấp dưỡng dọn mập mạp đánh cái rông dài tranh thủ thời gian bọn đến đường xuân bên người giờ phút này mới nhớ lại người ta tiểu kỳ hình như là thần thú hậu đại thực lực so với mình còn cường đại hơn đã rơi xuống lý hoành cái này trộn lẫn cất thạch mà đan sư trong đội ngũ thứ hai cao thủ triệu không thành cũng thành chim sợ cánh quang lúc buổi tối ra hỏa này thế mà chủ động tiến đường xuân nơi ở trên danh nghĩa là đến xin chỉ thị mà trên thực tế là đến tặng lễ tổng đan sư tiểu triệu ta v à i thập niên trước tại một tòa cao thủ sau khi chết trong mộ từng thu được một viên đan dược nó gọi ra diệt đan mà lại bên cạnh còn kèm theo có một khối liên quan tới đan này r a dê đổ giải bất quá cứ việc ta hao hết tuần c h ế c nghiên cứu mấy chục năm mà lại cũng thử luyện chế qua chỉ bất quá một mực không cách nào thành công mà lại có một lần nổ lô kém chút đem mình cho nổ chết ai tiểu triệu ta đoán chừng là đan đạo tạo nghệ không đủ giữ lại lời nói nếu như tiếp tục thí luyện liền sợ hội đưa mạng của mình bởi vậy ta nghĩ tổng đ a n sư đan đạo tạo nghệ cao liền đưa cho tổng đ a n sư nếu như năm nào cái này phá diệt đan có thể luyện chế thành công lời nói cũng coi là tròn ta một cái mơ ước triệu không thành cẩn thận từ túi không gian bên trong vỗ ra một cái trái bóng bàn lớn đan d ư ợ c cùng một tấm ố vàng da dê nhận lấy nghĩ không ra đường xuân còn chưa mở miệng tôn anh sớm vội vã phá vỡ đ ã đan này như thế khó luyện chế cái kia ta liền từ chối thì bất kính lấy tới nghiên cứu một phen cùng triệu đan sư cùng nỗ lực đường xuân cười nói đem đan phương cùng đan dược thu nhập c h í c nhận không gian dư quang bên trong hiện triệu đan sư khỏe miệng còn là đau lòng có gấp mấy lần ta xem triệu đan sư giống như cũng nhanh tiến vào sinh cảnh đại viên mãn cái này đan sư tuy nói đối công cảnh yêu cầu không có khác võ đạo người tu luyện cao nhưng là công cảnh tăng cao luyện đan sát xuất thành công càng lớn hơn một chút mà lại tại cái này nhược nhục cường thực tế đạo bên trong tự thân công lực đề cao cũng là thủ đoạn bảo mệnh đ ư ờ n g xuân nói ai không dối gạt tổng đan ta ở vào sinh cảnh hậu kỳ đã có ba mươi năm thế nhưng là một mực không cách nào đột phá triệu không thành có chút đắng dương n g h i m ặ t theo bình thường đột phá thời gian tới nói ba mươi năm đột phá sinh cảnh một cái tiểu giai cũng bình thường bất quá triệu đan sư thế nhưng là đan đạo đại sư hẳn là có thể luyện chế ra có thể để công một chút đan dược tới đ ư ờ n g xuân nói ta là có thể luyện chế loại này đan dược bất quá luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp tối cao chỉ có thể đạt tới thiên giai hạ phẩm loại đan dược này đối ta tới nói tác dụng liền không lớn mà lại về sau cũng từng nghiên gia sản đi thiên nhất liên minh đánh tới một viên thiên giai thượng phẩm phá cảnh đan kết quả còn là kém một chút liên quan tới việc này ta đi thỉnh giáo qua chúng ta vượt ngoại đảo vượt đại đan sư hồng trần hắn nhưng là chúng ta vượt ngoại đảo vượt duy nhất một vị thất phẩm đại đan sư tại chúng ta vượt ngoại có càng địa vị hắn cũng cho ta kiểm tra qua nói là thiên giai thượng phẩm phá cảnh đan đầy đủ để ta đột phá đến sinh cảnh đại viên mãn bởi vì thiên gia i y ê u phẩm phá cảnh đan có thể để sinh cảnh cao thủ đột phá vào không cảnh bên trong trở thành vượt ngoại chân chính nhất lưu cao thủ thế nhưng là ta vì cái gì không cách nào đột phá hắn nói còn là bởi vì thân thể kinh lạc huyết mạch không đủ lịch luyện một chút tựa như là nói thân thể của ta không đủ cường hóa đề nghị là có thể hay không làm tới một chút cao giai huyết mạch dùng để dung luyện thân thể cường độ thân thể tăng lên có lẽ liền có thể đột phá bởi vì thân thể của ta cùng đồng dạng võ đạo người tu luyện tới nói giống như yếu một chút triệu không thành nói lấy triệu đan sư danh khí làm một chút cao giai huyết dịch hẳn là cũng có đi tỉ như sơn cùng tinh huyết dung luyện thân thể đường xuân nói、Ai? làm tới qua một chút sinh cảnh cảnh giới yêu thú huyết mạch bất quá khởi sắc không lớn đến mức nói không cảnh hung thú huyết mạch thiên nhất liên minh cũng có bất quá vậy căn bản chính là giá trên trời một giọt ngón cái thô cùng thượng cổ cùng kỳ tới gần không cảnh nhất trọng cảnh giới sơn cùng huyết mạch liền cần mấy ngàn viên cực phẩm linh thạch ta chính là nghiêng tất cả cũng không bỏ ra nổi tới mà lại thiên nhất liên minh còn nói còn là xem ở ta là ngũ phẩm đan sư phân thượng đánh g i ả n còn tám mươi phần trăm bọn hán giảng được cũng có đạo lý cái này không cảnh hung thú đích xác khó tìm đến mà lại sơn cùng huyết mạch tại viễn cổ huyết mạch trên bảng xếp hạng cũng là không thấp đồng thời đây chính là tinh huyết mà không phải huyết dịch chính là một tòa lớn như núi sơn cùng nó trái tim tinh huyết cũng sẽ không có bao nhiêu cho nên những năm qua này ta tại thiên vũ phủ đổi mạng luyện đan suy nghĩ nhiều kiếm linh thạch đáng tiếc là cùng cái này khổng lồ giá trên trời số lượng so sánh cách thái xa vời triệu không thành một mặt v p v ả i ai nha không tốt đường xuân đột nhiên s ữ n g sờ nhìn chằm chằm triệu không thành tổng đan sư nhìn ra ả nha triệu không thành trên mặt càng là một bức không may hải tử lẫn nhau người cái này trên thân giống như đã có chút tử khí có phải là thọ nguyên sắp hết thật sự nếu không có thể đột phá hoặc tìm tới cùng thọ đan loại hình bảo đan dùng để duyên thọ lời nói liền phiền thái đ ư ờ n g xuân nhíu chặt lông mày ai vốn là còn hơn một trăm n ă m thọ nguyên đáng tiếc là năm đó đột phá sinh cảnh hậu kỳ lúc bị trọng thương cho nên cho giảm hơn một trăm n ă m thọ nguyên bất quá ta chỉ có đột phá một con đường nếu như có thể tới cảnh giới đại viên mãn ta chỉ ít thêm ra ba bốn trăm n ă m thọ nguyên còn nói cùng thọ đan mấy chục năm còn không có nghiên cứu ra tới chính là luyện chế ra đến cũng không có phần của ta đầu liền vật liệu vật ta phí đột ề liền u nguyên qua. Triệu trả thời, ta thọ thêm tác ta thủ tới trói mắt thành cảnh không không cho chúng sinh sinh mệnh nổi. Đồng năm dụng. này nói, năm lại lại đại Đối với loại có cao m mặt Ừm, tàn. Ừ, đột cho phá mới là trọng yếu nhất đường xuân nhẹ gật đầu giống như tại trường âm lại nhắm hai mắt lại con hàng này chính là đang cố ý gõ triệu không thành muốn đem đan phòng sắp xếp như ý cái này nhân vật số hai nhất định phải sắp xếp như ý mới được đến lúc đó cái này thiên vũ phủ đan phòng liền tương đương với vườn sau của nhà mình còn không phải tùy theo mình dày vỏ triệu không thành cũng không dám lên tiếng một mặt kỳ vọng cùng đợi coi như vậy đi cứu một mạng người hơn xây tháp bảy t ầ n g tháp đường xuân tự nói vỗ chiếc n h ậ n không gian chuồn ra một cái nắm đấm lớn một ống chúng ta sau này đều muốn tại cùng đan lâu cùng một chỗ lượn đan coi như cũng là đồng sự cái này cho ngươi tin tưởng lại thêm một chút bổ khí loại thuốc hẳn là có thể để ngươi sắp xếp như ý thân thể đồng thời chính là bên trong này đồ vật cũng không thể so thiên giai thượng phẩm phá cảnh đan tranh l ệ n h cầm đi đi hảo, hảo còn sống triệu không thành hai tay cung kính nhận lấy ống trúc tử mở ra nhìn xem đường xuân cười nói triệu không thành vừa mở ra lập tức hai mắt đều thẳng tay thế mà một dông dài ra hỏa này tuyệt đối biết hàng thanh âm đều có chút rút rẩy nói cái này chẳng lẽ là long tộc cao quý huyết mạch ha ha một con sống hơn năm ngàn tuổi không cảnh chi long đường xuân một mặt bình tĩnh cười nói năm đó ta vi long cung luyện chế được bảo đan long hoàng tạo đoán chừng hắn bây giờ còn đang đau lòng đi tạ ơn triệu không thành không nhiều lời lời nói hướng phía đường xuân một cái thật sâu không người về sau cẩn thận thu hồi long huyết đồng thời Kỹ cảng cáo cùng hướng đường Xuân báo tổng h chuẩn bị. Về sau vội vàng mà đi, chừng ọ đang đi, đoan sau công vàng không dàn n tác bị. Về vội mà là i đi đột phá. á s ngày thứ đàn i đi ể m đường xuân đang đ Xuân chuẩn bị đi đàn phòng, phân hiện không thành thế mà kích động mà tới. Gia hỏa này thần thái phân chấn, quét qua, minh động này Gia triệu tới. quét thế mà mà này mà may mắn bạch, đột đàn qua, gia hỏa phá. Tổng đàn sư thuộc hạ vừa rồi đi qua đan lâu đã nghiêm khắc hấn giới qua các vị đan sư sau này đan lâu hết thể lấy tổng đàn sư vi cái nào dám không nghe lời nói lời nói lập tức đá ra đi mà lại có mấy cái thân lý hoành gia hỏa ta đã có mới an bài mời tổng đàn sư yên tâm sau này cái này đ a n lâu hết thể duy tổng đàn sư mã là xem cái k i a d á m không nghe lời nói ta đánh cho tàn phế chân của hắn triệu không thành một mặt cung kính mà lại mang theo điểm lịnh lọt m g i vị nói tổng đàn sư chúng ta lúc nào đi thiên vũ phủ dược sơn đi dò xét một chút dược sơn thiên vũ phủ dược sơn lớn sao đường xuân hỏi không nhỏ nghe nói thiên vũ phủ dược sơn cùng khác phủ dược sơn không đồng nhất dạng khác phủ dược sơn đều là bồi dưỡng dược liệu căn cứ là nên phủ tạo dựng lên mà thiên vũ p h ủ dược sơn nghe nói cũng không phải là thiên vũ p h ủ chính mình thành lập mà là đã từng liền tồn tại thậm chí ta nghe được một cái bí văn nói là thiên vũ p h ủ dược sơn tồn tại thời gian đã đạt đến hai ba và năm s o thiên vũ p h ủ thành lập còn phải sớm hơn được nhiều triệu không thành một mặt thân bí nhỏ giọng truyền â m nói úc vậy thật là phải đi nhìn xem bất quá này dược sơn đ o á n chừng có thân vệ trông coi a đường xuân hỏi đương nhiên là có thiên vũ p h ủ xem này dược sơn như mạng phái phải có không cảnh cao thủ tọa chấn thủ hộ lấy dược sơn bất quá Tổng đương a n thế thuốc. nhưng hái quyền ư là vào có đặc quyền đi đ nhiên hái x o n thuộc hạ o bọn hắn một chút đề nghị là tương đương hợp lý dựa vào ta tại thiên vũ phủ là mấy chục năm cho nên triệu không thành nhìn xem đường xuân ra hỏa này minh bạch hóa ra đây là trung gian kiếm lời túi tiền riêng Mượn chương sáu này trăm bốn mươi sáu hai vạn năm dược sơn không lâu hai người mang lên chó sù tiểu kỳ bay về phía dược sơn thiên vũ phủ dược sơn cách thiên vũ thành còn có hơn một trăm linh dặm lộ trình bất quá khí phái. Bởi vì, không thành Bởi triệu tại đứng mặc ộ t tòa tới mét trước. thiên vứt Bất cao dược cổ cần dược nào núi nói viễn đại giả hơn hình Nghe phủ không phế sơn sơn. ngàn dòng năng là m dây đó vũ bỏ quả, dù như thế nó pha vi nó sản xuất dược liệu cũng làm tứ đại trong thành mặt khác tam đại thành đ ỏ mắt chính là vượt ngoại mấy cỗ thế lực lớn cũng trông mà thèm này dược sơn mà lại này dược sơn thế mà xây ở một đầu vừa đơn giản hình thức ban đầu lòng mạch chi điện đồ vật tràn ra khắp nơi đạt tới mấy chục dặm kỳ thật thiên vũ phủ vì giữ được này dược sơn cũng là bỏ ra cực lớn đại giới triệu không thành nói ừ m các thế lực lớn nhìn chằm chằm này dược sơn không tốt bảo đảm a đường xuân nhẹ gật đầu nhìn xem mây mù tràn ngập dược sơn trong lòng tự nhủ đế quốc học viện dược sơn giống như cũng không có loại này l o n g mạch khí thế mà lại nơi này linh khí là đế quốc học viện gấp ba bốn lần đương nhiên này dược sơn là từ thành chủ thúc thúc cùng mới mang theo ba cái không cảnh tao thủ m ư ơ i cái sinh cảnh tao thủ còn có gần ngàn người thiên vũ phủ cường giả cộng đồng thủ hộ lấy phải biết cùng mới có thể là không cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả liền kém một bước liền có thể tiến vào lục trọng vương giả cảnh giới mà lại này dược sơn linh khí sung túc lại có bảo dược làm dịu cùng mới cũng đúng lúc ở đây tu luyện triệu không thành nói không cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả quả thực đáng sợ bất quá giống bực ngoại thiên thành hắc ma đế quốc hoàng thất đẳng đại tông phái không cảnh ngũ trọng cảnh cường giả giống như không ít đi bọn hắn còn có không cảnh thất trọng toa trấn không cảnh lục trọng cường g i đoán chừng mỗi cỗ thế lực cũng có mấy vị đi tại những này nhân vật cường thế trước mặt Không cảnh ngũ trọng cũng không đáng chú ý đã như vậy long mạch chi địa thiên vũ phủ như thế nào mới có thể giữ được này dược sơn đường xuân hơi nghi hoặc một chút ai hàng năm vì bảo hộ này dược sơn thiên vũ phủ đều sẽ chết đến một nhóm lớn cờ ư n giả g cho nên mỗi năm đều phải bỏ ra b ò lớn linh thạch triều binh mãi mã thế nhưng là các đại cường lực thế lực lại t r e o chọc không nổi cuối cùng không có cách đành phải nhịn đau thượng cung triệu không thành thở dài bay đ ô cúng nói cách khác hướng các thế lực lớn hàng năm giao ra nhất định số định mức hảo dược đúng hay không đường xuân hỏi không sai mà lại Có lúc gặp gỡ t ì những huống đặc biệt, các thế lực lớn sẽ còn tự mình phái khai thác lớn còn người đặc các lực biệt, tới tự sẽ dự năm qua này các thế lực lớn còn không có nuốt này rực sơn kia là có nguyên nhân triệu không thành nói nguyên nhân chẳng lẽ bởi vì lao thái thái còn sống nguyên nhân đường xuân đây nói không sai lao thái thái chỉ cần còn sống các thế lực lớn cũng không dám quá phách lối ăn cướp trắng trợn cho nên những tọ năm qua này hàng năm đều sẽ phái ra cường giả công kích dược sơn nhưng cũng chỉ là trung đẳng quy mô chiến đấu bọn hắn cũng có kiên kỵ liền sợ vị t i a lão thái thái là đang giả chết nếu là thật khôi phục chỉ cần nàng một người đi ra cũng có thể diệt thái dương thành triệu không thành nói là triệu đan sư a hôm nay lại tới hái thuốc cả nhà thủ sơn tiểu đầu mục nhận biết triệu không thành nhiệt tình trao hỏi địa giai thượng phẩm sinh lực đan cầm đi bồi bổ khí lực đi triệu đan sư cười ném cho tiểu đầu mục một cái bình nhỏ tiểu đầu mục lập tức g ư i cẩn thận thu hồi đan bình kỳ thật đừng nhìn an hòa chỉ là một cái nhìn sơn tiểu đầu mục nhưng là vị trí của hắn lại là tương đương trọng yếu cho chút ít lợi lại là có thể đổi lấy h ả o phóng liền giá hỏa này đoán chừng cũng từ dược sơn mò không ít chỗ tốt như thế lớn dược sơn chính là quản lý lại nghiêm mật cũng có lọt mất thời điểm mà lại có chút dược liệu cũng không thể hiện còn có có dược liệu là tân sinh v â n v â n chỉ cần không có ghi lại ở sách đều có thể thuận tiện mình triệu đan sư truyền âm cho đường xuân nói diễm vương dễ bị lừa tiểu quỷ khó chơi nha đường xuân cười cười ninh đội trưởng vị này là chúng ta thiên vũ p h ụ tân nhiệm tổng đ a n sư đường đại sư triệu đan sư một mặt cung kính giới thiệu nói ôi đường tổng đ a n sư tốt an hòa mang theo mấy cái sinh cảnh hộ sơn hộ vệ tranh thủ thời gian tới làm lễ sau này hạnh phúc của bọn hắn coi như nắm giữ tại vị này tuổi trẻ tổng đàn sư trong tay đây chính là lãnh đạm không được ha ha, ha. địa gia y ê u phẩm bổ khí đan mỗi người một hạt ninh đội trưởng còn lại cho ngươi cầm đi phân đi đường xuân cười cùng triệu không thành so sánh đây chính là đại thủ bút vừa ra tay chính là t ứ phẩm mà lại nhân thủ một hạt an hòa vui sướng hài lòng chia xong sau một n h ì n mình thế mà còn thừa lại ba viên kém chút không có đem giá hỏa này cười đến hạnh phúc chết đi cái này bổ khí đan thế nhưng là phụ trợ loại điều trị thân thể tinh khí thần đan dược mấu chốt là đan này đạt đến địa giai cực phẩm đối với những này thủ sơn môn tiểu lâu la tới nói tự nhiên là hàng tốt thế nào này dạng gì năng lực cũng chỉ có thể xử lý dạng gì sự tình địa giai loại đan dược đối đường lão đại tới nói chỉ là gân gà đương đường đầu ăn còn ngại linh năng quá ít đâu thế nhưng là đối với một năm chỉ có trên trăm viên c ự c phẩm linh thạch tiền lương nhìn sơn bọn hộ vệ tới nói chính là hào dược đường tổng đan sư mời đến an hòa một mặt cung kính có người một mặt định n ọ t lẫn nhau đường xuân n h ấ t chân đang muốn đi vào đột nhiên một tiếng vang r ộ i thanh âm từ không trung truyền đến nói ngươi không cho phép đi vào đường xuân nhấc tại giữa trường nhìn phía không trung hiện một cái dâu trắng lao giả ngồi tại một đầu sinh cảnh sơn cùng trên thân trải qua tới lao r a hỏa một mặt bá đạo chi khí người khoác màu đen áo choàng uy phong bất phàm các hạ là đang giảng ta sao đường xuân ẩn ẩn cảm thấy người này đoán chừng chính là thành chủ thúc thúc thà mới bởi vì một thân trên thân cao áp uy thế cưỡng chế tới tiểu liên triệu đan sư đều không chịu nổi còn an hòa bọn người sớm nửa dưới gối quỳ lễ ra mắt làm c a n gặp bản tọa thế mà còn không quỳ xuống làm lễ lao g a hỏa tức giận ra tám thành khí thế ép hướng về phía đường xuân đoán chừng là muốn đem đường xuân ép tới xoay người khoe khoang khoe khoang liền triệu đan sư cho ép tới loan liệu yêu tranh thủ thời gian đưa tay tưởng kéo đường xuân truyền âm giới thiệu nói đây chính là cùng m ớ i người này v â n v â n bất quá đường xuân lại là đứng khôi nhưng bất động giống như núi cao cùng mới xem xét lập tức mặt hơi có chút biến đổi cảm thấy có chút kinh ngạc một cái sinh cảnh sơ giai tiểu tử sao có thể chịu được mình tám thành không cảnh ngũ trọng khí thế chính là sinh cảnh đại viên mãn triệu đan sư đã sớm loan liệu yêu cùng mới có thể là cảm thấy quen vi bị chưa từng có khiêu chiến lại gia tăng khí thế m ộ ư ơ i thanh khí thế ra chỉ là tinh thần lực đều đem quanh mình ngoài trăm thước cây cối ép tới đông diêu tây b ã i ra bẻ gây trước gen thống khổ âm thanh tới không khí tại thời khắc này giống như có ngưng kết xu thế Tổng. Tổng Triệu thế đan người liền. đan nói đều nói không lưu loát, đoán chừng là khuyên đường đều sư, lời lưu cho khí thấy tới tới không là là xuân cấp xuống mời quý l ệ n h lùng hư nói hào t i ể u tử tâm thần đủ ổn định bất quá nếu như ngươi có thể tiếp nhận bản tọa một trưởng lời nói cái này thiên vũ phủ dược sơn tùy thời từ ngươi tới lui tự nhiên cùng mới cười lạnh nói cung thúc không thể a nếu là bị đả thương cái này cùng thọ đan liền không ai có thể luyện chế ra nàng sự tình quan trọng a triệu đan sư tranh thủ thời gian hô cút sang một bên hôm nay ta liền muốn giáo hấn một chút cái này không có mắt mao t i ể u tử lại dám tại ta cùng mới trước mặt phách lối như thế để hắn xuống dưới há không loạn cấp bậc lễ nghĩa cùng mới tức giận trường l ự cùng một v liền đ e mới triệu t cuốn đan sư cho thật có ơ ngươi, ngươi n không、lễ? Hiện tại bản tọa đổi chủ ý, lúc đầu các người đan sư không ngửi chính là. Nhưng là, hiện tại không thành. Liên ngươi, nhất định phải hai đầu gối xuống đất không、thể. Không phải, ta đánh nổ của ngươi đầu chó. Cùng Tiểu tử, tại tọa một chút tại đất thể. ta t đổi phải hai gối phải, mới đầu đầu quỳ đầu có chủ lúc các của chó. gặp hay h lẽ? là. là, ý, sư đúng là giận chưa từng thấy như thế tiểu tử công vọng lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu cùng sư phụ trừ mấy người này bên ngoài ta đường xuân chưa từng quỳ qua bất luận kẻ nào đường xuân một mặt lạnh lùng cùng mới có thể là có chút đâm lao phải theo lao hắn cũng biết cùng thọ đan tầm quan trọng lao thái thái mệnh thế nhưng là quan hệ toàn bộ thiên vũ phủ nhưng là tiểu tử này quá t ú i hôm nay để hắn như thế hôn qua lời nói ta cùng mới trên cơ bản cũng không cần tại thiên vũ phủ lan l ộ t vậy sẽ trở thành thiên vũ phủ trò cười cho nên cùng mới không thể nhịn lão giả tồi động lấy chân lực r a nhập tháp bách bên trong lập tức quanh mình mấy trăm mét không khí giống như đều tại ra bên ngoài đổi mạng chạy trốn đường xuân quyết định giáo huấn một chút cái này tự cho là đúng lao giả nên hoàn cung trong sao trổi vòng xoáy đột nhiên chuyển một cái động một cỗ tinh thần lực chuyển vào mắt rồng bên trong đường xuân nhìn chằm chằm không trung sinh cảnh sơn cùng một chút phải biết đường xuân thế nhưng là đã từng d u n g luyện qua viễn cổ cùng kỳ một chút máu mạch loại này huyết mạch áp lực một bắn vào sơn cùng trong thân thể g i a hỏa này dọa đến gầm t h é t một tiếng giống như đột nhiên bị người làm một quyền têu thả một tiếng từ không trung vọt tới liền đánh tới mặt đất lập tức đem không có chút nào chuẩn bị cùng m ớ i một thanh liền nện cổn trên mặt đất lập tức tất cả mọi người bó tay rồi người cái x u ấ t sinh ta lột ngươi ra cùng mới còn tưởng rằng mình dưới hông tọa kỵ tinh khí một bàn tay đập đến da hỏa này cổn nện vào mấy trăm mét có hơn đầy người hổ huyết ha ha ha tiền bối cái này hóa trang không sai đường xuân c h â m trọng nói bởi vì cùng mới đã đầu đủ tán trên thân còn dính phải có trên đất cỏ dại bùn đất bộ dáng tương đương chật vật an ta một trưởng cùng mới tức giận một bàn tay c u ố n lên hoa cỏ bổ về phía đường xuân trưởng thế kinh người lập tức dọa đến triệu đàn sư trong lòng tiếng kêu khổ kỳ thật cùng mới cũng là có chừng mực lão giả cũng chỉ dùng hai thành l ự c kình chính là muốn giao hấn một chút đường xuân nhìn qua trưởng thế dọa người kỳ thật chỉ là dọa người mà thôi hắn cũng không dám đem tiểu tử này thật đánh thành bị thương nặng đến lúc đó lao thái thái hỏi tới coi như chịu không nổi mà lại gia tộc hưng suy cái nhìn đại cục cùng mới vẫn phải có đây hết thảy đường xuân đương nhiên là rõ m ồ n một t r ư ớ c mắt xem sớm mặc vào cùng mới không dám thật đả thương chính mình cho nên gia hỏa này vẫn là một mặt lanh khốc đứng tại chỗ liền thân hình đều không có lắc một chút hắn đang đánh cược cùng mới tuyệt không dám bổ tới trên người mình hôm nay nhất định không thể để cho cái này thủ dược viên lão gia hỏa cho xử lý thuận không phải sau này đ o á n chừng đến liền phải chịu hắn bài bố dược viên này tử đối đường xuân quá trọng yếu chu tước tông yếu cuộc h ờ i liền phải từ thiên vũ phủ vườn thuốc bên trong đái chỗ tốt làm việc tư chương sáu trăm bốn mươi bảy v ỡ vét ha ha ha đường đại sư thiên vũ phủ không chào đón ngươi chúng ta chân vũ phủ thế nhưng là hoan nghê ngươi h n đến chúng ta chân vũ thành đi giống bây giờ loại sự tình này tuyệt không có khả năng sinh lúc này không trung truyền đến một tiếng giòn nhẹ tiếng hạt rẽ một cái đen láo giả tiên phong đạo cốt xuất hiện ở không trung cùng mới xem xét tranh thủ thời gian thu hồi trường lực đơn cương ta chỉ là cùng đường tổng đàn sư luận bàn một chút mới nhất thể ngộ đến vó kỹ các hạ dính vào vì cái gì đường tổng đan sư thế nhưng là chúng ta thiên vũ p h ủ khách quý đặc cấp c u n g p h ụ cùng mới hử l ệ n h nói đơn vừa thế nhưng là c h â n vũ p h ủ phó phụ chủ công lực đạt tới không cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong cùng cùng mới một cái cấp bậc thế nhưng là mới vừa rồi cùng sơn chủ cũng không nói cùng ta luật bản thật giống như là muôn giáo huấn bản đ a n sư tư thế đường xuân một câu ra cùng mới mặt đều xanh biết giá hỏa này có vẻ như không thức thời ha ha ha không trung đơn vừa mới mặt hạnh vực vui hòa cười đường tổng đan sư ngươi thế nhưng là xuyên tạc lao phu bản ý lao phu hoàn toàn chính xác không có ý tứ kia cùng m ớ i cái này thế nhưng là khí a thế m à yếu thấp ba lần khí cùng một cái sinh cảnh sơ cảnh tiểu bối như thế nói chuyện đã không có ý tứ kia vậy coi như xong đường xuân nắm ra hỏa này cũng đủ rồi chuyển ngươi lại nhìn một chút hắn đạo bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sau một câu b ổ ra cùng mới sắc mặt thay đổi tàm biến chân đều lung lay kém chút t é x ỉ u đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã l a o r a hỏa quay người lại t r ừ n g mắt không trung đơn cương nói bản tọa yếu bê sân giã giờ phút này không tiện tiếp đãi đơn phó thành chủ ha ha ha đường tổng đan sư chỉ cần ngươi nguyện ý chân linh thành tùy thời hướng ngươi mở rộng ra đây là ta phương thức liên lạc ngươi cất kỹ đơn vừa ném cho đường xuân một cái liên hệ ngọc p h ù h ặ t một tiếng kêu to bay lên không muốn đ ả o chúng ta góp tưởng ngươi cái lao bất tử cùng mới cắn răng từ máng một câu cái này tiên vũ phủ dược sơn hoàn toàn chính xác linh lực dồi dào mà lại dược liệu phong phú đế quốc học viện vườn thuốc cùng nó so sánh liền một cái góc vắng vẻ mà thôi ngàn năm dáng dấp dược liệu chiếm toàn bộ dược sơn hai thành tả hữu tỷ xuất chính là ba bốn ngàn năm dược liệu đều có bất quá hai ngàn năm trở lên dược liệu đều có kỹ càng ghi chép mà lại dược liệu phía dưới còn có một khối cảm ứng thạch trên cơ bản n g ư ơ i là không có cách nào thuận đi mà hái thuốc thường có người đặc biệt nhìn chằm chằm ngươi cùng nhau đúng vào lúc này tiểu kỳ da hỏa này đột nhiên chạy hướng về phía một gốc mọc da huyết hồng sắc quả cây nhỏ da hỏa này có vẻ như rất vừa ý cây thuốc kia thảo bất chấp tất cả mấy ngụm l i ề n nuốt xuống không tốt tổng đan sư ngươi sủng vật này chó gây t a i họa cùng đi cùng đi hái thuốc giám sát đầu mục la ngọc vẻ mặt xanh sao、Hô. Ta cái này một thể cái con chó nhỏ có thể gây cái cố giả này nhỏ hoạn? Đường Xuân gây gì ngu. ý v ừng a rồi ó thế h n n ư là đem năm t có, có chút quả ướt. phiền phức bất quá hiện tại đã đều cho ta sùng vật chó ăn chẳng lẽ còn gọi nó phun ra không thành chính là phun ra tin tưởng cùng sơn chủ cũng là sẽ không lại m u ố n cái này cho phun ra đồ vật hắn còn muốn thành cái gì đúng hay không đ ư ờ n g xuân hỏi đó là đương nhiên cùng sơn chủ là cao quý cơ nào người la ngọc nhẹ gật đầu cái này đúng nha coi như là cùng sơn chủ cho nhà ta sùng vật này c h o một điểm lễ gặp mặt đi chắc hẳn cùng sơn chủ sẽ không như thế tiểu g i a khí đ ư ờ n g xuân nói kỳ thật sớm hiện cùng mới lao ra hỏa này ẩn thân ở cách đó không xa quan c h ú lấy quả nhiên một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến nói bản tọa đặc biệt thích hầm thịt chó đã đường đan sư sùng vật chó nuốt ta bảo dược vậy liền liên tiếp thịt chó cùng một chỗ nấu đi dù sao dược tính còn ở lại chỗ này con chó trên thân đến lúc đó hầm tốt sau ta gọi người đưa một bát canh thịt chó tới để đường tổng đan sư nhấm nháp một chút cái này ba ngàn năm máu tím quả hiệu quả coi như không tệ lại thêm thịt chó cũng là vật đại bổ đường tổng đan sư chắc hẳn sẽ không k hài ô n g h lòng biết cùng mới lao ra hỏa này tưởng buồn muôn mình đường xuân nhàn nhạt lắc đầu nói kỳ thật có thể hầm lời nói ta đã sớm hạ thủ úc chẳng lẽ không thể hầm thế nhưng là bản tọa bảo dược cho nó nuốt khẳng định được nấu cùng mới nhàn nhạt khen ó i tới hầm đương nhiên có thể hầm bất quá cái này một hầm coi như đem láo thái thái cùng thọ đan cũng cho hầm không có nha đường xuân nói chỉ giáo cho là đường tổng đan sư luyện chế chẳng lẽ còn biến thành chó luyện đan hay sao cùng mới cho rằng bắt lấy cơ hội phải thật tốt nhục nhã đường xuân một thanh ha ha bản đan sư luyện đan lúc cần ta sùng vật chó tùy thời dùng cái mũi ngửi mùi thuốc đến phán định hỏa h ầ u bởi vì mũi chó linh mẫn nha mà lại nhiều năm xuống tới ta đều là như thế nếu như cùng sơn chủ cưng răn muôn lâu nó đến lúc đó không có bén nhạy cái mũi hỏa hậu trưởng không, không tốt luyện đan thất bại ta không thể làm gì khác hơn là chi tiết hướng thành chủ cùng lao thái thái bẩm báo chuyện này đường xuân cười nói đổi một con không được sao cùng mới cười lạnh đương nhiên không thành ta cái này sủng vật chó đặc biệt mà lại chúng ta phối hợp đã có vài chục năm đổi một con dùng đến không thuật tay mà lại cũng không có ta sủng vật này chó năng lực đường xuân kiên quyết lắc đầu thế nhưng là nó nuốt ta bảo dược cùng mới cắn chặt cái này không hé miệng cùng lao thái thái thọ nguyên so sánh cái này một gốc bảo dược tính là gì ta đang định cùng thành chủ đề nghị một chút t vương ông tiểu kỳ bất mãn hướng về phía cùng mới kêu vài tiếng lại gọi ta nấu ngươi cùng mới hử lạnh cùng sơn chủ cùng một con xúc sinh so đo cái gì đường xuân cười lạnh hừ cái này máu tím quả ta là chuẩn bị dùng để luyện chế máu tím đan đã ngươi chó nuốt nó vậy ngươi liền dùng mười cái thiên giai thượng phẩm máu tím đan đến chống đỡ chính là mà lại cùng v ọ đan vừa luyện chế thành công liền phải cho luyện ra thời gian trong vòng hai tháng nếu như không thể thành đàn ta không thể làm gì khác hơn là hầm thịt chó cùng mới hử lạnh đ ư ờ n g xuân rốt cuộc hiểu rõ lao tiểu t ử gọi taxi nguyên lai、like、là chủ ý này thế nhưng là chỉ là một gốc ba năm máu tím quả cũng luyện chế không ra máu tím đan tới đ ư ờ n g xuân nói chính hảo ngươi đưa tới cửa lão tử liền công phu sư tử n g o ạ chính là đương xuân ngươi nhiều yếu chút dược liệu cùng mới đã cần máu tím đan đ o á n chừng là thiếu máu hắn cần bổ huyết khí nếu như ta suy đoán không sai người này chính tại s u n g kích không cảnh lục trọng cảnh giới mà chính là bởi vì huyết khí không đủ cho nên một mực không cách nào đột phá thực lực của hắn đã đến không cảnh năm tầng đ ỉ n h phong chỉ cần cầm chắc lấy hắn uy hiếp ngươi cứ việc vào chỗ chết cả thuốc chính là này dược sơn tuy nói là thiên vũ phủ nhưng vì mình chính là biển thủ chắc hẳn cùng mới cũng sẽ làm được lúc này chuyền đến dương phi hùng ý niệm truyền âm cái kia còn cần gì d ư liệu ngươi cứ việc nói đi bất quá ta yêu cầu duy nhất chính là ít nhất phải thiên giai thượng phẩm thành đan mới được không phải liền xem như phế đan luyện chế cái này máu tím đan ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cùng mới hỏi có vẻ như thật có chút gấp máu tím đan cùng cùng thọ đan so cái nào khó đường xuân t ử trong lỗ mũi g ử i ra thanh âm tuất ngươi bao cái đ ư ợ c tới cùng mới hạ quyết tâm biên lai、like、thì không cần chính ta đến r ư ợ c sơn bên trong tìm mà lại ta hái thuốc không hy vọng có người tùy thời nhìn chằm chằm dạng như vậy không được tự nhiên đồng thời nếu như hái thuốc thường có chút không làm chỗ ngươi yếu thông cảm mà lại nơi này sinh ra hết thể ngươi được giải quyết ta đường xuân bảo đảm ngươi mười cái thiên giai thượng phẩm m à u tím đan đường xuân chưa từng có tự tin tuất ngươi tự do đi hái bất quá năm ngàn năm trở lên bảo dược ta dược viên này tử cũng có vài cọ ngươi n g không thể động khắc ngươi xem đó mà làm chính là bất quá cũng phải có cái h ạ n độ không phải ta không có cách nào giao nộp cùng mới lên tiếng yên tâm đường xuân nói tiểu đâu mục la ngọc cho cùng mới chi đi đường xuân mang theo chó xù bản thân đi bộ hái thuốc đi tiểu kỳ thế mà lẽ thẳng khí hùng đường lao đại ngược lại là cho hắn hung át chẹn họ một chút chuyển ngươi tên kia lại nói mó tím quả có thể giúp ta tiển đến dai đoan chừng không lâu ta lại hội tiến hóa ngươi cũng là nên tiến hóa thời điểm không phải lão tử thật đúng là xem thường cái này toạ kỵ đường xuân k h ẽ nói tiểu kỳ lân thân thể thế mà run lên tranh thủ thời gian lấy lòng nói đừng như vậy thiếu chủ ta sẽ cố gắng tuyệt sẽ không để ngươi bị mất mặt tử ngươi nhìn cùng mới ngồi xuống con kia sơn cùng tuy nói công cảnh cao hơn ta chút nhưng là hắn chưa hẳn có thể đánh được ta một đi ngang qua đi nhìn thấy vừa ý bảo dược lại cho tiểu kỳ lân nuốt không ít mà cùng mới ngồi tại dược liệu quản lý trong phòng nhìn xem bên cạnh cảm ứng thạch từng khối vỡ vụn lão gia hỏa kia là đau lòng được thẳng liệt răng lắp bắp nói hai cái này trời đánh Phu nếu đánh, láo phu p không nếu bởi vì sau này yếu trọng trấn chu tức môn giống sinh cảnh những ngày ở giữa lực lượng không thể thiếu một đại môn phái có đỉnh tiêm tồn tại nhưng là quyết định môn phái thực lực chủ yếu vẫn là cần nhờ ở giữa lực lượng cũng chính là trung tầng thực lực cùng số lượng không lâu thế mà tiến vào trong núi sâu Cái này ở giữa này n ở h ấ theo tầng vòng n g dược liệu nghe nói tất cả đều là năm trở lên, tất trở cả cây cây ả đều là b dược. dược Đương nhiên, dược liệu số lượng cũng nhiên, liệu số triệu h thớt. cạnh thường thường đều có hộ thuốc hung thú t Mà lại, liệu ngồi dược có đều bên đan sư bổ sung tiến cùng thọ đan phương có thể khai thác ba cây năm năm bảo dược cái này năm năm bảo dược cũng là thiên vũ p h ụ dược sơn đẳng cấp cao nhất bảo dược đường xuân đang tìm kiếm lấy mình cần nhất năm năm phần bảo dược nơi xa một gốc dược thảo lấy sáng long lanh bảo á n h ánh sáng giống như một cái hai ngói bóng đèn loại này bảo dược gọi thái dương quả năm năm mới có thể thành t h ụ bên trong chứa cực kỳ nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng trước mắt đường xuân lấy tu luyện lôi thuật cùng đạo thần quyết làm chủ cho nên hỏa thuộc tính đan dược cùng khoáng thạch đều là cần gấp chương sáu trăm bốn mươi tám không gian ba đậu mà lại đường xuân hiện cái này năm n g h n năm thái dương quả còn giống như đang vặn vẹo biến hình giống như cực kỳ hưng ơ p h â n giống như đoán chừng cái này gốc bảo dược cũng đơn giản một chút nhân loại ý niệm bất quá đương đường xuân đưa tay đang chuẩn bị cẩn thận ngắt lấy lúc đột nhiên một đầu màu liên lóe lên liền đem thái dương quả cho cuốn đi đường lão đại lập tức đại khí đang muốn tính tính lúc hiện đây không phải là hòa gia đại tiểu thư cùng giao tô còn có ai vừa rồi căn bản chính là thân thể nàng tràn ra thiên hoàng thần đ i ể u giải lụa màu dạng cái đôi cho c u ố n đi thái dương quả từ khi hấp thu mình lôi hỏa về sau tiểu nhi tử giống như tiến giai cái này thiên hoàng hư ảnh thế mà có thể tùy thời vây gọi ra tới cho ngươi cũng thành nhưng là ngươi đến nỗi ngay cả tục m ộ ư ơ i ngày mỗi ngày bước ra một đoàn lôi hỏa cho ta hấp thu giao tô nói trên tay vớt vớt viên kia nắm đấm lớn thái dương quả tiểu nhi tử một mặt đắc trí ngày đó hấp thu đường xuân trong thân thể tràn ra lôi hỏa sau thiên hoàng chi thể thế mà tiến giai cái này khiến tiểu ni tử vô cùng hưng phấn trước kia thế nhưng là rất không rõ ràng tiểu ni tử coi như để mắt tới đường xuân lôi hỏa bạn đan sư cũng không phải biết phun lửa xuất sinh đường xuân cười lạnh nói sao có thể để nàng cầm chắc lấy cái này lôi hỏa nhưng là muốn hấp thu lôi tiên thạch tu luyện mới có thể có tới nào có nhiều như vậy tiên thạch hấp thu n g ư ờ i yếu mặt trời này quả liền phải như thế giao tô h ừ lạnh không quan trọng đường xuân nhún vai xoay người rời đi uy ngươi thật không muốn a đây chính là năm ngàn năm sinh trưởng toàn bộ dược sơn liền cái này một gốc thái dương quả mà lại năm ngàn năm dược liệu toàn bộ dược sơn không gặp qua hai mươi gốc giao tô vừa nói vừa lộ ra một gốc h ỏ a thuộc tính năm ngàn năm dược thảo hỏa linh huyết thảo nói nếu như ngươi có thể như ta nói tới cái này gốc h ỏ a linh huyết thảo cũng cho ngươi không có thèm mà lại đến lúc đó ngươi ngoan ngoan được dâng lên đã ngươi giúp ta hái ta cũng lười đạo thủ đường xuân một mặt bình tĩnh cũng không quay đầu lại tiếp tục đi ta ngoan ngoan dâng lên ngươi người nào a thái tiểu bì không phải liền là một cái đan sư sao ta nhổ vào phi phi cùng giao tô thế nhưng là chọc tức người thô nhỏ h ớ dưới n luyện cùng đan. Ngươi g dấm. dược Bởi vì hai loại mặt đất thảo tạo đều vì chế là Ngươi, cùng, cùng giao tô cho hung hăng chẹn họ một chút tiểu ni tử một mặt màu tương hung hăng hướng dưới mặt đất dậm chân một cái đem hai gốc bảo dược ném cho đường xuân thế này mới đúng nha ghi nhớ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ta người này ghép nhất người đùa bớt ta đường xuân lại nhún bay một mặt xú xú thu hồi bảo dược kia là tức giận đến cùng g i a o tâu nghiến răng tiểu ni h t ử một cước liền đem thủ hộ bảo dược một con sinh cảnh đại viên mãn cự mãng, mãng đá hướng nện vào một dặm có hơn cự mãng tức giận đến hồng hộc một chút liền muốn tính tình bất quá sau một khắc cùng g i a o t â u trên thân đột nhiên khí thế đại tác thiên hoàng ảnh quang l ó i lên cự mãng dọa đến hoạch một tiếng tranh thủ thời gian trượt được không còn hình bóng dù sao thiên hoàng huyết mạch cường đại dường nào đoán chừng muốn xếp hạng thượng cổ sinh linh huyết mạch bảng lời nói hẳn là có thể đi vào trước sáu mươi mạnh căn bản cũng không phải là cái này tạp huyết cự mãng có khả năng chống lại bất quá đúng vào lúc này đường xuân đột nhiên sưng sở nó giống như tại thiên hoàng ảnh tử lóe ra lúc đến hiện phía sau không gian có loại v ặ n b ẻ o cùng ba động mà thiên hoàng ảnh quang thu liễm sau loại kia v ặ n b ẻ o đã không thấy tăng hơi chẳng lẽ trong này còn có cái gì kết giới không gian hay sao mà lại cần thiên hoàng ảnh quang mới có thể gây nên ba động đường xuân trong lòng suy nghĩ bất quá chuyện một cái ngươi hiện tiểu ni tử kia đột nhiên n ở nụ cười xinh đẹp đường xuân đột nhiên đánh cái kích xâm phạm loại này cười khẳng định có âm mưu về sau cùng g a o tô giống như là một con thải điệp dạng nhẹ nhàng bay mất tiểu nhi tử muốn làm gì bất quá chuyển một cái ngươi đường lao đại đi đến vừa rồi gây nên không gian vận vẹo địa phương quan sát tại mắt r ồ n g tế sát phía dưới vẫn là không có mảy may dấu hiệu q u á i chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra hay sao đường xuân trong lòng tương đương buồn b ự c đột nhiên cái t h ằ n g này hai mắt tỏa sáng có mình lôi khí thế nhưng là cùng thiên hoàng hỏa thuộc tính ảnh chỉ có chút cùng loại đặc thù thế là g i a hỏa này làm ra lôi khí lui tới trước nhẹ nhàng tìm kiếm quả nhiên có quỷ dị bất quá phía dưới vô luận đường xuân làm sao làm đều không có lại xuất hiện không gian vận vẹo con hàng này suy nghĩ này dược sơn không phải hai vạn năm trước một cường giả vứt bỏ sao chẳng lẽ vị cường giả này trước lúc rời đi có lưu lại vật gì tốt tại không gian này bên trong mà cường giả thực lực quá cường đại căn bản cũng không phải là không cảnh cường giả có khả năng phá giải bất quá đã tiểu ni t ử thiên hoàng ảnh năng lượng ánh sáng để cường giả thiết t r í hiện hình vậy khẳng định là thiên hoàng chi huyết đưa tới v ậ t mẹo phải nghĩ biện pháp đem tiểu ni t ử thiên hoàng huyết mạch làm điểm tới thí nghiệm một chút mới được đường lão đại suy nghĩ thấy thuốc cũng hái được không sai biệt lắm đoán chừng cùng mới lao ra hỏa này chính tại sinh nổi trận lôi đình đâu v ề tới phủ thanh chủ chuẩn bị ngày thứ hai bắt đầu chính thức khởi động luyện chế cùng thọ đan nào nghĩ tới lúc buổi tối cùng t h a n h chủ thế mà đích thân tới mà lại cùng giao tô thế mà cùng sau l ư n g hắn hôm nay cùng giao tô một thân màu đỏ nhạt váy áo kia là l ạ t m ộ i tử mùi vị mười phần lại thêm nàng thiên hoàng chi thể làm nổi bật một thân trên thân có cỗ tử khác mùi vị l à người có loại không hiểu xúc động đường xuân biết đây là thiên hoàng chi huyết tự nhiên ưu thế đang tắc quái âm mưu yếu lộ đường xuân truyền ngươi ở trong lòng nghĩ đến đường đại sư ngươi nhìn ta nữ nhi giao tô thế nào cùng thanh chủ cười nói không tệ a đoán chừng nàng tuổi tắc cũng không lớn đi nghe nói đạt tới không cảnh n h ị trọng không tầm thường thiên tài a chính là cầm tới toàn bộ hát mã đế quốc đi cũng có thể chen vào thiên tài bảng trước mời đi đường xuân cười nói trọng yếu nhất chính là nàng là thiên hoàng chi thể thiên hoàng thế nhưng là khống hỏa thần hiểu lúc đầu trước kia chúng ta cũng khuyên qua nàng học tập luyện đan bởi vì trời sinh khống hỏa người đối với luyện đan tới nói là tuyệt đối có chỗ tốt bất quá trước kia nàng thế nhưng là không thích cái này nói là luyện đan cả ngày chịu lấy hôn khói lửa cháy bẩn thối không nói nữ tử chót như thế nướng dung nhan d ị lão bất quá hiện tại nàng đổi chủ ý vì cho lao thái thái tận một phen hiếu đạo nàng quyết định hướng đường đại sư học tập thuật luyện đan cùng thanh chủ cười nói âm mưu a âm mưu mỗi ngày quấn ở lao tử bên người đoán c h ừ n g chính là vì lao tử có thể chơi đùa ra lôi hỏa tới đi nàng vừa vặn nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng hấp thu tu luyện cái này luyện đan căn bản chính là cái nguy trang bất quá cũng tốt lao tử chính cần làm điểm thiên h o a n g huyết lệnh ái có này hiếu tâm bản thân không thành toàn cũng không được bất quá có mấy lời muốn giảng ở phía trước cái này luyện đan là cái khổ hoạt bẩn thối mệt mỏi không nói mà lại cũng gặp nguy hiểm tính đồng thời l u y ệ n chế cùng thọ đan một bước cũng không thể loạn cho nên nàng nhất định phải nghe ta không có chút nào có thể vi phạm sắp xếp của ta bằng không ta thế nhưng là không dám nhận lấy nàng đường xuân nói đường xuân ngươi thay ta nhận lấy ta đang cần một cái đệ tử ưu tú như thế lúc này tôn anh ý niệm chuyển đến nàng thế mà động tâm yên tâm đường đại sư ta toàn bộ nghe ngươi cùng giao tô một mặt như mặt thế mà còn cung kính con người c u n g thanh chủ không bằng tiểu thư bái đường đại sư vi sư ha không càng hoàn mỹ hơn nhị quản gia đề nghị ta không bái sư nghĩ không ra cùng thành chủ lời nói còn không có ra giao tô trước đoạt lời nói nói cái này không bái sư liền có chút không nói được phải biết chúng ta đường ra thuật luyện đan thế nhưng là thiên hạ ít có trừ cực kỳ tín nhiệm hạch tâm đệ tử bình thường không truyền ra ngoài đường xuân cô ý nói đoán không ra cô gái nhỏ này trong lòng nghĩ thứ gì giao tô ta nhìn bái sư cũng không tệ a kể từ đó ngươi có có thể được đường ra chân truyền đúng hay không cùng thành chủ cười nói tự nhiên nguyện ý như thế kể từ đó coi như khóa lại một vị cao minh đan sư t i ê n tai buộc chặt còn không bằng dùng quan hệ đến buộc chặt ta liền không không bái liền không bái ta chỉ học tập cùng giao tô kiên quyết chống lại vậy ngươi chỉ có thể học một chút gia lông đến lúc đó cũng đừng trách ta giấu thật đường xuân nói gia lông liền gia lông cùng giao tô nói đường xuân hoàn toàn minh bạch tiểu nhi tử trí không tại luyện đ an mục tiêu chính là mình lôi hỏa hấp thu tu luyện tiến hóa thiên hoàng chi thể ha ha ha đường xuân ngươi phải chú ý lúc này chuyển đến tôn anh tiếng cười làm sao rồi lão sư đường xuân hỏi ngươi nghĩ giao tô vì cái gì kiên quyết không bái sư cái này bái sư lại không lỗ lã làm c u n g thành chủ tới nói khẳng định nguyện ý gặp đến loại sự tình n à y sinh tôn anh cười nói đúng vậy à bất quá tiểu nhi tử chủ yếu là vì hấp thu ta lôi hỏa tu luyện tiến hóa thiên hoàng chi thể mà thôi cho nên không bái sư đường xuân nói ta nhìn ngươi n h a nghe nói ngươi cũng có mấy phòng phu nhân làm sao ở phương diện này phản ứng vẫn còn có chút chậm c h ạ m tôn anh cười nói ý gì lao sư chẳng lẽ đường xuân như có điều suy nghĩ không sai tiểu nhi tử có tính toán của mình một cái chính là vì ngươi chưa tiên lực lôi hỏa thứ hai đoán chừng còn có khác ý tứ giống nàng loại này tuổi tác giai đoạn hai mươi tuổi không đến chính là mới biết yêu thời điểm đồng thời nếu như nàng có thể đi cùng với ngươi một khi âm dương dung hợp nhất định có thể mượn ngươi quỷ dị lôi hỏa tiến hóa đương nhiên nàng nhất thời đoán chừng còn không có nghĩ đến loại này cấp độ sâu phương diện bất quá trên người của ngươi có tiên lôi chi hỏa chuyện này đối với nàng tới nói có loại thiên nhiên lực hấp dẫn bởi vì ngươi lôi hỏa trước mắt tới nói là nàng cực kỳ cần tôn anh cười nói vậy cái này căn bản cũng không phải là thích ta người này nha đường lão đại có chút buồn b ự c không nhất định tình cùng lợi là hòa vào một thể loại này tình là từ nội tâm một loại tự nhiên mà vậy thể hiện tôn anh cười nói cứ như vậy không minh bạch đường lão đại liền nhận một người đệ tử một cái có thể có trở thành tình nhân đệ tử ngày thứ hai chính thức mở ra chuẩn bị luyện đan đường xuân đem từ lão thái thái trong tay được đến lôi thuộc tính thứ phẩm tiên thạch bảy đi ra bố trí tại cái kia to lớn lô đỉnh quanh mình đường lão đại yếu là một cái tụ lôi trận kể từ đó tại luyện đan đồng thời chẳng những có thể lấy phá vỡ lôi hỏa mà lại còn có thể không ngừng hấp thu lôi tiên khí lớn mạnh lôi hỏa cái này luyện đan cùng tu luyện đồng thời đồng tiến cũng là chuyện tốt bất quá đường xuân bày nhiều lần còn là thở dài lúc ngươi nhíu mày lúc ngươi làm sao rồi đường đại sư giao tốt hỏi loại này tảng đá ta lấy về nghiên cứu qua hẳn là một loại cảng cực phẩm lôi thuộc tính khoáng thạch ta tưởng bố trí một cái tụ lôi trận dẫn lôi hỏa luyện đan bộ dạng này tỷ lệ thành đan hội cao hơn nhiều bất quá tảng đá kia không đủ số a nếu như dùng c ự c phẩm lôi thuộc tính linh thạch thay thế giống như phẩm cấp so cái này kém một chút phiền thoái đường xuân nói g i a hỏa này bắt đầu hạ sáo bởi vì nếu như lao thái thái đang hoài nghi mình trong tay nàng khẳng định còn có loại này k h o á n g thạch đã ngươi muốn thử dò xét ta vậy ta liền đem ngươi đổ tốt toàn bộ ép h ô chương sáu trăm bốn mươi chín đan thành dứt khoát đập nát một cái biến thành hai cái chẳng phải đủ nghĩ không ra giao tô i như thế nói cái kia còn hữu dụng không đem ngươi gõ thành hai nửa cùng một cái đồng dạng hiệu quả sao đường xuân tức giận k h e i nói lạc lạc là không đồng nhất dạng giao tô tiếu được ngọn cười đến ngây thơ ai thực sự không được liền không lay động liền sợ lần này luyện đan lại thất bại cái này cùng thọ đan nguyên vật liệu khó kiếm đủ a đường xuân thở dài chuẩn bị thu hồi lôi thạch giao tô đột nhiên nói ta lại đi hỏi một chút lao thái thái nhìn xem phải chăng còn có một cây xong nàng vội vàng mà đi có bất quá không thể cho nghĩ không ra lão thái thái nói như thế vì cái gì đây chính là v ì lão thái thái ngài luyện đan a cái này cùng thọ đan không thể kéo dài được nữa giao tô hỏi một mặt không hiểu ngươi bị kia tiểu tử lừa lao thái thái hử l ừ a gạt không thể nào hắn gạt ta cái gì giao tô hỏi ai việc này nói thế nào kia tiểu tử thái quỷ ta là muốn dùng cái này thạch t h a m dò hắn nghĩ không ra hắn trái lại t h a m dò ta lao thái thái đem ý tứ nói một lần vậy liên không cho giao tô nói quay người muốn đi chậm rãi đem cái này năm mai hạ phẩm tiên thạch cho hắn không trung điểm quang loại lên lại bay tới năm quả lao thái thái không phải nói không thể cho sao giao tô hỏi ha ha hắn tưởng thăm dò ta ta liền để hắn thăm dò một chút ta ngược lại muốn xem xem hắn dùng như thế nào cái này t i ê n thạch lao thái thái cười lạnh nói ai các ngươi đều quá phức tạp đi nhiều mệt mỏi ha giao tô lắc đầu cầm lấy tảng đá ra bên ngoài mà đi ai đứa nhỏ n gốc thế đạo này liền rất phức tạp nếu như chúng ta không phức tạp liền theo không kịp cái này thế đạo nếu như toàn bộ giống như ngươi tử thế đạo này liền mỹ hảo lao thái, thái thở dài một cái trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ quả nhiên còn có đường xuân trong lòng cười lạnh nhận lấy năm mai tiên thạch thế mà còn là hạ phẩm ba ba những n à y tiên thạch cùng lúc trước cho hết đường xuân thu nhập càn không trong túi uy ngươi không phải nói muốn xếp hạng cái gì hỏa thuộc tính tụ lôi trận sao tại sao lại thu lại giao tô nhìn chằm chằm đường xuân m ộ i tử ta hiện tại đổi chủ ý l i ê n sợ trận này lập sau lực trùng kích quá lớn sẽ có ba động mà lại lúc trước mấy cái không có về sau mấy cái chất lượng tốt cái này chất lượng không đồng nhất dạng liền sợ trận pháp hội lên ba động đến lúc đó ngược lại là ảnh hưởng tới luyện đan Cái này cùng thọ đàn quá trọng yếu. Không thể có i này đàn trọng Không nửa yếu. thọ thể đ qua ể mở q u lô đường xuân một tiếng hô triệu không thành tựu mình cầm đao mở ra đỉnh lô mà tiểu kỳ cái này chó xù thế mà dùng miệng điêu lên dược liệu hướng đường xuân bên người cắt đi thế mà một điêu một cái chuẩn thấy dao tôi sửng sốt một chút ngươi thật thông minh úc tiểu cầu cầu giao tô một thanh ôm chặt tiểu kỳ g i a hỏa này khép hở lên mắt cái đầu nhỏ tại giao tô bộ ngực bên trên lắc lư lao trông nóng một bức hưởng thụ bộ dáng kết quả cho đường lão đại một bàn tay đập tới trên mặt đất khe nói còn không đi làm sống điêu thuốc đi vương ông tiểu kỳ bất mãn hướng về phía đường lão đại kêu vài tiếng đi liêu thuốc đi mà đường lão đại một bên luyện đan một bên từ tiểu hoa quả phúc đ ị a theo nó thời gian tỷ lệ tại tu luyện hấp thu những cái kia lôi thuộc tính thiên thạch mà đường xuân thần hồn một phân thành hai một nửa theo tôn anh chỉ thị chỉ huy triệu không thành bọn người bỏ thuốc phiến hỏa trở mà chủ thể lại là đang liều chết tu luyện giao t ô lại cảm thấy lôi khí ba động tiểu ni h tử trong lòng vui mừng vụ trộm hấp thu đường lão đại kém chút cho chán nản bởi vì tu luyện ra được lôi khí có ba thành đều cho cô gái nhỏ này dùng gần như cấp đoạt phương thức hút đi cương đạo đường lão đại không nhịn được lẩm bẩm một câu cương đạo ai vậy cái nào dám ở chúng ta thiên vũ phủ cương đạo giao t ô một mặt vui tươi hớn hở hỏi ừ chính là người nào đó đường xuân không để ý tới nàng giao tô trùng hắn làm cái m ặ t quỷ, tiếp tục c ấ p đ o ạ n